lao sư t r o n g t h ờ i ả n s ỉ ẻn văn pháp sư xuất hiện v ẩ n cũng lập tức chạy tới cung kính đ ố i ả n s ỉ ẻn văn pháp sư bái ả n s ỉ ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó tiện tay vung lên lập tức bọn hắn trước mắt liền xuất hiện một bộ trong vũ trụ hình tượng mà n à y bọn hắn vô cùng nhìn quen mắt bởi vì nơi đó chính là sở ở r ù n người ẩn thân phi thuyền mà ả n s ỉ ẻn văn pháp sư tỏa định thị giác chính là cả r ồ n hiện tại cả r ồ n chính toàn thân bút kim quang sau đó đánh tơi bởi những cái kia cờ dơ đâu chương hai trăm linh bốn vẫn như cũ không có trốn qua fuji Cạ dồn đánh tơi bởi cỡ dở hình tượng kỳ thật đã không còn gì để nói thất giai thực lực hành hung ngũ giai nếu như cái này còn có thể lật xe như vậy nọa cảm thấy thực lực này thật sự là tốt không dù là cạ dồn đối với mình thực lực nắm giữ không phải tốt như vậy nhưng là liền dựa vào man lực cũng có thể dễ dàng treo lên đánh có được hay không đương nhiên những này đều không phải nọa chú ý trọng điểm nọa tâm động nhất vẫn là cạ dồn hiện tại năng lực phi hành nọa không biết mình lúc nào có thể bay phi hành chú ma pháp này nọa bây giờ còn chưa biện pháp nắm giữ mà là dùng đồng bền chú cùng gia tốc chú cái gì tổ hợp lại với nhau ma pháp kém chút không có đem nọa cho ngã chết cái này khiến nọa căn bản không còn dám thử f u j i cùng c ù n sân còn có ma di a d ẻ m b ỏ biểu hiện ngược lại là bình tĩnh rất nhiều như thế để nọa không ngờ đến bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng hẳn là dạng này mới đúng dù sao đều là một chút gặp qua cảnh tượng hoành tráng người mà lại trước đó còn có nọa làm loạn nếu như bọn hắn hiện tại còn không thích hứng đó mới là thật gặp ủy nàng tựa hồ đối với mình lực lượng nắm giữ không phải rất tốt h ạn si e n văn pháp sư bỗng nhiên lắc đầu mở miệng nói ra ừ n nhìn ra được nàng rất đáng sợ nhưng là nàng kỹ xào chiến đấu nọa cũng tức thời trả lời một câu ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần thảo luận nàng tương đối tốt chúng ta vẫn là thảo luận một chút người cùng n g ư ơ i ma trượng đi như thế nào ản xì ẹn văn pháp sư bỗng nhiên h i ế p h i ế p mắt sau đó một mặt ý cười nhìn xem nọa ách ta về sau sẽ hết sức không cần nọa lập tức cảm giác lạnh mồ hôi muốn lưu lại kỳ thật nọa cũng không phải rất thích loại này dáng dấp cùng đối đồng dạng ma trượng nhưng là cái đồ chơi này dùng lâu về sau sẽ để cho nọa có một loại rất thuận tay cảm giác mà lại không đề cập tới khác vẹn, vẹn cái đồ chơi này đối ma pháp tam phúc nhất là chính loại sử dụng ma pháp tăng phúc sẽ trở nên vô cùng lớn đây đại khái là chính là trong truyền thuyết ma trượng công nhận ngôi ư loại thuyết pháp này tốt nhất thực tiễn loại tại sử dụng căn này ma trượng lúc ma pháp uy lực sẽ biến lớn rất nhiều mặc dù loại không phải cái gì trang bị đảng nhưng là loại cảm thấy có trang bị vì cái gì không sử dụng đây nhìn xem m ộ t đồ con hàng này trừ hắn chuyên môn vũ khí bên ngoài hắn còn có một đôi giày đâu liền ngay cả sở trên tương lai không phải cũng có chuyên môn áo choàng nghĩ đến cái này áo choàng n o a đột nhiên cảm giác được mình muốn hay không sớm đem nó cho cắt dù sao cái đồ chơi này giống như có thể bay à. ta đến không phải không nguyện ý cho ngươi sử dụng những vật này chỉ là ta cảm thấy ngươi bây giờ số tuổi càng thích hợp hảo hảo đem cơ sở đánh xuống mà không phải quá độ đến nay những này ngoại lai đồ vật ngay tại n o a suy nghĩ lung tung thời điểm ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư lắc đầu mở miệng giải thích một câu ách ta hiểu được ta bình thường lúc huấn luyện cũng không có sử dụng chính là lần này mới dùng một hồi ta thể loa nuốt điểm một cái lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ tại loa cùng ạn xì ẹn văn pháp sư giao lưu thời điểm c ả d ồ n vị này c ả bẹn mạ và cơ bản đã kết thúc chiến đấu nàng vẫn là không có xử lý rồng nói cho đúng là bởi vì tự thân lực lượng nắm giữ rất bình thường cho nên chỉ có thể đánh lui cũng không có đánh bại tại phát hiện năng lượng hạch đã bị cầm đi về sau rồng trực tiếp điều khiển phi thuyền hướng xuống đất đuổi đi theo mặc dù hắn rất nghi hoặc đám người này là thế nào chạy trốn hắn có một ít dụng cụ có thể giúp hắn truy tung mà lại vì bảo hiểm hắn còn liên hệ dồn nạn xem ra hết thệ cũng không có thay đổi a loa nhìn trước mắt cái này trong màn hình bỗng nhiên xuất hiện ngoài hành tinh phi thuyền bất đắc di thở dài hắn bỗng nhiên có chút lý giải vì cái gì ạn xỉ ẻn đoán pháp sư sẽ để cho hắn hiện tại tận khả năng che đậy lại sử dụng ma trượng cái thói quen này nói trắng ra là chính là hy vọng đoạn có thể tận khả năng nắm giữ mình lực lượng đoạn cùng cạ dồn mặc dù cũng không giống nhau nhưng là cái này cũng hoàn toàn có thể coi như phương diện tài liệu giảng dạy đến cho đoạn học một khóa cạ dồn hiện tại mạnh đáng sợ không sai nhưng là nữ nhân này đối với mình lực lượng nắm giữ cũng thật sự có chút c h í n h lệch toàn lực bộc phát còn tốt nhưng là cái khác thật sự có chút khó coi nếu như đoạn đối tự thân lực lượng nắm giữ độ không được chỉ sợ cùng vị này cạ dồn so ra tình huống còn b ế t bắt hơn nọa là ma pháp sư mà cạ dồn là một cái chiến sĩ h ú n g chi nọa cũng không có người khác tốt như vậy tiên t i ê n điều kiện nọa có thể làm chính là từng bước một cước đạp thực địa tiến lên lao sư những người ngoài hành tinh này l á t đầu nọa không suy nghĩ thêm nữa những vật này mà là quay đầu nhìn về phía hạn s ì ẻn văn pháp sư kỳ thật không chỉ là nọa phu di bọn hắn cũng sớm đã nóng nảy không được nhất là những người ngoài hành tinh này tựa hồ chuẩn bị đối đ i ệ cầu nạ pháo bọn hắn càng là khẩn trương không được bọn hắn còn nhớ rõ nọa nói qua bọn hắn những ma pháp sư này đều là bảo hộ địa cầu người hiện tại địa cầu đối diện nguy cơ các ngươi ngược lại là làm những gì a chẳng lẽ chỉ mời chúng ta ở đây xem phim xin nhờ nơi này đã không có bắc giang cũng không có gà rán cùng đ g ĩ a càng thêm không có cự màn nhìn xem cũng khó chịu a mặc dù hiệu quả rất tuyệt nhưng là những này đạn đạo giống như đều là vì mình mà đến a nếu như không có ngoài ý mớn thìểu cô nương kia sẽ giải quyết hạn s i e n văn pháp sư cười cười cũng không hề động ách mặc dù tựa hồ là dạng này nhưng là giống như làm như vậy l o sờ lên đầu không biết nên nói thế nào ngươi là muốn nói làm thủ hộ địa cầu ma pháp sư vì sao lại bỏ mặc bọn hắn làm như vậy đúng không ngài có đạo lý của ngài ta nghĩ ta có thể thử minh bạch được rồi coi như tại cho ngươi học một khóa tốt nhìn kỹ nọa còn có h ở n đây mới là ngươi về sau muốn đi con đường ta hy vọng về sau các ngươi đều có thể đi đến một bước này không đợi nọa đáp lời ản s i ẹn văn pháp sư bỗng nhiên giơ tay lên sau một khắc trên tay của nàng xuất hiện một cái cùng nọa giống nhau như lúc quang hoàn chỉ là cái này quang hoàn càng thêm lấp á n h lên một lượt mặt xoay tròn phù văn cũng càng thêm rõ ràng cũng xác thực nên cho bọn hắn một bài học chẳng lẽ bọn hắn coi là ta cùng ổ đỉnh đã chết rồi sao ả n xị、si、e n văn pháp sư tự lẩm bẩm một tiếng sau một khắc ma lực của nàng điên cuồng p h u n g trào mà cùng lúc đó tại cái kia màn sáng chỗ biểu hiện ra trong vũ trụ cũng xuất hiện dị tượng những cái kia chính hướng phía địa cầu bay tới đạn đạo tại bọn chúng phi hành con đường bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đầu vết dạn g sau một khắc những này đạn đạo toàn bộ biến mất làm xong đây hết thể về sau ả n xị、si、e n văn pháp sư tay có chút nâng lên lập tức toàn bộ không gian lại một lần nữa vỡ vụn từ vỡ vụn không gian bên trong từng mai từng mai đạn đạo nhanh chóng bay ra hướng thẳng đến những cái kia hàng hạm đụng tới một nháy mắt trong vũ trụ tách ra đoá đoá pháo hoa không ít căn bản không có kịp phản ứng hàng hạm trực tiếp bị mình đạn đạo phá hủy đây là tình huống như thế nào tại cờ dợ hàng hạm chỉ huy trên thuyền d ô n ả n trợ thủ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một mặt này hắn cũng không có ngờ tới bọn hắn đạn đạo thế mà bị đưa trở về giảng đạo lý c ba mươi lăm bên trên tựa hồ không có có thể phòng ngự được bọn hắn đạo đạn hệ thống a đây là tình huống như thế nào phái ra máy bay không người lái gặp ủy ta nghĩ chúng ta khả năng gặp được một chút phiền t o á i dồn n n coi như tương đối chấn định lần này hành động nói đến xem như tự mình hành động bọn hắn có thể tránh thoát a t gặt còn muốn cảm tạ bọn hắn vương tử sổ ngay tại kiếm chuyện dẫn đến a t gặt bên ngoài phòng không hư không phải bọn hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền chạy tiến đến nhưng là trừ a t gặt địa cầu bên trên thế nhưng là còn có cả mạ tạ đâu dồn à n g ngay lập tức liền đoán được chỉ là hắn không xác định xuất thủ người đến cùng là ai bất quá một màn kế tiếp trực tiếp để hắn xác định bởi vì hiện tại bọn hắn hàng hạm đội xung quanh đã xuất hiện một cái cự đại mà đáng sợ vầng sáng màu và nóng cái này quang hoàn trong nháy mắt buộc phát ra hóng ánh lực lượng Chỉ c ầ nhanh là này bị cái này, quang o à n b o trùm h à g ạ m một cơ cắt hồ nháy thành hai đáng sợ như đều Đáng là mắt nửa. bị sợ về ậ nhận, y cảnh cơ có xác cùng bản tượng nạn người đến cùng là ai. Nhanh, thể thủ xuất dô ai. là v điểm nhảy tọa độ động tác nhanh dồn ạ n hiện tại cũng không có biện pháp bảo trì mạo xưng cho đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ còn bảo trì cái rắm mạo xưng cho dồn ạ n trợ thủ cũng rất hiểu hắn lập tức thông chi tất cả còn may mắn còn sống suốt hàng hạng sau đó mình dẫn đầu mở ra điểm nhảy tọa độ nhảy vọt làm việc chờ cả dồn bay đến vũ trụ lúc còn lại chỉ có một ít còn đang không ngừng thiếu đốt đồng thời theo quỹ đạo đi theo địa cầu không ngừng xoay tròn vũ trụ rắt rưởi còn những cái khác đại khái cũng chỉ có cái kia chậm dại biến mất kim sắc vòng sáng cờ giờ hàng hạm đội cái gì đã sớm biến mất vô ảnh vô tung thấy rõ sao n ọ a vâng ả n xỉ ẹn văn pháp sư phất phất tay lập tức cái kia màn sáng biến mất sau đó nàng một mặt mỉm cười nhìn n ọ a cùng ẩ n á c h thấy rõ nhưng là làm không được n ọ a c ờ i khổ một tiếng vâng cũng kém không nhiều như thế nào chỉ là thấy rõ n o thậm chí còn có thể cảm nhận được g n xỉ n văn pháp sư lực lượng bên trong h á cám lực lượng đâu đương nhiên nọa cũng không biết có phải là ảo giác của mình đại khái là nọa biết t n xỉ ẹ n văn pháp sư lực lượng một chút thành phần cho nên hắn mới có cảm giác như vậy đi cười khổ một tiếng nọa ngồi s ổ m xuống đem một mực tại cào nọa ống quần mèo con bế lên sau đó thuận tay lại bắt đầu xoa lên đầu mèo hành động này nhìn phu di là con mắt tỏa sáng ngược lại là ạn xỉ ẹ n văn pháp sư không biết thế nào khỏe miệng giật một cái nọa ngươi biết đây là vật gì sao biết chú ý tốt ta đã ngươi biết như vậy ngươi hẳn là cẩn thận một chút nàng rất ngoan lại là nàng ả n xì ẹn văn pháp sư thần sắc có chút cổ quái trước đó con rắn kia tựa hồ cũng là nàng mình cái này đệ tử giống như đặc biệt chiêu động vật yêu thích nhất là giống cái động vật noa nhưng không biết ả ạ n xì ẹn văn pháp sư đang ý nghĩ ngược lại là noa đang nghĩ mình muốn hay không thử một chút biến hình ma pháp đem cái này m è o con biến thành một người thử một chút sau đó liền giữ lại l ô thai cùng cái đôi ân còn giống như là tìm một con con thỏ đến sẽ tốt hơn một chút ta noa âm thầm nghĩ đến mặc dù hắn biến hình ma pháp rất bình thường nhưng là cũng nên thử một chút không phải sao không phải giống như có chút có lỗi với mức ử a nạ gồn giáo thụ dạy bảo a tốt ta nghĩ chúng ta sự tình cũng xử lý xong chúng ta trở về đi ạn xì ẹn văn pháp sư nhìn thoáng qua ôm trong ngực n o a một bộ hưởng thụ bộ dáng chú y bất đắc dĩ lắc đầu ừ m lao sư tốt a đúng nơi này những người này nên xử lý như thế nào n o a nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới phu di cùng cùn sần hai cái này sỉ、si、ẹn ra hỏa đương nhiên còn có ma di ạ d ẻ m bỏ vị này trước không quân chúng ta bình thường sẽ không lựa chọn tiêu chứ trí nhớ của bọn hắn cho bọn hắn cấm luôn đi về phần những n à y sở ở dùng người giao cho vị nữ sĩ kia tốt ả n xì ẹn văn pháp sư thuận miệng nói một câu bất quá rất nhanh nàng lại nghĩ tới cái gì đúng rồi đem ngươi không gian trong gương bên trong ma phương cho vị này phu di tiên sinh đi coi như là tạm thời gửi ở hắn nơi đó tốt nọa không có phản bác nhún vai biểu thị mình minh bạch ả n xì ẹn văn pháp sư đại khái cũng biết kệ sệ giặc là cái gì cho nên nàng cũng không tính để cái đồ chơi này tiến vào ca mã tạ nọa đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến vạch trọng điểm tạm thời gửi để ta ôm một cái nó lao tiên ngươi là nhiều đáng yêu thật không bỏ được ngươi rời đi f u j i thửa cơ hội này lại một lần nữa ôm lấy nọa trong tay con mèo này mà nọa cũng đúng lúc chống đi tay đánh mở không gian trong gương đáng tiếc là đang lúc f u j i học nọa vui vẻ lột mèo thời điểm con mèo này cũng không biết có phải là chịu đủ nó bỗng nhiên nhảy dựng lên đối f u j i con mắt liền một móng v u ố t bắt tới giờ khác này nọa tay kém chút run một cái mà ạn xì ẹn văn pháp sư cũng nuốt một ngụm nước bọt khỏe miệng co giật những cái kia sở ở run người càng là nhìn lên người a x í c ngươi tại sao phải cào ta chương hai trăm linh năm hai cái phương án bị chủ ý cao một móng đ u ố t f u j i về sau thế nào đại khái đã rõ ràng đối như thế bất hạnh sự tình noa h chỉ muốn nói n g ư ơ i mẹ nó thật là sống nên noa h nhớ ký tổ rút đã cảnh cáo f u j i đây cũng không phải là một con mẹo đây là một con chủ ý nhưng là rất đáng tiếc f u j i ra hỏa này hoàn toàn không tin những n à y chuyện ma quỷ cho nên hắn tao thương noa h hơi có chút không thôi đem tệ sệ giặc d a o cho f u j i đồng thời đ ố i mấy người bọn hắn người bình thường thi triển cùng hạ tìm đồng dạng cấm nôn t h u ậ t hậu liền rời đi đây cũng là tương đối phù hợp noa mong muốn bởi vì ngay từ đầu noa không có ý định tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn đại khái là vì thỏa mãn một ít l á c thú vị nọa càng muốn để phu di dạng này ra hỏa nhớ ký hắn biết hắn nhưng lại cái dám đều nói không nên lời một cái mà lại nói thật nọa cũng mười phần chờ mong tương lai tại cùng r a hỏa này gặp mặt thật không biết về sau r a hỏa này nhìn thấy mình sẽ là trạng thái gì đâu rời đi sau nọa trực tiếp về tới ca m ạ tạ hắn chuyện thứ nhất chính là trực tiếp về tới gian phòng của mình sau đó m ị m ị ngủ một giấc mặc dù nói nọa g a hỏa này lúc ngủ kiểu di cũng sẽ trực tiếp tiến vào hệ thống không gian nhưng là n ọ ở bên ngoài chơi hai ba ngày giấc ngủ thời gian thật sự là ít đến thương cảm thân thể của hắn mặc dù không có gì quá lớn cảm giác nhưng là tinh thần của hắn nhưng dù sao cảm giác có như vậy một chút không thích hợp cho nên nọa dứt khoát tiến vào hệ thống không gian sau đó hảo hảo ở bên trong nhìn một chút sách đồng thời bỏ ra nhiều thời gian hơn đi minh tưởng minh tưởng là nọa mấu chốt nhất đồ vật h ắ n t ừ khi có cái này kỹ năng về sau liền chưa từng có ngừng qua hắn cái này một minh tưởng liền trực tiếp đến sáng sớm ngày thứ hai hắn thậm chí liền ngay cả mình đã lấy được c ả dồn máu chuyện này đều quên hết nhìn ngươi rất m ệ t mọi a mấy ngày nay ngươi cũng đi làm cái gì hai ẩn nữ sĩ ỗ n nọa mang về m ẹ con ngồi tại giường của hắn đầu một mặt tò mò nhìn đ o a lao sư không cùng ngươi nói sao noa nhìn xem h a n nữ sĩ trong ngực mèo lười đưa tay tới trà sát đầu mèo sau đó một mặt bối rối nói chưa nói rõ ràng chỉ nói là ngươi ra ngoài làm một chút nhiệm vụ hai h ẩn nữ sĩ nhìn xem trong ngực mang theo bất mãn tiểu g i a hỏa vỗ vỗ n o a xoa đầu mèo tay tốt ta xác thực xem như làm một chút nhiệm vụ noa thu tay về ngáp một cái nói cho đúng là đi gặp xem ngoại tinh nhân thả cây đuốc đánh cái xì dầu tiện thể đem tiểu ra hỏa này cho mang về đem nó mang về Ngươi sẽ k hai ô n g đi trộm c ử hàng thú cưng đồ vật ta. Không, không h cưng nó cũng không phải mẹo. Nó là sinh vật đồ ta. p ả m ân là nữ h hành vật tinh, ngoài gọi chủ ý. Ơ, khẩu vị rất lớn một loại sinh、vật. Hai sĩ nhiều như mặc à y chủ cái Hai ý là gì? ẩn nữ sĩ m dù tiếp xúc ma pháp thời gian cũng có hơn một năm nhưng là nàng xem sách hoàn toàn không có cách nào cùng loạ so sánh cho dù là tạ i cạ mạ tạ nàng cũng cơ bản đều là đang nhìn một chút kiến thức căn bản không giống loạ suốt ngày lại lật một chút loạn thất bát tao sách tỉ như cái gì đem cái nào đó ma pháp sư đem một con con thỏ biến thành người lại hoặc là cái gì luận ma pháp tạo vật thú nhân khả thi dạng này đồ chơi còn có chính là cái gì thế giới ma pháp các loại thú vị cùng có hại sinh vật dù sao tại hà n nữ sĩ xem ra những đồ chơi này tựa hồ nhìn cũng không có tác dụng gì a chú ý tên của nó danh tự này thật là k h ố c tên của ngươi là gọi phượt kèn hai h ẩn nữ sĩ vớt ve một chút cái này m è o con phần lưng một mặt tò mò hỏi phượt kèn cùng chủ ý phát tâm là giống nhau tên của nàng gọi ưu cục xin nhờ trên người nàng là có mèo bài loa thở dài hắn cũng không hy vọng tiểu ra hỏa này cho hà n nữ sĩ trên mặt cũng tới như vậy một chút suy tư một lát nọa sờ lên hắn bên giường trên mặt bàn đặt vào một cái áp tổ, sau đó đối tiểu gia hỏa này phất phất tay quả nhiên tiểu gia hỏa này bị nọa cử động này hấp dẫn lực chú ý theo nọa cầm trong tay áp tổ ném ra ngoài tiểu gia hỏa này cũng lập tức há to miệng chỉ thấy từng cây như là bạch tổ ộ xúc thu đồ chơi bay ra sau đó một thanh quấn lên nọa u ă n g lên tới áp tổ trực tiếp hướng trong miệng của nàng đưa đi hai ẩn nữ sĩ lập tức nhìn ngay người nàng cơ hồ là theo bản năng buông tay ra thế là tiểu gia hỏa này trực tiếp nhảy tới nọ trên thân nhìn thấy sao nàng cũng không phải cái gì phổ thông con mèo nàng ó a vai, nọa bất rất đắc đến cũng con di nói nhuôn n kỳ quái, con mèo y làm sao h dính chính mình. h ư vậy n c ẳ lẽ lại là sau khi sau u x y ê nguy Việt, thử m a n động vật lực tương、tác. Giống như vật tác. hạt lực h c con mèo kia đầu cũng rất thân cận mèo Lao tưng thân mình thiên, nó. Nàng n kia đầu u rất g à. hiểm như vậy ngươi thế mà cứ như vậy mang theo trên người ngươi không chọc giận nàng sinh khí cơ bản không có vấn đề lao sư đã đồng ý tốt ta nàng không có tổn thương qua người nào a trước đó có cái chứng m ặ t đầu chọc giận nàng kết quả nàng cũng chỉ là cào tên kia một móng nuốt hai ẩn nữ sĩ thở dài một hơi cao một móng nuốt mà thôi cái này tựa hồ cũng không phải vấn đề gì xem ra tiểu gia hỏa này tính tình còn rất tốt cái này để nàng yên tâm nhiều dặn dò nọa một tiếng nhớ ký chờ đợi g rèn luyện cùng học tập về sau hai ẩn nữ sĩ liền rời đi nọa gian phòng mà nọa cũng r ố i lưng một cái ngồi dậy suy tư một lát sau nọa quyết định hôm nay v u ấ n luyện không đi mình đêm qua mới trở về hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút tựa hồ cũng không có vấn đề gì chứ mà lại nọa cũng dự định xem thật kỹ một chút mình cầm trở về đồ vật đến cùng là hiệu quả gì mà trước đó cái t i ê u kẻ bất tử chi huyết hiệu quả là có thể dung hợp một chút đặc thù lực lượng nọa nhưng không biết mình hệ thống đến cùng có thể rút ra ra dạng gì đồ chơi tại dung hợp tiến đến cho nên nọa dự định tốn một chút thời gian hảo hảo cùng mình hệ thống trao đổi một chút dù sao nọa cũng không hy vọng dung hợp một nửa cái siêu đồ vật mặc dù nọa không chờ mong mình có thể cùng cạ dồn còn có sổ đồng dạng có thể đánh như vậy nhưng là ít nhất phải chịu đánh mới là ạ hệ thống có hay không tại đem cửa phòng của mình đóng lại mặc dù nói không có gì chim dùng nhưng là n ọ hay là theo thói quen làm như vậy có việc liền nói đừng hỏi có hay không tại hệ thống thanh n â m vẫn là như vậy máy móc nhưng là nọa luôn cảm thấy ra hỏa này giống như tại đòn khiêng mình đồng dạng cả dồn máu ta lấy được ta muốn hỏi một chút ngươi bây giờ có thể hay không kiểm tra đến cùng có thể từ bên trong rút ra ra cái gì lực lượng lực lượng này với ta mà nói có làm được cái gì cần một chút thời gian xin đem huyết dịch lấy ra nọa nghĩ nghĩ phất p h ấ tay t lập tức bên cạnh hắn xuất hiện lô đen sau đó một cái chứa huyết dịch bình nhỏ rơi vào trên tay của hắn rất nhanh nọa liền phát hiện tựa hồ có cái gì lực lượng vô hình lan tràn tiến cái bình này bởi vì cái này trong bình nhỏ huyết dịch tựa hồ bắt đầu sôi trào hơn nửa ngày cỗ lực lượng này mới bắt đầu lui tán nhất rõ ràng chính là trong cái bình này huyết dịch đỉnh chỉ sôi trào lại một lần nữa về tới đứng im trạng thái nọa lập tức tập trung tinh thần mình cái hệ thống này mặc dù không đáng tin cậy nhưng là nọa cũng đã quen thuộc cái đồ chơi này chí ít cái đồ chơi này sẽ không can dự nọa chuyện gì sẽ không để cho nọa cảm giác mình là hệ thống công cụ người đương nhiên cái hệ thống này cũng không phải không có hố quan nọa trước đây không lâu nó mới khiến cho nọa tại một đám người ngoài hành tinh trước mặt là một lần p h tượng vẫn là tiếp tục thời gian thật lâu cái chủng loại kia không có để nọa liền chờ hệ thống liền đem nó kiểm tra báo cáo nói cho nọa bất quá tại nọa nghe xong những báo cáo này về sau lập tức liền có chút bó tay rồi làm sao hiệu quả yếu như vậy à ngươi đến cũng phải hay không hệ thống vẫn là nói ngươi căn bản chính là một cái không hoàn chỉnh hàng giả hệ thống cho nọa hai loại phương án loại thứ nhất liền rút ra duy nhất một lần lực lượng dung hợp về sau nọa có thể trực tiếp đem thân thể của mình tố chất tăng lên không biết bao nhiêu lần đương nhiên cái này không cách nào duy nhất một lần đạt tới cạ rồn bây giờ cấp độ không trải qua hạn tựa hồ cũng chính là cạ rồn bây giờ tình trạng hệ thống cho ra đánh giá đại khái là cựu giai cực hạn cái này trạng thái khác không dám nói khi dễ c ả p ẩn a mê di ca cái này cấp bậc cường hóa người cũng không phải việc khó gì liền xem như cái gì họ vợ dìn hoặc là ý tờ man loại này toàn thân là cốt thép hoặc là công nghệ cao gia hỏa cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình mà đổi thành bên ngoài một loại thì là rút ra cạ rồn trong máu có thể cầm tục trưởng thành cái này một bộ phận sau đó dung nhập loạ thể nội mà loại phương thức này sẽ không để cho nọa thân thể duy nhất một lần tăng lên tới một cái rất cao cấp độ thậm chí liền cùng không có sử dụng đồng dạng nhưng là cái này tuyển hạng lại làm cho nọa có đáng sợ trường thành tính nói trắng ra là chính là đem nọa trần nhà cho đề cao mà lại chỉ cần tiếp tục kéo dài nọa rất khó nói có thể hay không đạt tới c ả n dồn cùng sổ tương lai trình độ nhưng là chí ít hẳn là không cần tại đối mặt tấn thăng cấp bậc cao hơn sinh mệnh thời điểm cần thoát khỏi thân thể biến thành linh thể quất cảnh ta nói ngươi chẳng lẽ không có một lần tính để thân thể ta đạt tới loại kia cấp độ biện pháp sao nọa nhìn xem trong đầu t o á t ra văn tự mười phần im lặng hỏi có thể ta rút ra không ít ở b ạ sở game lực lượng nếu như ngươi muốn thử xem hệ thống kia thanh â m giống như máy móc lại một lần nữa vang lên vì cái gì không đem cái này tuyển hạng nói cho ta vậy còn chờ gì trực tiếp liền dùng cái này nọa phi thường kích động nói khi hắn vừa mới nói xong trên người hắn liền loáng thoáng t á c h ra hảo quang màu xanh lam loại này màu lam lực lượng rất đáng sợ c h ỉ ít nọa bị cái đồ chơi này vây quanh sau có một loại mình phải chết cảm giác một nháy mắt nọa tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng kình đối phương càng nghĩ hắn quyết định vẫn là hỏi trước một chút hệ thống cái kia phương pháp này tỷ lệ thành công là bao nhiêu không đủ một phần trăm ngươi không phải thiên tuyển tri tử ngươi cũng không vô địch a còn tốt phần trăm gặp ủy không đủ một phần trăm dừng lại tranh thủ thời gian dừng lại ngươi muốn hại chết ta sau đó dễ tìm kế tiếp người thừa kế sao tại nọa tiếng gầm gừ bên trong những này hào quang màu xanh lam cuối cùng biến mất nọa bỗng nhiên có một loại sống s ó t sau tai nạn cảm giác hệ thống này mặc dù không đem mình làm công cụ người đối lãi nhưng là cái này phá ngoạn ý hố mình hay là thật hung á c à nếu như không phải mình có thêm một cái tâm nhãn chỉ sợ buổi c h i ề u liền có thể mở ai điếu sẽ ta chọn cái thứ hai đi gặp ủy ta cũng không muốn về sau biến thành một cái linh thể ngay cả làm người cơ bản năng lực cũng không có càng nghĩ nọa cuối cùng bất đắc dĩ thở dài minh bạch tốc chủ lựa chọn cái thứ hai bắt đầu rút ra lực lượng cũng dung hợp hệ thống hồi phục rất nhanh tại nọa đem kẻ bất tử chi huyết cũng mang lấy ra lập tức hai cái này trong bình huyết dịch liền bị hệ thống rút ra chương hai trăm linh sáu tiểu cường thể chất theo hai cái này trong máu lực lượng bị lấy ra về sau bọn chúng cũng thuận một cái đặc thù cổ sáng tiến vào nọa thân thể trong lúc nhất thời nọa cảm giác được thân thể của mình tựa hồ ngay tại phát sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi biến hóa nhưng là giống như hết thể lại không có biến hóa đúng rồi hệ thống trước người rút ra ở b ạ sở game lực lượng là vì cái gì đại khái là có chút nhàm chán nọa mở miệng hỏi một câu chờ đợi luôn luôn nhất làm cho người nhức cả trứng nhất là lồng ngực của mình còn bị đâm một cây cổ sáng cái này khiến nọa cảm giác mình bị thọc một kiếm đồng dạng mà lại n ọ cũng rất tò mò chính mình lúc trước bảy lâu như vậy ngầm tư làm lâu như vậy pho tượng dù sao cũng nên có cái thuyết pháp đi nếu như ngươi lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng ta có thể sử dụng những lực lượng kia hơi tăng lên một chút thân thể tố chất của ngươi không đến mức để ngươi bắt đầu từ số không hệ thống rất mau trở lại phục đến nọa lập tức nhãn tình sáng lên vậy nhưng thật tuyệt cảm ơn ngươi không để cho mình bắt đầu từ số không như vậy là không phải mang ý nghĩa nọa có thể từ vừa mới bắt đầu liền có được không tệ tố chất thân thể đây chính là một tin tức tốt ta nói thật mặc dù nọa chưa từng có để ý qua cái này một khối thậm chí đạt tới thập giai cái gì đều là không biết chuyện xảy ra khi nào nhưng làn đoạ cũng không nguyện ý suốt ngày bị c ả mạ tạ cái khác cận chiến ma pháp sư một trận đánh đập mà lại vì tương lai không cần từ bỏ thân thể n ọ a cũng thử qua ở phương diện này cố gắng mặc dù hiệu quả rất kém cỏi nhưng làn đoạ chi ít không có cách nào làm được hệ thống thanh â m vẫn như c ũ lạnh lùng thật giống như đang nói một kiện không liên hệ sự tình vì cái gì nói chuyện không nhận nợ cũng không phải cái gì chuyện tốt nó lập tức có chút tức giận có ý tứ gì vừa mới còn nói hảo hảo làm sao quay đầu liền không nhận người rồi nói thật nếu không phải hệ thống chưa từng có lửa qua mình n ọ a có thể muốn suy đoán có phải là cái hệ thống này đem những lực lượng k i a n u ố t đâu phải biết một ít trong tiểu thuyết thiết lập hệ thống thế nhưng là sẽ thôn vệ một chút cao cấp lực lượng dù những g n lực lượng này còn khôi phục mình đã bị tổn thương địa phương n ọ a cũng cảm thấy cái hệ thống này quá là nguyên nhân là không phải là bởi vì nó cũng không hoàn chỉnh không phải ngươi cho một cái cùng loại trò chơi giao diện vì cái gì thanh mạ nạ thanh máu cái gì ngươi cũng không n ơ cho một cái đâu cái kia lực lượng rút ra độ khó khăn rất cao hệ thống thanh n â m vô cùng bình tĩnh đương nhiên cũng mang lấy một tia xem thường sau đó thì sao nọa có chút không h i ể u thấu mà hỏi ngươi vừa rồi lựa chọn nếm thử trực tiếp tăng lên tố chất thân thể cho nên ta trực tiếp đem những lực lượng kia tràn vào thân thể của ngươi nọa lập tức có một loại dự cảm không tốt hắn miễn cưỡng cười nói đừng nói cho ngươi đem toàn bộ lực lượng toàn bộ thổi vào đương nhiên không có hệ thống thanh n â m rất bình tĩnh nhưng là không biết vì cái gì nọa bỗng nhiên cảm giác thanh n â m này có nhiều như vậy trào phúng ý tứ vậy còn dư lại những lực lượng kia đâu ở b ạ sở game lực lượng chỉ có thể dùng ở b ạ sở game lực lượng sô tan không phải ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có sức lực nói chuyện với ta sao cho nên vì thỏa mãn ngươi ý nghĩ về sau lại vì cứu ngươi những lực lượng k i a một điểm không còn chúc mừng ngươi ngươi hố mất mình lực lượng noa mắt đen triệt đề đen như vậy thao đản sự tình ngươi bây giờ mới nói cho ta còn có cái gì ở b ạ sở game lực lượng chỉ có thể dùng ở b ạ sở game lực lượng đến sô tan ngươi lúc đó ma pháp sư chỉ có thể dùng ma pháp đến đánh bại đâu ngươi tin hay không nói câu nói này mặt người nhất định rất đau bởi vì n ọ dám căn loan chỉ cần cho hắn một cái cơ hội gần người đồng thời trên tay có truy thủ noa nhất định sẽ giáo tên kia c ậ n thân sau thích khách mới là ma pháp sư cha mặc dù nói ma pháp sư cũng sẽ không nốc đến để thích khách c ậ n thân noa không có r ả n h không hiểu thấu nhận cái cha chỉ là noa thực sự có chút quá phiền muộn mới có thể xuất hiện nhiều như vậy không hiểu thấu ý nghĩ bất quá ngẫm lại cũng thế có thể không phiền muộn sao noa trực tiếp tự mình đem mình cho hố một tay hơn nữa còn là một hố đến ngọn nguồn không có để lại bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống cái này đổi lại là ai cũng muốn tâm tính bạo t ạ ca nọa coi như tâm tính cho dù tốt chỉ sợ cũng gánh không được tâm tình như vậy một mực tiếp tục đến hệ thống trợ giúp hắn triệt để hoàn thành dung hợp làm việc về sau hắn mới thoáng có chút chậm lại được rồi địa ngục bắt đầu sao cũng không phải không có thể nghiệm qua ngẫm lại ta lãng phí mười một năm cái dám đều không có làm hiện nay không phải đồng dạng lẫn vào cũng không tệ lắm sao mà lại vũ trụ ma pháp tạm thời cất giữ trong f u j i nơi đó đến lúc đó quá khứ hỏi hắn muốn chính là nọa thở dài cố gắng để cho mình tâm thái bình ổn một chút về phần p u di có thể hay không quỵ nợ không cho hắn điểm này nọa ngược lại là không có quá nhiều lo lắng ma pháp sư đối phó một người bình thường biện pháp là tại nhiều lắm nhiều đến nọa đều chẳng muốn suy nghĩ túi đầu xuống nhìn một chút thân thể của mình quả nhiên cùng nọa trong tưởng tượng đồng dạng trừ kia nguyên bản cắm ở trên ngực cầu vồng cầu sáng biến mất bên ngoài nọa cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thật giống như nọa cái gì cũng không có cải biến đồng dạng cái này khiến nọa có chút buồn b ự c hệ thống cái này thật đúng là cùng vô dụng đồng dạng a sẽ không thất bại đi dung hợp phi thường thành công về phần ngươi vì sao lại một điểm cảm giác không có ta có thể nói cái này vô cùng bình thường tốt ta ta còn tưởng rằng ta sẽ toàn thân đ ố n g nhiên toát ra một chút đen nhánh đồ vật nói là cái gì vì tiến hóa mới có đồ chơi đâu nếu như ngươi không có lãng phí những năng lượng kia ta cảm thấy hẳn là sẽ có chuyện như vậy phát sinh bất quá bây giờ cần nhờ chính ngươi cố gắng m ở miệng ngậm miệng chính là những năng lượng kia ngươi đủ à. noa hiện tại lười n h ắ c cùng cái hệ thống này dài dòng chậm dãi đứng dậy noa lẳng lặng cảm thụ một chút thân thể của mình biến hóa tốt ta vẫn là một điểm cảm giác đều không có cái này khiến noa vô cùng bất đắc dĩ chứ những năng lượng kia tăng lên cùng thời gian trưởng thành còn có cái gì biện pháp sao có thể để tố chất thân thể của ta nhanh chóng trưởng thành hoàn thành cạ mạ tạ huấn luyện mặc dù cạ mạ tạ phương pháp huấn luyện không thể tính quá tốt bởi vì nó không có cách nào đột phá nhân thể cực hạn nhưng lại có thể để ngươi tiếp tục tăng lên chính mình ách đây là muốn hướng phía cận chiến phát triển sao như vậy ngươi liền chờ thời gian tốt chờ thời gian nọ sờ lên cái c ầ m sau đó cũng lười đang nghĩ đến dù sao bất kể như thế nào mình đã đạt được một chút tiểu nhân tăng lên không phải sao mặc dù là ẩn tính nhưng là nọ cảm thấy chí ít còn có tầm mười năm hẳn hẳn là còn có thể chờ được ca tốt ta, đã muốn rèn luyện vốn còn muốn xin phép nghỉ tới hiện tại xem ra cũng không cần thiết n o a thở dài tiện tay vuốt vuốt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mình mèo con n o a liền đứng lên mở cửa lớn ra n o a nhìn thoáng qua đã sơm treo ở trên bầu trời mặt trời sau đó tiện tay đem cửa phòng mình đóng lại hướng phía sân huấn luyện đi tới sơ biết như thế ta sẽ không tới n o a giống một đầu giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy đều là im lặng nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình ẩ n cùng mặt đồ hai da hỏa này cũng là một mặt im lặng nhìn xem l o mặc dù nói tình huống như vậy bọn hắn đã sớm nhìn đã không biết bao nhiêu lần mà lại nọa phản nàn bọn hắn cũng nghe vô số lần ngươi thật là yếu a nọa tốt mau dậy chúng ta chuẩn bị thêm luyện mọc đồ lắc đầu ra hỏa này thật yếu quá sức còn thêm luyện h ỏ a kế ngươi là không nhìn thấy ta đều sắp bị mệnh chết sao nọa một mặt bất mãn kêu một câu không phải đâu ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này bất quá nói thật ngươi kỳ thật không có mệnh mỏi như vậy đúng không không phải ngươi cũng sẽ không còn có tinh thần kêu lớn tiếng như vậy giống được lớn tiếng chính là có sức lực sao nó liếc mắt lười nhác tại cùng mật độ đi biện luận những n à y phá sự dù sao chính mình nói cái gì chỉ sợ đều không có cách nào có thể thoát khỏi mật độ i a hỏa này cho nên n a cảm thấy vẫn là tiết kiệm một chút khí lực được rồi bất quá n a tự a hồ cũng phát hiện một chút phi thường vật có ý tứ đó chính là thân thể của mình năng lực khôi phục tự a hồ s á t thực rất cho kinh n a trước đó huấn luyện n a s á t thực đã cảm giác tinh bì lợi tẫn liền hòa bình lúc không có gì khác biệt nhưng là lúc này mới nghỉ ngơi bao lâu thời gian n a liền cảm giác được thể lực của mình tự hồ đã khôi phục mà lại khôi phục được còn có thể mặc dù nói không có đạt tới đầy máu phục sinh đỏ l à m toàn mãn trạng thái nhưng là chí ít có cái năm mươi phần trăm trình độ dạng này trạng thái đến ứng phó một cái mọt đồ làm ra thiết luyện tựa hồ căn bản cũng không phải là vấn đề cái này khiến đọa cảm giác điều này tựa hồ có chút lợi hại à, dạng này tiếp tục lực cùng sức khôi phục coi như mình cận chiến tại nát một chút giống như cũng có thể đi đến tiểu cường trình độ ân chính là đối diện đánh ngươi nửa ngày ngươi cũng không có việc gì kết quả chờ người khác làm liên lụy ngươi còn tinh thần sáng láng đây quả thực là đánh g ằ n g co cùng đánh lâu dài biểu hiện a những này lúc trước đều l a đọa không thế nào cảm tưởng sự tình t là làm rõ ràng cực hạn dạng này tự hồ ta liền có thể hào hào phán đoán huấn luyện của ta lượm đến cùng phải làm thế nào lựa chọn bị ản xì ẹn văn pháp sư cắt giảm đến ma pháp phương diện rèn luyện phương pháp đã triệt để biến thành luyện thể thuật loại huấn luyện này vô cùng mệt mỏi dù sao ma pháp phương diện có minh tưởng tại trèo trống dạng này tách ra tu hành phương thức tựa hồ cũng càng thu hoạch được càng nhiều người yêu thích một giờ sau n o a ngồi dưới đất không ngừng m à thở mà m ặ t đồ cùng ẩ n cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào chỉ là bọn hắn nhìn loa biểu lộ đã có biến hóa rất lớn ra hỏa này thế mà thể lực tốt như vậy chẳng lẽ trước kia đều là chăng sao xem ra ngươi còn không có mệt mỏi m ặ t đồ một bên thở một bên không ngừng đánh g i á n loa xem ra chúng ta còn cần gia tăng một chút huấn luyện đo ngươi cảm thấy thế nào vâng ho ho ta ta không có vấn đề vầng thở phi phò có chút mơ hồ không rõ trả lời một câu cái kia các ngươi xác định sao nhìn các ngươi tựa hồ trạng thái không phải rất tốt loạ lác l á c mồ hôi trên mặt có chút khiêu khích hỏi một câu đương nhiên kết quả như vậy chính là bị mọt đổ cùng vầng đồng thời biểu thị ngươi cũng không có vấn đề chúng ta vì sao lại có vấn đề sau đó bọn hắn lại một lần nữa bỏ lên thẳng đến lại một giờ vượt qua về sau hai gia hỏa này triệt để co cắp trên mặt đất không có cách nào động đậy mà loạ thì khổ nao phát hiện thể lực của mình lại khôi phục lại chương hai trăm linh bảy không cần thiết khiến cho loại loẹn nọa tại thân thể rèn luyện cái này một khối không h i ể u thấu nổi danh tất cả cả mạ tạ các ma pháp sư đều ngạc nhiên phát hiện gia hỏa này tố chất thân thể tựa hồ tốt có chút dọa người a phải biết nọa gia hỏa này là cả mạ tạ bên trong nhỏ tuổi nhất đồng thời cũng là cận thân chiến đấu yếu nhất một cái dù là nọa trình độ ma pháp phi thường không tệ nhưng là cả mạ tạ ma pháp truyền thừa cũng không biết là bị ai cho mang sai lệnh giống như đại đa số người vẫn tương đối thích sử dụng nắm đấm của mình dù bọn hắn đến nói chính là ma pháp là cực kỳ nguy hiểm mà lại cũng là lớn nhất tiêu hao cho nên tại không có cần thiết tình huống dưới sử dụng nắm đấm thế nhưng là nhất bất việc sống đối với cái này nọ thật rất muốn hỏi một tiếng ca mạ tạ tổ sư ra có phải là g ặ m đạn áo bảo xám vẫn là bạch b à o đương nhiên nọ tố chất thân thể tăng lên đi lên không sai mà lại thân thể tố chất của hắn còn tại kéo dài khai phát ở trong bất quá tố chất thân thể cũng chỉ là tố chất thân thể nọ bi thương phát hiện mình còn giống như là cái kia tại cận chiến diễn luyện bên trong bị đánh thảm nhất một cái kia bất quá còn tốt mặc dù bị đánh thảm nhưng là nọ tốc độ khôi phục cũng rất nhanh hắn hiện tại cũng ý thức được mình giống như s á c thực phải tăng cường một chút mình cận thân năng lực bất quá nọa càng thêm cảm khái là vì cái gì đã nói xong pháp thuật xuống máy kết quả là vẫn là đi lên s o n g cầm cuồng chiến con đường a xem ra ta phải thật tốt dạy bảo một chút ngươi một chút tiến triển kỹ xảo a nọa tại một ngày nào đó sau khi kết thúc huấn luyện hạn xì、si、ẹ n văn pháp sư nhìn xem nọa sờ lên cái cảm rồi nói sau cận chiến cái gì ta cảm thấy ta còn không bằng chạy đến châu mục lãng phong một phía khác đâu nơi đó cận chiến kỹ xảo liền rất tuyệt n ọ tại làm ạ n xỉ ẹ n văn pháp sư bên người một bên vỗ trên quần áo trước đó huấn luyện bị ẩn lưu lại dấu dày một bên chẳng hề để ý nói châu mục lãng phong một phía khác chính là hắn đã từng quê hương nọa cũng không cảm thấy luận cận chiến trình độ có chỗ nào có thể cùng hắn quê q u á n so sánh duy nhất phiền phức chỉ sợ sẽ là nọa không biết đến cùng hẳn là tìm a i đương nhiên nọa cũng không lo lắng tìm không thấy người chính là ta cận chiến kỹ xảo cùng phương thức ngay tại vậy bên kia học một cái vĩ đại quốc gia không phải sao h à n si ẹn văn pháp sư cười lắc đầu ách như vậy sao tốt a bất quá kêu đúng là một cái vĩ đại quốc gia nọa đem trên ngực dấu chân sắp xếp rơi về sau rội lưng một cái nói thật ngươi vì cái gì không thích cận thân chiến đấu ma pháp mặc dù rất thuận tiện bất quá có đôi khi tùy tiện lãng phí ma pháp không phải chuyện gì tốt chỉ có thể nói đây là người quen thuộc đại khái là tại hồ gợt ư g ố c lâu ta càng thích dùng ma pháp đến giải quyết vấn đề nọa sờ lên cái c ầ m hồi đáp đúng là hồ gợt ư chờ đợi nhiều năm như vậy nọa sớm đã thành thói quen vô luận làm cái gì đều sử dụng ma pháp có đôi khi nọa đều đang suy nghĩ ma pháp cái đồ chơi này có phải là chuyên môn cho lời ung thư người bệnh làm ra chí ít nọa cảm thấy là bởi vì nọa vô luận là quét dọn vệ sinh vẫn là giặt quần áo nấu cơm cái gì đều là trực tiếp sử dụng ma pháp để hoàn thành k ỹ thật u liền xem như người bình thường thế giới cũng kém không nhiều chỉ là bọn hắn không có ma pháp nhưng là bọn hắn lại có khoa học kỹ thuật loại vật này a vận dụng khoa học kỹ thuật để cho mình sinh hoạt càng nhanh gọn liền cùng nọa cùng ma pháp để cho mình sinh hoạt thư thích hơn đồng dạng liền xem như tại phương diện chiến đấu người bình thường không phải đồng dạng có được súng ống những vật này mặc dù cũng không ít người chọn cận thân bắt đấu nhưng là có súng còn dùng nằm đấm thật ít đến thương cảm đúng rồi lao sư đại học bên kia thành lập thế nào nữa đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi đại học sao đã thành lập không sai biệt lắm bất quá kỳ thật cũng không cần làm sao thành lập bởi vì chúng ta đem lớp học đặt ở một cái không gian trong gương bên trong mô bản áp dụng chính là hổ gợt cùng điệu vợ mọi nghi h ản si ẹn văn pháp sư nghĩ nghĩ nói thẳng nghe được những n à y n a khoe miệng không tự chủ rút ra một chút trực tiếp tại không gian trong gương bên trong sau đó sử dụng nước mỹ cùng anh quốc hai đại học viện pháp thuật mô bản thế này thì quá m ứ c rồi nọ thậm chí đang nghĩ nếu không sau này mình dứt khoát đường mua phong úc ngay tại không gian trong gương bên trong ở lại tính toán phải biết duy trì một cái không gian trong gương thế nhưng là phi thường tiêu hao ma lực mặc dù không biết đạn xì ẹn văn pháp sư đến cùng là bằng vào ma lực của mình tại duy trì vẫn là sử dụng cái gì đặc thù biện pháp nhưng là vẹn vẹn loại phương thức này liền đầy đủ nọ sợ h a i than hiện tại phiền thoái duy nhất sự t ì n h chính là tài liệu giảng dạy cùng lao sư an bài nói thật ta thật không nghĩ đến làm cái trường học phiền thoái như vậy ạn xì ẹn văn pháp sư thở dài phương diện này nàng có chút bất đắc dĩ giống như cũng không phải nhiều phiền phức ca nọ sờ lên cái cảm Kỹ thuật tài i l ệ đương nhiên g có ả thời gian lão sư của ngươi thì như ạn xì ẹn văn pháp sư cũng sẽ cho ngươi mở một ít lò còn lại liền là chính ngươi đi thư viện xem sách nọa đối với dạng này sinh hoạt vô cùng thị t h ứ n g bởi vì đây mới là hắn trong trí nhớ tương đối khuynh hướng đại học sinh hoạt ân chứ không có túc quản cùng phụ đạo viên bên ngoài đương nhiên không có càng tốt hơn nọa còn nhớ rõ đã từng mình tại ký túc xá ă n l ẩ u bị toàn trường điểm danh đâu ở đây người ăn l ẩ u tính là gì nhiều nhất chính là sẽ có một đoàn cái mui không tệ ra hỏa chạy tới sau đó cọ một bữa mà thôi mà lại c ả mạ tạ xưa nay sẽ không hạn chế sản phẩm công nghệ cao tiền đến thậm chí còn có thể vô cùng hoan n g h ê n những vật này cũng tỉ như mọt đồ ra hỏa này liền có điện thoại di động của mình đâu người có ý nghĩ gì sao Đoạ. ân coi như thu học đồ đồng dạng một cái ma pháp sư quản lý mười cái hoặc là càng ít tỷ như một cái ma pháp sư mang ba cái rất có ý tứ tiếp tục dẫn đầu bọn hắn ma pháp sư dạy bảo bọn hắn quy củ của nơi này sau đó dẫn đầu bọn hắn học tập như vậy ta nghĩ là không cần thiết bao lâu thời gian những này mới tới các học sinh liền có thể thích đứng nơi này hết thảy mà lại nếu có vấn đề gì bọn hắn cũng có thể tìm dẫn đầu bọn hắn ma pháp sư nếu như hắn cũng sẽ không cũng có thể đến thỉnh giáo ngại không phải sao giống như xác thực có thể dạng này ạn xì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu chiếu l o a vừa nói như vậy tựa hồ cũng thế có một cái dẫn đầu cùng quản lý bọn hắn người dạng này có thể để cho bọn hắn càng nhanh dung nhập hoàn cảnh này về phần tài liệu giảng dạy cái gì giống như thật không có cái gì tất yếu đi theo ma pháp sư khác cùng một chỗ luyện tập liền tốt đ a đương nhiên nếu có ngành nào tính vấn đề thỉnh giáo nơi này bất kỳ ma pháp sư cũng có thể húng chi ả n xỉ ẹn văn pháp sư cũng cảm thấy lại tới đây học sinh học tập tính tích cực nghĩ đến cũng sẽ không kém mà lại bọn hắn sẽ còn học tập minh tưởng như vậy như vậy giống như xác thực không cần thiết làm nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật ả n xỉ ẹn văn pháp sư bỗng nhiên có chút đau đầu mình vì cái gì không còn sớm một điểm hỏi một chút nọ ý tứ nàng xem như bị những học viện pháp thuật kia dạy học phương pháp cho hố nàng nhớ kỹ n ọ nói qua cạ mạ tạ xem như là đại học lớn như vậy học nên cùng phổ thông trường học ma pháp khác biệt ta ở đây chẳng lẽ còn muốn cùng lúc trước trường học ma pháp đồng dạng còn muốn chiếu cố bọn hắn đi ngủ sao cái này rõ ràng không có khả năng từ ma pháp học viện tốt nghiệp ra đều là người trưởng thành rồi ngươi còn có cái gì ý khác sao ả n x ỉ ẹn văn pháp sư vớt vớt mi tâm của mình nàng cảm giác loạ tiểu g i a hỏa này thật sự là loạn thất bát tao ý nghĩ đặc biệt nhiều nhưng là có đôi khi cũng đặc biệt thực dụng đương nhiên có mở đầu loạ rất nhiều ý nghĩ liền bắt đầu không khống chế nổi tỉ như chúng ta có thể nếm thử tính phân khoa phân khoa đúng vậy Văn、khoa. không o a k h đúng ma pháp học cùng cận c h i ế n học lão sư ngài đem trước kia rèn luyện phương pháp cho cải tiến cho nên ta cảm thấy thứ này nhất định phải tách ra dạng này có thể để mới tiến tới các học sinh lựa chọn mình rất muốn nhất học tập cái kia loại hình ngươi là muốn cho chính ngươi lười biếng a ả n xị ẹn văn pháp sư giống như cười mà không phải cười nhìn xem l o ạ lập tức để l o ạ có chút nói không được nữa sờ lên cái mũi của mình l o ạ rất không muốn thừa nhận nhưng là xác thực hắn cũng là có chút cho mình lười biếng ý nghĩ không nói lười biếng c h í ít ít bị đánh tham gia cái gì đối kháng diễn luyện đi thở dài đoạ tiếp tục nói ra Tốt p h â như k o khoa, là muốn phân khoa a là là này muốn mụ, quá đều là bắt buộc phân dạng n h bất bắt thế、nào? Rất tốt, như nào? vậy tiếp gật tiện tay vung lên, một hài pháp xuống đầu. đầu, sau vung Ản en văn lòng nhẹ lên, đó sỉ sư còn â y lấy này bút bút bắt xuất trước mặt tiếp đầu hiện chi mình ghi chép nàng ở lại chính là khảo nghiệm chúng ta thiết lập c ả mạ tạ là đại học như vậy cứ dựa theo bình thường đại học chế độ tới bình thường đại học chế độ là bốn năm tốt nghiệp chúng ta cũng dạng này mỗi một năm chúng ta tại cuối kỳ đều sẽ tiến hành cuối kỳ đánh giá hợp cách tân cấp không hợp cách lưu ban thậm chí nghỉ học cuối kỳ đánh giá dạng này có thể hay không không tốt lắm mà lại chúng ta cho bọn hắn bình chắc nội dung lại là cái gì rất đơn giản a tâm lý bình chắc ma pháp sư cần phải có đầy đủ kiên định ý chí nhưng là cũng cần có đầy đủ trí tuệ để cho mình làm ra càng nhiều lựa chọn vì để tránh cho xuất hiện cái gì thai họa ma pháp giới cùng người bình thường ra h ỏ a cái này bình chắc vô cùng có cần phải ạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu xác thực cái này bình chắc vô cùng có cần phải ạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư sở dĩ sẽ đồng ý nọ ý nghĩ mở đại học nguyên nhân chủ yếu chính là tương lai sự không chắc chắn có càng thêm giá hơn sắc ma pháp sư mới có càng nhiều n ắ m chắc nhưng là vạn nhất nàng bồi dưỡng ra được gia hỏa đ ố n g nhiên đi hướng lạc lối sau đó bắt đầu phá hư ma pháp giới hoặc là người bình thường thế giới như vậy hạn xì ẹ n văn pháp sư sợ rằng sẽ rất khó đồng ý dù sao không phải tất cả mọi người là kệ s i lũ gia hỏa này chính là lấy ra bồi dưỡng tương lai trí tôn pháp sư rất tốt cái này nhất định phải trừ cái đó ra đâu hạn xì ẹ n văn pháp sư thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu trừ cái đó ra sao đó chính là ma pháp bình chắc cùng thân thể bình chắc ta cảm thấy chỉ cần cái này hai khoa cộng lại có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn liền tốt nọa hơi lộ ra ý tứ tiếu dung có ý tứ gì ý tứ chính là chúng ta thiết lập cái này hai khoa thành tích đều là một trăm điểm đạt tiêu chuẩn là sáu mươi điểm mà chỉ cần cái này hai khoa cộng lại đạt tới một trăm hai mươi điểm như vậy coi như hợp cách ngài cảm thấy thế nào ta cảm thấy có thể chỉ là ta thế nào cảm giác ngươi lại là tại cho mình lười biếng ngươi cũng không phải những cái kia sinh viên nọa chương hai trăm linh tám anh quốc bộ phép thuật hiện trạng tốt ta nọa không thể không thừa nhận mình tựa hộ phạm vào một sai lầm đó chính là hắn thế mà lại cho là mình có thể thu được cùng những cái kia tương lai tiến đến các sinh viên đại học ngang hàng đáy ngộ trên thực tế chứng minh nọa là không thể nào thu hoạch được đáy ngộ như vậy nhất làm cho nọa nhất cả chứng chính là ả n x ì ẹ n văn pháp sư tiếp thu nọa chế độ đồng thời biểu thị làm như vậy vô cùng thích hợp những cái kia sinh viên cái này khiến nọa có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt đây là nọa giúp chính hắn t i ế t tưởng à, làm sao đảo mắt biến thành những người khác phúc lợi rồi bất đắc dĩ nọa chỉ có thể nhận thua nguyên bản hắn còn tìm nghĩ lấy chính mình có phải hay không dứt khoát đi theo những này các sinh viên đại học lẫn vào nhưng là hiện tại xem ra cơ bản không cần mơ mộng trường học chuyện bên này giải quyết một chuyện khác cũng nâng lên nhật trình đương nhiên chuyện này liền cùng nọa không có cái gì quá lớn quan hệ bởi vì nọa chỉ sợ tham dự cũng chưa chắc có làm được cái gì chuyện này chính là cả mạ tạ m a phát thưởng nói lên cả mạ tạ ma phát thưởng tin tức này thả ra đã có thời gian hơn một năm nhưng là trên thực tế cũng chỉ bình chọn ra một cái lấy được thường người người này rất vinh hạnh chính là nọa chính hắn nói đến bởi vì việc này nọa còn bị làm không có cách sớm chạy tới cả mạ tạ đưa tin dẫn đến hắn nghỉ hè cũng ngâm nước nóng trừ nọa bên ngoài liên rốt cuộc không có cái khác các ma pháp sư lấy được thưởng bởi vì an sĩ ẻn văn pháp sư phát hiện bọn hắn căn bản cũng không có dựng tốt một cái hoàn thành xét duyệt cơ chế không có cách nào an sĩ ẻn văn pháp sư chỉ có thể cùng c ả mạ tạ cao cấp ma pháp sư nhóm hảo hảo thương lượng một chút cuối cùng bọn hắn quyết định đó chính là cùng các quốc gia bộ phép thuật hợp tác để bọn hắn đảm nhiệm báo danh cùng bước đầu xét duyệt làm việc dạng này không chỉ có giảm bất thật nhiều c ả mạ tạ bên này gánh vác còn có thể để toàn thế giới bộ phép thuật đều có tham dự trong đó cảm giác thế nhưng là nói là một công nhiều việc mà các quốc gia bộ phép thuật tự nhiên phi thường vui lòng tham dự vào chuyện này xem như bất quá bởi vì liên lạc cùng từng cái quốc gia bộ phép thuật quyền lực thay đổi nguyên nhân dẫn đến chuyện này còn không có triệt để hoàn thành điển hình nhất chính là nọa hiện tại quê quán anh quốc ma pháp giới chính là như thế tại năm chín năm mùa xuân đùm ơ lệ đỏ giáo thụ tại khóa mới tuyển cử bên trong triệt để đánh bại p h ụ c đồng thời đảm nhiệm khóa mới bộ phép thuật bộ trưởng tin tức này nọa rất sớm trước đó lên i được vì thế hắn còn chuyên môn viết một phong trúc mừng tin để hạt thuế đưa qua đùm ơ lệ đỏ giáo thụ không đúng hiện tại phải gọi đùm ơ lệ đỏ bộ trưởng hắn cũng rất cho mặt mũi cho nọa trở về tin về phần hiện tại anh quốc ma pháp giới kỳ thật cũng không tính thái an ổn đùm bợ l ẹ đo bộ trưởng lên đài hiển nhiên cùng dĩ vãng không giống nghiêm ngặt nói đến đùm bợ l ẹ đo bộ trưởng là một vị rất có cổ tay bộ trưởng hắn lên đài cũng làm cho rất nhiều không hài lòng hắn thuần huyết các quý tộc tạm thời ngầm miệng mà lại đùm bợ l ẹ đo bộ trưởng rất rõ ràng tại sao mình lại đứng tại trên vị trí này hiện tại anh quốc ma pháp giới ngay tại phát sinh một trận đại cải cách đâu thật là có trước kia xem ạ n i ề cảm rất đâu ta ngẫm lại tựa như là hổ ca nị dạ n ọ sờ lên cai cảm k đệ nhị hổ cạ lên, lên đài đến bị đánh lén tài liệu đều tại làm một sự kiện đó chính là yên ổn cổ nộ hạ thế cục đồng thời tiêu chử đại gia tộc đối với phổ thông nhị dạ lực ảnh hưởng mà đùm bơ lẽ đó bộ trưởng cũng kém không nhiều hắn muốn làm cũng là yên ổn hiện tại mà pháp giới thế cục đồng thời tiêu chử những cái kia nắm giữ đại lượng tài nguyên thuần huyết quý tộc đối với ma pháp giới lực ảnh hưởng đây không phải một kiện đơn giản sự t ì n h thuần huyết các quý tộc tại ma pháp giới hơn ngàn năm đang phát triển rất nhiều thứ một kiện t h â m căn cố đế l i ê n cùng người bình thường thế giới đồng d ạ n g anh quốc vương thất đã không có bất kỳ quyền lợi nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác vẫn ngồi ở trên đài cao đó là bởi vì người bình thường đã thành thói quen bọn hắn tồn tại quen thuộc là một loại phi thường đáng sợ đồ vật đ ú n g vơ lệ đỏ hiện tại cần phải làm là tiêu trừ những vật này đầu tiên hạ thủ tự nhiên là bọn hắn đối với bộ phép thuật ảnh hưởng phương diện này liền vô cùng phí tích lực tiếp theo mới là phương diện khác bắt đầu đương nhiên đùn bỡ lẽ đỏ cũng không trông cậy vào hắn tại vị trong lúc đó liền có thể hoàn toàn tiêu trừ tất cả hắn cần phải làm là tận khả năng suy yếu những n à y thuần huyết quý tộc sau đó để cho mình người kế nhiệm tương đối an ổn đi đến cái này cương vị đem cái này lý niệm tiếp tục ân phi thường giống đời thứ hai đến ba đời dạng này truyền thừa chỉ cần đem những cái kia có mắt đỏ hữu t r hạ xem là những n à y thuần huyết quý tộc liền tốt đương nhiên đùn bỡ lẽ đỏ bộ trưởng cũng sẽ không n g ố c đến làm một cái gì cây nếu như làm như vậy loạ thật muốn h o i nghi đ ù bỡ lẽ đỏ có phải hay không cũng là một cái xuyên qua người mở đường dù sao chính là ma pháp giới bạn cổ n ổ hạ nhằm và hữu trí hạ loại hình đại gia tộc sở tác sở vi thật sự là tràn đầy ký thị cảm nọa trà sát cái mũi hiện tại đùm bỡ lẽ đỏ đang cùng những cái kia thuần huyết các quý tộc đánh lấy chiến tranh lạnh đâu bất quá hắn từ hệ vạn bên kia hồi âm đến xem những cái kia c ù n g nhiệt thuần huyết chủ nghĩa phần tử không có một cái có kết cục tốt nghe nói vẹn vẹn vô nệ mọi sự kiện kết toán đều đã đem toàn bộ ạt c ả bằng cho chất đầy cái này khiến cho đùm bỡ lẽ đỏ bộ trưởng không thể không khuyết trương tu ạt cạ bằng thậm chí nọa đều nghe nói đ ú nhưng g bờ lẽ đó bọn ắ n đang suy nghĩ thực sự không có cách nào tình hôn đã giới, suy sự cung thực cách có ớ c Pháp bộ Phép thuật còn có, có ngục mượn dùng bọn hắn giam. Nhưng phía sau những chuyện kia không có phát sinh mặc dù ma pháp giới bên trong không gian ma pháp kỹ thuật rất bình thường không thể giống cả mạ tạ như thế làm ra không gian trong gương nhưng là đơn thuần đem không gian điệp ra cùng mở rộng vẫn là làm được bởi vậy hết thể cũng còn xem như vô cùng thuận lợi tiện thể nhấc lên a cả bằng khán thủ giả đã từ những cái kia nhiếp hồn quái biến thành chân nhân đến trông coi đại khái là hấp thụ xì xì uber lách giao hấn ở trên đùm bờ lệ đỏ vốn là không tín nhiệm những cái kia nhiếp hồi mái mặc dù bởi vậy còn không phải không nhiều lắm một bút chi tiêu nhưng là cũng làm cho không ít bị xa lánh một lệ ra đời các ma pháp sư có công việc ân mở rộng có nghề nghiệp xem như một cái không tệ cách làm đi mặc dù nói hạt c ạ bằng không phải một cái gì nơi tốt nhưng là đùm bờ lệ đỏ cho tiền lương rất cao à. dù sao anh quốc bộ phép thuật hiện tại đại khái chính là như vậy bởi vậy đùm bờ lệ đỏ bộ trưởng không có tinh lực còn xử lý cả mạ tả ma pháp thường bình chọn làm việc cũng là vô cùng bình thường kỳ thật không chỉ là đùm bờ lệ đỏ bộ trưởng rất nhiều nơi bộ phép thuật đều có đủ loại tình huống cho nên ạn x ỉ ẻn văn pháp sư cảm thấy chuyện này cũng có thể hoãn một chút chí ít cũng làm cho rất nhiều cỡ lớn ma pháp giới giảm sốc tới rồi nói sau đối với cái này nọa ngược lại là không có ý kiến gì dù sao ma pháp thứ nhất thường được chủ chính là bản thân hắn hắn đắc ý vô cùng về sau bất kể là ai đoạt giải đều muốn ghi nhớ một sự kiện đó chính là cái này giải thưởng cái thứ nhất người đoạt giải là ta nọa phải nỉ ở nói chuyện về sau nếu là làm cái kỷ niệm tệ cái gì có phải là ta còn có thể để nào đó một giới tiền xu bên trên in ảnh chân dung của ta tuế nguyệt cái đồ chơi này có đôi khi là thật không chờ người bất chi bất giác thời gian đã đi về phía trước ba năm nói thật ba năm này cho nọa lớn nhất cảm giác chính là hắn nghiêm trọng hoài nghi mình thật biến thành một con đánh không chết tiểu cường ba năm h ạ n ọ a mỗi ngày đều sẽ bị hưởng cùng mật đ ồ hai người nắm lấy đi thêm luyện kết quả chính nọa còn không có bị luyện đến hoài nghi nhân sinh ngược lại là nắm lấy nọa cùng nhau mật đ ồ còn có hưởng trực tiếp hoài nghi lên nhân sinh bởi vì nọa ra hỏa này thật quá kinh khủng mỗi ngày bình thường thân thể rèn luyện cơ bản đều là một cái buổi sáng xuống tới bốn cái giờ sẽ không ngừng l u không không kết quả trải n cơ b n qua bọn hắn một phen nghiệm chứng đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là ạn xì、si、ẻn vắn pháp sư đối đãi nọa thái độ để bọn hắn cơ bản kết luận ra hỏa này chính là hàng thật cái này để bọn hắn bó tay rồi vì cái gì thân thể của người này tố chất sẽ tốt như vậy người ma pháp thiên phú tốt coi như xong đi vì cái gì thân thể tố chất của ngươi cũng sẽ tốt dọa người như vậy người mẹ nó đến cùng phải hay không người a bất quá duy nhất để bọn hắn tìm về tự tin chính là nọa i a hỏa này tố chất thân thể cho dù tốt nhưng là hắn cận chiến năng lực chiến đấu tựa hồ vẫn là t r ê n lệch muốn mạng điểm này nọa cũng có chút im lặng hắn giống như trời sinh chính là cái cận chiến ngớ ngẩn đơn giản đến nói trên cơ bản chính là tại không sử dụng ma pháp ra chỉ tình hướng giới hắn trên cơ bản ai cũng đánh không lại chỉ có khí lực nhưng lại đánh không đến người dù là an s ỉ ẹn văn pháp sư dạy hắn một đống lớn cận chiến kỹ xảo gia hỏa này vẫn là biểu hiện được như cái ngớ ngẩn bất quá một khi cho phép hắn sử dụng ma pháp ra chỉ tình hồ dưới gia hỏa này liền quả thực đổi thành một người khác cái gì phong nguyên tố gia tốc ma pháp lại phối hợp thêm thổ nguyên tố pháp thuật phòng ngự cùng hỏa nguyên tố lực bộc phát tiểu tử này liền rất thẳng thắn biến thành một cái tốc độ có thể so với thích khách lực phòng ngự có thể so với xe tăng lực bộc phát có thể so với chiến sĩ kinh khủng tồn tại an xỉ ẹn văn pháp sư mắt thấy thực sự không có cách nào sửa đổi n ọ một chút quen thuộc về sau nàng biểu thị mình lười nhác xen vào nữa dù sao dưới cái nhìn của nàng l o a hiện tại cũng rất tuyệt không phải sao mà lại rèn luyện thân thể là vì để cho thân thể có thể chứa đựng càng nhiều ma lực cùng vì tương lai làm chuẩn bị bất quán l o a ta tựa hồ phát hiện thân thể của ngươi tình huống càng lúc càng giống chúng ta trước đó gặp phải cái kia nữ sĩ ản xì ẻn văn pháp sư cũng không phải không có phát hiện vấn đề gì nàng tìm cơ hội hỏi thăm một chút l o a đại khái là bởi vì ta vụng trộm n h i ế p thủ một chút cái kia t h sệ giặc lực lượng đi sau đó liền thành dạng này loạ đối với cái này hỏi thăm đã sớm có chuẩn bị hắn rất tự nhiên trả lời một câu lúc trước cả mạ tạ xuất hiện đáng sợ không gian ma pháp ba động xác thực gây nên tất cả cả mạ tạ các ma pháp sư chú ý bất quá tất cả mọi người không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là có phải là ả n xỉ ẹn văn pháp sư làm cái gì thí nghiệm chỉ có ả n xỉ ẹn văn pháp sư biết là n ọ ạ làm ra nhưng là nàng rất tin tưởng n ọ ạ cho nên không có cẩn thận hỏi thăm xem ra vận khí của ngươi rất không tệ a bất quá loại chuyện này thực sự quá mạo hiểm ả n xỉ ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu bất quá trên mặt của nàng còn có chút trách cứ hương vị rất xin lỗi lao sư lúc ấy ta đều cho là ta phải xong đời dứt khoát nọa khổ não sờ lên đầu bây giờ nghĩ lên những lực lượng kia hắn vẫn là một mặt thì đau nếu như không phải những lực lượng kia bị nọa lãng phí nói không chừng nọa hiện tại tố chất thân thể còn muốn khoa chương đâu chương hai trăm linh chín sư phụ mang đội thời gian ba năm nọa cũng từ một tên tiểu quỷ chính thức bước vào đến một người trưởng thành hàng ngũ hồi tưởng một chút mình từ mười một tuổi bắt đầu học tập ma pháp đến bây giờ cái này thời gian bảy năm nọa chính mình cũng có một loại ta có phải hay không g i ả cảm giác bảy năm trước cái kia tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem cái gì cũng có chút sợ h ã i tiểu gia hỏa bị một con cú m è o lừa gạt đến hổ gợt bắt đầu tiếp xúc ma pháp đến bây giờ đã có thể tính là một cái phi thường lợi hại ma pháp sư nọa có đôi khi cũng đang suy nghĩ nếu lúc ấy không có con m è o kia lầu đ ứng tương lai mình đường hẳn là đi như thế nào càng nghĩ nọa cảm thấy mình có thể sẽ dựa theo mình tiếp t r ư ớ c quỹ tích tiến lên tỉ như h ả o h ả o đọc cái sơ chung cái gì sau đó tiến vào cao trung sau đó làm từng bước tiếp tục học tập đọc cái đại học cuối cùng nhìn xem có thể hay không trà trộn vào cái gì sở nghiên cứu về sau về phần sau khi tốt nghiệp có lẽ sẽ tìm cơ hội tiến sĩ n có lẽ sẽ nhìn xem có thể hay không đi s ở tặc in đỡ s ở chị s d làm loại hình đương nhiên đây cũng là ngấp lại nọa kiếp trước một cái học sinh khối văn lương học thuộc lòng cái gì vẫn là không có vấn đề thật làm cho hắn làm nghiên cứu khoa học chỉ sợ không cẩn thận đem toàn bộ phòng thí nghiệm cho nổ đều có khả năng này có lẽ tiến hai địa phương này cũng chính là làm văn chức làm việc đi những năm này tại ca mạ tạ sinh hoạt nọa cũng sớm đã quen thuộc nơi này hết thảy có việc không có chuyện cho mình tại hồ gợt bằng hữu hồi hồi tính, tính xem như tăng cường tình cảm liên lạc n trải qua nhiều năm như vậy ma pháp học tập hai phần nữ sĩ hiện tại trình độ ma pháp đã rất tốt mặc dù nàng tại ca mạ tạ trình độ vẫn tương đối thấp nhưng ít ra nàng đã không còn là hạng chót một cái kia nàng hiện tại đã là một cái tam giai ma pháp sư tam giai mặc dù không tính là mạnh cỡ nào nhưng là nếu như cân nhắc đến hờn nữ sĩ nguyên bản cũng không phải là thích hợp học tập ma pháp loại người kia sau đó từng bước một đi đến tam giai ma pháp sư giai đoạn này như vậy có thể tưởng tượng nàng đến cùng hiện tại trình độ như thế nào vô luận là ạn s i ẹn văn pháp sư vẫn là chính nàng đều rất hài lòng nàng hiện tại tiến bộ hơn nữa nhìn được đi ra hờn nữ sĩ tiềm lực cũng không có bị đào móc xong hoặc là đổi một câu nói chính là có được minh tưởng cái này phụ trợ tu hành năng lực về sau tiềm lực cái gì thật không thể nhìn quá nặng đi tiềm lực chỉ là quyết định trần nhà độ cao nhưng là toàn thế giới ma pháp giới cộng lại có thể chạm đến cái này trần nhà người vốn lại ít đến đáng thương mà lại nói thật cũng không có mấy người có thể đoán được mình trần nhà đến cùng ở nơi nào cho nên tại minh tưởng phối hợp xuống cố gắng trở thành một cái vô cùng trọng yếu nhân tố đây coi là không tính là lật đổ huyết thống luận rồi vấn đề này nọa suy nghĩ qua bất quá nghĩ nghĩ đi hắn luôn cảm giác không thích hợp nếu như huyết thống luận vô dụng như vậy nó làm sao có thể van dội gần ngàn năm mặc dù nói hiện tại nọa thoạt nhìn là phá vỡ nó nhưng là n ọ cũng không xác định minh tưởng cực hạn đến cùng ở nơi đó bất quá có một chút có thể xác định đó chính là đơn thuần dựa vào huyết thống không cố gắng cơ bản không có tiền đồ có h a n nữ sĩ cái này ví dụ về sau nọa cảm thấy lây sau có thể nếm thử tìm càng nhiều người tới làm phương diện này nếm thử liền xem như cho mình làm một chút không tệ hạ thủ cũng có thể a t í n h danh nọa phải nghỉ ở tuổi tác mười tám tuổi pháp sư đẳng cấp lục giai cấp năm thời gian ba năm để nọa thực lực cũng hơi đi tới một bước chỉ là hiện tại nọa cũng không có biện pháp bảo trì mình năm đó một năm nhất giai thậm chí hai giai tốc độ tiến bộ ma pháp cái đồ chơi này chính là như vậy càng l à đến hậu kỳ tiến triển tốc độ thì càng chậm chạp loa có thể tại mười tám tuổi thời điểm đạt tới trình độ này trên cơ bản có thể nói n loạ i a hỏa này tiền đồ vô lượng lục giai đã coi như là một cái trung cấp pháp sư mức cực hạn tại đi lên đây chính là cao cấp ma pháp sư phạm vi có thể nói loạ như vậy tuổi còn trẻ đi đến một bước này đã có thể có thể xưng ơ truyền kỳ bất quá chính loạ lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên phải biết loạ trừ mỗi ngày bình thường tu hành bên ngoài hắn tại hệ thống trong không gian chỗ vượt qua thời gian thật là có chút dài khó có thể tưởng tượng theo cấp bậc của hắn tăng lên ngoại giới một giờ tại hệ thống trong không gian nhưng chính là sáu giờ à. có nhiều thời giờ như vậy nọa hoàn toàn có thể làm càng nhiều hắn muốn làm sự tình vô luận là đọc sách vẫn là minh tưởng đều có thể nọa tu hành thời gian nhiều như vậy lại thêm nọa đối với ma pháp cái này một khối tu hành không giống rèn luyện thân thể như vậy kháng cự cho nên hắn tăng lên tốc độ nhanh cũng là chuyện đương nhiên thiên phú của ngươi thật đúng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi thang phục nọa ản xì、si、ẹn văn pháp sư đối với nọa dạng này tăng lên cũng không thể không đùi n g i mãi thôi tạm được ta vẫn luôn rất cố gắng đâu n ọ lơ đến cười, cười. loại xác thực cũng rất cố gắng đúng rồi loại khảo thí liền muốn bắt đầu ngươi có ý nghĩ gì sao ý nghĩ giống như không có gì ý nghĩ đi bình thường làm liền tốt loại xác thực đối với cái này khảo thí không có gì ý nghĩ bởi vì cái này khảo thí cũng không phải đối mặt loại cái này khảo thí là đối mặt những cái kia chuẩn bị đến cả mạ tạ học đại học trường học ma pháp các học sinh tính toán thời gian hiện tại đã là loại bọn hắn một lần kia tốt nghiệp thời gian nói là trùng hợp cũng có thể là l à i n xỉ ẹ n văn pháp sư bọn hắn cố ý hành động Tóm tạ năm mạ lại đúng lúc là đúng nay cả không n tuyên bố đại học thành lập hoàn thành. h thức học Cái bố đại lập đơn thuần là ma pháp đại học thành lập liền ngay cả cả mạ tạ m a pháp thưởng cũng tại năm nay tuyên bố bắt đầu khảo hạch đồng thời trao giải Trải qua mấy năm giảm sóc, toàn thế giới bộ phép thuật đều đã hướng tới tự thất toàn giảm giới nhiên bại. hội qua đều mấy năm vậy này hướng ổn định, như vậy kế hoạch này tự nhiên sẽ không sóc, sẽ hoạch Cơ phép kế bộ đã bắt đầu. mà bây giờ cùng là trải qua tầng tầng sàng trọn đem có khả năng nhất lấy được thưởng ma pháp phương án cho nộp tới nói thật những đồ chơi này thật đủ loại t ỷ như cái gì có thể cố định làm lệnh cùng chế nóng ma pháp đạo cụ còn có cái gì gia tốc sinh trưởng ma pháp trận loại hình những đồ chơi này thật sự là đủ loại rất nhiều thứ đều là phi thường thực dụng làm c ả mạ tạ bình chọn các ma pháp sư cũng không biết hẳn là làm sao t u y ệ t lựa đương nhiên bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ là một cái tư tưởng đồ cụ thể ma pháp cùng ma pháp trận đều muốn đợi đến bản nhân tự mình tới mới có thể nhìn thấy ma pháp sư bản thân bảo hộ rất tốt không có người sẽ đần độn đem ma pháp của mình thành quả lấy ra cả mạ tạ cũng minh bạch điểm này cho nên tại bọn hắn nơi này bình chọn thời điểm cũng vô cùng phiền phức bất quá những này đều không phải nọa cần để ý nghe nói lần này còn có rất nhiều là bạn học của ngươi chuẩn bị đ i danh ngươi liền không có một điểm lo lắng sao ả n xị、si、ẹn văn pháp sư hiếu kỳ nhìn nọa một chút nàng thế nhưng là biết nọa cùng trước đó những bạn học kia quan hệ rất mật thiết đâu lo lắng là lo lắng nhưng là ta cũng sẽ không giúp bọn hắn gấp cái gì nọa giang tay ra khảo thí liền thi một chút thực chiến đã nên có chi thức loại cho liền tốt mấu chốt nhất vẫn là tâm tính phương diện suy tính đây mới là trọng yếu nhất ta xác thực so tài khâu thật không phải cái gì quá trọng yếu sự tình điểm này tự tin cả mạ tạ vẫn phải có nhìn xem hờn nữ sĩ từ một người bình thường đến một cái tam giai ma pháp sư cái này cho hạn s ỉ ẻn văn pháp sư đầy đủ tự tin đến đối mặt những cái kia không phải rất bị người xem trọng lũ tiểu g i a hỏa cho nên trọng yếu nhất khâu kỳ thật chính là tâm tính khảo thí cái này một khối có thể nói chỉ cần ngươi tâm tính khảo thí cái này một khối có thể được đến rất cao điểm số như vậy coi như người thi viết nát như nói không chừng cũng có nhập lấy khả năng nhưng là nếu như ngươi thi viết cực kỳ ưu tú nhưng là tâm tính cái này một khối lại vô cùng không đạt tiêu chuẩn như vậy rất xin lỗi ngươi cùng c ả mạ tại đại học khoảng cách đã biến thành năm ánh sáng nói thật nọa cảm thấy tâm tính cái đồ chơi này thật rất trọng yếu tựa như nọa khi còn bé nhìn cái gì xạ điêu anh hùng chuyện đồng dạng quét đại hiệp trừ cô gái thời điểm không khờ lúc khác đều khờ muốn chết nhưng là hắn tâm tính thuần lương ở trên hắn vận khí không tệ cuối cùng trở thành một đời đại hiệp cũng bị hậu nhân truyền tụng nhưng là hắn cơ hữu tốt dương h a n g ra hỏa này mô bản cũng không cần nhiều lời nhưng là tâm tính của hắn có vấn đề rất lớn cho dù hắn thiên phú xuất chúng cũng giống vậy không có gì chim dùng lựa chọn thế nào kỳ thật đã rõ ràng nọa cảm thấy các học sinh thành tích như thế nào cũng không đáng kể dù sao đừng có lại làm ra một cái gì vốn để m ộ t loại hình đồ chơi liền tốt tạ cả mạ tạ có minh tưởng trợ giúp liền xem như người bình thường cũng có thể để ngươi biến thành mà pháp sư tốt ta ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lo lắng một chút đâu ạn s、si、ỉ hẹn văn pháp sư nghiêng đầu một chút suy tư một lát nàng đ ỗ n g nhiên n ở một nụ cười không biết ngươi có hứng thú hay không khi bọn hắn lao sư khu khu cụ nọa bị ạn sĩ、si、hẹn văn pháp sư câu nói này cho bị sặc dù là hắn không có uống nước đều có chút cuốn học nữa hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại sau đó chỉ chỉ mình ngươi nói ta đương nhiên thế nào h ản si ẹ n văn pháp sư đương nhiên nhẹ gật đầu đừng nói dỡn ta mới bao nhiêu l ớ n đâu n loa quả quyết lắc đầu hắn thật là không hứng thú đi cho không khác mình làm ấ y lớn người làm lao sư đâu n loa ngươi phải biết mặc dù ca mạ tạ ma pháp sư rất nhiều coi như trừ bỏ thủ hộ thần điện ma pháp sư cũng rất nhiều nhưng là chúng ta quyết định mỗi một cái ma pháp sư mang ba cái học sinh đây không phải ý kiến của ngươi sao cho nên ngươi tham dự vào trong đó không phải rất bình thường sao nhưng khi lão sư cái gì có phải là không quá thích hợp ta ta niên kỷ cũng không đủ đâu ở đây niên kỷ không phải chuyện quan trọng nhất trọng yếu nhất ngươi năng lực chẳng lẽ nói ngươi không đồng ý mình thực lực sao noa noa có chút đắng buồn bực vớt vớt đầu không đồng ý mình thực lực tốt ta mặc dù noa rất muốn nói xác thực không phải rất tán thành nhưng là hiện tại giống như cũng không có cái gì biện pháp nói ra lời như vậy à làm một ma pháp sư không tự tin là rất trí mạng húng chi noa cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu hiện không tự tin đâu đây coi là không tính lại là mình đem mình hố chương hai trăm mười danh ngạch không đủ a chín mươi tám năm mùa hè giống như ngày thường khả năng người bình thường thế giới không có cảm giác gì nhưng là kia dấu ở người bình thường ngay dưới mắt thế giới ma pháp cái này mùa hè liền trở nên phá lệ t à n khốc bởi vì năm nay mùa hè các họa tạ cuối cùng thả ra tin tức đó chính là bọn họ mấy năm trước liền đã tuyên bố muốn tổ chức đại học cuối cùng chính thức mở ra tin tức này để đã đợi chờ đợi không biết bao lâu các học sinh s ô i trào nhất là những cái kia lựa chọn lưu ban đám gia hỏa đừng nói thật là có không ít người hy vọng có thể tham dự lần này ca mạ tạ i đại học khảo thí mà cố ý lựa chọn lưu ban học lại cái đồ chơi này không tồn tại như vậy lựa chọn tốt nhất chính là lưu ban nghe nói trước một năm có thể tốt nghiệp ra hỏa lại lưu ban nhân số đặc biệt nhiều thậm chí còn có ít người lưu ban hai ba năm về phần bọn hắn nếu như không có hợp cách vẫn sẽ hay không tiếp tục thi số g ư ớ i đây cũng không phải là những người khác có thể biết sự tình đâu hết t h ầ đáp án cũng tại cả tháng bảy thời điểm công bố ra nói thật lần chọn lựa này đối với nhân số hạn chế vẫn là vô cùng hà khắc trên cơ bản mỗi một cái ma pháp giới sẽ chỉ có nhiều nhất mười cái học sinh có thể đi vào đến trong đó thu đầy cũng liền một ngàn người không đến c ả mạ ta mặc dù lợi dụng không gian trong gương cộng thêm tiếp tục chuyển vận ma lực ma pháp trận giải quyết học sinh dừng chân vấn đề nhưng là ma pháp trận này tiếp tục tính rất hiển nhiên sẽ không quá lợi hại mà lại loại sự tình này cũng sẽ không để người đi làm cho nên duy nhất một lần thu hơn ngàn danh học sinh thật rất phí sức mà những học sinh này muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cái bốn năm coi như thu ít cũng chí ít sẽ có chí ít bốn ngàn danh học sinh ở trong đó lưu động tình huống này đối cả mạ tạ nhân viên yêu cầu cũng là vô cùng lớn bởi vì tại nọa trong ấn tượng cả mạ tạ tựa hồ căn bản không có nhiều người như vậy nhưng là an xỉ ẻn văn pháp sư lại trực tiếp biểu thị đây không tính là một vấn đề cả mạ tạ gia ma pháp sư mặc dù cũng không tính quá nhiều nhưng là chí ít hẳn là ứng đối một hai năm tân sinh chạy vào bởi vì tại nhóm đầu tiên học sinh từ năm nhất đến năm thứ tư cũng phải cần bốn năm mấu chốt nhất bọn hắn là nhóm đầu tiên nhóm người thứ nhất coi như không cần nhiều như vậy nhân lực chủ yếu bọn hắn phía trên không có những học sinh khác như vậy chỉ cần hảo hảo dẫn bọn hắn một năm sau liền có thể trong bọn hắn ở giữa tuyển lửa cấp trường cái gì học tập học viện pháp thuật kiêm một bộ liền tốt đương nhiên cũng có thể để ca mạ tạ các ma pháp sư mang nhiều một ít học sinh hai cái này phương án đều là có thể được đến lúc đó tự do điều chỉnh liền tốt bởi vậy vấn đề này không tính là khó khăn gì ca mạ tạ đại học cũng thuận lợi bắt đầu triều sinh bọn tiểu nhị thành tích của các ngươi thế nào tại mẹt m ỉ n sờ bạ cơ đường phố hai trăm hai mươi một b hảo lầu hai bên trong mấy chục tên mặc khác nhau các học sinh ngồi cùng một chỗ bọn hắn có người một mặt buôn dầu có người thì là mặt mũi tràn đầy đều là may mã bất quá loại này may mà vẫn là vừa phải bị ẩn giấu đi dù sao khổ sở vẫn là chiếm cứ đa số những học sinh này chính là n o ạ i lưu tại hổ gợt pháp sư liên minh thành viên kinh lịch nhiều năm phát triển cái này nho nhỏ pháp sư liên minh cơ h ộ i trở thành toàn bộ hổ gợt tất cả học sinh hướng tới thánh địa nhất là tại n o ạ i rời đi hổ gợt về sau cái tiểu tổ này d ẹ p chẳng những không có suy yếu ngược lại trở nên càng thêm phồn thịnh bởi vì tất cả mọi người biết n o ạ i là bởi vì quá ưu tú mới có thể rời đi trước thời hạn mặc dù hắn rời đi nhưng là hắn lưu tại hổ gợt đồ vật nhưng không có cải biến lại thêm vệ vạn bọn người biểu hiện vẫn như c ũ mười phần trói mắt thậm chí có kế thừa nọa vinh quang biểu hiện bởi vậy hiện tại tất cả học sinh đều hướng tới gia nhập trong đó mặc dù tại cái này nho nhỏ nhưng lại bị sử dụng một chút không gian kỹ xảo trong l ầ u các chỉ mấy chục danh học sinh nhưng là pháp sư liên minh hiện tại nhân số thế nhưng là hơn trăm người đâu trong này có đã tốt nghiệp thành viên đồng thời cũng có còn tại cấp thấp tiếp tục khổ độc thành viên nói tóm lại nhập lấy cơ bản đều là chúng ta người nhưng là hệ vạn nhìn xem đặt câu hỏi kết đầu tiên là tự hào nhẹ gật đầu nhưng là sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu cạnh tranh thực sự quá mức kịch liệt bọn hắn tổ chức này có thể đem nắm lấy tất cả danh lệch đã rất tuyệt mà lại nói thật khảo thí đều là bọn hắn dùng hết toàn lực đi thi kết quả như thế nào tại công bố trước đó ai cũng không biết nhập lấy người có ta tuggins evan henny hermione lòng bồ tôn kenneth còn có chính là cấp cao lựa chọn chờ một hai năm e n z e l i n a cùng hẹn ạt lì huynh đệ trải qua một phen thống kê về sau kết cũng coi là biết đến cùng có người nào trong tương lai sẽ còn tiếp tục cùng hắn làm đồng học nói thật hắn thật là có như vậy một chút thương cảm dù sao cùng một chỗ đã lâu như vậy hiện tại là thật muốn tách ra hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ nọa lúc trước rời đi thời điểm đến cùng là cảm giác gì ta nói các ngươi đây là biểu tình gì dơ l e n s ở một bên loay hoay mình trúng tuyển thông c h í nói nhìn thoáng qua các vị đang ngồi bất đắc di t h ở d à i thế nào ly biệt sắp đến có chút thương cảm không phải rất bình thường sao kết liếc một cái mình cái này cùng một chỗ bảy năm bằng hưu bất đắc di t h ở d à i ta nói các vị chúng ta chỉ là đi đi học tiếp tục mà thôi dơ lenz cầm trong tay thư thông báo trúng tuyển đặt ở trên đùi sau đó nhú vai ta cảm thấy chúng ta hẳn là vui vẻ mới được dù sao chúng ta đem toàn bộ hổ gợt cơ hội toàn bộ cầm đi thế nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có thể đi à. hẹn v ẳ n cũng nhỏ giọng thở dài bọn tiểu nhị các ngươi là ngớ ngần sao nếu như các ngươi ôm ý nghĩ như vậy quá khứ chỉ sợ sớm đã ở nơi đó chờ đợi bốn năm nọa cũng sẽ thụ không được vì cái gì nói như vậy n g ư ờ i không nhìn thấy a n g e lina cùng hẹ ạt ly huynh đệ sao đã bọn hắn đều có thể lại đọc một năm thậm chí hai năm sau đó thu hoạch được thành công như vậy vì cái gì chúng ta những người khác không được chứ đừng quên còn có rất nhiều người đều lựa chọn tiếp tục g ọ c đâu đã các ngươi có ý tưởng vì cái gì không còn thử một chút đâu cái này hệ vàng cùng cái khác đang ngồi không có thi đậu các học sinh đều s ư ớ n g sốt u một chút đúng à đã bọn hắn có thể vì cái gì mình không được nói thật bọn hắn thật đúng là không có đ oán trách nói a n g e l i n a cùng hệ adli huynh đệ cho rằng bọn họ đoạt mình danh lệch bởi vì khảo thí tất cả mọi người đồng dạng đều là lần thứ nhất đi thi mọi người học tập cùng nắm giữ tri thức cũng đều không sai b i ệ t lắm cho nên thi được cùng thi không đậu thật không có cái gì quá t r ê n l ệ rõ ràng thậm chí điểm số bọn hắn đều nhìn rõ ràng Tâm tính khảo nghiệm tiên tiên khảo lần à đ này l à bọn hắn có kinh nghiệm như vậy lần tiếp theo bọn hắn khả năng liền sẽ có tốt hơn phát huy mặc dù nói cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt nhưng là chí ít bọn hắn có ưu thế lớn hơn không phải sao không ít học sinh nội tâm đã vương lòng không ít mà lại The l nhìn n xem cái dạng này cũng khẽ cười cười mà lại nói thật thực sự thi không đậu cũng không cần quá mức g ấ p g áp không phải là bởi vì ngươi không đủ ưu tú mà là bởi vì cả mạ tạ bây giờ không có đầy đủ vị trí nói t u d l e n s điều chỉnh một chút tư thế ngồi để cho mình nhìn thoải mái hơn nhìn xem đời cha của chúng ta bọn hắn bọn hắn đồng dạng không có thi vào cả mạ tạ cơ hội nhưng là bọn hắn cũng có một phần rất không tệ làm việc không phải sao còn có tiến về kia cá biệt quên chúng ta là pháp sư liên minh chẳng lẽ chúng ta lại bởi vì ngươi không có đi cả mạ tạ mà kỳ thị ngươi sao những lời này tờ lenz vẫn cảm thấy rất có cần phải nói tại cùng nọa thư tín giao lưu bên trong hắn đã sớm ý thức được muốn đi vào cả mạ tạ đọc sách đến cùng là một kiện sự t ì n h khó khăn cỡ nào mà lại nọa cũng có đã nói với hắn hy vọng bọn họ có thể nghĩ thêm đến biện pháp khuyên bảo một chút không có thi đậu người dù sao cả mạ tạ thật vị trí có hạn luôn không khả năng chỉ lấy ngươi một cái hồ gợt trường học học sinh a một lần không có thi đậu có thể tại nhiều thử một lần nếu là hai lần đều không có hợp cách như vậy nọa đã cảm thấy không có gì tất yếu tiếp tục còn không bằng dứt khoát một điểm tiến vào ma pháp giới làm việc hấp thụ kinh nghiệm ma pháp r ơ i cấu thành kỳ thật cùng một cái xí nghiệp không sai biệt lắm trừ cấp cao nhất người quản lý cùng ở giữa nhất tầng người quản lý bên ngoài cái khác nhân viên công tác mới là trọng yếu nhất đồng thời số người nhiều nhất tựa như nọa xuyên qua trước một chút xí nghiệp đồng dạng bọn hắn đối với cao cấp công nhân kỹ thuật nhu cầu vô cùng lớn dù sao lúc ấy sinh viên thật nhiều lắm tầng quản lý cũng liền nhiều như vậy người luôn không khả năng đem tầng quản lý cũng cho chất đầy sao như vậy cái xí nghiệp này cũng không cần lại vận doanh cả ngày nhìn trong văn phòng ngươi lừa ta gạt chính là một bộ không tệ chỗ làm việc phim truyền hình chờ đợi cái xí nghiệp này vận mệnh cuối cùng cũng là đi hướng phá sản tại ma pháp giới cũng giống vậy không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tiến vào cao hơn tầng quản lý rất nhiều làm việc đều cần người tới làm cũng tỉ như ô giờ cái nghề nghiệp này cũng tỉ như từng cái t i các loại làm việc nếu những địa phương này không ai như vậy cái này ma pháp giới cũng trở tại xong đời dơ lenz đem tự mình biết sự tình hào hảo cho các vị đang ngồi nói một lần cái này khiến rất nhiều các thành viên con mắt có chút tỏa sáng dơ lenz nói đúng là sự thật mặc dù nói có nhiều như vậy khó mà tiếp nhận nhưng là hiện tại bộ phép thuật cái dặn gì bọn hắn đều rất rõ ràng có thể nói mặc dù bọn hắn có thể sẽ bỏ lỡ học tập ca mạ tạ cơ hội nhưng là không chừng bọn hắn tại đùm b ờ l ẹ đỏ bộ trưởng nơi đó cũng có thể thu hoạch được không tệ cương vị đùm b ờ l ẹ đó bộ trưởng hiện tại cùng thuần huyết các quý tộc huyên náo như vậy cường tự nhiên rất nhiều cương vị đều thiếu người a húng chi các ngươi hiện tại có lẽ chỉ là tại thấp nhất chức vụ nhưng là tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sau không chừng các ngươi liền đứng tại chức vị rất cao nữa n h a hoặc là trở thành cái nào đó ti ti trưởng nói không chừng đến lúc đó chúng ta trở về còn muốn đi thủ hạ các ngươi thực tập đâu tất cả không có thi đậu các thành viên đều b ô n g l ò n g xuống không sai lần này không được lần tiếp theo còn có thể thử một chút thật sự nếu không đi như vậy không liền nói rõ bọn hắn xác thực không có phương diện này thiên phú sớm như vậy điểm tiến vào ma pháp giới làm việc chính là làm tốt lựa chọn tớ l e n s nói không sai haji đây là đứng dậy nhẹ gật đầu hắn cũng là không có thi đậu một thành viên cũng không phải hắn thành tích không được hắn hiện tại đầy đủ ưu tú nhưng là xui xẹo là c ả mạ tạ không có nhiều như vậy danh l ạ c h cho nên hắn rất xui xẹo không được tuyển ta quyết định thử một lần nữa mà lại năm nay ta sẽ cùng gợ nạ gồn giáo thụ xin một bên tại ổ giờ thực tập một bên tiếp tục tại hồ gợ tự t học đừng quên chúng ta còn có khu ma nhân sở sự vụ ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tiếp tục trong trường học chiếm lấy phòng học không sai ta cũng quyết định thử lại một năm ta sẽ xin một bên khi khu ma nhân một bên tự học john cũng rất nhanh làm ra quyết định hắn cũng là không được chọn một thành viên trong lúc nhất thời không được chọn vẻ lo lắng biến mất tại những học sinh này trong lòng bọn hắn ngao n h a o đều làm ra quyết định của mình chương hai trăm mười một làm hiệu trưởng hạn si ẻn văn pháp sư tháng chín là khai giảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt hai tháng những học sinh mới cũng lại một lần nữa nghênh đón khai giảng không giống với di vãng lần này bọn hắn muốn đi chính là trong truyền thuyết ma pháp thánh địa có chí tôn pháp sư cả mã tạ chúng tuyển các học sinh kỳ thật đều là đã thành niên ưu tú ma pháp sư nhưng là khó tránh khỏi bọn hắn thông qua các loại phương thức đi vào nơi ban sau vẫn là tâm tình vô cùng kích động hệ b ạ n mấy người cũng không ngoại lệ bọn hắn một nhóm mười người rất sớm đã đến nơi này chỉ là có chút đáng tiếc là bọn hắn căn bản không có cách nào liên hệ đến l o bởi vì bọn họ cú mẹo căn bản không biết l o ở nơi nào mà con kia đang thương tên gọi hạt t h u ậ cú mèo đã rất có không có bay ra ngoài qua cái này khiến bọn hắn có chút phát điên bất quá còn tốt tại khoảng cách tháng chín thời gian báo danh càng ngày càng gần thời điểm cuối cùng có người tiếp đái bọn hắn tiếp đái bọn hắn là một người mặc tăng lữ trang phục cá r u ệ nam tử hắn là ca mạ tạ một thành viên nói cho đúng hắn là ca mạ tạ cái nào đó ma pháp sư đệ tử ca mạ tạ rất nhiều ma pháp sư đều sẽ có đệ tử của mình kỳ thật nọa cũng đã sớm có thể chọn lựa đệ tử của mình chỉ là ra hỏa này căn bản không có phương diện này ý nghĩ mà thôi nam tử này đối đãi bọn hắn những học sinh mới này nhóm rất nhiệt tình bởi n vì hổ gợt i lưu n ử này phụ cận có phi thường cao từ trường vô luận cái gì điện tử sản phẩm tới đó đều sẽ mất đi hiệu lực ách tốt à thuận tiện chúng ta lẫn nhau ở giữa tương hố liên hệ đồ vật mà lại cả mạ tạ có mạng OX, các ngươi thậm chí có thể tại nhàm chán thời điểm lên mạng đương nhiên nếu như các ngươi sẽ lời nói hệ vạn bọn hắn hiện tại thật sự là vô hạn một b ư ớ c điện thoại xong lại tới mạng OX. cái này mạng lưới là làm cái gì đánh cá sao giờ khác này bọn hắn bỗng nhiên có một loại chính mình có phải hay không người nguyên thủy cảm giác mình giống như cũng quá rơi ở phía sau a kỳ thật cũng thật không trách bọn hắn không biết mạng lưới rất bình thường kỳ thật rất nhiều người bình thường chỉ sợ cũng không biết mạng lưới nghèo khó địa phương về phần mạng iOS, cái đồ chơi này bình thường đến nói hẳn là sang năm mới có thể chính thức ra sân khấu cùng sử dụng nhưng là ở cái thế giới này hết thảy đều không giống thế giới này nhà khoa học đầu góc thực sự lợi hại nhiều lắm n g ắ m lại xem một đám hấp huyết quỷ nhàn không có việc gì đều có thể mình làm ra tới một cái laptop càng đừng đề cập những này nguyên bản liền nhận qua chuyên nghiệp dạy bảo gia hỏa cho nên thế giới này mạng mặt sớm hơn trải rộng ra nọa từ new job bên kia sau khi lấy được tin tức này lập tức ngồi không yên hắn chuyên môn chạy đi tìm cho tới bây giờ công ty công trạng phát triển không ngừng hạp tìm sau đó để gia hỏa này hỗ trợ tại cả mạ tạ làm ộ t bộ hoàn chỉnh mạng l web thiết bị hạ tìm lúc ấy thật đúng là nọa dọa cho nhảy một cái kỳ thật gia hỏa này không tốt đẹp gì nói chuyện lại có một lần bị ma pháp sư tập kích kinh lịch về sau hắn tùy thân mang theo mình y phục tác chiến cùng i m hạt kết quả nọa xuất hiện ở thời điểm gia hỏa này tiểu tâm tư tới đương nhiên sau cùng kết cục cũng không cần nhiều lời thu nhỏ sau hạ tìm nọa xác thực tìm không thấy nhưng là cái này không trở ngại nọa dứt khoát đem cái này phòng thí nghiệm ném vào không gian trong gương sau đó người xui xẻo này tại n ọ không gian trong gương bên trong làm dòng da ba ngày vật rơi tự do mới bị nọa nghĩ tới từ đó ra hỏa này cũng không dám lại làm loạn thậm chí đều không cần nọa bọn hắn xuất tiền liền giúp bọn hắn làm xong hết thảy đối với cái này nọa còn có chút cảm khái h ả o h ả o thương lượng với ngươi ngươi không nghe nhất định phải động thủ ngươi mới biết được sợ là sao hệ van bọn hắn nhưng không biết cái này mà n g ở bên trong còn có nhiều như vậy cố sự bất quá bọn hắn rất nghe lời bỏ ra một chút tiền mua điện thoại n o kia màu đen tấm gạch tạo hình n g h e hắn cũng không phải cái gì giàu có quốc gia có thể ở niên đại này ở đây mua đến tay cơ đã coi như là không tệ c h ỉ ít bọn hắn không có mua được loại kia tấm gạch đầu cũng rất không tệ bỏ ra một chút thời gian tìm tòi điện thoại di động phương pháp sử dụng đồng thời chậm rãi thích ứng một chút người bình thường thời điểm về sau ngày tiệu trưởng cũng c h ậ m chậm tới gần bọn hắn nhân viên tiếp tân cũng không có quên bọn hắn tại ngày một tháng chín cùng ngày gia hỏa này lại một lần nữa xuất hiện sau đó ở ngay trước mặt bọn họ vẽ một vòng tròn Và đây chính là đây đó tuyệt. chính trước cái trước pháp, thật、tuyệt. Hệ nhìn nọa dụng vạn kia ma mắt một mặt sử cái này nhân viên tiếp tân nghe được hệ vạn cũng là ngây ra một lúc loạ phải n ì ở đại sư sao hệ vạn bọn người ngây ra một lúc sau đó nhìn lẫn nhau một cái về sau hắn mới có hơi do dự mở miệng nếu như trong miệng ngươi vị đại sư này là giống như chúng ta đến từ hổ gợt trường học ma pháp lao sư của hắn là ạn s ỉ ẻn văn đại sư lời nói như vậy h ắ n là hắn nguyên lai、like、các ngươi cũng là hổ gợt học sinh à, thật có l ỗ i ta thật là không biết cái này nhân viên tiếp tân có chút ngượng ngùng sờ lên đầu xem ra chúng ta nói là cùng một người thật không nghĩ tới các ngươi thế mà nhận biết phải ni ở đại sư có thể cùng chúng ta nói một chút vì cái gì ngươi gọi hắn đại sư sao phái nỉ ở đại sư là c ả mạ tạ trẻ tuổi nhất ma pháp sư đồng thời cũng là lớn nhất thiên phú ma pháp sư là hắn cải biến vận mệnh của chúng ta phải biết phái nỉ ở đại sư hiện tại thế nhưng là coi là lục giai ma pháp sư đâu lục giai ông trời của ta làm sao có thể đây là sự thật hắn làm người rất không tệ cùng mọi người quan hệ đều rất không tệ nhất là cùng lao sư của ta quan hệ cũng rất tốt chứ hắn cận chiến khóa có chút làm cho người ta không nói được lời nào bên ngoài cái khác đều là h o à mỹ cái này á duệ nhân viên tiếp tân mặt mỉm cười nói lao sư của hắn là vợng cho nên hắn đối n o ạ n giác quan vô cùng tốt bình thường lúc không có chuyện gì làm hắn cũng sẽ n đếm thử thỉnh giáo một chút n o ạ n liên quan tới nguyên tố ma pháp vấn đề mà n o ạ i chưa từng có keo kiệt cơ hồ là hỏi gì đ ắ p đấy lao sư của ngươi cùng n o ạ i quan hệ rất tốt thế nhưng là n o ạ i tự hồ mới mười tám tuổi a h ợ p mỹ ân lúc này có chút cổ quái hỏi người trước mắt này nhìn mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là tự hồ cũng không tuổi trẻ a lao sư của hắn lại là người nào a lao sư của ta niên kỷ cũng không lớn a ta hiểu được tại cả mạng chúng ta cũng không phải nhìn niên kỷ mà là xem ngươi trình độ lao sư của ta dạy bảo ta dù là niên kỷ của hắn so với ta nhỏ hơn cũng là lao sư của ta trước mắt cái này nhân viên tiếp tân không quan trọng cười cười tốt chúng ta không cần lãng phí thời gian hôm nay đối với các ngươi đến nói thế nhưng là một cái trọng yếu thời gian mà lại ma lực của ta cũng sắp không chịu được nữa nhân viên tiếp tân nói xong những này quay người trực tiếp đi vào cái này vòng sáng hệ vạn bọn người tương hỗ nhìn đồng dạng cũng tranh thủ thời gian đi theo nói thật tin tức này quả thật có chút để người r u n động a lần à một ma t cái lục dai ma pháp dai i Lao h sư. phải biết đùm bờ lẽ này l hiệu t bọn hắn nguyên bản còn muốn cùng loại hiện ra một chút mình bảy năm qua cố gắng trình độ ma pháp ý nghĩ trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung biểu hiện ra cái giam a mình loại này tài cao nhất tam giai cấp chín trình độ ma pháp ở trong mắt người khác tính là gì đâu hồi t ư ở n g một chút giống như nọa thời điểm ở trường học liền đã có tứ giai trình độ ma pháp giống như mình thật không có tất yếu cùng hắn so lao tiên h người ở đây cũng thật nhiều khi bọn hắn triệt để tiến vào trước đó cái kia nhân viên tiếp tân mở ra không gian về sau mấy người bọn họ triệt để trợn tròn mắt bởi vì toàn bộ quảng trường đều đã đứng đầy người mà lại bọn hắn cũng cơ bản đều là mười người một tổ đứng chung một chỗ đương nhiên cũng có một chút tiểu đội chỉ có mấy người còn có không ít g i a hỏa trên thân còn mặc bọn hắn trước kia đồng phục đại khái là vì tốt hơn địa khu phân cùng phân biệt ta đương nhiên hệ vạn bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy trường học của bọn họ có bốn cái học viện bọn hắn đồng phục kiểu dáng hoàn toàn khác biệt đâu đại khái đợi tầm mười phút có lẽ là xác nhận tất cả học sinh đã tê t i ể u ản xì ẹn văn pháp sư mới chậm rãi mở ra một cái cổng không gian xuất hiện ở hội trường phía trước nhất theo sự xuất hiện của nàng nguyên bản còn có chút ồn ào hội trường lập tức yên t ĩ n h trở lại hoan n ê n các người đến các vị tuổi trẻ các ma pháp sư ản xì ẹn văn pháp sư thanh em rất ôn hòa mà lại nàng căn bản không cần sử dụng cái gì khuyết trương âm thanh khí liền để cho mình thanh â m tại tất cả mọi người bên thai vang lên có lẽ các ngươi tại tới lúc sau đã thông qua một chút cái khác phương thức giải qua nơi này hiểu qua ta nhưng là ta hay là tự giới thiệu mình một chút ta là cái này mới xây c ả mạ tạ mà pháp đại học đời thứ nhất hiệu trưởng tên ta là hạn sĩ ẻn văn theo hạn sĩ ẻn văn pháp sư tiếng nói rơi xuống lập tức hội trưởng lại một lần vang lên tiếng ồn ào bọn hắn thật là không ngờ tới trước mắt cái này nhìn rất ôn hòa nữ nhân lại là trí tôn pháp sư đương nhiên cạ mạ tạ cũng sẽ không đùa dỡn như vậy mặc dù có chút kinh dị nhưng là sau đó chính là như là sóng nhiệt tiếng hoan hô dạng này tiếng hoan hô kéo dài hai ba phần hạn s ì ẹn văn pháp sư cũng mặt mỉm cười một mực chờ đến những n à y tiếng hoan hô biến mất sau mới tiếp tục mở miệng trong tương lai trong bốn năm các vị lại ở chỗ này cùng một chỗ vượt qua đầu tiên ta chúc phúc các vị có thể ở đây vượt qua một cái vui sướng bốn năm bất quá có một cái bất hạnh tin tức cần nói cho mọi người đó chính là ở đây các ngươi sẽ còn đối mặt khảo thí nếu như không hợp cách chỉ sợ cũng so với các ngươi tại riêng phần mình học viện pháp thuật lúc càng thêm nguy hiểm chúng ta chọn để ngươi về nhà tin tức này thật là không phải tin tức tốt gì nhưng là ở đây học sinh đều rất bình tĩnh bọn hắn đã khảo thí thi bảy năm mặc dù thất bại đại giới thảm đạm nhưng là không có người sẽ cảm thấy không công bằng nơi này chính là ca mạ tạ về sau các ngươi sẽ tạo thành một cái ba người tiểu tổ các ngươi sẽ có một cái chuyên môn sư phụ mang đội dạy bảo các ngươi thích hứng cuộc sống ở nơi này vô luận các ngươi có vấn đề gì các ngươi đều có thể tìm các ngươi lao sư trên nguyên tắc những lao sư này là sẽ không cự tuyệt trả lời vấn đề của các ngươi đương nhiên nếu có cái gì ngoài ý muốn cũng k ó nói cuối cùng chúc phúc các ngươi ở đây có một cái tốt thu hoạch các ngươi đều là ma pháp giới tương lai ta hy vọng các ngươi tại bốn năm sau còn có thể tham gia buổi lễ tốt nghiệp cũng hy vọng đến lúc đó các ngươi đã trở thành một cái ma pháp sư ưu tú chương hai trăm mười hai thầy của chúng ta đâu ả n xì ẹn văn pháp sư diễn thuyết không tính là cỡ nào giàu có kích tỉnh cùng p h ụ lên lực nhưng là cái này vẫn như cũ để tất cả các học sinh đều nghe được nhiệt huyết sôi trào bọn hắn đi vào ca mạ tạ không phải tới nghe diễn thuyết bọn hắn là đến học tập càng nhiều ma pháp tri thức dạng này diễn thuyết tự nhiên là càng ngắn càng tốt mặc dù nói nói chuyện chính là ả n xỉ ẻ n v ă n pháp sư đáng sợ như vậy tồn tại nhưng là bọn hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy mình bây giờ chỉ sợ là căn bản không có cách nào gây nên ả n xỉ ẻ n v ă n pháp sư chú ý bọn hắn duy nhất có thể chỉ chờ mong chính là hy vọng mình sư phụ mang đội là một người tốt một chút ra hỏa bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi cả mạ tạ năng lực của ma pháp sư ngay cả một cái tiếp đ á i bọn hắn người đều nắm giữ đáng sợ không gian ma pháp như vậy thầy của bọn hắn đâu từng cái giấu trong lòng mơ ước những học sinh mới rất nhanh liền được đưa tới một nơi khác nói đến nơi này bọn hắn còn cảm thấy có chút quỷ dị bởi vì muốn tới nơi này là cần xuyên qua một cái cổng không gian cái này khiến bọn hắn bỗng nhiên ý thức chẳng lẽ bọn hắn về sau muốn ở chỗ này sinh hoạt sao c ả m họa tạo hiện thực không gian không đủ đại khái là nhìn ra những học sinh mới này nhóm y nghĩ dẫn đội người trầm giọng nói cùng hạn xì ẹn văn pháp sư đồng dạng thanh âm của hắn mặc dù c h ầ m thấp lại có thể rõ ràng truyền lại đến ở đây bất kỳ một cái nào những học sinh mới trong l ô thai cái này lập tức để tất cả những học sinh mới đều dựng lên l ô thai nơi này dù sao cũng là bọn hắn tương lai sinh hoạt địa phương cẩn thận nghe tuyệt đối sẽ không có lỗi cho nên chúng ta khai thác một chút phương pháp đặc biệt không gian trong gương ma pháp này cũng là về sau các ngươi tất sẽ học được một cái ma pháp ở đây ta liền không nhiều giới thiệu lão sư của các ngươi sẽ nói cho các ngươi biết nơi này sau này sẽ là các ngươi ký túc xá để cho tiện chúng ta lấy ra hổ gợt cùng n i ệ u vợ mò n ì hai học viện này một chút đặc sắc tổ hợp thành một cái mới học viện đương nhiên nơi này cũng chỉ là các ngươi khu ký túc xá các ngươi chỗ học tập khả năng ở đây cũng có thể là không phải cái này dẫn đội lão sư nói coi như kỹ cảng tất cả tân sinh đều nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đương nhiên trong bọn họ tâm c à n g nhiều hơn chính là sợ hai thán phục cả mạ tạ s á t thực không t ì n h lớn nguyên bản bọn hắn sẽ coi là cả mạ tạ sẽ dùng một chút thường gặp không gian trùng điệp kỹ thuật nhưng là hiện tại xem ra người khác căn bản khinh thường dùng vật như vậy nơi này trực tiếp dùng đơn giản nhất cùng thô bạo phương thức mở một cái không gian trong gương tới làm bọn hắn ký túc xá cái này mẹ nó quả nhiên là ma pháp thánh địa tác phong a thời gian ngắn duy trì một cái không gian trong gương mặc dù ma lực tiêu hao không coi là nhiều không coi là nhiều nhưng là trường kỳ dĩ vãng vì thế số giới ai cũng biết cái này muốn tiêu hao ma lực là kinh khủng bực nào đương nhiên, mang tới lao sư cũng nói rõ cái này không gian trong gương là dùng đặc thù ma pháp trận để duy trì nhưng là dù vậy cũng đầy đủ do người chí ít những học sinh này trước đó đều chưa thấy qua dạng này đồ chơi nơi này hết thể đối bọn hắn đến nói đều quá mới lạ hoa nơi này nhìn cùng h ổ gợt không có gì khác biệt khi hệ vạn mấy người cầm rẫy số bài tìm tới chính mình ký túc xá về sau bọn hắn ngạc nhiên phát hiện nơi này thật cùng mình trước đó chỗ bảy năm trường học quả thực giống nhau như lúc chứ không có quá nhiều quen thuộc người cùng lao sư bên ngoài mọi chuyện đều tốt giống thật không tệ nơi này ký túc xá vẫn như c ũ là bốn người một gian hệ b ạ n kết còn có t ợ lenz ba cái dạ vẹn cân hùng ứng chọn lọc tự nhiên cùng một chỗ nhiều như vậy ra một cái không vị chính là eni mà kèn net cùng lỏng bổ tồn cùng hệ、e、adli huynh đệ ở tại cùng một chỗ duy nhất cảm thấy có chút bất mãn đại khái chính là rất hợp angelina các nàng ở là nữ sinh ký túc xá mấu chốt nhất là các nàng căn bản cũng không nhận biết những cái kia cùng các nàng một cái túc xá người điểm này quả thật làm cho người p h i ề n m u ộ n cũng may các nàng xã giao năng lực đều không kém cho nên cũng không cần lo lắng quá nhiều đem hành lý của mình đều cất kỹ đồng thời bỏ ra một chút thời gian h à o h à o quen thuộc một chút hoàn cảnh chung quanh về sau bọn hắn tìm cái địa phương tập hợp sau đó cùng đi đến đại đường dẫn đầu bọn hắn tiến đến lao sư nói cho bọn hắn chậm chút thời điểm bọn hắn dẫn đội ma pháp lao sư liền sẽ đến nhận l ã n h bọn hắn cho nên bọn hắn nhất định phải sớm trình diện nếu dẫn đội lao sư đến ngươi còn chưa tới như vậy chỉ sợ ngươi về sau tại cả mạ tạ thời gian liền không dễ chịu lắm loại này xui xẻo sự tình chỉ sợ thật không có cái nào xui xẻo hài tử nguyện ý đi làm nếu thật bởi vì loại chuyện này chọc giận bọn hắn sư phụ man đội t ư ơ nhìn g lai h chung ì chỉ s quanh một chút mấy người bọn họ cũng tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngồi xuống mặc dù đại đường rất lớn nhưng là vạn nhất người tới quá nhiều không có địa phương làm liền phiền m u ợ n ha ha các người nói nơi này có thể hay không giống như hồ gợn cũng có hữu cầu tất tướng phòng dót giờ hệ adli vừa ngồi xuống liền không chịu ngồi yên hắn lập tức nhỏ giọng hỏi một câu cái này có trời mới biết ta chỉ là hiếu kỳ chúng ta dẫn đội ma pháp là sẽ là hạng ư ờ i gì kết chống đỡ cái cảm không quan trọng nói hữu cầu tất ứng phòng mặc dù không tệ ở đây học tập thời gian có thể thấy được còn cần hữu cầu tất ứng phòng đâu mà lại cho dù có có trời mới biết nơi đó sẽ có hay không có cả mạ tạ m a pháp tri thức có thể đọc cùng học tập dù sao tại h ổ gợt thời điểm bọn hắn thử qua căn bản không có những đồ chơi này kỳ thật ta đang nghĩ loại có thể hay không khi sư phụ mang đội đâu hệ vản cũng thừa dịp đầu mặc dù vẫn như cũ trưởng thành nhưng là hắn nhìn qua vẫn là rất nhỏ gầy nhưng là không thể không nói tiểu tử này dáng dấp càng ngày càng đ ẹ p trai ta cảm thấy sẽ không mặc dù hắn rất lợi hại nhưng là đừng quên hắn mới mười tám tuổi giống như chúng ta lớn phải biết nơi này không ít người đều so với chúng ta phải lớn đâu hơ mi ẩn quả quyết lắc đầu nàng cũng không cảm thấy việc này có khả năng đừng quên tiếp đại chúng ta vị kêu ma pháp sư cũng đã có nói đâu nghiên k g không là vấn đề mà lại nọa ở đây thế nhưng là đại sư dudlens mãn bất tại ý nói kỳ thật ta cũng cảm thấy không có khả năng nọa ở đây cũng coi là học sinh ta cảm thấy hắn có thể sẽ không tới làm lao sư hắn tốt bao nhiêu học mọi người đều biết húng chi làm lao sư phiền thoái như vậy sự t ì n h hắn chỉ sợ ngay lập tức liền cự t u y ệ t mất hễ nghỉ cuối cùng bổ sung một câu suy nghĩ kỹ một chút giống như xác thực như thế nọa gia hỏa này hiếu học trình độ cùng hắn tham tiền trình độ không kém cạnh tại hồ gợt nhiều năm như vậy nọa thế nhưng là một mực dẫn trước tất cả mọi người bất quá g i a hỏa này tựa hồ thật thích tiền theo cồn s t a nguyên lộ ra nọa tham dự nước mỹ một lần kia nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái kia gọi a ng i e là nữ nhân cho hắn hai vạn đô la mà a n g e lina cũng đã nói nọa đi b ù ạ b ẹ t thời điểm cũng là bởi vì bộ phép thuật đưa tiền hắn mới gia nhập một lần kia hành động đáng chết nơi này học phí đắt như vậy sẽ không là nọa ra hỏa này để nghĩ a rất nhanh bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện đó chính là c ả mạ tạ học phí tựa hồ cũng không tiện h nghi s ắ c thực không tính không r ẻ c ả mạ tạ đại học cũng không phải từ thiện công trình cho dù đối với gia cảnh b ẩ n hàn học sinh khả năng có nhiều như vậy không hữu hảo nhưng là những chuyện này cũng không phải không có cách nào giải quyết đó chính là trải qua cạ mạ tạ một chút cân đối học sinh chỗ trường học sẽ cung cấp một chút trợ giúp thậm chí nơi đó bộ phép thuật cũng sẽ cung cấp trợ giúp bất quá có một cái rất trọng yếu điểm không thể bởi vì những trợ giúp này mà b ư ớ c hiếp những học sinh này sau khi tốt nghiệp làm một chút để bọn hắn khó xử sự t ì n h đã dẫn đội lao sư còn chưa tới như vậy nơi này tự nhiên là không có người quản bọn họ cơ hồ tất cả học sinh đều ở nơi này cùng nhận biết hoặc là kẻ không quen biết hàn huyên hồ gỡ tới học sinh cũng giống vậy bất quá rất nhanh bọn hắn liền trò chuyện không đi xuống bởi vì khi tất cả học sinh đều tề t ự về sau liên bắt đầu có nhân viên quản lý tiến đến phát dãy số bài chờ tất cả dãy số bài phát ra về sau liên bắt đầu lần lượt có lao sư tiến đến kêu tên kêu lên hào người các học sinh liền theo ra ngoài trên cơ bản đều là ba người một tổ thời gian một tiếng chậm rãi qua đi trong phòng học người càng đến càng ít angelina cùng m e s t h i n h đệ tạo thành một đội bị kêu ra ngoài kèn nẹt cái này cùng loạ i không phải quá quen nhưng là cũng coi là rất sớm đã như gia nhập pháp sư liên minh sơ lì t h ờ dịn thì xui xẻo cùng một đôi đến từ hiệu vợ mò nỉ tỉnh lữ hợp thành một đôi cũng thật sớm rời đi chậm、dãi. trong hành lang người theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít đợi đến không sai biệt lắm một giờ qua đi toàn bộ đại đường đã vắng vẻ chỉ có mấy cái học sinh một mặt mộng bức ngồi ở chỗ đó không biết làm sao mà thật vừa đúng lúc chính là những học sinh này đều là hồ gợn ta nói các vị chúng ta có phải hay không bị người quên mất kết nhìn xem bộ dáng này khoe miệng có giật một chút những người còn lại là ba người bọn hắn giả vẹn c ơ n cùng ê nhi còn có hở mì ẩn cùng lòm bặt hai cái này gờ dịp phải đỏ vừa vặn hai đội người nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn cái này hai đội người đến bây giờ còn không có người đến nhận lãnh cái này khiến bọn hắn lập tức cảm giác giống như bị ném bỏ đồng dạng đại khái đại khái nhận lãnh lao sư của ta có khác sự tình bận bịu i đi a hợp mỹ ẩn không xác định nói nói thật cảm giác như vậy vô cùng hỏng bét có trời mới biết ta chỉ hy vọng hai chúng ta tiểu đội lao sư là đáng tin ra hỏa thật yêu cầu của ta vô cùng thấp hễ nỉ im lặng ngồi ở c h ỗ đó kỳ thật bọn hắn trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng mà l i ề n tại những n à y hổ gợn ư các học sinh chờ đợi lo lắng lúc tại không gian trong gương phía ngoài trong một cái phòng n o a nằm ở nơi đó nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi đồng dạng mà cùng ngồi ở một bên m ọ t đồ thì là một mặt bất đắc dĩ hắn hiện tại thật rất muốn hung hăng cho n o a một q u y ề n để tiểu tử này tranh thủ thời gian đứng lên ta nói loa không sai biệt l ắ m a giống như chỉ còn hai chúng ta m ọ t đồ nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài thật không cần sốt ruột lao hinh n o a ngáp một cái sau đó mở mắt ra phản phất đang chứng minh mình căn bản không có ngủ đồng dạng không nóng n ả y ngươi không thấy được chỉ có hai chúng ta còn ở nơi này khó xử học sinh sao vâng bọn hắn cũng sớm đã trôi qua đây là tại rèn luyện học sinh tính nhẫn lại tin tưởng ta có kiên nhẫn học sinh mới có thể lấy được tốt hơn thành tích không phải sao ngươi căn bản chính là làm khó những học sinh kia a theo ta được biết ngươi là căn bản không có ý định tiếp lấy sống là lao sư yêu cầu ngươi tham dự nói thật ngươi cũng đừng hại ta yên tâm đi ta thật chỉ là tại làm hao mòn sự kiên nhẫn của bọn hắn tin tưởng ta tốt ta chương hai trăm mười ba một vừa nhìn sách một bên cạnh giáo hấn học sinh không thể không nói m ộ t độ ra hỏa này vẫn là vô cùng hiệu g o ạ nọa xác thực rất không muốn đi làm cái này lĩnh đội lao sư nhưng là hắn cũng không có cách nào chống lại ả n xì ẻn văn pháp sư ý nghĩ cũng không phải không được mà là nọa không có ý định làm như vậy cho nên nọa hiện tại cũng chỉ là phát cầu nhậu mà thôi h ù n g chi hắn cũng là thật dự định mài một chút sắp trở thành hắn học sinh những học sinh mới tất cả đảm nhiệm lần này lĩnh đội lao sư các ma pháp sư cũng không biết mình muốn dẫn dắt học sinh đến cùng là ai bọn hắn chỉ biết mình trong tay mã số là bao nhiêu cho nên nọa cũng căn bản không hiểu rõ mình muốn mang học sinh đến cùng là thứ gì ra hỏa mấu chốt nhất là n ọ ra hỏa này ác thú vị lại tới một cái lao sư mang ba cái học sinh đây là nọa lúc trước nói đùa đồng dạng cùng hạn xì ẻn văn pháp sư nói kết quả hiện tại biến thành thật như vậy nọa tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này học tập cái nào đó lông trắng mắt cá chết ra hỏa thậm chí nọa vẫn còn đang suy tư mình muốn hay không cũng làm cái gì cầu sinh diễn kịch sau đó tay bên trong cầm một bản có chút thú tiểu thuyết một bên đọc vừa hướng giao cái này tương lai ba cái học sinh đâu ân nói thật tựa hồ thật có ý tứ mặc dù vô cùng đã k í c h người bất quá đây cũng là một cái cực kỳ tốt cơ hội khiến cái này ở trong học viện cảm thấy mình là thiên chi tiêu tử ra hỏa thanh tỉnh t nhận ứ、so、chuyện này còn tại từng cái ma pháp giới trên báo chí chờ đi ra về phần làm tấm màn đen những lời này bọn hắn cũng không dám nói nhiều nhất chính là phát biểu một chút chất vấn mà thôi nói chuyện cũng đã gần một giờ ngươi còn không có ý định đi sao mật đồ có chút bất đắc dĩ hắn cảm thấy mình thật không nên nghe đọa sở dĩ hắn ở chỗ này trơn đọa là bởi vì hai người bọn họ mã số là số liền nhau số liền nhau liền mang ý nghĩa khả năng bọn hắn lôi đi người là cùng một cái học viện học sinh mà lại mật đồ cũng biết cái này ba người tiểu tổ là đọa làm ra cho nên hắn mới có thể ở chỗ này trơn đọa nếu không hắn chỉ sợ sớm đã giống như vầng hấp tấp đi tìm tương lai mình học sinh bất đắc dĩ thở dài mật đồ quay đầu nhìn về phía đọa kết quả mật đồ kèm chút trong mắt đều t r ư n g ra ngoài người cái tên này làm sao lại có loại sách này m ặ t đồ ngạc nhiên nhìn xem loại trong tay kêu bản xanh xanh đỏ đỏ tạp chí nhất là k ê u bị phóng đại có chút cùng loại với con thỏ ả n h chân dung tiêu chí đồ chơi cả người hắn đều sợ ngây người bản này tạp chí không phải ngươi sao mượn ta dùng một chút loại không quan trọng nói sau đó tiện tay ném vào không gian trong gương bên trong ta sao gặp ủy người từ nơi nào lật đến ách lần trước tới ngươi gian phòng ta liền phát hiện chỉ là không nói mà thôi hiện tại mượn ta dùng một chút không được ngươi còn chưa tới nhìn loại này tạp chí n i n kỷ đánh giám ta đều mười tám tuổi ngươi còn tưởng rằng là bốn năm trước ta vừa tới thời điểm đâu m ọ t đồ không muốn nói chuyện hắn trực tiếp túi đầu xuống nhìn không nhìn tới l o a một chút g i a hỏa này xác thực trưởng thành nhưng là ngươi làm như vậy thật được không chẳng lẽ ngươi còn dự định kéo chính mình học sinh ra ngoài đ ơ n đấu còn một bên nhìn xem những sách này một bên đánh bọn hắn hay sao thở dài m ọ t đồ dự định quên mất quyển sách kia hắn nhìn về phía l o a im lặng hỏi nói chuyện ngươi dự định làm sao giới thiệu mình cái gì giới thiệu mình loà đứng dậy sửa sang lại một chút y phục của mình tò mò hỏi đương nhiên là cùng những học sinh này giới thiệu mình hoặc là nói một cách khác ngươi dự định làm sao cùng bọn hắn giao lưu c h â m rãi ngươi làm sao đổi một bộ quần áo đổi một bộ quần áo không phải rất bình thường sao n g ư ơ i biết ta không thích xuyên tăng lữ trang phục huống chi hắn còn định đem bọn hắn kéo đi địa phương khác đâu về phần giới thiệu nói một chút tên của mình nói một chút thích gì chán ghét cái gì tương lai muốn làm gì có hứng t h ú gì loại hình không phải tốt loại vấn đề này nọa căn bản đều không cần đi suy nghĩ thậm chí nếu như mọn đồ xâm nhập đến hỏi nọa sẽ còn cho hắn chi một chiều thích cùng chán ghét đồ vật không muốn nói cho người bên nhóm tương lai mộng tưởng cái gì nói xong cũng có thể trầm mặc một chút sau đó nhảy qua hứng thú cái gì nói thẳng có rất nhiều trả lời như vậy đã thuận tiện lại đơn giản còn có thể bảo trì cảm giác thần bí không phải sao chỉ là rất đáng tiếc mật đồ không có đi hỏi đối với cái này nọa cũng có chút thở dài không hỏi nọa cũng không cần thiết sẽ nói dù sao đều là người thói quen mà thôi chờ nọa thay xong một thân trang phục bình thường về sau thời gian lại qua nửa giờ lúc này nọa cũng cảm thấy không sai b i ệ lắm để cho mình cùng mật đồ tương lai học sinh đau khổ đợi bọn hắn một nửa giờ chỉ sợ lúc này đều đã đến buộc phát biên giới đi chúng ta đi thôi ta còn tưởng rằng ngươi dự định ban đêm lại đi nhìn xem đâu động tác nhanh lên đi mặc đồ đã sớm c h o phiền nếu không phải hắn có thể chơi đùa điện thoại hoặc là r ứ t khoát nhắm mắt minh tưởng hắn đã sớm không chịu nổi ân trên thực tế hắn cũng đã sớm không chịu nổi chỉ là nhìn xem l o ạ bình tĩnh như vậy hắn cũng muốn nhìn xem những học sinh này tính nhẫn l ạ i đến cùng như thế nào đứng vậy mặc đồ ma lực phun trào lập tức một cái kim sắc vòng sáng xuất hiện ở trước người hắn mặc dù từ nơi này đi qua không hao phí thời gian bao lâu nhưng là hắn cũng lười đang lãng phí thời gian đối với cái này nọa cũng không quan trọng đi theo ta thật cảm giác chúng ta là bị ném bỏ tại trong hành lang bị lưu lại hổ gợt sáu người thật sự có chút sinh không thể luyến nói thật bọn hắn mỗi một cái đều là đ ầ y mình hòa khí nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn một cái cũng không dám phát tác nơi này chính là cả mạ tạ không phải hổ gợt ta nếu như là tại hổ gợt có người đối với bọn hắn như vậy chỉ sợ bọn họ đã sớm chạy tới mức gồ độ nạ gồn giáo thụ trong văn phòng đi đương nhiên coi như không đi bọn hắn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn về nhà chỗ nào còn ở nơi này không hiểu thấu bị khinh b ị a đi vào ca mạ ta n g à y đầu tiên rất không thoải mái nhưng là đi là không thể nào đi bọn hắn hiện tại ngược lại là chờ mong mình sư phụ mang đội chỉ là bởi vì công vụ bề bộn mà tạm thời không có cách nào tới về phần trả thù lao sư thôi đi tại hồ gợt bọn hắn cũng không dám làm như vậy tại ca mạ tạ thì càng khỏi phải nói ai thật sự là không may đúng a luôn cảm giác thầy của chúng ta tựa hồ không quá đáng tin cậy đâu mấy cái này tiểu g i a hỏa tại khe khẽ bàn luận hiện tại nơi này toàn bộ đều là người quen mà lại quan hệ còn vô cùng chặt chẽ cho nên bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không xảy ra vấn đề bọn hắn cũng sẽ không đần độn bán đồng bạn của mình đâu l i ê n tại bọn hắn nghị luận kịch liệt nhất thời điểm đông nhiên bọn hắn cả đám đều n g m m i ệ n g lại tại hồ gươ học tập mấy năm này mấy người bọn hắn kinh nghiệm thực chiến cũng coi là vô cùng phong phú bọn hắn đối với ma lực ba động cũng mười phần m ẫ n cảm bọn hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ đến một cố cường đại ma lực tại đại đường phía trước chỗ cửa lớn ẩ n ẩ n xuất hiện cái này khiến bọn hắn đông nhiên có chút hưng phấn cùng sơ qua bờ tan nếu như người tới là thầy của bọn hắn như vậy tự nhiên đáng giá cao hứng. nhưng là nếu như tới là nhân viên công tác khác sau đó nói cho bọn hắn để bọn hắn rời đi vậy coi như hỏng bé tấu tại bất an trong khi chờ đợi rất nhanh đại đường đại môn bị trầm rãi đẩy ra tiếp lấy một người mặc tăng lữ trang phục người da đen nam tử dẫn đầu đi đến cái này khiến bọn hắn có chút sợ hãi chỉ là một người như vậy có thể sẽ có chút vấn đề bất quá rất nhanh có đi một mình t i ế n đến người này mặc một thân trang phục bình thường nhìn giống như căn bản không phải người nơi này đồng dạng người này rất trẻ trung cơ hổ cùng bọn hắn số tuổi đồng dạng mà lại ra hỏa này rất đẹp trai đương nhiên những này đều không phải trọng điểm hơn điểm là nửa ngày mọc đồ mới giật giật khỏe miệng lộ ra một sợi giống như cười mà không phải cười khuôn mặt các ngươi nhận biết vấn đề này không hỏi còn tốt hỏi một chút l ọ ạ sắc mặt liền càng thêm lung túng đâu chỉ nhận biết ta trong này có ba người còn cùng mình tại một cái ký túc xá ngủ gần ba năm đầu còn lại mấy cái cũng là biết nhau tiếp cận năm năm người có thể không biết sao thở dài một hơi nọa thật cảm giác cạn s、si、ì ẹn văn pháp sư cùng mình mở một cái đại trò đùa đâu sớm biết là đám người kia nọa nói cái gì cũng sẽ không kéo nửa giờ chí ít kéo tới ban đêm lại tới có được hay không hoặc là sớm một chút tới đem người lính đi được rồi nhận biết đều là trước kia ta tại hổ gợt đồng học nọa nhẹ gật đầu thân sắc có chút xấu hổ hoa a đây không phải đến họp lớp rồi m ọ t đồ thổi cái huýt sáo nói chuyện ngươi cầm quyển sách kia có thể hay không một bên xem tạp chí một bên giáo hấn bọn hắn t ố t không cùng ngươi nói dỡn ta nhớ được ngươi là dạ vẹn cợt như vậy đi dãy số bài ta liền không nghiệm không phải dạ vẹn cợt đứng lên m ộ t đ ồ mang lấy nói đùa giọng điệu nói nhưng là để hắn không ngờ tới chính là thật là có ba cái học sinh đứng lên hai tên nam sinh cùng một cái nữ sinh m ộ t đ ồ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp mang lấy bọn hắn đi ra ngoài về phần còn lại chính là nọa cùng mình đã từng bạn cùng phòng bốn người ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ nói thật chính bọn hắn cũng không biết nên nói gì một cái lời thề son sắt m u ố n giáo h ấ n tương lai mình học sinh ba cái cơ h ộ i xác định nọa sẽ không trở thành lao sư lần này trang diện này thật đúng là đầy đủ xấu hổ hơn nửa ngày nọa mới sờ lên đầu nói thật ta đối ta học sinh rất thất vọng thật một câu nói kia trực tiếp để không khí hiện trường cho phá vỡ hệ vản cũng học nọa giọng điệu thở dài nói thật chúng ta cũng đối bọn ta l á o sư rất thất vọng như vậy ta đem các ngươi chạy trở về như thế nào gặp ủy ngươi nếu là làm như vậy ta thể ta nhất định đem ngươi đã từng thích ngủ mà bệnh nói ra nọa tại năm nhất thích ngủ rất nghiêm trọng bọn hắn còn một trận hoài nghi nọa có phải hay không trúng cái gì mượn r ù a lần này bọn hắn thật giống như về tới mấy năm trước nọa còn tại hồ gợt thời điểm đồng dạng cảm giác như vậy rất nhẹ nhàng cũng rất dễ chịu đ ỗ n g nhiên đợt len ra hỏa này giống như nhớ ra cái gì đó đ ú n g rồi vừa rồi vị kia lao sư nói ngươi muốn đọc sách một bên đánh chúng ta không sai nọa mười phần dứt khoát nhẹ gật đầu sau đó tiện tay từ không gian trong gương móc ra quyển tạp chí kia tại bọn hắn trước mắt lung lay sau đó tại bọn hắn từng cái chừng mắt nhìn hạt trâu sắc mặt đỏ lên biểu lộ hạ lộ ra vẻ mỉm cười Dạng này chương ó p ả cảm i giác? là rất mang n g i ế u là làm như n h vậy, c ú ta tuyệt đối đi đãi ngươi báo cáo ngược hai ọ c sinh. s Thật o đ trăm h như các có thể thành ô công, i ngươi nếu các có ta mười bốn lucy ủ cái này có thể chạy đã đều là người quen như vậy nọ tự nhiên cũng không cần thiết lại đi làm cái gì khảo nghiệm mặc dù để bọn hắn khổ đợi lâu như vậy nhưng là nọ hoàn toàn không có cái gì cảm giác tội lỗi loại hình loạn thất bát tao cảm giác thậm chí nọ còn có nhiều như vậy tiếc gối bởi vì quá quen thuộc như vậy tự nhiên hắn cũng không có cách nào tại đi giả cái kia lông trắng hào hào trêu đùa một phen tương lai mình đệ tử cái gì mở ra cổng không gian nọa trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới new york đã lục giai nọa đã sớm có thể tùy ý đem mình truyền tống đến bất kỳ một cái hắn quen thuộc địa phương sở dĩ tuyển ở nơi này mà không phải sẽ wetminster nguyên nhân chủ yếu vẫn là thời tiết vấn đề tháng chín l o n d o n thời tiết thật không tính là tốt bao nhiêu mà new york bên này có thể nói là trời trong gió nhẹ dạo bước tại new york đầu đường nọa rất nhanh liền tìm một nhà quán cà phê cái gì mặc dù nói tất cả mọi người rất quen thuộc bất quá có chút vấn đề cùng có một số việc nhất định phải vẫn phải nói một chút tương đối tốt tùy tiện điểm mấy chén cà phê về sau nọa tại bẻ bẻ cổ trực tiếp mở miệng hỏi lần này bao nhiêu người thi được tới trừ bọn ngươi ra ba cái còn có hờ mị ẩn hệ nỉ cùng lòng bồ tổm bên ngoài nói thật nọa nhìn thấy lòng bồ tổm thời điểm cũng ngẩn ra một chút hắn thật đúng là không ngờ tới cái này đồng dạng cả tháng bảy ra đời đại nạn không chết nam hải thế mà cũng thi được tới bất quá nọa cũng sẽ không quản những này mà lại hiện tại lòng bồ tổm nhưng xoái khí nhiều còn có vẻ át lì huynh đệ chính là rót giờ cùng thật c ù n gặp a n ủy năm cái gờ dịp p h a i đỏ ba cái dạ vẹn cờ cùng một cái sợ lì thợ dìn cùng một cái phờ lép phụng. sư tử con nhóm lợi hại như vậy sao nọa có chút buồn mực mình rời đi sau dạ vẹn cờ không được sao mặc dù nọa rời đi hổ gợt ư bốn năm nhưng là làm một dạ vẹn cờ nọa vẫn một mực tin tưởng vững chắc dạ vẹn cờ quy định những năm này nọa chưa từng có dừng lại qua liên quan đến tri thức bước c h n mà lại hắn còn tin tưởng tương lai tại cả mạ tạ sẽ có càng nhiều dạ vẹn cờ nhưng là kết quả rất muốn để hắn có chút thất vọng a nói thật chúng ta cũng thật bất ngờ bởi vì tại bình thường trong cuộc thi cơ bản đều là chúng ta dạ vẹn cỡ chiếm cứ ưu thế chúng ta đã thống trị học viện chén bảy năm tớ lenz cũng có chút p h i ề n m u ộ n dạ vẹn cỡ thật là cứ như vậy không hiểu thấu bị gờ dịp phái đỏ cho so không bằng chuyện như vậy đổi lại là ai cũng sẽ mười phần p h i ề n m u ộ n mặc dù mấy người bọn hắn trước đó đều chưa hề nói đó là vì đoàn kết nhưng là hiện tại bọn hắn bốn cái đều là dạ vẹn c ơ nhưng liền không có cố kỵ nhiều như vậy được rồi đã các ngươi để chấm dứt quả liền khá tốt nếu như các ngươi ba cái đều thất bại chỉ sợ đó mới là nhất mất mặt n a thở dài đ ô n g nhiên nghĩ đến một vấn đề đúng rồi mấy năm này ta nghe nói đủ mở l ẹ đỏ giáo thụ đã cơ bản ổn định thế cục thật sao đúng thế kết nhẹ gật đầu hắn cũng không muốn bàn lại vì cái gì dạ vẹn c ơ n lần này biểu hiện b ế t bắt như vậy quả quyết đi theo n a đem thoại đề rời đi s ắ c thực an định không ít ta nghe ta ba ba nói trong này còn có một người phát huy tác dụng không nhỏ ồ là ai a chỉ sợ ngươi cũng đoán không được trực tiếp nói cho ngươi tốt đó chính là lucy u mãn phụ gi gi gi giơ dạ cổ lao cha đúng vậy chính là hắn nọ dưới mặt cổ quái nhìn trước mắt ba người mà cái này ba người thì là một bộ không sai chính là như vậy biểu lộ cái này khiến cho nọa có chút không giải thích được hắn đương nhiên nhớ kỹ lúc trước đúng là vị này tên khôn kiếp mạn g phổ tiên sinh cung cấp không ít tin tức chẳng lẽ còn đã làm những gì sao tại đ ù m bợ l ạ đỏ giáo thụ lên làm bộ phép thuật bộ trưởng về sau chính là da hỏa này ra mặt chỉ chứng rất nhiều của nhật thuần huyết quý tộc nhìn thấy nọa không hiểu thấu dáng vẻ hệ vạn mở miệng giải thích một câu nha nguyên lai、like、là dạng này nọa lập tức minh bạch chỉ chứng những này thuần huyết quý tộc cũng không phải cái gì đơn giản sự tình thông i ế qua kết h h tự thuật nọ biết giá hỏa này rõ ràng giải được đùm bờ lệ đỏ ý nghĩ cùng tâm tư cho nên hắn tại đùm bờ lệ đỏ có tái xuất manh mối lúc liên bắt đầu học tập đại lượng một lệ tri thức trừ cái đó ra hắn còn cơ bản đoạn tuyệt cùng lấy trước kia chút thuần huyết quý tộc quan hệ phải biết lúc ấy vốn đệ mọt mặc dù vẹt lên nhưng là đã có thể trở về lần thứ nhất như vậy tự nhiên có người tin tưởng hắn có thể trở về lần thứ hai bởi vậy những cái kia cùng nhiệt thuần huyết quý tộc thế lực nhóm vẫn tương đối đoàn kết bọn hắn còn tại chờ mong những ngày cái gì mà m ạ n phố bên này hắn học tập một lệ tri thức vô cùng nhiều trong đó liền bao quát pháp luật cái này một khối kết quả g i a hỏa này thật đúng là tìm được một chút không tệ tri thức t h như người làm chứng nói thật khi lũ xì u nhìn thấy cái này về sau nội tâm của hắn lập tức có một chút so đo hắn tại đọc thuộc lòng những n à y điều về sau liền chạy đi tìm đùm m ơ lẽ đỏ chờ hắn trở về về sau càng là bắt đầu đối dở dạ cổ lần nữa tiến hành một phen giáo dục đồng thời một lần nữa cùng những cái kia hắn cắt ra liên hệ cùng nhiệt thuần huyết quý tộc giữ liên lạc những cái kia cùng nhiệt thuần huyết các quý tộc mặc dù cũng rất hoài nghi hắn nhưng là bọn hắn cũng đều hiểu rõ l ũ xì ủ vì bảo trì địa thấp tiếp tục yên lặng chờ hắc ma vương trở về biểu hiện kết quả như vậy chính là trên đùm bơ lẽ đỏ sau đài gia hỏ này lập tức lắc mình biến hóa trở thành càn quét băng đảng tiên phong hắn như vậy nhiều năm xuống tới cùng những n à y thuần huyết các quý tộc giao lưu đồ vật toàn bộ trở thành điểm chết người nhất chứng cứ cách làm của hắn cũng khiến cho những cái kia cùng nhiệt thuần huyết quý tộc có chút trở tay không kịp mặc dù nói hắn đối với không ít thuần huyết quý tộc lên án không tính là có nhiều trợ giúp bởi vì đám người kia cũng không phải đèn đá cả dầu bọn hắn chỉ cần một chút rất đơn giản thao tác tỉ như ném ra mấy cái dê thế tội liền tốt nhưng là những sự tình này cũng dẫn đến những cái kia thuần huyết quý tộc nhận lấy tương đối lớn đ ả kích có thể nói bọn hắn bây giờ còn chưa có rơi đài thật sự là bởi vì bọn họ gia tộc chuyển thừa lâu như vậy tích lũy tại phát huy tác dụng. cho dù là đùm bợ lẽ đỏ giáo t h ủ cũng không có khả năng duy nhất một lần bọn hắn toàn bộ đánh chết mặc dù bây giờ thế cục có chút cương nhưng là đùm bợ lẽ đỏ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong gia hỏa này thật sự là một một người lợi hại a loạ thật có chút cảm khái mà giờ giả cổ gia hỏa này bởi vì lúc trước liền nhận lấy loạ ảnh hưởng tại trở lại trường học sau cũng quả quyết không còn c ù n g cố dẫn những tên kia có liên hệ gì quay đầu tiểu tử này mục tiêu minh sắc cùng kèn nẹt lộ mẹt thân nhau mà bây giờ càng là bởi vì phụ thân hắn sự tình tiểu tử này tại ngũ niên cấp nghỉ hệ thời điểm thông qua kết đám người khảo thí khảo hạch đương nhiên hắn còn độc lập hoàn thành một kiện hấp huyết quỷ sự kiện sau mới thành công gia nhập pháp sư liên minh nghe đến đó noa thật có chút trận tròn mắt bởi vì hắn thật đúng là không hiểu rõ đến cùng có cái gì gia nhập pháp sư liên minh tiểu t ử n à y không có vấn đề nhẫn nhịn n ử a này g noa mới b i ệ t xuất một câu nói như vậy cũng không có vấn đề chí ít đến bây giờ hắn biểu hiện cũng còn không tệ tớ l e n bưng vừa mới đưa lên cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng hắn kể từ khi biết cà phê cái đồ chơi này về sau liền đặc biệt thích cùng loại này nguyên vị cà phê hắn tham gia cuộc thi lần này sao đương nhiên tham gia đáng tiếc không có trúng tuyển hắn điểm số như thế nào tâm lý khảo thí kia một vòng t i ế t tám mươi điểm cùng ken mẹ không sai biệt lắm loa nhẹ gật đầu tám mươi điểm thật là không thấp loa cảm thấy mình đi làm những đề mục này chỉ sợ có thể đạt tới bảy mươi phân liền không sai biệt lắm bất quá rất đáng tiếc l o a không cần dạng này khảo thí không phải l o a cảm thấy mình chỉ sợ cũng không có cách nào thi được cả mạ tạ nội tâm của hắn suy nghĩ việc vặt vánh nhiều lắm đơn giản đến nói chính là tạp nghiệm mọc thành bụi nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng l o a làm việc cùng phán đoán sẽ xuất hiện sai lầm gì xem ra g i dạ cổ ra hòa này quả thật có rất lớn cải biến a nói không chừng sang năm nọa liền có thể tại cả mạ tạ nhìn thấy ra hòa này đúng rồi nọa ngươi bây giờ là lục giai ma pháp sư đúng không cùng đồm bơ l ạ đỏ giáo thụ g ặ p quỷ quen thuộc hiện tại phải gọi hắn bộ trưởng ngươi giống như hà án đúng không anh quốc bộ phép thật u sự tình hàn huyên nửa ngày về sau kết đột nhiên hỏi lên nọa tình huống không sai lục giai cấp năm các ngươi đâu nọa nhẹ gật đầu trực tiếp thừa nhận điểm này cái này không có gì tốt d i ấ u diếm kết tam giai cấp tám tật l e n t a m giai cấp bảy ta hẹ vản khe cười cười bất quá hắn nói còn chưa dứt lời liền bị nòa đánh gãy ta đoán một chút ngươi tam giai cấp sáu không ta hiện tại tam giai cấp chín ngươi vì cái gì không theo sáo lộ ra bài học ngươi a cầu thí học ta nòa lắc đầu trước kia thành thật nhất để vạn tựa hồ hiện tại cũng có chút trở nên chẳng phải trung thực bất quá ngấm lại xem tựa hồ cũng rất bình thường tất cả mọi người là người trưởng thành rồi rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa rất lớn chỉ cần giữa bọn hắn tình nghĩa không thay đổi liền tốt hàn huyên lâu như vậy nòa ngươi cũng nên nói một chút tại cả mạ tại chúng ta cần làm cái gì a t ớ lén xuống một ngụn cà phê thần s ắ c trở nên có chút nghiêm túc xác thực bọn hắn nói hồi lâu đến bây giờ đều không có tán gẫu qua dù là một câu liên quan tới ca mạ ta muốn học tập đồ vật ôn chuyện đúng là một kiện để bọn hắn vô cùng cao hứng sự tình nhưng là bọn hắn cũng không phải tới đây đơn thuần ôn chuyện bọn hắn mục đích tới nơi này thế nhưng là học tập cho giỏi tốt hơn đồ vật đồng thời bọn hắn cũng chờ mong tại một ngày kia có thể đổi kịp nọa bộ pháp nọa gia hỏa này lưu cho bọn hắn bóng lưng thực sự quá lớn cũng quá xa vời bọn hắn là bạn tốt nhưng là b ọ n hắn lại không nguyện ý trở thành liên lụy người hảo bằng hữu kỳ th Nóa lên cái cảm, suy tư một lát nói ra, chỉ là huấn luyện ra, sờ suy lát là cái cảm, chỉ thức một thay tư phương đại ổ đổi i thôi. tiểu thai, mà mắt mấu Ừm, này là thay tử tức trận to thế ta. những nhưng Có con cho Ba đ gì? dựng lập lên lô thai, những này thế nhưng là ta. Ừ, đại khái chính là mỗi ngày đều muốn mệt mỏi gần chết thậm chí có đôi khi sẽ bị những người khác cho đánh cho một trận bữa tối sau sẽ có thời gian để ngươi đọc sách ban đêm đi ngủ cũng đừng nghĩ còn có những phương thức khác huấn luyện đại khái cứ như vậy đi chương hai trăm mười lăm ta không muốn nói chính các ngươi đi cảm thụ mỗi ngày mệt mỏi gần chết có đôi khi sẽ bị những người khác đánh cho một trận như vậy hệ vản ba người là chắc chắn sẽ không tin tưởng nơi này cũng không phải chỗ kỳ quái gì nơi này chính là ca mạ tạ làm một ma pháp thánh địa vô số ma pháp sư hướng tới địa phương làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đâu nọa gặp bọn họ không tin cũng không nói nhiều dù sao loại chuyện này sớm tối đều sẽ biết uống xong cà phê thanh toán sổ sách nọa liền mang theo bọn hắn tại vây quanh liệu rót tuyển một vòng lần này vận khí của hắn không sai đã không có gặp được cái gì si ẹn người cũng không có gặp được bộ phép thuật người liền ngay cả cái gì ác ma thiên sứ loại hình nọa đều không thấy mặc dù nói đã sớm thường thấy những n à y loạn thất bát tao đồ chơi bất quá dạng này thật t i ê n lặng cảm giác cũng rất tốt rất nhanh nó liền mang theo bọn hắn đi vào một nhà điện thoại cửa hàng ha ha lão huynh điện thoại cái đồ chơi này chúng ta mua qua tờ lenz nhìn xem nhà này trong cửa hàng bày biện đồ vật lập tức móc ra mình trong túi điện thoại đối loại lung lay nói thật điện thoại di động này thật là không rẻ loại này đen như mực còn rất dài đặc biệt khó coi hộp nylon thế mà muốn đắt như vậy giá tiền bất quá tựa hồ cái đồ chơi này có thể để bọn hắn cùng những người khác trò chuyện hơn nữa còn có thể không nhìn khoảng cách Các ngươi theo ạ i liếc một cái cái điện nề ban Nóa mua. một t o ạ i động này, tác của hắn hệ vạn mấy người bỗng nhiên cảm giác tay có như vậy một chút cứng ngắc bởi vì noa mò ra điện thoại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt ta không nói trước cái kia ngân sách xác ngoài còn có cái kia có thể hoạt động màn hình mẫu chóp nhất vì cái gì ngươi màn hình là thải sắc mà điện thoại di động của chúng ta màn hình là mẹ nó đen trắng đã tại một l ễ thế giới nhìn qua ti vi cái đồ chơi này ba người tự nhiên biết thải sắc cùng màu trắng đen khác biệt đến cùng lớn bao nhiêu cái này khiến bọn hắn có chút nhức cả trứng vì cái gì điện thoại di động của ngươi đơn giản đến nói để lĩnh đội ma pháp sư hướng các ngươi đề cử mua điện thoại di động nhưng thật ra là đang gia tăng một chút cả mạ tạ bên ngoài thu nhập những cái kêu mua điện thoại di động thương nhân mỗi người bán đi một đài điện thoại liền sẽ có một bộ phận tiền cho đến cả mạ tạ mà nepanchuk kia nói như thế nào đây tự nhiên không có tốt bao nhiêu điện thoại bán chỉ có thể bình thường gọi điện thoại m à thôi gặp ủy cái này lĩnh đội quá xấu đây rốt cuộc là tên hôn đản nào chú ý thật có l ỗ i ta không biết các ngươi lĩnh đội là ai nhưng là hắn cũng không xấu còn có trong miệng ngươi hôn đản chính là ta nọa giang tay ra sắc mặt bình tĩnh nhưng là nội tâm lại nhớ kỹ vừa rồi chửi mình bà tên này nọa tại cạ mạ tả mấy năm này trừ học tập cho giỏi bên ngoài không có việc gì cũng sẽ đưa ra một chút tương đối có ý tứ đề nghị cái này bán điện thoại ý nghĩ này chính là nọa nói ra nhất là đang tái sinh đến thật đúng là có thể cho bọn hắn kiếm một món tiền đâu đề nghị như vậy ca mạ tạ các ma pháp sư là sẽ không tự tuyệt những số tiền kia tự nhiên là tiến vào ca mạ tạ chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một chuyện tốt đâu ca mạ tạ mặc dù không t h i ế u tiền nhưng là ma pháp sư cái nghề này vẫn là rất đốt tiền ản xì ẹn văn pháp sư cũng sẽ không quản những sự tình này đâu mặt đen lên n g ệ vản ba người thật là không biết nọa đang suy nghĩ gì bọn hắn mặt đen lên đi vào nhà này cửa hàng sau đó bỏ ra cơ hồ cùng bọn hắn buổi sáng mua trong tay những này đồng nát sắc vụn đồng dạng giá cả mua ba đài càng đẹp mắt điện thoại sau đó mấy người bọn hắn cũng không có làm khác tại hảo hảo quen thuộc một chút mới nhất điện thoại phải dùng làm sao về sau bọn hắn tùy tiện tại lưu rót đi dạo một vòng ngăn vài thứ liền trở về c à mạ tạ không thể không nói những n à y điện thoại mới xác thực so kia mấy đài đen trắng màn hình đồ chơi tốt hơn nhiều tại c à mạ tạ liền lên mạng vô tuyến bọn hắn thậm chí còn có thể nhìn rất nhiều tin tức loại hình đồ chơi đâu đáng tiếc chỉ là một chút một lệ thế giới tin tức ngớ ngẩn nhìn nhiều nhìn đối các ngươi có chỗ tốt ở đây ngươi có thể sẽ thường xuyên tiếp xúc đến người bình thường thế giới đồ vật mà lại các ngươi cũng muốn học tập một chút người bình thường thế giới tri thức đúng một lệ cái từ này liền dễ nói noa liếm mắt không học tập cùng không hiểu rõ người bình thường thế giới tri thức về sau các ngươi làm sao cùng người bình thường tiếp tục tiếp xúc đương nhiên noa cũng biết bọn hắn tuyệt đối học tập không ít chỉ là bọn hắn thu hoạch tin tức cùng chi thức phương thức tương đối chật hẹp mà thôi hệ vạn mấy người cũng nhẹ gật đầu đi vào ca mạ tạ cái này ngắn ngủi lửa này bọn hắn đã rõ ràng cảm nhận được nơi này rất nhiều thứ đều không giống tại hồ g ợ thời điểm bọn hắn nào có sử dụng cái gì điện thoại di động khả năng mạng lưới thứ này bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua nhưng là ở đây bọn hắn lại trực tiếp tiếp xúc đến những vật này không thể không nói những đồ chơi này vô cùng thần kỳ loại này ngồi tại trong túc xá liền có thể tiếp thu được đủ loại tin tức phương pháp thật sự là trước đây chưa từng gặp a bọn hắn hiện tại cũng đang nghĩ muốn hay không nghĩ biện pháp để cho mình phụ mẫu cũng mua một đài điện thoại cái gì sau đó bọn hắn liền có thể không cần thông qua viết thư liền có thể liên hệ rồi và xem ra chúng ta cú mèo muốn giải nghệ nữa nha hệ vạn một bên thưởng thức điện thoại di động của mình vừa cười nói với loạ đương nhiên hạt thầy mỗi một lần hồi âm cùng gửi thư đều phải tốn thời gian rất lâu bốn năm nay nàng đều nhanh so chim di chú còn muốn chịu khó thế nhưng là tin tức truyền lại tốc độ vẫn là quá chậm vừa nghĩ tới mình kia đau khổ khổ nao cung n g h è o loạ liền có chút yêu thương nói thật loạ còn rất sợ nàng tại phiêu dương qua biển lúc bị cái gì đại bàng biển ăn đâu hoặc là nói bay đến nửa đường mệt mỏi rút gần sau đó treo lắc đầu loạ thần kỳ trở nên có chút nghiêm túc t ố t cả ngày hôm nay là mang các ngươi quen thuộc ca mạ tạ một chút văn hóa bất quá hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường không nói nhảm nọa trực tiếp bắt đầu dạy bảo bọn hắn như thế nào minh tưởng nói thật cái này đều không khó khăn lý luận tri thức tin tưởng rất nhiều người đều có thể rất nhanh lý giải duy nhất khó khăn địa phương chính là như thế nào tiến vào minh tưởng trạng thái đồng thời thời gian dài duy trì trạng thái này nọa giao cho hệ vạn bọn hắn vẫn là ạn s ỉ ẻn v ă n pháp sư chơi đùa ra minh tưởng phương pháp chính nọa bộ kia hắn suy tư thật lâu vẫn là quyết định không cần lấy ra tương đối tốt hệ thống xuất phẩm đồ vật nọa cảm thấy có thể xuất hiện trên thế giới này một cái không sai biệt lắm vật thay thế là được rồi mặc dù hệ thống không có cẩn thận nói rõ những này nhưng là nọa cảm thấy mình có chút ưu thế vẫn là tốt đồ tốt nhất lưu cho mình cũng không thể nói n ọ hẹp hỏi dù sao n ọ thật làm không được vô tư kính dân hệ vạn bọn người tốc độ học tập s á t thực rất nhanh mà lại bọn hắn cũng hết sức kích động tại ký kết một phần tuyệt đối sẽ không lộ ra giữ bí mật khế ước về sau bọn hắn cũng bắt đầu chậm dai nếm thử minh tưởng phương pháp này kết quả chờ đến chờ hai ngày buổi sáng về sau bọn hắn phát hiện thân thể của mình tựa hồ có chút r u lên mà lại nọa đã qua tới kéo lấy bọn hắn đi v ấ n luyện đâu cho nên nọa nói là sự thật đứng tại trên quảng trường hệ vạn ba người rõ ràng chú ý tới những học sinh khác tựa hồ trạng thái cũng không được khá lắm bọn hắn cả đám đều đỉnh lấy mắt gấu mèo mà lại thân thể cứng ngắc được không được nhìn qua chính là một bộ không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ mà lại huấn luyện của bọn hắn cũng vô cùng khủng bố sáng sớm huấn luyện là để bọn hắn tập thể truyền tống đến hệ vợ d ẹ t chung quanh sau đó để bọn hắn vây quanh ngọn núi này chạy bộ gặp quỳ chạy bộ bọn hắn thế nhưng là ma pháp sư a tại sao phải chạy bộ đáng tiếc không có bất kỳ người nào cùng bọn hắn giải thích nhất nhất cả chứng chính là bọn hắn còn không dám phản bác chỉ có thể thành thành thật thật đi làm chờ bọn hắn chạy hơn một giờ đều nhanh muốn tinh bị lực tận thời điểm cuối cùng cộng không gian được mở ra bọn hắn mới từng cái không sai biệt lắm là bỏ về tới cả mạ t bọn hắn hiện tại thật là mệnh mọi thảm rồi ngay từ đầu minh tưởng bọn hắn căn bản không có cách nào làm được thời gian dài bảo trì trạng thái thường xuyên là nghị sáng suốt liền đ ỗ n g nhiên tỉnh lại mà lại ản xỉ ẻn văn pháp sư minh tưởng thiết kế động tác là ngồi xếp bằng tư thế ngồi đây càng là để bọn hắn thống khổ và phần thân thể không cách nào tự nhiên bung l ỏ n g tình h n g ư ớ i bọn hắn dạng n à y một đêm lặp đi lặp lại căn bản không có đạt tới khôi phục tinh lực hiệu quả mà lại thân thể còn dị thường khó chịu tiếp lấy lại chạy sắp đến một giờ bước cái này khiến bọn hắn cảm giác chính mình có phải hay không muốn treo nhưng mà đây mới là vừa mới bắt đầu đang nghỉ ngơi không đến nửa giờ sau bọn hắn lại một lần nữa bị kêu lên lần này bọn hắn muốn học tập chính là cả mạ tạ đặc hữu rèn luyện thân thể phương thức phương này thức theo nọa cùng kiếp trước hắn làm tập thể dục theo đài có chút giống bất quá rất hiển nhiên ở trong đó khác biệt thật là lớn khoa trương những học sinh này vừa mới luyện tập không sai biệt lắm năm phút liền cảm giác mình có phải thật vậy hay không tiến vào địa ngục năm phút thế nhưng là vừa mới bắt đầu đâu những học sinh này thật cảm giác mình là một lần lại một lần tiến vào địa ngục tiếp lấy lại bị người cho mò sau đó tại bị một cất cho đạp xuống dưới như thế lặp đi lặp lại bọn hắn đều đã cảm giác mình sinh không thể luyến thời điểm cuối cùng đến t r ư a thời gian nghỉ ngơi quá kinh khủng cái này thật không phải là người có thể huấn luyện a còn có chúng ta đều là ma pháp sư tại sao phải huấn luyện những đồ chơi này những học sinh này cả đám đều mang lấy nghi hoặc nhất là vừa nghĩ tới buổi chiều còn có huấn luyện hóa bọn hắn lập tức cảm thấy mình tương lai bốn năm sống sót tỷ lệ vô hạn xa vời a thế nhưng là đến xuống buổi trưa bọn hắn chợt phát hiện giống như huấn luyện cường độ bị giảm bớt mà lại buổi chiều huấn luyện nói cho đúng càng phù hợp khẩu vị của bọn họ bởi vì buổi chiều là bọn hắn sư phụ mang đội dạy bảo bọn hắn một chút c ả mạ tạ thường dùng ma pháp cùng những ma pháp này sử dụng cái này mẹ nó mới là một cái ma pháp sư nên làm à buổi sáng những sự tình kia đang làm gì à đối mặt vấn đề này tất cả dẫn đội các ma pháp sư đều là một mặt mỉm cười trong đó cũng bao gồm đoạn bởi vì năm đó chúng ta chính là như vậy tới các ngươi nếu như không thử nghiệm một chút liền có chút có lỗi với chúng ta những người từng trải này đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là làm như vậy đối các ngươi có chỗ tốt còn chỗ tốt gì các ngươi về sau sẽ từ từ cảm giác được chương hai trăm mười sáu thánh điện thủ hộ giả mình đi cảm thụ cảm thụ cái g i ắ m hệ vạn bọn hắn đối với nọa gia hỏa này lời nói hoàn toàn cũng lười đi để ý tới đương nhiên bọn hắn không còn khí lực đi để ý tới cũng là một phương diện bị một ngày như vậy làm xuống tới ai mẹ nó còn có tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy xa xôi đồ vật có thể tìm tranh thủ thời gian trở lại ký túc xá nghỉ ngơi cũng không tệ huấn luyện như thế phương thức là cần thời gian để thích ứng đám học sinh mới này nhóm tại bỏ ra thời gian ba tháng sau cũng coi là triệt để thích ứng kỳ thật tháng thứ nhất bắt đầu liền đã có người tại bình thường huấn luyện qua về sau còn có như vậy một chút tinh lực chạy tới thư viện xem sách tháng thứ hai bắt đầu dạng này nhân số chậm rãi biến nhiều thẳng đến tháng thứ ba thời điểm tất cả học sinh mới có tinh lực như vậy chạy tới thư viện đọc sách hệ vạn bọn hắn là tại chừng hai tháng thời gian mới có tinh lực như vậy này chạy tới thư viện tương đối h i ể u vợ mỏ nỉ đám kia học sinh thì thích hướng được nhất nhanh hệ vạn bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ nọa đã từng nói nhưng là bọn hắn nhưng không có tốt như vậy thời gian r ồ i đi chờ đợi suy nghĩ hiểu rõ những thứ này cả mạ tạ trong tiệm sách cất giữ thư tịch số lượng khả năng không có hồ g nhiều nhưng là không thể không nói trong n à y thư tịch đều muốn so hổ gượt tảng thư đ ẳ n g cấp cao hơn bên trên không ít tại hệ vạn mấy người cùng hổ gượt cái khác thi được tới học sinh giao lưu về sau bọn hắn mười người cũng bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lên l o a nói tới đáp án này đương nhiên vì không cản trở bọn hắn mỗi ngày đều an bài một người tìm kiếm những người khác vẫn là như cũng nhìn riêng phần mình cần nhìn sách bất quá đang đọc sách sau khi bọn hắn cũng sẽ trao đổi lẫn nhau một chút mình học tập thành quả nhất là vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn sẽ còn trò chuyện một chút lao sư của mình đâu hệ vạn bọn hắn liền tương đối nhứt cả trứng bởi vì tại cái khác tiểu đồng bọn biết thầy của bọn hắn cả đám đều cảm thấy hứng thú không được loa khi các ngươi lão sư như thế nào hắn có phải hay không rất nghiêm khắc ca gặp quỷ ta đều không thấy hắn hắn có hay không dạy các ngươi lợi hại gì đồ vật những này loạn thất bát tao vấn đề theo nhau mà tới cái này khiến nệ vản bọn hắn cũng không biết trả lời thế nào chẳng lẽ chi tiết nói cho bọn hắn loa hiện tại quả thực tựa như một ác ma sao tốt ta xác thực rất giống ác ma bởi vì gia hỏa này không những ở bắt đầu học tập trước liền đã kích bọn hắn dừng lại thậm chí đang huấn luyện thời điểm còn không thu bọn hắn ma trượng ta lúc đầu chính là như vậy tới n ọ n h ắ cách làm đương nhiên rất thụ chất vấn nhưng là nọa liền nói một câu nói như vậy về sau hệ văn bọn hắn lập tức ngầm miệng nọa cũng sẽ không lừa bọn họ mà nọa làm như vậy mặc dù cảm giác có chút tại hố bọn hắn nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng chú ý tới nọa thật không còn sử dụng ma trượng cho nên bọn hắn cũng thành thành thật thật đem ma trượng thu vào bất quá bọn hắn tao n ộ cũng không phải đơn độc tại trải qua một phen giao lưu sau hệ văn bọn hắn phát hiện tựa hồ tất cả những học sinh mới đều bị tức vũ khí hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào ma lực của mình đến thi pháp ma trượng cái gì đã sớm không cho phép sử dụng kết quả như vậy bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận chí ít bọn hắn duy nhất xui xẻo ra hỏa không phải sao tại cùng cùng một chỗ thi được đại học đám tiểu đồng bạn dừng lại nhà ránh l o a về sau bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác thoải mái hơn mặc dù bọn hắn cũng biết đây chỉ là nhà ránh mà thôi bọn hắn thực tế sinh hoạt cũng sẽ không đạt được bất kỳ thay đổi nào bất quá tại hở m ỉ ân ngoại ý muốn tìm được một bản liên quan tới tố chất thân thể cùng ma lực quan hệ quyển sách này về sau hệ b ả n đám người nhà ránh cũng nháy mắt biến mất rất rõ ràng bọn hắn cũng rõ ràng loạ thật đúng là không có hố bọn hắn cho nên bọn họ cũng tiếp tục giữ v bất quá nên tới vẫn là sẽ đến bọn hắn cuối cùng biết cái gì gọi là thỉnh thoảng sẽ còn bị người cho đánh cho một trận đang tái sinh nhóm thích hướng dạng này cường độ cao huấn luyện hình thức về sau thực chiến diễn luyện cũng bắt đầu ban đầu vẫn là các lao sư làm làm mẫu cho tất cả những học sinh mới nhìn thế là tân sinh tận mắt nhìn thấy c ả mạ tạ các ma pháp sư chia làm hai người một tổ sau đó bàn về năm đấm tương hô đánh nhau trả diện nói thật cái này nhìn rất nhiệt huyết nhưng là để bọn hắn yên lặng chính là bọn hắn thế nhưng là ma pháp sư mà không phải chiến sĩ a trừ dạng này cận thân chiến đấu bên ngoài còn có chính là ma pháp so đấu loại này hình thức chiến đấu bọn hắn ngược lại là hết sức quen thuộc chỉ là khi bọn hắn trông thấy cái k i a cùng bọn hắn không tranh lệch nhiều tên gọi nọa g a hỏa thao túng hỏa diễm cùng băng x ư ơ n g đem một cái ma pháp sư đánh ngã về sau bọn hắn liền biết ca mạ tạ ma pháp sư không có một cái là đơn giản cho dù là cái k i a bị nọa đánh ngã ma pháp sư cũng là sử dụng các loại không gian ma pháp tại không gian trong gương bên trong điên đảo hết thảy đáng tiếc cái kia gọi nọa g a hỏa không gian ma pháp cũng không kém hắn chẳng những không có chịu ảnh hưởng còn thuận thế tìm được che giấu đối thủ sau đó nhất cử đánh tan quá lợi hại thật không hổ là ca mạ tạ ta cảm thấy cái này gọi nọa phai ni ớ mới là thật lợi hại hắn cùng chúng ta không t r a n h lệch nhiều đâu nghe nói hắn bốn năm trước liền đi tới nơi này thật sự là thật là đáng sợ không sai chúng ta sử dụng minh tưởng chính là hắn làm ra thật sự là thật bất khả tư nghị đáng tiếc hắn là hô gớt nếu như hắn là chúng ta học viện pháp thuật học sinh sợ là chúng ta hiện tại thời gian sẽ tốt hơn qua một chút cùng loại đối thoại thực sự nhiều lắm hệ vạn bọn hắn thật là không có ít nghe nhưng là bọn hắn thật rất muốn nhả danh một câu coi như nọa gia hỏa này là các ngươi học viện pháp thuật ngươi lại biết hắn sẽ khách khí với các ngươi rồi hệ v à n ba người thế nhưng là bị giáo hấn vô cùng tàn nhẫn nhất có được hay không các lao sư đánh xong như vậy tự nhiên cũng liền đến phiên bọn hắn những học sinh này nói thật chọn lựa đối thủ phương diện này thật là có chút xe mặt nam nữ xa lạ mở sau đó ngẫu nhiên chọn lựa kết liền rất xui xẻo gặp một tên chẳng h á n mà hệ vạn thì gặp một cái so với hắn nhìn còn muốn nhỏ gây ra hỏa Kết không khác hết. tự tự Tại th quả đầu đầu như nhiên ràng, đánh nhiên đánh đánh chính là đem người khác đánh đầu đầy bao hết. Tại chỉ dùng chỉ vậy đầy đầy là là rõ bị bị bao, bị bao đem có thậm chí càng thêm h n g bét bất quá tại dựa vào ma pháp cái này một khối biểu hiện của bọn hắn nhưng lại mười phần ưu tú có thể nói mấy người bọn hắn thật sự là nghiền ép tất cả tân sinh tồn tại như thế để tất cả dẫn đội các ma pháp sư đều cảm giác được kinh dị bất quá khi hiểu được mấy tên này sư phụ mang đội chính làn đ o a mà lại bọn hắn đều tốt nghiệp ở hồ gượt về sau cũng không có như vậy ngạc nhiên các lao sư đều có thể cảm giác được là m người trong cuộc các học sinh thì càng cảm thấy càng thêm khắc sâu những này hồ gượt ra ra hỏa làm sao từng cái tại ma pháp thực chiến giờ khắc này lợi hại như vậy chẳng lẽ lại tại hồ gượt bọn hắn suốt ngày đều đang chơi quyết đấu câu lạc bộ sao vấn đề này nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ trả lời bọn hắn cứ như vậy tại bọn hắn chầm rãi thích đứng trước mắt sinh hoạt về sau tất cả dẫn đội lao sư cũng bắt đầu bông ra đối bọn hắn quản lý sư phụ mang đội cũng là người cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này không phải sao n o ạ cũng không ngoại lệ nói thật hắn tình nguyện dùng nhiều thời gian đi thêm cùng m ậ t đô bọn hắn làm rèn luyện cũng không muốn mang lấy một đám những người mới chơi thích đứng trò chơi nếu như không phải là bởi vì hắn mang theo người là bạn tốt của hắn nói không chừng nọa sau ba tháng liền không để ý tới bọn hắn có vấn đề tìm hắn không có vấn đề cũng đừng phiền hắn nhưng rất đáng tiếc nọa ý nghĩ thất bại hệ b ả n kết cùng t a l e n s mấy tên này nọa đương nhiên phải thật tốt phụ trách cho nên hắn dạy bảo được vẫn là rất nghiêm túc vô luận là phương diện nào đều như thế nói chuyện ngươi thật không có ý định tại mang bọn ta sao lễ giáng sinh đêm trước tại h t minst ở trong cô nhi viện nọa nhàm chán ngồi ở trên ghế salon nhìn xem trong điện thoại di động video hệ vạn bỗng nhiên chạy tới bên cạnh hắn mở miệng hỏi lần này lễ giáng sinh rất hiển nhiên tất cả mọi người là muốn về nhà đi qua nhưng là tại một ngày này trước đó đây chính là thật không có người quản còn mang các ngươi các ngươi hỏi một chút h ờ mị ẩn bọn hắn m ộ t đồ còn tại dẫn bọn hắn sao noa để điện thoại di động xuống lập tức liếc mắt sau đó ra hỏa này một thanh ôm lấy nằm ở bên cạnh hắn quýt mèo không thèm đếm x ỉ a đến bất mãn của nàng trực tiếp bắt đầu xoa lên đầu mèo cái này gọi lẩm bẩm chủ y thoạt nhìn vẫn là cái dạng này căn bản không có bất kỳ biến hóa nào nói thật noa đều cảm thấy nàng sắp trở thành quýt mèo gậy thân giới đại biểu noa trong trí nhớ quýt mẹo là mười con quýt mèo chín cái béo còn có một cái đ nhưng là nàng lại không có chút nào béo trừ có chút lười bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra nàng căn bản cũng không phải là quýt m è o cái này chủng loại còn có chính là nạ tị nỉ cũng kém không nhiều da hỏa này biến thành rắn về sau trừ tắm rửa cùng đi ngủ sẽ rất ít biến thành nhân loại ý tứ dùng lại nói của nàng là nàng tại thích h ớ n g thân thể của mình mà lại nàng xem ra cũng không có bất kỳ cái gì béo lên ý tứ vẫn như cũ cùng lúc trước nọa nhìn thấy đồng dạng nói thật có đôi khi nọa cũng rất lúng túng vì thế nọa không thể không tại bên trong phòng của mình lại là một cái giường nếu ạ tín ý hiện tại tựa bắt tới trong thể hiện cũng hướng gần, nguyên bản trong cơ thể của nàng liền dùng ý hồ chậm chậm phía pháp ma của cơ đầu đ sư n lượng, chỉ là nàng căn bản không có cách nào toàn bộ nắm n ma pháp chỉ cách lực là có giữ. bộ ế là thế giới này có cái gì giờ ý loại hình đồ chơi nói không chừng còn có thể cho nàng sử dụng đâu không có cách giờ ý cái đồ chơi này nọ chỉ ở trong trò chơi cùng trong tiểu thuyết gặp qua thế giới này tự a hồ thật đúng là không có giờ ý cái nghề nghiệp này có lẽ có bất quá tuyệt đối không phải ở địa cầu dù sao ngay cả người lùn cái đồ chơi này đều tồn tại chẳng lẽ xuất hiện một cái giờ ý thật kỳ quái sao chính là những người l ù n g kia tựa hồ so một chút cự nhân cũng còn cao hơn a m ộ t đố lao sư đã không mang chúng ta bất quá chúng ta cũng đã thích đứng trước mắt sinh hoạt hờ m ỉ ẩn đi tới trực tiếp ngồi xuống n ọ ạ bên người quá đáng tiếc lúc trước làm sao không có để ngươi đi vào ta sư phụ mang đội đâu chỉ sợ hắn là m ngươi sư phụ mang đội về sau ngươi sẽ bị hắn cho khí khóc bởi vì gia hỏa này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu đại ý của chúng ta kết tại cách đó không xa l ắ c l ắ c điện thoại di động của mình nhìn thấy sao gia hỏa này làm hại ta còn được tại mua một đài đâu ngươi cũng có thể lựa chọn không mua không biết là ai mua mới về sau cả ngày lại nói vẫn là có s ắ p thái điện thoại tốt hơn đâu tờ lens không chút khách khí bóp kết nội tình tốt bọn tiểu nhị nhìn xem kết cùng tờ lens tựa hồ lại muốn cãi nhau loạ i chỉ có thể vừa t r à lấy đầu mèo một bên bất đắc dĩ mở miệng tốt bọn tiểu nhị đều đừng l à m rộn các ngươi hiện tại đã coi như là một cái tương đối hợp cách ca mạ t ạ ma pháp sư không phải sao đó là đương nhiên chỉ là có chút đáng tiếc chúng ta chỉ có thời gian bốn năm ai nói đến đây hermy ẩn có chút bất đắc dĩ thở dài bốn năm còn chưa đủ ta nghĩ tiếp qua mười năm ta đương ạ mạ tạ. i khái rời đi giọng nói Rời đi Nhoa nhỏ cũng cả câu. cả n g sẽ đầu, một mạ lắt nhiên là trở về a ta nghe nói luôn luôn thánh điện thủ hộ giả tựa hồ muốn đ ổ i người lao tiên ngươi dự định sẽ luôn luôn khi thủ hộ giả đương nhiên dù sao có truyền thống ma pháp cùng truyền tống trận ở nơi đó đều như thế không phải sao không thể không nói đây thật là một tin tức tốt đâu chương hai trăm mười bảy trở về nhìn xem đi làm thánh điện thủ hộ giả loại s á c thực lại có liền phương diện này suy nghĩ loại nhưng không có dự định cả một đời đều lưu tại nepal không có việc gì liền đi h ệ v ở d ẹ t bên trên nhìn mặt trời mọc mặc dù ca mạ tả cái gì đều rất tốt nhưng là loại ý nghĩ nhiều nữa đâu cho nên tranh thủ một cái thủ hộ giả vị trí là đương nhiên kỳ thật loại hy vọng nhất đi tranh thủ là hát ca thủ hộ giả vị trí bất quá vị trí kia tựa hồ h ầ g cũng rất có ý nghĩ lại thêm nơi đó thủ hộ giả mới vừa vẫn thay đổi trên cơ bản loại là không có gì hí mà new job loại tạm thời không có phương diện này dự định new job vẫn là lưu cái sở trên tốt mặc dù gia hỏa này còn có thời gian mười mấy năm mới có thể bởi vì đua xe báo tố đến tay gãy sau đó chạy đến cà mạ tạ đến cầu cứu bất quá làm ộ t lớn lên giống quyển phúc người mỹ đến nói cái chỗ kia vẫn là thích hợp cho hắn nhất về phần bạ c ờ đường phố bạ c ờ đường phố hai trăm hai mươi một b vẫn là lưu cho ta cùng cồn stả ngừng đương sự vụ chỗ đi hoặc là để sờ chèn đến đó giả h n mè trở lại luân đôn thánh điện khi thủ hộ giả cái này có thể nói là noa lựa chọn tốt nhất khỏi cần phải nói noa một thế này chính là ở nơi đó ra đời mà lại hiện tại hắn vẫn là anh quốc bộ phép thuật đăng ký ma pháp sư đâu mấu chốt nhất là noa ở nước anh ma pháp giới lưu lại quá nhiều đồ vật nếu như nói hổ gợt thời kỳ pháp sư liên minh là một cái vừa mới sản xuất ra trứng như vậy hiện tại nó đã là một con đã vừa mới nợ ra chim ư n g non theo thời gian trôi qua cái này chim ư n g con hẳn là sẽ biến thành noạ trong lý tưởng hưởng ứng nhưng là ở trong quá trình này noạ cũng nhất định phải chiếu cố thật tốt một chút đương nhiên cái này cái gọi là chiếu cố cũng chỉ là nói một chút noạ cảm thấy có đủ mợ lệ đọ tại chiếu cố của hắn nhưng so sánh chính noạ chiếu cố phải có giá trị nhiều nọa sở dĩ làm như vậy chính là định nói cho pháp sư liên minh tất cả thành viên các ngươi lao đại trở về ân rất trung nhị bất quá nọa cũng chỉ là làm bộ dáng mà lại không có cái gì ngoài ý m u ố n hẳn là chờ hắn trở về đóng giữ thời điểm cùng hắn cùng một giới pháp sư liên minh thành viên đều đã đi vào bộ phép thuật cùng nọa quan hệ tốt nhất pháp sư liên minh thành viên nói cho cùng vẫn là cùng nọa cùng một giới cái đám tia người về phần về sau gia nhập nọa thật đúng là không phải quen thuộc như vậy hắn chỉ từ hệ vạn bọn hắn trong miệng biết được những tiểu tử kia vô cùng sùng bái chính mình lễ giáng sinh đ ê m t r ư ớ c tụ hội trôi qua rất nhanh tại một bữa ăn tối thịnh soạn qua đi tất cả mọi người về nhà ngày nghỉ của bọn hắn thật không coi là nhiều đây là vì chiếu cố những học sinh này mới cố ý mở lễ giáng sinh ngày nghỉ không phải chân chính ca mạ tạ các ma pháp sư là không gặp qua lễ giáng sinh khi nọa cùng hờn nữ sĩ đem tất cả tạp vật thu thập sạch sẽ về sau cũng đã gần m ộ ư ơ i một giờ hôm nay hờn nữ sĩ cuối cùng đem k i ê m một thân màu vàng tăng lữ trang phục thời xuống đổi một thân bình thường quần áo ở nhà giả nàng bây giờ nhìn lại vô cùng xinh đẹp không thể không nói ngươi dạng này mặc mới là ta trong trí nhớ vị kia có khí chất mỹ lệ hào phóng hai ẩn nữ sĩ noa ngồi ở trên ghế s a lon lộ ra một chút mỉm cười ồ người ý tứ nói ta trước đó rất khó coi sao hai ẩn nữ sĩ mỉm cười cũng ngồi tới thoát a y đem ủ cục ôm ở trong ngực mà ủ cục thì lộ ra một mặt thỏa mãn biểu lộ quần áo khó coi ngươi không có phát hiện ta đến bây giờ thật rất ít mặc những cái kia quần áo sao noa nhìn xem h a ẩn nữ sĩ đem đùi phải khoác lên trên chân trái sau đó bị hai tay ôm quít mèo không quan trọng núi vai tốt ta ngươi quả thật rất ít xuyên hai ẩn nữ sĩ suy tư một chút phát hiện đúng là dạng này bất quá nàng cũng không có để ý mà làm mở miệng hỏi cái này lễ giáng sinh ngươi có tính toán l n gì ngày mai trở về không ngày mai ta dự định đi b á i phòng một chút hồ gợt lao sư bất kể nói thế nào ta cũng là từ nơi đó ra sau đó lại đi gặp một lần đùm bơ lẹ đỏ giáo thụ à hiện tại phải gọi hắn bộ trưởng mới đúng rồi s á c thực hẳn là b á i phòng một chút lúc trước nếu như không phải hồ gợt nói không chừng ngươi bây giờ không có cơ hội trở thành ma pháp sư đâu ha ha thân yêu nếu như ta không có trở thành ma pháp sư ngươi cũng không có khả năng tốt t mà lại coi như ta không trở thành ma pháp sư nói không chừng ta cũng có thể tiến cảm b ỡ dịp hoặc là ộ c phật đâu vân g vân g vân loạ phải đi ở tiên sinh chính là một vị thiên tài hai ẩn nữ sĩ cười nhìn xem loạ nàng nhưng không biết loạ chân thực tình huống cho nên nàng cảm thấy loạ nói đại khái là sự thật chỉ là chính loạ hiểu rõ chỉ sợ không có cách nào trở thành ma pháp sư đồng thời không có hệ thống hắn chỉ sợ thật chưa chắc có thể đi vào những cái k i a đại học đâu đúng rồi ta nghe nói ngươi dự định về sau sẽ luân đôn cùng loạ chơi đùa trong chốc lát về sau hai ẩn nữ sĩ mới đổi giọng hỏi không sai Ta nghe nói lôn đương n thánh điện thủ điện giả hộ u mà đến lúc đó n lúc i à y chắc chắn n để ố đ ế nhiên lúc đó ta t muốn xem ử một chút thể trở tốt, rất trực t có Chuyện hoạch hay không hắn nọa này kế về. là ế Đến p liền lúc ngươi thời i về. nhận. đồng Đương n thừa ta trở h đó và chỉ cần ngươi nguyện ý thánh điện chúng ta đều gặp lớn như vậy địa phương cần ma pháp sư kỳ thật cũng rất nhiều bất kể nói thế nào mười cái là nhất định cho nên ngươi nếu là nguyện ý cùng ta trở về k i a dĩ nhiên không thể tốt hơn thánh điện xác thực thật lớn đừng nói tắc hạ mười cái ma pháp sư coi như tắc hạ năm mươi cái đều hoàn toàn không có vấn đề đừng nói, loạ thật đúng là dự định chuẩn bị nhiều hơn một chút ma pháp sư tới, về sau hắn khả năng rất lớn sẽ tới chỗ chạy loạn, thánh điện tự nhiên cũng cần có người tin cẩn đến t ò a ạ c trớn nói thật, nhân viên vương diện loạ cũng có ý nghĩ, tỉ như vầng gia hỏa này chính là một cái rất không tệ lựa chọn. mặc dù nói vầng vẫn nghĩ đi hát ca thánh điện nhưng là phía bên kia phải chờ tới về hưu không biết muốn cái gì thời điểm đâu. dù sao loạ trực tiếp tương lai hơn hai mươi ba mươi năm có thể là không có cách nào về hưu, bất quá cân nhắc đến lúc ấy sở chen đã trở thành trí tôn pháp sư mà vẫn lại là một cái không tệ trợ thủ. cho nên sở chen không có ý định để hắn rời đi tính toán đâu ra đấy cũng có chừng hai mươi năm có nhiều thời giờ như vậy nọa cảm thấy đem cái này ra hỏa vượt qua đến giúp mình c h ấ n thủ thánh điện tựa hồ cũng là một cái rất tuyệt lựa chọn không phải sao đương nhiên chuyện này cũng không gấp được luôn đôn thánh điện thủ hộ giả về hưu còn có mấy năm nữa nọa cũng không nóng nảy giờ k h ắ c này lại cùng h a n nữ sĩ nói chuyện phiếm nửa ngày về sau hai người bọn họ liền nói chuyện ngủ ngon sau đó trở về phòng của mình ở giữa một đêm an bình khi ngày thứ hai mặt trời mọc về sau nọa liền bỏ lên hắn hôm nay thế nhưng là dự định trở về nhìn xem mình trường học cũ đâu nguyên bản nọa định tìm một bộ đồng phục kết quả ra hỏa này lật ra nửa ngày mới phát hiện mình tựa hồ không có giáo phục hắn rời đi thời điểm là một ư ơ i bốn tuổi bốn năm qua đi hắn đều đã trưởng thành nhưng là hắn đồng phục vẫn như cũ kia là một ư ơ i bốn tuổi lúc ấy rơi vào đường cùng nọa đành phải tìm một kiện màu đen áo khoác phụ thêm l o n d o n kỳ thời tiết nói thật vẫn là rất lạnh mặc dù nọa không có gì quá lớn cảm giác bất quá mặc thành dạng này cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề làm rõ ràng hết thể về sau nọa trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn sau đó một c ư ớ c sụp đổ đi vào hắn thiết t r í truyền thống vị trí là ở nạ pẹ giáo thụ văn phòng mặc dù nói tại hồ gượt nọa có rất nhiều địa phương đều có thể trực tiếp đi qua nhưng là ở nạ pẹ gia hỏa này văn phòng nọa tương đối quen thuộc một chút đương nhiên còn có chính là phở lại tuyệt giáo thụ văn phòng thế nhưng là nọa cảm thấy cùng nó đem phở lại tuyệt giáo thụ bị dọa cho phát sợ còn không bằng đi dọa một cái ở nạ pẹ đâu ai ở nạ pẹ giáo thụ giống như không tại a khi nọa tiến vào văn phòng về sau nọa thần kỳ phát hiện giống như ở nạ pẹ cũng không trong phòng làm việc nhìn chung quanh một chút nọa phát hiện cái này văn phòng cùng hắn trong trí nhớ văn phòng có khác biệt rất lớn vẹn vẹn nơi này trang trí liền đổi không ít mà lại nơi này bố trí nhìn cũng không có như vậy mở tối thậm chí còn có chút sáng tỏ quá phận dù n g ma pháp mô phỏng ra ánh mặt trời sao như vậy ôn h ò a xem ra phi đi không ít công phu a nọa sờ lên cái cảm âm thầm nghĩ tới bất quá rất nhanh hắn liền nghe được một chút tiếng vang quay đầu đi vừa vặn nọa trông thấy ở nạ vệ giáo thụ văn phòng cửa bị mở ra rất nhanh một cái nam tử áo đen mang lấy một cái nhìn đại khái bốn năm tuổi tiểu nữ hải đi đến nam tử mặc áo đen này tóc cũng là đen nhánh bất quá nhìn tựa hồ rất phiêu giật hắn chính mang lấy một mặt cưng triệu mỉm cười nhìn bên cạnh tiểu nữ h a i kia chỉ là khi hắn ngẩng đầu chú ý tới nọa về sau lập tức một cỗ cường đại ma pháp khí tức phun ra ngoài n g ư ờ i là ai ếch ờ nạ v ẹ giáo thụ nó ngơ ngác nhìn trước mắt nam t ử này nói thật nếu như không phải tướng mạo của hắn không có gì thay đổi nó quả thực không thể tin được mình thấy Ở nạ v ẹ giáo thụ lúc nào mẹ nó sẽ xuất hiện cưng triệu tiêu d u n g còn có hắn kia g i u không được tóc thế mà trở nên sạch sẽ phiêu g ậ t ngươi là nó phải nghỉ ở ờ nạ vệ giáo thụ cao mày nhìn xem nọa hơn nửa ngày mới có hơi không xác định hỏi không sai là ta đã lâu không gặp ờ nạ vệ giáo thụ nọa gật đầu bất đắc dĩ không thể không nói nọa những năm này s á t thực biến hóa thật lớn đương nhiên cũng không trở thành lớn đến nhận không ra ờ nạ vệ giáo thụ sở dĩ không dám xác định chủ yếu vẫn là bởi vì nọa trên người ma lực ba động có chút đáng sợ để ở nạ vệ có một loại đối mặt đủ mở l ẹ đỏ giáo thụ cảm giác mặc dù nọa trong mắt hắn vô cùng ưu tú thế nhưng là ngươi lại ưu tú cũng không trở thành tuổi quá trẻ liền đạt đến đủ mở lệ đỏ loại trình độ kia a nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ nọa thật đúng là tới mức độ này điều này không khỏi làm ở nạ v ẹ hơi xúc động đây cũng là lúc trước hắn không dám xác nhận nguyên nhân người tại sao trở lại lại xác nhận là nọa về sau ở nạ v ẹ giáo thụ mang lấy mình nữ nhi đi từ từ vào tiểu gia hỏa này còn một mặt tò mò nhìn nọa ta nhiều năm như vậy một hồi đến bây giờ trở về đến xem trường học cũ không phải hẳn là sao nọa không quan trọng đúng vai sau đó tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống hết thệ cũng còn tốt sao cũng còn không sai e l b e r t đ e m hết thệ đều xử lý rất tốt mặc dù có chút sự tình thật phiền t o á i bất quá bây giờ hắn chiếm thượng phong Ở nạ vẽ đem nữ nhi ôm đến trên một cái ghế cũng không quay đầu lại nói thật sao như vậy nơi g ư đây còn có lì lì cũng cũng không tệ lắm ta chuẩn bị để lì lì đi một lệ một trường học đọc tiểu học t r ư ơ n g hai trăm mười tám ta thế nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ nữa nha n o ạ v ề trường học cũ lữ trình vô cùng thuận lợi chứ n o lại một lần nữa tỏ vẻ ra là mình nghĩ thu lì lì sau này làm đệ tử bị ờ nạ vẽ cùng giống như phòng tập để phòng bên ngoài cái khác đều rất tuyệt vô luật làm g ử nạ gồn giáo thụ vẫn là phờ l ạ tuyệt giáo thụ đều phi thường hoan nghênh nọa trở về nhất là đối với p h ờ lại tuyệt giáo thụ để nói nọa quả thực chính là hắn đáng giá nhất kiêu ngạo học sinh cái này học sinh số lượng chỉ sợ là không có cái thứ hai một loại kia nói thật nọa đối ơ nạ vẹn à y tâm thái độ cũng rất im lặng nữ nhi của hắn vẫn là mình nhìn xem xuất sinh đây này mà lại nếu như không phải là của mình đề nghị chỉ sợ thế giới này thật đúng là không có lì lì ở nạ v ẹ cô gái này mình hảo tâm đề nghị làm sư phụ của nàng làm sao lại này tâm thái độ mang lấy sơ qua hoán niệm n ọ rời đi hô g lần này trở về nói thật vẫn là rất không tệ phớt lại tuyệt giáo thụ còn có chút cảm khái nọa trở về thời gian không đúng lắm không phải hắn còn muốn lôi kéo nọa đi cho dạ vẹn cơn tất cả học sinh làm diễn thuyết cái gì nọa thành tựu i hiện tại thật phi thường đáng sợ nhất là nọa làm ra tên pháp sư kia liên minh càng là ông đồn toàn bộ hồ gợt thi vào cả mạ tại đại học danh lệch nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là đáng tiếc phớt lại tuyệt giáo thụ nọa lắc đầu đối với diễn thuyết cái gì nọa không có gì hứng thú bởi vì chính hắn cũng không biết nếu như hắn đứng tại hồ gợt diễn thuyết trên này đến cùng có thể nói thứ gì dứt khoát chuyện này không có biến thành không phải nọa cảm thấy mình chỉ sợ muốn tìm lý do chạy trốn bái p h ò n g xong hồ g ử a thấy qua những cái kia đã từng các giáo sư về sau nọa suy tính một lát cuối cùng quyết định đi xem một chút đùm bờ lệ đỏ đùm bờ lệ đỏ bộ trưởng hiện tại bận rộn trình độ so với hắn vừa mới ngồi lên vị trí này thời điểm muốn nhẹ nhõm nhiều nhất là hiện tại là lễ giang sinh nọa cảm thấy hắn hiện tại hẳn là có thời gian cho nên nọa trực tiếp đi đến bộ phép thuật tại cho thấy thân phận sau nọa cuối cùng gặp được đùm bờ lệ đỏ bộ trưởng hiện tại đùm b lệ đỏ nhìn tựa hồ càng thêm trẻ mà lại trạng thái tinh thần tựa hồ cũng thật không tệ n g ư ờ i tại sao trở lại đọa đ ú n g bợ l ạ đọ ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận gian đọa mặc dù hắn cũng bị đọa thể nội kia m ê n h mông ma lực cho kinh ngạc đến bỏ ra thời gian nửa năm mang lấy hệ vạn bọn hắn hảo hảo quen thuộc một chút nhìn ca mạ tạ sinh hoạt vừa vặn năm nay đều về luôn luôn qua giáng sinh cho nên liền trở lại nhìn xem mọi người đọa giang tay ra tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống nhiều trở lại thăm một chút là chuyển biến tốt sự tình phải biết phí lù thế nhưng là một mực tại nói ngươi là hắn đắc ý nhất học sinh đâu đụng bợ l ạ đọa tựa hồ nhớ tới phơ l ạ tuyệt giáo thụ bộ dáng sau đó nợ một nụ cười ta trở về gặp qua giáo thụ hắn còn muốn để ta làm cái diễn thuyết cái gì lão tiên h ta cảm thấy ta đứng lên đài khả năng liền sẽ không biết nói cái gì noa thở dài gần nhất thế nào ngươi còn có ken tiên sinh bọn hắn cũng không tệ bọn hắn hiện tại nên tính là một cái tương đối hợp cách ca mạ ta ma pháp sư cái này có thể để ta bớt lo nhiều cảm ơn ngươi noa về sau còn sẽ có càng nhiều đến từ hổ gươt học sinh hy vọng ngươi có thể nhiều hơn chiếu cố một chút nghe được câu này noa sắc mặt đều biến thành đen còn muốn chiếu cố xin nhờ chuyện này nọa cũng không muốn tại tham dự tốt ta mang một lần học sinh nọa liền đủ b n mực lại mang một lần chỉ sợ hắn đều muốn hỏng mất bất quá nhìn xem đùm bơ lẽ đỏ ánh mắt nọa quyết định vẫn là tạm thời trước ứng mới về sau lại nghĩ biện pháp đi cùng lắm thì để hệ vạn bọn hắn đi mang coi như là cấp trường đồng dạng cuối cùng có vấn đề gì lại tới tim ta nọa âm thầm nghĩ tới không thể không nói phương pháp này nọa càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện thậm chí hắn càng nghĩ càng thấy được phương pháp này thực sự có thể thực hiện hắn đã sớm có phương diện này ý nghĩ chỉ là vẫn luôn không có quyết định đi làm những thứ này bất quá bây giờ sao nọa cảm thấy đã đầy đủ dù sao sớm như bây giờ xuống dưới chỉ sợ tương lai có thể đi vào đến c ả mạ tạ hổ gợt học sinh cơ bản đều là pháp sư liên minh thành viên như vậy vô luận là đi mang đều sẽ vô cùng thuận tiện cũng dễ dàng cho quản lý trừ thảo luận những học sinh này bên ngoài nọa còn cùng đùm bợ lẹ đỏ hàn huyên rất nhiều đồ vật trong đó có liên quan tới hiện tại anh quốc bộ phép thuật sự t ì n h ở phương diện này đùm bợ lẹ đỏ cũng không có giấu giếm cái gì dù sao chỉ cần là có thể nói hắn đều nói cho nọa tỷ như cái gì những cái kia thuần huyết quý tộc bị bọn hắn áp chế rất thảm nguyên nhân chủ yếu vẫn là mạn p h ụ gia tộc phản bội sau đó chính là liên quan tới mạn p h ụ gia tộc xử lý lũ xì ủ trên cơ bản đã không có gì trông cậy vào bất quá hắn nhi tử ngược lại là rất không chịu thua kém dơ d ả cổ chẳng những thoát khỏi t ử thần thực tử cái thân phận này còn gia nhập pháp sư liên minh từ đó đạt được đùm b ờ l ẹ đỏ tán thành mà lại nếu như không phải năm nay vận khí của hắn hơi kém một chút nói không chừng hắn liền thi vào cả mạ tạ nữa nha bất quá có một tin tức đoàn ngược lại là cảm giác thật có ý tứ đó chính là đ ù bợ lệ đỏ lại còn nói lên kế hoạch của mình hắn thấy tại bộ phép thuật ngay trước bộ trưởng căn bản không có cách nào cùng hắn tại hồ gợt ư làm giáo sư tới dễ chịu hắn cảm thấy mình hẳn là không có cách nào tiếp tục làm hiệu trưởng đương nhiên nếu như chờ hắn tại bộ phép thuật bộ trưởng vị trí này sau khi về hưu về hồ gợt ư mời trở lại làm cái giáo thụ cái gì có lẽ cũng là không tệ về phần tân nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng dựa theo đủ mỡ lẽ đỏ giáo thụ ý tứ đó chính là đang làm một đoạn thời gian sau đó hy vọng ạt sùa h ẹ ạt ly ngồi lên vị trí này bất quá để đủ mỡ lẽ đỏ có chút thất vọng là giống như da hỏa này cũng không tính ngồi vào cái này cương vị đối với cái này noa không có cái gì biểu thị bởi vì bộ phép thuật bộ trưởng hoàn toàn có thể làm cái tầm mười năm ma pháp sư tuổi thọ thế nhưng là phi thường dài loa nhớ kỹ trong nguyên tắc hắn cái vị kia người ra đen bộ trưởng bộ pháp thuật kỳ lì sập lê bôn chính là từ chín mươi tám năm vụ thịt n ẹ s ẽ rơi đài sau một mực làm được một bảy năm dòng giã thời gian mười chín năm có thể tưởng tượng nếu như đùm bỡ lẹ đỏ cũng làm cái tầm mười năm kia chỉ sợ không thể tốt hơn chỉ cần chờ hở m ỉ ẩn tốt nghiệp sau đó lựa chọn tiến vào bộ phép thuật làm việc chính nàng xác thực đối với phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú như vậy trải qua tầm mười năm bồi dưỡng nọa tin tưởng đến lúc đó nàng là tốt nhất người nối nghiệp bất quá đây hết thể vẫn là phải nhìn đùm bỡ lẽ đỏ ý tứ nọa cũng không có cách nào can thiệp cái gì nhiều nhất chính là cho một chút đề nghị về phân vị này vì bộ phép thuật tương lai một mực tại cố gắng lao tỷ lệ không đúng lao nhân có thể hay không nghe cũng không phải là nọa có thể quản nói thật nọa thật là có chút muốn tìm gìn đoạn tâm sự nhìn xem có thể hay không thuyết phục đùm bỡ lẽ đỏ đâu nọa cùng đùm bỡ lẽ đỏ hàn huyên rất nhiều hắn còn cố ý hỏi thăm một chút nạ tỉ sự tình mà nọa cũng biểu thị đầu này rắn hiện tại trôi qua phi thường không tệ không có lấy trước như vậy nhiều xui xẻo sự tình bữa ăn lượt oanh bọn hắn cái này một trò chuyện mai cho đến buổi chiều đùm bợ lẹ đỏ sắp tan việc nọa mới lựa chọn cáo tử rời đi sau nọa trực tiếp về tới cô nhi viện hà ẩn nữ sĩ ngay tại chuẩn bị giáng sinh bữa tối dạng này ngày lễ truyền thống nói thật cũng chỉ có một chút kỷ niệm ý nghĩa bất quá trong cô nhi viện hải tử căn bản không biết những này mà lại hà n nữ sĩ cũng hy vọng bọn họ có thể qua một cái tốt ngày lễ đương nhiên năm nay tụ hội ha di vẫn là lựa chọn chạy tới hắn là từ lòng bổ tồn nơi đó biết được nọa bọn hắn trở về tin tức lại thêm hắn dưỡng phụ bờ lách năm nay muốn lưu tại hố ớt cho nên hắn chạy đến nọa nơi này tới qua lễ giáng sinh gặp được gia hỏa này đến nọa cùng hờn nữ sĩ vẫn là biểu thị hoan nền mà ha j i cũng hết sức t ỏ mò tại cả mạ tạ sinh hoạt hôm nay hắn cũng coi là tương đối xui xẻo một cái hắn tình huống cùng giờ dạ cổ không sai biệt lắm đều là điểm số cái gì cũng không có vấn đề gì nhưng là bởi vì danh lạch lại chỉ có thể bị không được chọn gia hỏa hắn hiện tại ngay tại ổ g i ti bên trong đi theo cái khác ổ g i nhóm cùng một chỗ học tập cùng làm nhiệm vụ đâu mà lại ra hỏa này còn biểu thị năm nay không được sang năm lại đến đối với cái này nọa cũng chỉ có thể hào hào khích lệ hắn một phen về phần c ả mạ tạ sinh hoạt nọa cũng đã nói một chút đại khái nội dung giải quyết xong hết thể về sau nọa liền cùng hờn nữ sĩ lựa chọn về tới c ả mạ tạ bọn hắn đều không phải học sinh tự nhiên không có nhiều như vậy ngày nghỉ cho bọn hắn đi nghỉ ngơi mà lại cũng không phải tất cả học sinh cũng sẽ ở trong nhà mang đủ thời gian phải biết tại c ả mạ tạ cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt bình thường huấn luyện cũng là lấy điểm số hình thức đến tính toán làm bình thường biểu hiện phân đơn giản đến nói chính là nếu như ngươi không may đều mỗi một lần thực chiến huấn luyện đều gặp được đánh không lại ra hỏa như vậy rất đáng tiếc ngươi năm nay tốt nghiệp chỉ sợ sẽ có một chút nguy hiểm trừ phi ngươi điểm số có thể được mắt điểm đối với quy định này không biết bao nhiêu học sinh trong lòng còn có oán n i ệ m đâu bọn hắn từng mảnh từng mảnh đều đang nguyền rủa cái phương án này đưa ra người bất quá rất đáng tiếc bọn hắn nguyền rủa không có bất kỳ cái gì tác dụng bởi vì cái này đưa ra người chính là đọa chính hắn đâu năm đó ta lúc đi học vô luận là sơ chúng cao trung vẫn là đại học đều có một cái bình thường điểm số hiện tại điểm danh cái gì đã không tồn tại chẳng lẽ ta còn không thể từ phương diện khác hạ thủ sao loa năm đó học đại học thời điểm thật đúng là không có cái này bình thường biểu hiện phân cho hố đại học lớp học điểm danh cái này khâu chỉ cần là tự chọn môn học hóa như vậy giúp hắn kêu tên nhất định là hắn bạn cùng phòng nhưng là bọn hắn lên lớp lao sư rất thông minh trên cơ bản mặc kệ niệm không nhận đến bọn hắn đều sẽ đi đúng đúng lớp nhân số kết quả như vậy chính là nhìn bề ngoài không có vấn đề điểm danh qua nhưng trên thực tế nọa phân đã không có vừa đến cuối kỳ nọa toàn bộ trong mắt đều muốn đến rơi xuống bởi vì hắn phát hiện mình tại bình thường biểu hiện cái này một khối căn bản là không điểm cái này cũng trên cơ bản xác định năm thứ hai hắn khẳng định phải cùng học đại học mọi nhóm cùng một chỗ trùng tu hiện tại nọa còn tính là cho những học sinh mới này nhóm một chút nhắc nhở trước kia hắn đọc sách lúc ấy nào có cái gì nhắc nhở à, dùng nọa đến nói ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ thời gian bất chi bất giác liền đi qua sau khi trở về nọa lại qua trở về trước kia cuộc sống yên tĩnh hệ vạn bọn hắn xác thực biểu hiện rất không tệ không chỉ là nọa thủ hạ ba tên này hồ gợp tới người cơ bản biểu hiện đều rất không tệ tại năm đầu thi cuối kỳ bên trong bọn hắn cơ bản đều thi rất tốt đồng thời tại trở thành năm hai học sinh về sau tại nọa an bài xuống bọn hắn cũng đúng nghĩa đảm đương lên cấp t r ư ờ n g chức vụ nọa cũng dựa theo mình dự định ý nghĩ có việc tìm hắn không có việc gì đừng phiền hắn thư thư phục phục hơn một năm cách làm của hắn cũng lập tức đưa tới cái khác dẫn đội ma pháp sư chú ý tiếp lấy toàn bộ c ả mạ tại đại học dẫn đội các ma pháp sư đều học hắn dạng này đi làm c ả mạ tạ vốn là chưa hoàn chỉnh quy hoạch có thể nói là cho dù có cũng là một cái bước đầu tưởng tượng mà thôi thời gian chậm rãi đi vào mới thiên n i ễ m kỷ mà n ọ a cũng tới đến tiến vào cao cấp cao cấp ma pháp sư gian nan nhất một bước chỉ là lúc này an xỉ ẻn đoán pháp sư bỗng nhiên tìm được n ọ a chương hai trăm mười chín gặp quỷ, tại sao là ngươi lao sư có chuyện gì không nhìn xem gian phòng của mình bên trong kia bỗng nhiên xuất hiện cánh cửa không gian n ọ a ngay lập tức liền đoán được người tới là ai ma pháp sư sử dụng ma lực thời điểm đều sẽ xuất hiện hoặc mạnh hoặc yếu ma lực ba động nhưng là kia bình tĩnh như là mặt hồ ma lực ba động thật l à cũng không phải là bình thường người có thể làm cho ra noa đã từng phỏng đoán khi một cái ma pháp sư triệt để đ ạ t đến thập giai trở lên tình trạng về sau như vậy là không phải bọn hắn tại sử dụng ma lực thời điểm căn bản ngay cả cảm giác đều cảm giác không đến đâu đương nhiên cái này hiện tại không có đáp án ả n xì ẹn văn pháp sư đang đứng ở thần tính chuyển đổi sinh mệnh đặc thù đi hướng một cái giai đoạn càng cao hơn nàng còn không có triệt để biến thành vĩnh hằng sinh mệnh cho nên nọa không hiểu rõ những vấn đề này có lẽ chờ ả n xì ẹn văn pháp sư đạt tới cao hơn một cái giai đoạn về sau nọa có thể giống nàng thỉnh giáo một chút ta chỉ là nọa hoài nghi đợi nàng đạt tới giai đoạn kia có phải là sẽ còn lưu tại địa cầu đâu quả thật có chút sự tình cần ngươi đi xem một chút ả n xị ẹn văn pháp sư sắc mặt ôn hòa từ trong truyền thống môn mặt đi ra thuận tay sở lên ghé vào trên ghế xa lon đủ cục sau một mặt mỉm cười nói chuyện gì chẳng lẽ chỗ nào lại có hấp huyết quỷ quậy phá hoặc là có cái gì thu hoạch được siêu năng lực ra hỏa hổ làm không phải rồi n o a liếc một cái mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ ở cục nhú vai xem như thế đi những cái kêu mụ tạ ngươi biết không mụ tạ đương nhiên biết chỉ là chưa từng có cùng bọn hắn đã từng quen biết tại ta trong trí nhớ bọn hắn giống như rất không biết xử lý chính mình vấn đề mà bộ phép thuật cũng còn tại tranh luận bọn hắn đến cùng thuộc về cái gì xác thực nhiều năm như vậy xuống tới nọa cũng không có cùng mụ t ả n nhóm đánh qua liên hệ gì nguyên nhân chủ yếu là nọa tạm thời không muốn đi để ý tới những tên kia đương nhiên trong đó cũng có một cái tương đối mấu chốt điểm đó chính là bộ phép thuật một mực tại thảo luận đối với mụ t ả n cách nhìn nói thật mụ t ả n cái này sinh mệnh thật rất khó quy về bởi vì bọn hắn đã không thuộc về ma pháp sinh mệnh bọn hắn căn bản liền sẽ không sử dụng ma pháp gì hoàn toàn chính là tự thân thiên phú quay đầu bọn hắn cũng không thuộc về nhân loại bình thường nhân loại nhưng không có cái gì năng lực đặc thù thế là mù tạn liền rất lung túng biến thành một cái sinh tồn ở màu xám khu vực trùng quần lại thêm lãnh đạo của bọn hắn người thường xuyên làm ra một chút không h i ể u thấu quyết sách làm bọn hắn hiện trạng tựa hồ càng ngày càng không xong bọn hắn hiện tại là đã không biết thế giới ma pháp tồn tại còn cùng nhân loại bình thường quan hệ càng ngày càng cứng ắ c giáo sư c h a t l e r tinh thần lực s á c thực rất cường đại lại thêm hắn lao cơ hữu exit giúp hắn làm một đài mở rộng tinh thần chỗ lục soát năng lực máy móc về sau để hắn loại năng lực này càng thêm đáng sợ nhưng là rất đáng tiếc một cái không có trải qua hệ thống rèn luyện t n t tí tinh thần lực sinh mạng thể rất khó phát hiện bọn hắn ma pháp sư tồn tại mà lại hắn vẫn là lấy ít g e n làm cơ số đi điều tra coi như hắn dùng đặc thù lực lượng đến điều tra nhưng là cũng rất khó phát hiện ma pháp sư ma pháp rồi các ma pháp sư mặc dù thực lực có thể có chút yếu nhưng là người khác trải qua nhiều năm như vậy phát triển làm ra ma pháp kỹ thuật thật không phải nói đùa mặc kệ là liên quan đến không gian vẫn là liên quan đến thời gian bọn hắn đều làm làm điển hình đại biểu chính là không gian trồng chất cùng thời gian chuyển đổi khí không gian trồng chất kỹ thuật cũng không muốn nói nhiều thời gian chuyển đổi khí cái đồ chơi này mới là thật có ý tứ lúc trước n ọ a cũng rất giống cầm một cái đến nghiên cứu chỉ bất quá hắn mình cảm giác hắn không có cái kia trình độ mà lại thời gian chuyển đổi khí tác dụng hắn cũng biết cho nên hắn mới không nhúc nhích phương diện này tâm tư tại đi vào ca mạ tạ về sau n ọ a cũng hỏi tham quan hạn xỉ ẻn v ă n pháp sư kết quả đạt được đáp án là đồ chơi kia rất không tệ bất quá n ó lớn nhất hiệu suất chính là một ngày mà lại trong ngày này ngươi không thể bị quá khứ mình phát hiện mà làm ngươi làm một sự kiện về sau ngươi phải đi đền bù ngươi làm qua một ít sự tình trọng yếu nhất chính là nghiên cứu cái này kỹ thuật người cơ bản nghiên cứu đến giai đoạn này liền nghiên cứu không nổi nữa không tin tà gia hỏa hiện tại ngay tại trong mộ đ ị a nằm kỳ thật không phải bản thân hắn bản thân hắn đã không biết tung tích chỉ có thể thả một chút hắn khi còn sống vật dụng ở bên trong có các loại thiên kỳ bách quái kỹ thuật ma pháp giới làm sao có thể bị một cái mụ tàn thông qua tinh thần lực tùy tiện tìm tới đâu nếu là như vậy chỉ sợ ma pháp giới sớm mẹ nó bực quang còn ẩn tàng cái dám còn thủ hộ cái dám đâu đúng vậy bọn hắn còn tại hiệp thương ản xì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu bất quá ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể đi một bước đi đầu một bước loạ sờ lên đầu lão sư ngài là nhìn thấy cái gì không tốt lắm đồ vật sao xem như thế đi mù tàn tiềm lực rất mạnh nhưng là bọn hắn học tập cùng nắm giữ năng lực bản thân phương pháp quá kém cỏi tốt ta ngươi đ â y nói cũng không phải ta nói n loạ loạ l i ế mắt giáo sư chát lơ làm kia một bộ s á t thực chẳng ra sao cả bởi vì hắn dạy bảo toàn bộ đều là một chút hóa học vật lý tri thức thực chiến cũng có nhưng lại rất ít loạ thật có chút không hiểu rõ ràng này học tập tỷ trọng có phải là có chút không đúng cho nên ngươi tính để ta cùng bọn hắn tiếp xúc một chút không kém bao nhiêu đâu chỉ ít làm rõ ràng bọn hắn ý nghĩ nếu có thể liền dẫn bọn hắn đi ma pháp r ớ i đi ách ngài xác định những ma pháp kia bộ sẽ không tìm ta phiền thức ngươi chẳng lẽ không thể dẫn bọn hắn đi anh quốc bộ phép thuật tốt ta đây đúng là một cái phương pháp thật tốt mang đến anh quốc bộ phép thuật cũng không phải không được à đúng mỡ lẹ đỏ chấp trưởng anh quốc bộ phép thuật hiện tại thế cục càng ngày càng ổn định gia hỏa này thậm chí không có chuyện còn sẽ chạy về hồ gợt lên lớp đâu nếu như có thể đem những này mụ tản mang đến anh quốc bộ phép thuật để bọn hắn thích ứng một chút cũng là lựa chọn tốt về phần về sau các nước bộ phép thuật thỏa đàm như vậy liền đem những này mù tản đưa trở về liền xong rồi mù tản là một khối đại bánh gà tổ nếu như bọn hắn nguyện ý mà lại bộ phép thuật cũng thỏa đàm tự nhiên không thể để cho một cái ma pháp giới chiếm tiện nghi đâu ta hiểu được như vậy ta đi xem một chút đi loà nghĩ rõ ràng về sau tự nhiên nhẹ gật đầu mù tản hiện tại chẳng ra sao cả nhưng là về sau bị nhân loại nhằm vào qua được không đi xuống về sau nhất là bọn hắn muốn đối mặt lính gác cái đồ chơi này lúc bọn hắn năng lực mới hoàn toàn bộc phát thời điểm đó mù tản là thật khủng bố bất quá bây giờ ạ mang mấy cái học sinh đi được thêm kiến thức đi ngay tại đoạn dự định rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên đ ạ n x i、si、ẹn vắn pháp sư mở miệng nói ra mang học sinh được thôi vậy liền mang ta năm nhất thời điểm mang bà tên kia tốt ừm ừ hừ, đây là ngươi quyết định đối nhớ kỹ mang theo n g ư ờ i mèo cho nên chúng ta đến cùng là đến trượt mèo trượt rắn vẫn là tới tìm ngươi trong miệng những cái kia không cần ma lực cùng ma pháp liền có thể phóng thích đáng sợ ma chú mụ tản dạo bước tại washington đầu đường hệ vạn nhìn xem nọ trên cổ quay quanh lấy một đầu màu xanh tiểu xà bên chân đi theo một con màu quýt mèo hắn mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ không chỉ là h vạn kết cùng tơ l e n s cũng kém không nhiều nhất là bọn hắn còn biết tại bọn hắn trên đầu còn có một loại màu đen sờ cốt len mặt tròn gà cũng đang bay đ ầ u loại cảm giác này quả thực liền không giống như là đang tìm người ngược lại giống như là tại dạo chơi ngoại thành tốt ta đương nhiên là tìm mụ t ạ n lại một lần nữa nói rõ bọn hắn sử dụng không phải ma pháp đây chẳng qua là một loại năng lực đặc thù loa không quan trọng đúng bay sau đó hắn chỉ chỉ trên mặt đất t à n bộ cục lao sư để ta mang nàng ra nạ tỉ nỉ tình huống các ngươi hẳn phải biết về phân hạt lầy nàng cùng ta có một loại đặc thù liên hệ ta có thể trông thấy nàng nhìn thấy đồ vật xác thực đây coi như là một loại đặc thù mới ma pháp đây là nọa mấy năm gần đây n h ả m chán thời điểm chơi đùa r a vật nhỏ nọa cũng không có biện pháp quên mình làm một thằng nam đang chơi cái nào đó thực chất gọi chiến thần tên gọi thích khách trong trò chơi cái kia gọi a l e t c h ộ n ra hỏa sử dụng năng lực nọa trước kia chỉ có thể ở trong game thể nghiệm nhưng là hiện tại hắn lại có thể tự nghĩ biện pháp đi thể nghiệm một chút thế là hắn bỏ ra một chút công phu sau đó thật đúng là cho hắn làm ra một cái cùng loại ma pháp đáng tiếc duy nhất chính là hạt thuật không có ý cạ rụt như vậy thông nhân tính mà lại nọa cũng không có đi tìm một con lương dứt khoát cú mèo cũng coi là ưng a hiện tại hạt thuẩy đã không cần lại đi đưa tin dứt khoát nọa liền để nàng và mình phối hợp thử nhìn một chút nói thật hiệu quả cũng không t ệ lắm trừ nọa còn không thích đứng mắt trái là bình thường hình thức mắt phải là cú mèo đen trắng hình thức bên ngoài đáng tiếc cú mèo đều là bệnh mù m à u không phải sẽ càng thêm dùng tốt ta xác thực cú mèo con mắt thế nhưng là đồng đẳng với một cái bội số lớn kính v i ê n vọng đâu mà lại cũng không biết vì cái gì nọa cảm giác hạt t h u y đối với tia sáng phương diện này dị thường mất cảm bất quá những này cũng không sao cả l o i chính mang lấy một đoàn người hướng phía mục tiêu của bọn hắn chậm rãi tới gần đâu l o i mục đích nước mỹ tòa nhà quốc hội nói đến cũng thật có ý tứ nước mỹ tòa nhà quốc hội mặc kệ có hay không hội nghị tổ chức nơi này cũng có thể tin ế vào cùng nhà trắng khác biệt tòa nhà quốc hội thế nhưng là không cần vé vào cửa liền có thể đi vào chỉ cần ngươi thông qua bảo an kiểm chắc là được nói thật bảo an đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa người bình thường bảo an chỉ là kiểm chắc ngươi có hay không mang theo cái gì nguy hiểm vật phẩm nhưng là ma pháp sư trong tay vật phẩm nguy hiểm thật là không phải cái gì bom a xuống ống loại hình đi vào tòa nhà quốc hội n o a bọn người đi theo đám người hướng phía hạ nghị viện đi đến nói thật tiếp qua một năm chỉ sợ dạng này công khai đi vào tòa nhà quốc hội liền không tồn tại bởi vì có vài khung máy bay trực tiếp đánh tới new y o r k d a e center dẫn đến rất nhiều nơi vốn là mở ra cũng biến thành phong bế chỉ là nọa đang suy nghĩ một vấn đề đó chính là thế giới này vẫn sẽ hay không có chuyện này phát sinh đương nhiên phát không phát sinh cũng cùng nọa không có cái gì quan hệ bởi vì khi nọa đi tới về sau hắn lập tức chú ý tới một cái thân ảnh quen thuộc cái này bỗng nhiên để nọa cảm giác có chút một người tính toán thời gian loạ tự hồ cùng g i a hỏa này đã có năm năm chưa từng gặp mặt suy nghĩ một chút loạ liền hướng phía tên kia đi tới mà phụ trách g i ấ u mèo hệ vạn bọn người cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo rất nhanh đám người bọn họ liền đi tới hạ nghị viện phía trên nơi hẻo lánh bên trong tại trước mắt của bọn hắn là một người da đen nam tử chính thừa dịp rào chắn một mặt nghiêm túc nhìn phía dưới ngay tại làm báo cáo nữ tự áo đỏ hắn tự hồ ngay tại tự hỏi cái gì hoàn toàn không có chú ý tới có người ních lại gần cho nên ha ha h o ặ kế ngươi đang làm gì ừng ừng nha gặp ủy chết như thế nào ngươi chương hai trăm hai mươi ngươi thể phu di hiện tại thật rất hoảng sợ nhất là nhìn thấy kia một chương so năm năm trước nhìn muốn thành thục không ít mặt về sau hắn lập tức cảm giác toàn thân đều có chút phát lệnh năm năm trước cái kia bị cờ giờ uy hiếp đánh giá là cực kỳ nguy hiểm ra hỏa cái kia bảy nửa ngày chiếu hình sau đó khôi phục lại một mùi lửa đem hàng hạm kém chút đốt nổ ra hỏa c ù n g ra hỏa này lao sư cũng thật là cái phi nhân loại liền đứng tại địa cầu bên trên tiện tay loay hoay mấy lần sau đó người ngoài hành tinh hàng hạm đội liền trực tiếp tại vũ trụ thả lên pháo hoa cái này mẹ nó là người các ngươi là người như vậy chúng ta là cái gì mặc dù nói cái này gọi nọa ma pháp sư đi theo hắn lao sư mang lấy bằng hữu của hắn rời đi nhưng là hắn cùng cùn s â n còn có vị phi công kia lại một chữ đều nói không nên lời bọn hắn tình huống thậm chí nọa giao cho bọn hắn cái kia tản ra xanh thảm quang mang gọi kệ sệ giặt đồ chơi đều để phu di không dám thất tham mặc dù hắn biết cái đồ chơi này nguyên bản là thuộc về s i ẻn chỉ là không biết chừng nào thì bắt đầu bị người cho chồng đi nhưng là hiện tại cái đồ chơi này tựa hồ là thuộc về những ma pháp sư kia không sai hắn còn nhớ rõ loạ đã từng nói cái đồ chơi này là tạm thời gửi ở chỗ của hắn cho nên cho dù là bọn họ đang không ngừng nghiên cứu cái đồ chơi này thậm chí biết cái đồ chơi này đến cùng nhiều đáng sợ cũng không dám thật cất mất thật là đáng sợ f u j i cũng không muốn không hiểu thấu mình liền bốc hơi khỏi nhân gian thời gian 5 năm năm f u j i tại xì n địa vị cũng từng bước một bỏ lên cho tới bây giờ hắn gần như sắp muốn ngồi lên xì n cục trưởng vị trí thế nhưng là dù là địa vị của hắn tại như thế nào b i ế n hóa hắn đều không có cách nào quên địa cầu nội bộ còn có một đám khác biệt với người bình thường tồn tại hôm nay hắn đạt được một cái tình báo đó chính là có một cái bị bọn hắn xì ẻn đã nhận định mù t ạ n muốn tại quốc hội đề nghị nói thật loại chuyện này đối với hiện tại f u j i đến nói thật không lên cái đại sự gì mù t ạ n vấn đề rất phiền phức là rất phiền phức nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ kiến trúc thượng tầng quyết định có một nhóm người cho rằng mù t ạ n là uy hiếp nhân loại tồn tại sinh mệnh bọn hắn nên được đến quản chế thậm chí càng cấp tiến người một nhóm người đã bắt đầu bắt mù t ạ n làm thí nghiệm mà đổi thành bên ngoài một nhóm người thì cùng bọn hắn ý nghĩ khác biệt bọn hắn cảm thấy mù t ạ n là nhân loại một bộ phận thậm chí bọn hắn là nhân loại t Bất quả nói h m n g ư ờ này bên t r o n g lại p h â n t h h hai à n cái phu á i i một tạn phương cho rằng tản hẳn là che rằng g là ấ mà không h p ả i đối e m bọn b hắn công bố ra ảnh hưởng đến những n ư g ờ khác. Còn bên kia thì là cho chủng Còn bên rằng biến chủng vẫn là với ẫ n cần công bố, nhưng là bọn hắn được hưởng người bình thường vốn có hết quyền、lợi. Nói là là lợi. được có bố, đối hết thẻ thật, Fuji v những này thí sự đều cảm giác được đau đầu nhưng là phía trên những người kia lại đối với cái này loay hoay quên cả trời đất v ề p h ầ n một cái bình thường ngủ tàn chạy đến quốc hội diễn thuyết vậy liền đi rằng thôi quản hắn f u j i chuyện gì nhiều nhất chính là nhiều an bài một chút đặc công quá khứ bảo hộ liền tốt chỉ là hắn lấy được tình báo cũng không chỉ những vấn đề này bởi vì căn cứ tin tức biểu hiện mụ tàn hai đại trận doanh lão đại chắc lơ xạ vị hệ cùng ezit làn xẻo cũng sẽ xuất hiện tin tức này có thể để f u j i ngồi không yên đang cùng m ì n h thượng cấp hồi báo qua đi hắn lập tức dẫn người đến nơi này bố trí cái k i a gọi j i n gờ gì nữ hải diễn thuyết coi như không tệ nhưng là nàng nói vấn đề để f u j i lắc đầu nói thật đã các ngươi đều bại lộ năng lực của các ngươi các ngươi vì sao lại ngây thơ cảm thấy không ai bại lộ chuyện của các ngươi các ngươi liền có thể giống như người bình thường đâu lái xe xác thực gặp nguy hiểm hàng năm thai nạn giao thông s á t thực sẽ xuất hiện rất nhiều nhân viên thương vong cho nên sẽ có bằng lái nhưng là làm sao ngươi biết mù tặng sẽ không bởi vì một ít không cẩn thận mà làm ra nhiều l o ạ n đâu có lẽ bọn hắn là vô tình nhưng là tồn tại nhất định tính nguy hiểm chính là nguy hiểm à chẳng lẽ chiều theo các ngươi người bình thường liền không sống được f u j i lắc đầu tiếp xuống giải thích khâu hắn đã không muốn coi lại vị này gọi j i n gợ gì mù tặng nữ sĩ càng hẳn là đi làm một nhà khoa học hoặc là nhà sinh vật học loại hình mà không phải đến quốc hội cùng một cái nghị viên cái cỏ chỉ là tại p u di ngay tại suy nghĩ sâu xa nhà danh những chuyện này thời điểm phía sau hắn bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm thanh âm này f u j i có chút quen thai cho nên hắn cũng không có ngay lập tức lấy lại tinh thần thế nhưng là khi hắn cảm giác được không thích hợp sau đó quay đầu nhìn lại thời điểm hắn lập tức sợ ngây người Xịt! gặp ủy chết như thế nào ngươi ta nói ngươi là không có nhiều chào đón ta nếu như ta ký ức không có xảy ra vấn đề ta tựa hồ còn đã cứu ngươi cùng thủ hạ của ngươi đâu không phải sao n o a nhìn xem kích động dị thường f u j i lập tức có chút không hiểu đâu ngươi đây là có chuyện gì mà cùng lúc đó con kia bị hệ vạn cho giấu đi tránh né kiểm a n nhỏ quýt mèo cục cũng nhảy ra ngoài nàng một mặt lười nhác nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng f u j i a l ã o thiên ta tiểu khả ái ngươi cũng tại trông thấy con mèo này f u j i lập tức bình tĩnh không ít chỉ bất quá hắn tựa hồ còn nhớ rõ mình con mắt cũng là bởi vì tiểu gia hỏa này l ộ n g mù, cho nên hắn mới không dám cùng năm năm trước đồng dạng đi lên đem ổ cục ôm à, đã lâu gặp đoạ. Gặp trước kia một ngươi còn muốn đối phó ta hay sao thật có lỗi thói quen nghề nghiệp mặc dù ta biết ta tuyệt đối cái gì đều làm không được bất quá ta vẫn là nhịn không được đang suy nghĩ đúng các ngươi lần này xuất hiện là vì cái gì còn có ngươi lần trước cái kia đồng bạn đâu ta tại mang học sinh về phần tại sao ra đại khái cùng ngươi mục đích đồng dạng đi noa cũng học phu di trước đó dáng vẻ dùng tay chống tại rào chắn bên trên hiện tại phía dưới vị kia mặc trang phục màu đỏ phượng hoàng nữ sĩ đã bị một vị nghị viên nói nhanh á khẩu không trả lời được noa nhìn xem còn cảm thấy rất có ý tứ bất quá hắn ngược lại là đang suy nghĩ nếu như vị này phượng hoàng nữ cùng cái kia lao đầu chọc sử dụng năng lực của mình không chế cái nào đó cao tầng như vậy cuộc sống của bọn hắn có thể hay không tốt qua nhiều đâu mang học sinh sao fuji lắc đầu hắn thấy chính loạ liền cùng cái học sinh không có gì khác biệt rất nhanh hắn liền đem chuyện này vứt xuống ngoài h ố c mà chuyên chú một chuyện khác ngươi cũng là đến xem mù tản đúng vậy ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn có ý nghĩ gì bất quá nói tóm lại quá ngây thơ loạ không do dự nói thẳng ra mình ý nghĩ xác thực rất ngây thơ không biết các ngươi những n à y nhân vật đặc biệt đối mụ t ạ n thấy thế nào không có gì cái nhìn giống như các ngươi toàn thế giới bộ phép thuật bộ phép thuật đều tại cái cỏ bất quá bọn hắn chú ý loại cho là mụ t ạ n đến cùng thuộc về nhân loại bình thường vẫn là thuộc về thế giới ma pháp sinh mệnh nghe nói chuyện này nguyên bản buông xuống dứt khoát để mụ t ạ n nhóm sinh tồn ở người bình thường thế giới cùng thế giới ma pháp ở giữa màu xám khu vực nhưng là hiện tại lại bị nhặt lên cho nên ngươi chạy tới nhìn xem những này mụ t ạ n tình huống không sai bịt lắm đương nhiên đây đều là lý tưởng trạng thái bởi vì vô luận là bộ phép thuật hay là chúng ta cũng không biết bọn hắn ý nghĩ đâu, chỉ có không bọn hắn nghĩ nói đến thể biết ta ý đâu, x e mù m tan h i n lựa chọn thế nào không phải nọa cần suy nghĩ đồng ý như vậy nọa liền dẫn bọn hắn đi đủ mở lệ đò nơi đó thích ứng một chút ma pháp giới cách sống nếu như không đồng ý như vậy nọa tự nhiên cũng sẽ không chim bọn hắn thích thế nào địa nọa cũng không phải bọn hắn bảo mẫu hoặc là chúa cứu thế cái gì hắn sở dĩ tại hổ gợt làm mưa làm gió theo thậm chí còn trực tiếp từ bỏ hắn nguyên lai không gây chuyện ý nghĩ nguyên nhân chủ yếu là hắn tương lai thế nhưng là ở nước anh ma pháp giới a hắn cùng anh quốc ma pháp giới có nhất định liên hệ tự nhiên không nguyện ý sau này mình t i ể u tử ngày trôi qua bực mình thế nhưng là những n à y mụ t ả n cùng hắn lại không có quan hệ thế nào nói khó nghe chút trợ giúp bọn hắn là đồng tình không giúp bọn hắn là đương nhiên tốt ta xem ra các ngươi những n à y đến từ lãnh vực thần bí người cũng rất đau đầu bọn hắn đâu f u j i cười cười nhìn cùng năm năm trước không có gì khác biệt vẫn được ngược lại là ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta cũng không cảm thấy một cái mụ tàn đến các ngươi quốc hội diễn thuyết có phu ể đem ngươi này ra hỏa h ấ di n sắc mặt bỗng nhiên biến khổ nhìn xác thực rất bật mực nọa nghĩ nghĩ lập tức hiểu rõ mặc dù nọa ký ức vô cùng tốt nhất là trở thành mà pháp sư về sau nhưng là loại kia hai mươi ba năm về trước ký ức hắn cũng quả thật có chút mơ hồ cho nên phản ứng chậm cũng là bình thường bất quá bây giờ hắn ngược lại là nhớ lại lần này quốc hội diễn thuyết chẳng những giáo sư chát lơ tới liền ngay cả s o n g cầm cuồng chiến gặp đạn không đúng mãn g h ệ tổ ezit cũng tới điều này không khỏi làm đọa hơi xúc động f u j i năng lực tình báo hoặc là nói sau lưng của hắn xỉ ẹn năng lực tình báo đây quả thật là không tệ đâu ngươi muốn cùng bọn hắn gặp mặt sao f u j i nhìn xem đọa có chút xuất thần thế là hảo ý mở miệm nhắc nhở một câu gặp mặt đương nhiên sẽ gặp mặt bất quá ta nghĩ không phải hiện tại có hứng thú hay không đi với ta nhìn xem náo nhiệt liền cùng năm năm trước đồng dạng nói thật ta thật là rất khó được ra một lần đâu nọa suy tư một chút sau đó lắc đầu gặp mặt s á c thực muốn gặp mặt nhưng là nọa không có ý định hiện tại liền gặp mặt hắn ngược lại là rất tình nguyện mở mang kiến thức một chút hiện tại nhóm này còn không có trưởng thành ngụ t ạ n đến cùng có thể chơi ra hoa chiêu gì nếu là là hậu kỳ bọn r a h o a này nọa cảm thấy vẫn là quên đi hiện tại cái này phiếu người chỉ sợ đổi vừa mới tỉnh lại cả pèn amê gì ca rất khó nói liền đem bọn hắn cho đoàn diện trừ giáo sư chát lơ cùng mạng n ệ tổ ezid fuji nghe đúng đ o a đầu tiên là thân thể run lên rất hiển nhiên là muốn lên cái gì không tốt lắm đồ vật bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục lại hắn do dự một chút mở miệng hỏi ngươi xác định lần này không phải là bởi vì người ngoài hành tinh à? người ngoài hành tinh đ o a n gây ra một lúc từ đâu tới người ngoài hành tinh làm sao hỏi như vậy lần trước ngươi xuất hiện cũng là bởi vì có người ngoài hành tinh nói cho ta lần này ngươi xuất hiện thật không phải là bởi vì người ngoài hành tinh dĩ nhiên không phải chỉ là đơn thuần mù tàn ngươi thể Ta chương hai trăm hai mươi mốt giả trang đặc công ma pháp sư phu di là gan kỳ thật cũng không tiểu h trong nguyên tắc g i a hỏa này đối mặt lộ kỳ tập kích không phải đồng dạng không có hoàng sao mặc dù khả năng rất lớn là chính hắn đều không có ý thức được hắn đối mặt chính là người nào không nói chuyện sau đó năm năm trước g i a hỏa này tại lần thứ nhất nhìn thấy loại lúc đó đối mặt c ờ dở cùng sở ở dùn người thời điểm cũng không có lộ ra quá mức bối rối chỉ bất quá năm năm trước sự kiện k i ê n là đang cho hắn lưu lại không tốt lắm hồi ức dù sao cho dù ai trông thấy những người ngoài hành tinh kia hàng hạm đội còn đối với địa cầu có ác ý sẽ có vẻ không có chút nào đ ộ n g dung chỉ là lần này f u j i s ắ c thực lo lắng vô ích tại đoạn trong trí nhớ coi như phải có người ngoài hành tinh đang chạy tới quấy dối ít nhất phải chờ đến mười một năm về sau vào lúc đó sẽ có một cái chơi truy nhưng lại bị tước đoạt lực lượng ra hỏa rất xuống địa cầu sau đó hắn yêu như mối tình đầu đệ đệ sẽ hung hăng đảo một lần l o ạ n bất quá kia cũng là về sau sự tình c h ỉ ít hiện tại bọn hắn là không cần lo lắng còn sẽ có cái gì người ngoài hành tinh chạy tới quấy dối đâu trải qua nọa một phen cường điệu cùng cam đoan về sau f u j i mới đưa tin đem nghi không có tại quá nhiều đàm luận những vật này hắn biết hỏi lại nhiều chính mình hiểu rõ lại nhiều đến cuối cùng c h ỉ sợ mình cũng làm ộ t chữ cũng không thể để lộ ra đi cùng nói dạng này còn không bằng dứt khoát cái gì cũng không hỏi hảo hảo đi theo mấy cái này người trẻ tuổi xem bọn hắn muốn làm gì thuận tiện cũng làm cho mình bông lòng một chút chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống tự hồ có chút không thích hợp ta nói ngươi để ta đi theo ngươi chính là vì giúp ngươi thanh toán ngồi tại new rót một cái quán ăn bên trong f u j i nguyên bản liền có chút biến thành màu đen khuôn mặt lộ r a càng thêm đen bọn hắn từ washington đến New York chỉ là trong c h ư ớ c mắt đã sớm trải qua một lần f u j i không có quá nhiều đặc dung chỉ là hắn nhìn xem trong tay giấy tờ cảm giác rất khó chịu không có ngươi có thể lý giải trên người chúng ta không có mang theo các ngươi người bình thường tiền tệ nếu như ngươi muốn ta có thể cho ngươi một chút gôn gạ lệ ổng như thế nào noa cũng có chút không có ý tứ nguyên bản hắn nghĩ mời khách tới kết quả phát hiện bọn hắn tới thực sự có chút vội vàng hệ vạn mấy người cũng không sai biệt lắm trên người bọn họ cũng không có mang theo đô la hoặc là bạn anh gôn gã lệ ổng ngược lại là còn có như vậy một chút đối với một cái ma pháp sư đến nói người bình thường tiền tệ bọn hắn thật sẽ không thu mà mang lấy một người bình thường bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đi ma pháp giới phòng ăn tốt ta cho ta một cái làm cất giữ đi nói thật ta cũng không cảm thấy ta có thể sử dụng tiền của các ngươi chí ít hiện tại không dùng được fuji cầm đọa ném qua tới kim tệ nhìn kỹ một chút kết quả hắn thất vọng phát hiện cái đồ chơi này căn bản chính là một cái bình thường kim tệ mà thôi bất quá tại nhìn kỹ một phen về sau hắn bỗng nhiên cảm giác cái đồ chơi này tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ cái nào đó đồ vật có chút giống thế là hắn có chút do dự mà hỏi nói chuyện các ngươi ma pháp sư có phải là tại người bình thường bên trong cũng có nghiệp vụ ách vì cái gì hỏi như vậy l ọ a cũng có chút kỳ quái nếu như nói thật có nghiệp vụ như vậy hẳn là khu ma đi khu ma nhân bọn gia hỏa này ngươi hẳn phải biết đúng không đương nhiên biết một đám lại nhải gia hỏa cái này cũng không thể nói vậy cũng không thể nói bọn hắn ngược lại là có thể xử lý một chút thần bí sự tình bất quá bọn hắn nhìn cùng người bình thường tựa hồ không có gì khác biệt bọn hắn cùng các ngươi có liên hệ xem như có chút liên hệ dù sao bọn hắn thuộc về người bình thường cùng ma pháp giới một cái giao tập điểm đương nhiên nếu như các ngươi nghĩ từ trên người bọn họ hiểu rõ đến chúng ta chỉ sợ các ngươi sẽ thất bại bởi vì bọn hắn tại ma pháp giới địa vị có chút thấp mà lại cũng cùng ngươi nói không sai bị lắm bọn hắn xác thực cùng người bình thường rất giống loa trống đỡ đầu thuận miệng nói một câu mà phu di sắc mặt cũng có như vậy một chút xấu hổ đừng nói hắn thật là có phương diện này ý nghĩ đương nhiên cũng chỉ là phương diện này ý nghĩ mà thôi tại c u n g đ o ạ phân biệt về sau bọn hắn cố ý tiếp xúc qua khu ma nhân nhưng là hắn phát hiện những n à y khu ma nhân mỗi một cái là dễ chê ừ lắc đầu f u j i lập tức thần sắc nghiêm túc cái đồ chơi này cùng ta đã từng thấy qua một vài thứ tương tự đúng ngươi biết hít tạ lệ sao hít tạ lệ nọa sờ lên cái cảm hít tạ lệ cái từ này nọa phi thường có ấn tượng chỉ bất quá hắn lập tức không muốn đưa đến ngọn nguồn là ở nơi nào nghe qua cái từ này đúng vậy hít t lệ một đám thích khách bọn hắn tổng bộ tựa hộ tại giờ dụ sà lè m f u j i tiếp tục giải thích nói bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới nọa sắc mặt có chút kỳ quái khi ta lệ g i ờ dù sa lem cái này mẹ nó không phải dôn h mật trong chấp đoán này nọa nhớ lại quá nhiều đồ vật mà lại mấy cái càng mấu chốt từ tổ cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn đừng n ú c nhích chó của ta ô phục các ôn b ổ thương đại thần chờ chút còn có một chút nọa tựa hồ nhớ tới đám người này lão đại giống như ngay tại cái nào đó trong sa mạc bồi hồi mà lại bọn hắn còn cầm đi dôn h mật một cái ngón tay về phần cái kia ngón tay n ọ còn nhớ lại lên nhiều thứ hơn do dự một chút loa nếm thử hỏi một câu c h ậ m một chút ta có thể hỏi một câu ạ người nói phu di nhẹ gật đầu nước mỹ bên này có hay không một nhà gọi ạ tợ tợ gỗ ạ tợ tợ gỗ công ty ạ tợ tợ gỗ đương nhiên là có hắn nhưng là cường đại nhất xuyên quốc gia chế dược công ty một trong nó hàng năm cho nước mỹ giao thuế đều có thể nhanh có thể nuôi sống một cái trâu ngươi hỏi cái này làm gì không có gì ta chỉ là có chút đau đầu loa đương nhiên cảm giác được đau đầu ạ tợ tợ gỗ công ty loa nếu như nhớ không lầm đây là thánh điện kỵ sĩ tổ chức xây dựng cái bóng công ty làm bọn hắn hành động hợp pháp áo ngoài mà thánh điện kỵ sĩ、si、đối thủ dĩ nhiên chính là những cái tia thích khách tổ chức nói thật hiện đại thích khách cái dạng gì nọa không biết nhưng là nọa cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ còn cất dấu tụ kiếm đi đầy đường n g à y l â u l i ê n ngay cả hấp huyết quỷ đều học xong sử dụng s ú n g ống như vậy những cái kia thích khách làm sao có thể không biết cái này chút đồ chơi đâu mà nọa còn nhớ rõ ạn tạ gia hỏa này đã từng chính là sinh động tại damas giờ dù xạ lẻm những địa phương này lúc ấy là châu âu trung cổ hắc á m thập tự quân đông trinh thời kỳ hiện tại thì tạ lệ các đại lao trốn ở nơi đó rất khó nói trong này không có cái gì liên hệ suy tư một chút loại trực tiếp hỏi ta từng tại trong sách nhìn qua một vài thứ cho nên ta có thể nói cho ngươi bọn hắn phải cùng ma pháp sư không có quan hệ gì bất quá các ngươi nếu biết bọn hắn trốn ở sa mạc vì cái gì không đi tìm bọn hắn quá nguy hiểm fuji lắc đầu đầu tiên bọn hắn có không tệ tránh né vệ tinh giám sát kỹ thuật mà lại bọn hắn trôi nổi không chừng rất khó truy tung tiếp theo bọn hắn sát thủ thực sự nhiều lắm nếu như đã mất đi bọn hắn chỉ sợ toàn bộ sát thủ vòng đều sẽ lộn cho nên minh、Bạch. tình cảm xì ẻn xác thực có bắt bọn hắn ý nghĩ nhưng là bởi vì những này thích khách thu nạp nhân số hiện tại có chút nhiều đến quá phận một khi mất khống chế chỉ sợ hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi lắc đầu nọa cũng lười đang suy nghĩ những vấn đề này thế giới này vốn là có độc nếu như một ngày nào đó có người nói cho nọa tại cái nào đó thiện sinh đặc thù phim hành động quốc gia có một cái trong đô thị toàn bộ đều là học sinh nọa cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hoặc là nói có cái nào đó che giấu thôn xóm bên trong là một đám sẽ chơi các loại cùng loại ma pháp lý dạ nọa cũng sẽ cảm thấy khả năng này là thật thế giới này thật không sợ bị khởi động lại sao nọa rất hiếu kỳ bất quá suy tư rất lâu sau đó hắn quyết định không đang suy tư dù sao đây đều là tưởng tượng của hắn có cũng thật là không có có cũng tốt dù sao liền như thế nọa cũng không có ý định đi cùng thật bọn hắn tiếp xúc cái gì trừ phi có cần phải tự mình làm tốt chính mình là được rồi quản hắn nhiều như vậy đâu giao xong sổ sách sau nọa mang lấy hệ vạn ba người cùng f u j i cùng rời đi nói thật nọa đang suy nghĩ mình muốn hay không đi vì trẻ sờ đi dạo mặc dù nọa không có tính toán cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc bất quá kia là nọa không muốn dùng thân phận ma pháp sư cùng bọn hắn tiếp xúc nếu bọn hắn đem mình ngụy trang thành mụ tàn cái này giống như cũng không phải không được a lại hoặc là dứt khoát để cho mình thoạt nhìn như là f u j i đặc công đồng dạng nói như vậy không chừng bọn hắn còn có thể h ả o h ả o chơi một hồi đâu dù sao khó được ra một lần chúng ta đi mụ tàn trong trường học xem một chút đi nghĩ rõ ràng về sau nọa trực tiếp mở miệng nói ra mụ tàn trường học ngươi dự định cùng vị kia xạ vi hệ tâm sự rồi ngươi trước một giờ không phải còn nói không muốn gặp mặt trước sau p u di nghe được nọa cũng đầy là hiếu kỳ không chúng ta có thể chứa làm đặc công của ngươi hoặc là đem mình ngụy trang thành mù t ạ n l i ề n tốt dù sao không cần thân phận mà pháp sư như vậy sao ngươi dự định đến đó làm gì xem bọn hắn tình huống lại là một m chút ư ứ c định chẳng lẽ ngươi không có ý định tìm hiểu một chút bọn hắn sinh hoạt ta hiểu rõ vô cùng bọn hắn tốt ta đừng quên chúng ta là làm cái gì phu di l ư ớ c mắt bất quá hắn cũng không có cự tuyệt n ọ ạ bọn hắn ý tứ làm si ẻn yếu viên một chồng hắn không có khả năng không hiểu rõ mù t ạ n bất quá giải là hiểu rõ hắn cũng không có tự mình chạy đến qua mụ tặng trong đại bản doanh tới kiến thức qua lần này xem như một cái cơ hội đối với fuji đến nói hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mà lại năm năm trước cùng nọa bọn hắn tiếp xúc hắn đối với nọa tin tức hiểu rõ thực sự quá í t h hắn cũng hy vọng hiểu rõ hơn một chút nọa phương diện khác đồ vật thương lượng về sau fuji liền chạy ra khỏi đi gọi điện thoại gia hỏa này hiện tại hành động cái gì đều cần báo cáo chuẩn bị mặc dù nói hắn coi như không làm như vậy khả năng cũng không có cái gì vấn đề bất quá fuji vẫn là một cái kiên trì nguyên tắc người nhất là hiện tại là hắn thăng thiên một cái tương đối mấu chốt thời gian điểm Ngoài, đặc công là cái gì chờ phu di rời đi về sau kết đ ố n g nhiên mở miệng hỏi ệ vạn cùng tờ lens cũng là vẻ mặt nghi hoặc đặc công ngươi liền xem như là giống ở nạ vệ giáo thụ như thế phượng hoàng xã thành viên tốt loạ suy tư một chút lựa chọn một cái tương đối dễ lý giải vật tham chiếu Ở nạ vệ giáo thụ lúc trước s á t thực nhận lấy một chút liên lụy mặc dù hắn không có bị lũ xì ù cho lên án nhưng là bị lũ xì ù lên án thuần huyết các quý tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn dù là hắn xem như tự tay giết vồn đề mọt con tốt có đủ mợ lệ đỏ giáo thụ bảo hộ mặc dù ở nạ vệ giáo thụ về sau cũng nhận điều tra nhưng là không người nào dám hãm hại một cái bị đủ m bờ l ẹ đỏ bảo hộ sợ lì thợ dìn viện trưởng và a nghe rất khóc còn có những cái tia mụ tàn bọn hắn trình độ ma pháp như thế nào hệ b ả n khắp khuôn mặt là chờ mong đây không phải là ma pháp là bẩm sinh năng lực bọn chúng có lẽ sẽ trưởng thành nhưng là không thể tại học tập vật gì khác cùng chúng ta ma pháp sư khác biệt loa nhung vai chúng ta là phải làm bộ người bình thường sao tớ lenz cũng mười phần chờ mong ừ n ta cảm thấy chúng ta cũng có thể giả vờ như mụ tàn tỷ như ta am hiểu hòa diễm ngươi am hiểu bằng sương hệ vạn am hiểu c u n g phong mà kết am hiểu chơi bùn gặp quỷ chơi bùn đây là thổ nguyên tố ma pháp nói chuyện đây là bốn nguyên tố tập hợp đủ sao có thể hay không triệu hoán thần long chương hai trăm hai mươi hai ngụ tàn trường học nọa có đôi khi cũng rất hối hận mình vì cái gì lộ ra không có việc gì cùng bọn hắn giảng một chút ngốc hề hề cố sự tỷ như đem giờ dạ gồng bạn biến thành bốn loại nguyên tố sau đó có thể triệu hoán thần long thỏa mãn nguyện vọng tốt ta kỳ thật nọa nhìn ra được hệ vạn bọn hắn đều là đang nói đùa mà lại không thể không nói trải qua hồ gợt một chút thô thiển dạy bảo lại thêm đi vào cả mạ tạ nọa chỉ đạo về sau bọn hắn nguyên tố ma pháp hiện tại biến hiện hoàn toàn chính xác thực không tệ hồ gợt có ma pháp khác học viện không có ưu thế đó chính là bọn họ có được nọa đã từng lưu lại một chút nguyên tố ma pháp sơ cấp kỹ xảo đúng m i lẽ đỏ không có tư tàng dự định h ã n tại nghiêm túc phân loại một phen sau lựa chọn đem một vài đơn giản cùng cơ sở đồ vật dạy cho những học sinh này bất quá muốn thượng nguyên làm chương trình học nhất định phải tại ngũ nhân cấp đồng thời thông qua một môn hoàn toàn mới khảo thí mới là hệ văn bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này khảo、thí. Cơ lý, chút, Pháp. Ngoài, ngoài, các ơ hội t ấ ngươi ê n i chuẩn lũ gia hỏa c bị xong chưa fuji đang đánh xong điện thoại sau liền trở lại hắn nhìn đã cùng cấp trên của mình đem làm việc cho hồi báo xong đương nhiên chuẩn bị xong liền chờ ngươi loa mấy người nhẹ gật đầu sau đó loa mới nghĩ đến cái gì đúng rồi này từng cái tử cao nhất ra hỏa gọi kết cái này vị có mái tóc màu nâu g i n t s thấp nhất ra hỏa gọi hệ vạn h cái gì gọi là có mái tóc màu nâu ra hỏa gặp quỷ, vóc dáng thấp cũng không phải vấn đề của ta ngươi cũng không phải chưa thấy qua kết phụ mẫu ta cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không cự nhân đời sau n o a giới thiệu tự nhiên đưa tới tờ lens cùng hệ vạn bất mãn tờ lens màu tóc cùng n o a bọn hắn khác biệt bởi vì ba tên này tất cả đều là tóc vàng liền duy chỉ có hắn không giống mà hệ vạn thì càng thêm bất mãn vóc dáng thấp làm sao vậy hắn còn tại phát d ụ n được không Các n g ư ơ i tốt ta gọi Fuji. Fuji nhìn xem gia hỏa này, tiểu tử, thật một đầu mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ tới một gia hỏa Ai gia hỏa gọi nghĩ lượng đáng bọn Fuji. Fuji hôi mỗi cái đầu đều nhìn này lạnh. này xem mồ mà là được lực có có sợ phu á p sư đ â n g ư ơ i tiên ố t f u j t i sinh hệ vạn bọn hắn mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn là thành thật cùng f u j i lên tiếng c h à o sau đó mới nhìn hướng l o a lần này chúng ta có thể sử dụng ma trượng đi đương nhiên có thể loa nhẹ gật đầu sau đó đưa tay ra bất quá đừng quá rêu r a o học tập ta học tập ngươi hệ vạn mấy người nhìn kỹ một chút nọ tay rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng n g ư ơ i đem ma trượng biến thành chiếc nhẫn xin nhờ tại hồ gợt thời điểm các ngươi biến hình khóa học hồng c ô n g sao gặp quỷ. ta làm sao sớm không nghĩ tới đâu ngươi chẳng lẽ tại cả mạ tạ cũng làm như vậy sao đương nhiên không có ta cho tới bây giờ đều là rời đi cả mạ ta mới sử dụng một chút mặc dù nói ta cảm giác có cần hay không cũng không sao cả nhưng là có thể giao động một điểm là một điểm không phải sao chúng ta cũng không có đạt tới ngươi tình trạng này hệ v à n ba người phi thường bất mãn trừng đ o a một chút bọn hắn tình huống hiện tại cùng mấy năm trước đoạ có chút tương tự đó chính là bọn họ mặc dù bị buộc lấy từ bỏ sử dụng m a trượng mà lại cũng có thể không trượng thi pháp nhưng là bọn hắn đối ma trượng sử dụng thời gian thực sự quá dài bọn hắn không thích hướng tính nhưng so sánh lúc trước nọa còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều hiện tại nọa nó nói cho bọn hắn phương pháp này mặc dù sẽ dẫn đến bọn hắn đánh mất một chút xúc cảm nhưng là tốt xấu cũng coi là có thể tiếp tục sử dụng m a trượng chờ hệ vản ba người đều đem ma trượng biến thành thiếp thân vật phẩm về sau bọn hắn lập tức cảm giác thoải mái hơn mặc dù trong này có tâm lý tác dụng nhưng là ma trượng g a o động cũng thật không phải nói đùa cho dù là nọa cho tới bây giờ cái này tầm độ cũng vẫn như cũ sẽ còn sử dụng một chút chuẩn bị xong đám người cũng dự định hành động chỉ là khi hắn đưa ánh mắt lại một lần nữa thả trên người f u j i lúc ra hỏa này rõ ràng chưa kịp phản ứng ta nghĩ chúng ta có thể hành động f u j i tiên sinh nhìn xem còn đứng ở nguyên địa không n ú c n í c h p u j i kết kỳ quái trừng mắt nhìn đương nhiên ta sớm chuẩn bị xong f u j i nghiêm túc nhẹ gật đầu một bộ các ngươi bắt đầu đi dám vẻ tiên sinh đã ngươi chuẩn bị xong vì cái gì còn không mang chúng ta quá khứ đâu tớ l e n s cũng sờ lên đầu hắn cảm giác cái này tê dại người bình thường tựa hồ có chút không hiểu thấu Ai. chẳng lẽ không phải các ngươi mang ta tới sao f u j i t r ư ở n g lớn còn sót lại một con mắt sau đó tay giữa không trung học tập nọa họa vòng dáng v ẽ tựa như d n g này hắn vấn đề này không có bất kỳ người nào trả lời hắn trả lời hắn thì là bốn s o n g như là nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt cho nên các ngươi căn bản cũng không biết bọn hắn trường học ở đâu ngồi tại một xe mini bật bên trên f u j i mặt đen lên nhìn xem trên ghế lái phụ nọa xin nhờ ta năm năm chưa hề đi ra tốt ta ta làm sao biết bọn hắn ở nơi đó nọa giang tay ra nói thật hắn đều cảm thấy mình gặp được giả p u di cho nên ngươi để ta đi theo các ngươi trừ tính tiền bên ngoài chính là khi lái xe có lẽ còn có khác ngươi tạm thời không có phát hiện đây này tốt f u j i đừng để ý những này thật sao tốt ta tốt ta gặp ủy năm năm trước gặp được ngươi ta liền cảm giác không có chuyện gì tốt lần này ta cảm giác cũng kém không nhiều năm năm trước ta thế nhưng là đem tệ x ệ giặc tạm thời đặt ở ngươi kia ngươi dám nói ngươi không có từ bên trong thu hay sao nhìn xem f u j i cái này mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng nọa trực tiếp liếc mắt nói thật nọa thật là không có cảm thấy mình hô hắn dù là có nhiều như vậy cảm giác cũng chỉ là thoáng một cái đã qua không tính là vấn đề gì mà lại mình cho phu di đãi ngộ hơi so hạ tiến sĩ muốn tốt nhiều như vậy đâu mặc dù nói hai người bọn họ đều là bị nọa thi triển cấm n ô n thuật liên quan tới bọn hắn hiểu rõ đến ma pháp cái này một khối sự tình cái gì đều nói không nên lời nhưng là chi ít nọa không có tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn không phải sao chỉ sợ thật không có người nào nguyện ý trí nhớ của mình bị tiêu trừ sau đó còn cùng một kẻ ngu ngốc đồng dạng cái gì cũng không biết không tốn bao lâu thời gian đám người bọn họ liền đi tới ở vào nịu rót ngụ tàn trường học nói thật nơi này hết thảy đều để n o a bọn người cảm giác được cảm giác mới mẻ n o a bọn người có thể nói một mực làm học sinh làm được hiện tại trường học cái gì bọn hắn đều rất quen thuộc bất quá trước mắt cùng cái này mụ t ạ n trường học cùng bọn hắn trong trí nhớ trường học vẫn còn có chút khác biệt n o a còn tốt hệ vạn bọn hắn thì rõ ràng cảm thấy khác biệt nơi này cái này trường học hoàn toàn cùng bọn hắn đã từng học tập hổ gợt khác biệt nơi này không có hổ gợt lộ ra như vậy c ổ pháp cũng không có lớn như vậy mà lại hổ gợt căn bản không có đ ệ n lực càng thêm không có internet những vật này tại ca mạ tạ đều có mà nơi này hiển nhiên cũng sẽ có những vật này cái này trường học để bọn hắn cảm giác càng giống là cái nào đó có tiền giá hỏa mình làm cho một cái t r a n g viên nhìn nơi này cũng không tệ l ắ m a kết nhịn không được đánh giá một câu các ngươi trước kia trường học ma pháp không phải như vậy fuji nhẫn nhịn một chút kết có chút hiếu kỳ mà hỏi hồ gươt càng giống là t o à n thành bất quá nơi đó không có điện không có internet khắp nơi đều là ưu linh cùng ma pháp dựng ánh đến cả mạ tại đại học có mạng lưới cũng có điện bất quá nơi đó nhưng không có cái gì sân bóng rổ bóng đá loại hình đương nhiên là có khả năng chúng ta không có tinh lực đi chơi hệ vạn cười đáp lại nói xem ra các người ma pháp sư học tập sinh hoạt tựa hồ cũng rất không thú vị thế mà ngay cả bóng bầu dục đều không có fuji nghe nhịn không được lắc đầu chúng ta nói bóng đá là anh thức bóng đá không phải bóng bầu dục mà lại chúng ta cái kia cũng có mình vận động hạng mục đồ chơi kia gọi quỷ đi, mặc dù chúng ta đều không có hứng thú tờ lens nhà danh một câu trải qua hai năm mạng lưới oanh tạc hắn cũng chưa được hiểu rõ những đồ chơi này tốt đừng nói nữa chúng ta đi vào đi nọa kịp thời đánh gãy bọn hắn nói chuyện p i ế m có trời mới biết bọn hắn dạng này trò chuyện số giới sẽ còn hỏi fuji hỏi ra cái gì loa xác thực không lo lắng f u j i biết những vật này coi như biết n g ư ờ i có thể nói ra đi sao chỉ là như vậy hỏi tiếp thực sự có chút lãng phí thời gian loa cũng không dự định đứng tại cổng như cái đồ đần đồng dạng có trời mới biết bọn hắn có hay không giám sát đang nhìn đâu loa h ệ văn bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt f u j i ra họa này càng thêm sẽ không mặc dù có chút tiếp m ố i không có đạt được càng nhiều tin tức hơn bất quá hắn cũng không có để ý nhiều như vậy một nhóm năm người trải qua đơn giản thông báo về sau liền nhẹ nhõm tiến vào đại môn không thể không nói nơi này xác thực rất lớn bỏ ra mấy phút bọn hắn mới đi tiến mụ t ặ n trường học lầu chính trên đường đi bọn hắn còn gặp không ít nhỏ mù tàn những tiểu tử này nhìn xem loa bọn hắn cả đám đều thật tò mò đương nhiên cũng không ít người cảm giác được sợ hãi fu j i cái này toàn thân áo đen cộng thêm bên trên độc nhãn long chiếu hình s ắ c thực rất đáng sợ những tiểu tử này phần lớn đều là nhận lấy một chút tâm hồn thương tích bọn hắn nhưng so sánh cái khác cùng tuổi tiểu hài muốn mẫn cảm hơn nhiều hệ bạn nhìn xem những tiểu tử này dáng vẻ không khỏi những mày bọn hắn nhìn rất sợ hãi loa kết cũng chú ý tới điểm này hắn nhỏ giọng hỏi mù tàn sinh hoạt cũng không tính xong mà lại fu di ra hỏa này nhìn có chút d ọ người bọn hắn dạng này cũng là bình thường loạ tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này hắn có chút thở dài một hơi mù tạng i ờ này ngày này tình cảnh quả thật có chút hỏng bét mà lại dựa theo bình thường dự đoán đến xem bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét sau đó bị buộc tự nghĩ biện pháp khởi động lại tương lai cái này khởi động lại tương lai lại vẽ ra rất nhiều đầu chi nhánh t ỷ như ỷ vùng tên kia thế giới này không có cái kia lắm mồm r a hỏa còn có chính là m ù t ạ n toàn quân bị diệt liều chết một trận chiến cùng loạ đều không có làm rõ ràng tương lai mới chi nhánh đặc phủ ennis có thể nói mụ t ạ n phát triển đến hậu kỳ xác thực lợi hại nhưng là hiện tại bọn hắn cũng bị chắt lơ trói buộc quá lợi hại không thể phủ nhận chắt lơ ra hỏa này quả thực chính là không có tóc thiên sứ làm sao cảm giác là lạ nhưng là thiên sứ lực ảnh hưởng quá mạnh dẫn đến ác ma không có cách nào làm được cân bằng thời điểm mụ tản cũng chỉ có thể tự chịu diệt vong lắc đầu nọa đi vào lầu chính sau đó một đường hướng phía chắt lơ văn phòng đi đến chương hai trăm hai mươi ba đem hắn biến thành dê xem ra chúng ta tới s ớ m a ngồi tại m ụ t ả n trường học trên bãi tập nào đó dưới gốc cây nọa n h ả m trán dội l ư n một cái hệ vạn mấy người thì nhìn xem trên bãi tập đang dùng các loại năng lực đặc thù chơi bóng rổ những đứa trẻ bất quá nhìn một hồi bọn hắn cũng cảm thấy không có ý nghĩa duy chỉ có fu j i ra hỏa này nhìn xem có chút say sương ngon lành cũng không biết đang suy nghĩ gì loa bọn hắn xác thực đến sớm khi bọn hắn tiến vào c h a t l e r văn phòng về sau bọn hắn phát hiện tiếp đãi bọn hắn không phải cái kia ngồi tại trên xe lăn đầu t r ọ c mà là một cái có một đầu tóc bạc da đen nữ nhân Cái này lập tức để bọn hắn có chút không làm rõ ràng được này nọa bọn hắn không ràng tình huống làm lập để rõ có thể lưu lại ở một đêm ngày mai tại cùng giáo thụ gặp mặt tốt ta lần này bọn hắn xem như minh bạch tình cảm có đôi khi trực tiếp dùng ma pháp đi đường cũng không tính được một kiện chuyện thật tốt có khả năng xuất hiện nhất sự tình chính là bọn hắn đã đ ê n ứng mà đổi thành bên ngoài một bên khả năng còn tại phòng chờ máy bay bên trong ngồi bất đắc dĩ nọa bọn người ở tại thương lượng một chút về sau liền lựa chọn dứt khoát ở đây nghỉ ngơi một buổi tối có f u j i ra hỏa này tại hắn xì ẹn giấy chứng nhận là che chở tốt nhất phong bảo nữ hiển nhiên cũng biết tổ chức này tồn tại bởi vì xì ẹn tiếp xúc qua bọn hắn nàng mặc dù cảnh giác nhưng lại không có chút nào khó nọa bọn hắn tại cho nọa năm người an bài tốt gian phòng về sau nàng liền mang theo những này xỉ ẻn ra hỏa hào hào đi dạo một vòng trường học cuối cùng tại tất cả học sinh sau khi tan học lựa chọn rời đi đương nhiên có phải thật vậy hay không rời đi liền không nói được rồi bởi vì những này mù tàn rất mất cảm bọn hắn không thể không phòng lấy một chút cho nên nọa cũng thiết trí một chút ma pháp để bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn lại nghe không gặp bọn hắn nói cái gì không thể không nói những tiểu tử này năng lực thật có ý tứ nhìn hồi lâu fuji khi nhìn đến cái nào đó tiểu gia hỏa lợi dụng cùng loại không gian năng lực trêu đuổi đối thủ về sau phát ra một tiếng cảm k h á i xác thực rất có ý tứ bọn hắn bồi dưỡng phương thức cũng không tính được không tốt đơn giản đến nói chính là khiến cái này hài tử có thể học được cùng hưởng thụ được ở bên ngoài đồng dạng đãi ngộ nhưng là bọn hắn lại không để ý đến bọn hắn bản thân khác biệt loa nhẹ gật đầu lợi hại chính là lợi hại hắn cũng sẽ không phủ nhận tựa như hắn biết hiện tại ít men đối với mình năng lực khai phát cùng thi triển kinh nghiệm rất dở trong mắt hắn sẽ cùng tại thối cá nát tôn nhưng là qua mấy năm sau sợ rằng cũng không dám xem nhẹ bọn hắn bọn hắn cuộc sống bây giờ phương thức cùng phương thức giáo dục thật không phải là hướng phía sinh tồn đi làm ngươi nói nhân loại tiến h ó a phương hướng có thể hay không chính là bọn hắn dạng này phu di sờ lên cái cảm nhỏ giọng hỏi một câu cái này ta làm sao biết ta là ma pháp sư cũng không phải m ù tàn liền xem như hướng phía cái phương hướng này quá khứ cũng chắc chắn sẽ có người ý đồ đỉnh chỉ loại này tiến hóa những đạo lý này ta một cái ma pháp sư đều hiểu đừng nói cho ta ngươi cái này đặc công không biết loa nước mắt ra hỏa này tại cảm khái thứ gì đâu nói thật ta bỗng nhiên còn có chút chờ mong ngươi có thể thuyết phục bọn hắn Vì cái gì? d ạ này g n ta có hay có khiến ô n n g g có thể từ ư ơ nơi này mượn người Ngươi rồi. lại i một số b t ta h ấ t đ ị nọa h cho sẽ ngươi mượn. n bỗng nhiên cảm giác có c h ú thật buồn Fuji cười, ra ỏ a nòa này muốn cùng mình mượn người.、Cái、này khiến cảm Cái giác h t có ý tứ mà f u j i rất có tự mình hiểu đấy hắn biết nọa tám tầng sẽ không cho hắn giới thiệu ma pháp sư mà những này vạn nhất bị nọa thuyết phục mụ t ạ n thì là hắn mục tiêu tốt nhất mặc dù nói hắn không chờ mong có thể từ những này mụ t ạ n trong miệng hiểu rõ đến ma pháp gì giới nhưng là bọn hắn năng lực lại đáng giá khẳng định a còn có chính là những n à y mụ t ạ n nếu thật tiến ma pháp giới chẳng lẽ không cần sinh sống sao ma pháp sư làm việc bọn hắn xác định có thể làm sao nhiều như vậy mụ t ạ n dù sao vẫn cần tiền đến nuôi sống mình à? f u j i cho bọn hắn cung cấp có nghề nghiệp cương vị đây cũng là cho ma pháp giới giảm phụ đúng hay không mặc dù nói làm việc nguy hiểm một điểm nhưng là tiền lương cao à hắn cũng không cảm thấy ma pháp giới sẽ nuôi không một nhóm người đâu rồi nói sau chờ bọn hắn đồng ý mà lại bộ phép thuật cũng cãi cọ kéo xong về sau loa nhung b a i không quan trọng nói ngươi không phải nói đem nếu như bọn hắn đồng ý ngươi có thể để bọn hắn đi anh quốc ma pháp giới thích ư ớ n g một chút sao f u j i lập tức truy vấn Sắp thực có quyết định này bất quá hết thể chờ bọn hắn đồng ý lại nói mà lại f u j i ta cũng không quan tâm bọn hắn có thể đáp ứng hay không bởi vì ta không phải bọn hắn bảo mẫu bọn hắn chết sống nhưng không liên quan gì đến ta ô cốc ta hiểu được tại đ ò a mấy người cùng f u j i ngồi tại trên bãi tập nói chuyện phiếm thời điểm tại m ù tàn trường học lầu chính bên trong cái nào đó gian phòng bên trong xích lọc cùng s ở t ò m ngồi tại một cái cực lớn màn hình nhìn đằng trước lấy loại bọn hắn cùng loại suy nghĩ đồng dạng bọn hắn thật là không yên lòng những n à y tự xương xì e n khách tới bất quá giám sát nửa ngày về sau hai người bọn họ phát hiện giống như năm người này đúng là tìm đến giáo sư chatterer cho dù là bọn họ hiện tại ngồi tại trên bãi tập nhìn qua cũng chỉ là n h ả m chán nhìn xem những n à y mụ tản tiểu hài chơi đ ù a đã không có đi lên giao lưu cũng không có cái gì hành động quá khích tốt ta cứ cho quá kích hành động bọn hắn ngay cả đụng vào đều không có đụng vào ý tứ cái này cũng chỉ là hơi mà thôi có trời mới biết đến ban đêm bọn hắn có thể hay không bỗng nhiên làm những gì không tốt lắm sự tình đâu ta còn có đi hay không kia s i d lộc nhìn màn ảnh bên trong năm người có chút buồn bực hỏi giáo sư c h a t l e r trước khi đi thế nhưng là nói cho các nàng để bọn hắn đi chấp hành một cái nhiệm vụ nhưng là hiện tại giáo sư c h a t l e r chạy tới washington nhưng là nơi này lại tới mấy cái xì n đặc công cái này khiến bọn hắn cảm giác mười phần khó xử đương nhiên muốn đi giáo thụ đêm nay trở về chúng ta đợi bọn hắn trở về rời đi liền tốt sợ to mười m phần bình tĩnh lao tiên giáo thụ trở về có trời mới biết bọn hắn chạy tới địa phương nào đi sĩ l ộ có chút buồn bực nói cái kia cũng dù sao cũng so để mấy cái không yên lòng ra hỏa không có chút nào phòng bị ở lại đây muốn tốt chuyện này ta phụ trách tốt ta tốt ta người phụ trách gặp ủy đám người kia tới thật đúng là thời điểm nói chuyện các người tối hôm qua có phát hiện hay không cái gì dị thường sáng sớm hôm sau phu di ra hỏa này liền bỏ lên sau đó hắn lần lượt đem còn đang ngủ nọa mấy người toàn bộ cho đánh thức hắn cách làm như vậy tự nhiên đem những này lười nhắc có thể lười biếng các ma pháp sư cho c h ọ c giận kết quả hắn biến thành một con dê đứng ở ngoài cửa be bé, bé gọi l i ê n ngay cả cục tiểu gia hỏa này cũng nhảy tới trên đầu của hắn sau đó không ngừng dùng mình vớt mèo xoa xoa phu di đầu dê nói thật khi phu di tại khôi phục tới ngay lập tức cũng không phải là sinh khí tại hắn biến thành dê thời điểm hắn đã sinh đủ rồi hắn có chút may mắn nơi này là gian phòng mà không phải phía ngoài thao trường bởi vì cái địa phương quỷ quá kia có cỏ đương nhiên phát hiện như vậy nao h nao h chúng ta làm sao có thể nghe không được nhưng là đây không phải ngươi sáng sớm liền dùm beng lý do của chúng ta ngươi biết chúng ta bao lâu không có chân chính ngủ sao nghiêm ngặt nói đến bọn hắn đã thời gian rất lâu không có chân chính ngủ từ khi học tập minh tưởng về sau trừ phi nghỉ không phải chỉ cần bọn hắn tại cả mạ tạ liền sẽ không đi ngủ mà là lựa chọn minh tưởng loại này minh tưởng mặc dù có thể thay thế giấc ngủ nhưng lại không phải chân chính giấc ngủ vô luận là ai kiên trì lâu đều sẽ cảm giác được không thoải mái hệ vạn ba người là thuộc về đặc biệt có thể kiên trì loại người kia bọn hắn một mực lấy loại làm mục tiêu đang truy đuổi xưa nay không đung lòng hiện tại thật vất vả bọn hắn rời đi cả mạ tạ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút kết quả bị người quấy dày đổi ai cũng là nổi giận trong bụng gặp、ý. đây cũng không phải là các ngươi đem ta biến thành dê đồng thời đứng bên ngoài ba giờ lý do chứ nói chưa dứt lời nói chuyện phu di cũng tới tính khí để ngươi thể nghiệm một chút ạ n g h i mạ cơ sở không phải rất tốt không biết bao nhiêu người đều không có cách nào học được ạ nghị mạ điệu sơ đâu hệ b ả n sắc mặt mang lấy mỉm cười bất quá nhìn qua tựa hồ cũng không tính thân mật theo ta được biết loạ cũng không biết cái này ma pháp mặc dù xác suất rất lớn là hắn không có ý định học nhưng là ngươi bây giờ cũng coi là dẫn trước một bước phu di tiên sinh kết gương mặt lạnh lùng hắn hiện tại buồn cười không ra loạ nghe vậy cũng chỉ có thể nhú bay hắn xác thực sẽ không hạ n g mạ cái sở ma p h á p này hoặc là nói nọa xác thực không nghĩ tới học tập loại ma p h á p này hạ n g mạ cái sở có thể để cho mình biến thành một loại động vật nhưng là loại động vật này lại không thể biến thành tùy ý một loại trong thần thoại sinh vật cái này lập tức để nọa đối ma pháp này không h ứ n g lắm phải biết nọa đã từng thế nhưng là nghĩ tới mình có thể hay không biến thành một con rồng đâu dạng này không có việc gì hắn còn có thể d ư ơ n g cánh bay lượn hoặc là trong m ồ m phun cái lửa cái gì nói thật có chút đáng tiếc bởi vì một ít hạn chế dẫn đến hắn hiện tại lục giai cấp chín cũng không có đi nếm thử chậm rãi trước kia không được chẳng lẽ ta bây giờ còn chưa được sao n o a bỗng nhiên kịp phản ứng mình cũng sớm đã không phải cái kia vừa mới đi vào hồ gợt nhỏ dạ vẹn cỡ hắn hiện tại thế nhưng là một cái tại thế giới hiện thực học tập mười năm ma pháp đồng thời còn tại hệ thống trong không gian bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian học tập cùng rèn luyện ma pháp sư ta hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cao cấp ma pháp sư hàng ngũ mà lại ta biết được biết dự trữ cũng đầy đủ ta tại cái này giai đoạn càng cao hơn nắm giữ những cái kia lực lượng mạnh hơn như vậy vì cái gì ta không mình thử một chút đâu một n á y mắt loa tâm động dù là phu di cùng nghệ vạn ba người bọn họ tranh luận lợi hại hơn nữa nọa cũng không có cẩn thận đi nghe hắn đang suy nghĩ mình một ít cấu tứ khả thi là cao bao nhiêu bất quá nghĩ nửa ngày nọa phát hiện giống như cũng không có cái gì chim dùng ma pháp cái đồ chơi này là cần thời gian đi thực tiễn cùng khoa học đồng dạng nếu như chỉ dựa vào tư tưởng chỉ sợ nhân loại đã sớm thống trị toàn vũ trụ lắc đầu nọa thu hồi tâm tình quay đầu hắn trông thấy còn tại đấu võ một bốn người bất đắc d ĩ thở dài ta nói chúng ta có phải hay không hẳn là đi gặp vị kia giáo sư chát lơ rồi không có vấn đề nọa bất quá trước đó ta muốn đem ra hỏa này biến thành dê để s a u nhưng hắn ra ngoài ăn cỏ nhưng là hủy hoại thảm cỏ bút trướng này ai tới trả đương nhiên để hắn đến còn hoặc là nếu nơi này thu gôn g ạ lệ ổng t r i n h chúng ta ra cũng có thể chương hai trăm hai mươi b ố giáo sư c h a t l e r cuối cùng nghệ vản ba người vẫn là không có đem phu di biến thành một con dê sau đó ném đến trên bãi tập nhìn xem hắn gặm cỏ ra noa thở dài mặc dù nói chuyện này là bị hắn ngăn cản nhưng là noa lại cảm thấy vô hạn tiết mới n g ắ m lại xem tương lai xì ẻn cục trưởng vì đạt được mục đích không gãy gãy tay ra hỏa bị biến thành một con dê tại mũ trường học trên bãi bọn biến tại gia giận đi triệt tại thời điểm dưới nhiệm cái cái mới thế thành con tạng trường trên An như nào hình tượng. nọa này đang chọn quên chuyện này. hắn hắn muốn tình huống, lên hắn thành động năng như tính lớn một tập tư một lát, thấy tức mất một ít tay tìm trợ vật nhất ta. học chỉ hỏa hoặc chạy hỗ khác Khả là là làm mụ cảm Cổ, cửa dê vậy qua lựa Sau đây để đó Suy là gì. sợ sẽ vụ xem ra không có nói cho f u j i ra hỏa này chúng ta cụ thể địa điểm ở nơi đó là cái lựa chọn chính xác đối với f u j i ra hỏa này trước kia nọ là hoàn toàn không có hào cảm nhưng là trải qua tiếp xúc mấy lần tại kết hợp tình huống của cái thế giới này về sau nọa ngược lại là thái độ đối với hắn không có b ế t bát như vậy kỳ thật vô luận là thế giới này vẫn là nguyên tắc điện ảnh thế giới kia hắn một ít để nọa cảm giác được buồn nôn cách làm kỳ thật cũng không có gì lớn đứng tại người bình thường trên lập trường đến xem cách làm của hắn tựa hồ cũng là bình thường tỷ như nghiên cứu thệ sẽ dặn nói thật khi địa cầu người phát hiện còn có người ngoài hành tinh đồng thời còn mười phần khủng bố sau đó hắn còn không biết kỳ thật địa cầu có thủ hộ giả tình huống dưới đương nhiên phải làm ra một chút đề phòng biện pháp mặc dù kết quả tương đương học bét c h ẳ Noa g những hấp dẫn tới, thả nổ chú ý còn hấp thả chú tới ý đ một bên sợ lên cầm suy nghĩ một bên hướng phía dưới lầu đi đến bọn hắn bị sợ tỏm an bài gian phòng tại lầu ba mà giáo sư chát lơ văn phòng tại lầu một noa tại không có dự định sử dụng ma pháp tình hô g ư ớ i bọn hắn chỉ có thể đi đường đương n h i ê n c ứ như vậy mấy b ư ớ c đường cũng dùng ma pháp cũng quá lời đi hệ vạn ba người còn tại cùng f u j i cãi lộn nhìn ra được bọn hắn mặc dù làm cho lợi hại nhưng là đều không có cái gì ác ý nói tóm lại chính là f u j i tại dùng mình càng thêm hiện đại tri thức cùng kinh nghiệm đến đả kích hệ vạn cái này ba cái ma pháp sư mà ba tên này thì tại dùng ma pháp tri thức trào phúng f u j i về phần thường xuyên xuất hiện cái gì n g ư ờ i nghĩ bị biến thành sinh vật gì loại hình nọ trực tiếp đem nó loại bỏ mất nọ lo lắng cho mình nghe đến mấy câu này sẽ nhịn không được lại đi làm nghiên cứu loại cho tới bây giờ đều không phải khuyết thiếu nghiên cứu tinh thần người không phải hắn nguyên tố ma pháp cũng sẽ không ưu tú như vậy hắn trước kia cảm thấy mình không được thuần túy cũng là bởi vì hắn không có hứng thú mà thôi nếu như hắn cảm thấy hứng thú hắn phát hiện mình giống như không so với ai khác tới trên người ta hứng thú cho phép cái từ này xác thực vô cùng có đạo lý ngươi là một m kiện ngươi cảm thấy hứng thú sự tình thường thường thật là làm nhiều c ô n g ít ừ m đi tới đi tới l o a i bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ có người đang trốn ẩ n nút dấu hướng phía giáo sư chát lơ văn phòng xâm vào cái này khiến l o ạ có chút ngoài ý、muốn. gia hỏa này sợ là chạy ra địa phương a mà lại nọa còn có một chút cảm thấy hứng thú chính là gia hỏa này linh hồn thật sự có chút g i ả n mua a tại cả mã tạ nọa trừ học tập không gian ma pháp bên ngoài hắn cũng không có dừng lại linh hồn ma pháp học tập mặc dù nói dạng này sẽ chiếm rơi nọa không ít tinh lực phải biết nọa thế nhưng là tại đồng thời học tập ba loại khác biệt ma pháp mà lại trong đó một cái ma pháp còn muốn chính nọa không ngừng mà tìm tòi cùng tăng lên nhưng là cho tới bây giờ nọa làm đều rất không tệ hệ thống không gian chẳng những cho nọa nhiều thời gian hơn càng nhiều tư liệu còn có càng nhiều thực tiễn cơ hội cho nên nọa mới có thể nhanh như vậy nắm giữ đủ loại chỉ là cùng để cho mình trình độ ma pháp đạt đến hiện tại trạng thái g i a nua linh hồn lỗ mạng xông vào giáo sư chát lơ văn phòng chẳng lẽ là lò gẳng nọa sờ lên cái c ầ m âm thầm nghĩ tới bất quá rất nhanh nọa liền không nhớ tới những vấn đề này dù sao dựa theo tình huống trước mắt bọn hắn tuyệt đối sẽ gặp mặt cho nên nọa dứt khoát không có đối còn tại n h a o n h a o không rõ bốn người nói cái gì mà là yên lặng đi tới giáo sư chát lơ văn phòng trước cổng chính đúng lúc một cái nữ sinh bỗng nhiên từ trong cửa xuyên ra ngoài h a đây là suy tưởng đại khái là chú ý tới bọn hắn chạy tới mục đích cái này bốn người cũng lập tức ngừng lại đưa mắt nhìn cái kia có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu nhanh chóng rời đi nữ hải hệ vạn sờ lên cẳng của mình nhỏ giọng hỏi không có gì thật là kỳ quái đừng quên hôm qua chúng ta còn gặp được một cái truyền t ố n g không gian tiểu q u ỷ đâu bất quá bọn hắn ở đây tựa hồ qua cũng không tệ lắm n o a thuận miệng trả lời một câu hôm qua bọn hắn xác thực hảo hảo quan sát một chút ở đây tiểu hải bọn hắn trôi qua xác thực còn có thể mặc dù nhìn thấy bọn hắn những người xa lạ này có chút mẫn cảm cùng cảnh giác bất quá tại phát hiện bọn hắn những người xa lạ này tựa hồ đối với bọn hắn không có ác ý về sau bọn hắn cũng liền bung ra bẩm sinh năng lực rất không thể tưởng tượng nổi bất quá ta cảm giác không có ma pháp thực dụng kết nghiêng đầu một chút nói thẳng ra cái nhìn của mình cũng không thể nói như vậy phải nói là sở trường cùng tính đa dạng khác nhau mù tàn năng lực còn đơn điệu khả năng bọn hắn cả đời chỉ có một loại năng lực nhưng là nếu như bọn hắn đem loại năng lực này khai phát đến cực hạn chỉ sợ cũng sẽ không kém ma pháp sư khác biệt chúng ta sẽ học tập nhiều loại năng lực tại đối mặt khác biệt địch nhân lúc có thể sử dụng khác biệt năng lực loa lắc đầu hắn cũng không nói được đến cùng là ma pháp sư nhiều như vậy dạng tính tốt vẫn là mù t ả n dạng này sở trường tương đối tốt sở trường một loại năng lực đến cực hạn xác thực đáng sợ nhưng là nắm giữ càng nhiều lý giải tự nhiên cũng càng nhiều bằng không thì cũng không có cái gì kỹ nhiều không ép thân dạng này thuyết pháp đại khái tại ngang cấp thời điểm tính đa dạng ma pháp sư sẽ so sở trường một cái kỹ năng mù t ả n mạnh hơn a dù sao ngươi sẽ chỉ kỹ năng này mà ta điểm một đống lớn kỹ năng đổi lấy khắc chế ngươi kỹ năng hướng ngươi trên mặt g á n ngươi cũng chịu không được thu hồi tâm tư loa gõ cửa một cái rất nhanh hắn liền trực tiếp đem đại môn cho đầy ra dù sao cửa cũng không khóa mà lại bọn hắn vị trí cũng không phải hổ gợt hoặc là ca mạ tạ bọn hắn xác thực không cần thiết khiến cho như vậy cung kính a xem ra khách nhân của chúng ta tới các ngươi chính là xì n thành viên sao giáo sư chắt lơ một mặt mỉm cười nhìn đi tới đ o n năm người nhìn m ư i phần nhiệt tình người tốt giáo sư chắt lơ đúng vậy chúng ta đến từ xì n ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chúng ta phu di nhìn chung quanh một chút phát hiện n o ạ mấy người toàn bộ nhìn xem hắn hắn chỉ có thể kiên trì tiến lên một bước sau đó một mặt mỉm cười đáp lại nói Các các thám người viên. Không biết, tốt, vị đã ế phu di đã mở miệng như vậy hắn liền dứt khoát nói tiếp có bốn cái ma pháp sư đứng ở sau lưng mình hắn thật là không lo lắng gì hắn cũng sẽ không quên đã từng có một người đầu chọc nữ ma pháp sư chính là vị kia để cho mình đều sợ hãi nọa lao sư nàng ngay trước mình mặt đem trong vũ trụ xâm lấn địa cầu hàng hạm đội cho b ó n nát có dạng này người tại f u j i thật không cảm thấy có gì phải sợ chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh cái k i a nhìn như là dã thu nam nhân cắt đứt lò gẳng khinh thường lắc đầu các ngươi là cái gì cục được rồi đều như thế các ngươi là dự định thu nạp m ũ t ặ n khi các ngươi vũ khí a cn tạ ơn f u j i hít sâu một hơi hắn có chút bất mãn quan sát một chút lò gẳng sau đó mới chậm rãi mở miệng chúng ta tính toán gì không có quan hệ gì với ngươi ngươi là lò gẳng hảo lét hảo lét trung úy vẫn là hảo lệ thượng úy đâu lại hoặc là hảo lệ thượng sĩ p u di đương nhiên nhận biết ra hỏa này s i cn trong kho tài liệu thật đúng là chuẩn bị không ít những này m ũ tạng tư liệu về phần vị này họ vợ d ì n tư liệu thì là từ vi li l am sở chỉ cần một cái vứt bỏ trong phòng thí nghiệm tìm tới hắn tự nhiên biết ra hỏa này tư liệu bao quát hắn tham gia một trận chiến thế chiến thứ hai cùng càng đánh hắn chỗ kêu xưng hô cũng là đối với mỗi một lần thời kỳ chiến tranh ra hỏa này trước vị f u j i nhưng không biết con hàng này còn tham gia qua nam bắc chiến tranh đâu bất quá f u j i tựa hồ phát hiện ra hỏa này sắc mặt không thích hợp kia là một mặt mờ mịt giống như mình cái gì cũng không biết đồng dạng cũng không đúng nói cho đúng là quả thật có chút mê mang nhưng là về sau giống như liền nghĩ tới cái gì nhưng là bất kể như thế nào đều không có cách nào nhớ lại dáng vẻ cái này khiến f u j i có chút không hiểu t h ấ u tốt vị trưởng q u a n này lọ gẳng mất trí nhớ hắn không nhớ rõ sự tình trước kia giáo sư chat lơ cao mày nhìn xem f u j i cuối cùng thở dài một hơi rất xin lỗi trưởng quan nếu như ngươi là nghĩ chiêu mộ một chút đồng loại của chúng ta chỉ sợ ngươi tìm nhầm địa phương chúng ta nơi này là trường học không phải đặc công trong huấn luyện tâm chẳng lẽ ngươi liền định dạng này mang lấy mụ tản đi chết sao ngay lúc này loạ bỗng nhiên mở miệng hai tử ngươi đây là ý gì giáo sư c h á t lơ lông mày lại một lần nữa n h í u lại cái này nói chuyện người trẻ tuổi mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái ngươi cho rằng cách làm của ngươi thực sự bảo vệ ngươi đồng tộc nhưng là ta chỉ có thể nói ngươi ý nghĩ có chút ý nghĩ h a o huyền ngươi dặn này loa thở dài bất quá hắn lời còn chưa nói hết lại một lần nữa bị lò găng cắt đứt chỉ thấy lò găng hiện tại đầy mắt đỏ bừng tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích hắn mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ hướng phía fu di đi đến vừa đi còn một bên cắn răng đang hỏi ngươi biết cái gì ngươi đến cùng biết cái gì Dừng tay. lò gẳng giáo sư c h a t l e r biến sắc hắn hiện tại cảm giác dị thường đau đầu lò gẳng gia hỏa này mất trí nhớ hắn đương nhiên biết thậm chí hắn còn biết đến cùng là thế nào chiếu thành thế nhưng là lò gẳng đến cùng mất đi chính là cái gì ký ức giáo sư c h a t l e r cũng không biết hiện tại ngược lại tốt một cái s i ì n đặc công nói ra lò gẳng quá khứ gia hỏa này làm sao có thể không mất khống chế nếu như lò gẳng tại mụ tàn trường học đối một cái s i ì n đặc công đậu thủ như vậy hậu quả có thể nghĩ s i ì n tổ chức này giáo sư c h a t l e e r nghĩ biện pháp hiệu quả tổ chức này thật không phải cái gì loại lương thiện mà lại bọn hắn chương ó quyền lợi cũng lợi hai trăm hai mươi lăm c ư ờ n g cân tiết h q u ố t cái này đây là ngay tại giáo sư chát lơ chuẩn bị xuất thủ ngăn lại l ọ g ặ n g thời điểm đ ỗ n g nhiên một cỗ thấu xương hàn ý càn quét toàn bộ văn phòng chỉ là trong nháy mắt nguyên bản táo bạo lò gẳng trực tiếp cứng nở sau đó mắt trần có thể thấy da hỏa này đang hướng phía f u j i tiến lên trên nửa đường trực tiếp biến thành một cái băng điêu cái này băng điêu mang lấy một c ố khó nói lên lời lực lượng đây là một loại giáo sư c h a t l e r đều không có phát hiện qua lực lượng nói thật nếu như không phải lò gẳng da hỏa này bị đông cứng tại khối băng bên trong còn trong mắt l o ạ n chuyển chỉ sợ giáo sư c h a t l e r đều muốn coi là lò gẳng có phải là đã chết đây chính là các ngươi chiêu đãi khách nhân thái độ sao c h a t l e r giáo thụ tớt lenz để tay xuống cùng lúc đó trong tay hắn màu vàng kim nhạc quang trạch cũng biến mất theo nói thật để hắn giáo sư chatter quả thật có chút làm khó hắn không chỉ là berlens kết cùng nghệ vản cũng kém không nhiều trong mắt bọn hắn giáo thụ hẳn là giống p h ở la tuyệt cùng ơ nạ vệ dạng này đã từng dạy bảo qua người của bọn họ mới có thể được xưng là giáo thụ cái này chát lơ xạ vì hệ mặc dù nhìn qua quả thật có chút giống đùm bỡ lẹ đỏ giáo thụ nhưng cũng chỉ là khí chất mà thôi g i a hỏa này thế nhưng là cùng nghệ vản bọn hắn những ma pháp sư này không có bất kỳ cái gì quan hệ bất quá bọn hắn khi nhìn đến loạ cũng dạng này gọi hắn cho nên mới sẽ học theo rất xin lỗi đây là ta sai lầm giáo sư chát lơ còn có chút xứng sờ bất quá khi hắn sau khi lấy lại tinh thần hắn mới cẩn thận đi quan sát trước mắt cái này ba người trẻ tuổi trước đó không có để ý còn tốt nhưng là bây giờ khi chát lơ cẩn thận đi quan sát sau lập tức liền phát hiện mấy cái này người trẻ tuổi rất không bình thường a nhất là trước đó mái tóc màu nâu kia người trẻ tuổi sử dụng băng xương lực lượng tốc độ như vậy cùng độ thuần thục chỉ sợ chỉ sợ là loại năng lực này đã khai phát đến khá cao tầng độ không tự giáp địa giáo sư chát lơ bắt đầu sử dụng năng lực của mình hắn rất hiếu kỳ mấy cái này người trẻ tuổi rốt cuộc là ai hắn đang suy nghĩ chẳng lẽ mấy cái này người trẻ tuổi cũng là mù tàn ý nghĩ như vậy rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong mặc dù hắn chưa từng có thông qua dụng cụ tìm tới qua bọn hắn nhưng là ai biết bọn họ có phải hay không có biện pháp nào che giấu mình đâu ta khuyên vẫn là không cần tùy ý loạn động ngươi năng lực giáo sư chatler ngay tại giáo sư chatler sử dụng năng lực n g á y mắt loa bốn người toàn bộ những mày loa càng là thần sắc trở nên có chút âm trầm không có người sẽ hy vọng suy nghĩ của mình ký ức bị người khác dò xét nhất là bọn hắn những ma pháp sư này càng là thống hận điểm này cho nên cho dù là đùm bỡ lẽ đ giáo thụ cũng rất ít sẽ sử dụng ký ức dò xét phương diện ma pháp cho dù là bức cung gia hỏa này thứ nhất ưu tiên lựa chọn vẫn là nôn thuốc thật tề cưỡng ép lật xem một cái ma pháp s ư ký ức này lại dẫn tới phiền thoái rất lớn thật có l ỗ i ta chỉ là có chút hiếu kỳ giáo sư c h á t lơ lập tức ngừng lại hắn nhìn có chút xấu hổ bất quá hắn nội tâm nghi hoặc thì mạnh hơn bởi vì tinh thần lực của hắn căn bản cũng không có tiến vào cái này bốn người trẻ tuổi trong đại não nói đến có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng là đây là sự thật giáo sư c h á t lơ mọi việc đều thuận lợi vũ khí thế mà như là đụng phải sắt chế tưởng chẳng những không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì còn không có tóm gọn lần này hắn càng thêm nghi ngờ mặc dù hắn không thể hoàn toàn xác định nhưng là hắn đã cơ bản cho rằng cái này bốn người trẻ tuổi chính là đồng loại của hắn mấy cái không biết vì cái gì chọn gia nhập vào xì ẻn cái này đặc thù tổ chức đồng loại được rồi ta không muốn cùng ngươi thảo luận những này nhất là bây giờ loa lắc đầu vươn tay lập tức một cỗ cực nóng khí tức chuyển ra đem lọ gẳng ngừng kết cũng băng cứng chậm rãi bắt đầu hòa tan nói đùa cái gì do xét mấy người bọn hắn ký ức phải biết mấy người bọn hắn ma pháp sư lúc đầu tinh thần lực không coi là thấp mấu chốt nhất là bọn hắn còn học qua đại não phong bế thuật cái này đại não phong bế thuật ăn ngay nói thật không tính là cái gì nhiều khó khăn học đồ vật bất qua cái đồ chơi này lại có thể bảo vệ mình tư duy ký ức sẽ không dễ dàng bị những người khác tìm tòi nghiên cứu có thể nói là một cái rất thực dụng ma pháp giáo sư chát lơ sử dụng chính là thuần túy tinh thần lực trong này cũng không có ma lực vật như vậy noa cảm thấy g i a hỏa này thật sự là trời sinh ma pháp sư nếu hắn có được ma lực có trời mới biết g i a hỏa này có thể đạt tới một cái dạng gì trình độ đâu nhìn xem dần dần khôi phục như cũ lọc gẳng chát lơ nhẹ gật đầu hắn biết trước mắt mấy cái này s i e n đặc công chỉ sợ là không muốn cùng hắn đang nói nhiều như vậy mình vừa rồi làm sự tính xác thực cũng rất mạ muội mà lại so sánh với những đặc công này hắn cũng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm mà liền tại lúc này xì lo sợ tom còn có phượng hoàng nữ cũng đều từng cái đi đến nọa biết bọn hắn hiện tại có thể muốn lắc lư lọt gẳng bất quá duy nhất có chút ý tứ bọn hắn trò chuyện loại cho cũng không có tránh đi nọa bọn người nhất là bọn hắn khi biết nọa bọn hắn cũng làm mù tàn sau chúng ta cứ như vậy thành mù tàn rồi đi theo trước mặt giáo sư chát lơ cũng đã được thành công lắc lư lọt gẳng hệ vạn dùng ma lực bao vây lấy thanh âm nhỏ giọng nói thanh âm này cũng chỉ có loại bọn hắn có thể nghe thấy bọn hắn hiện tại là hướng phía một cái phòng thí nghiệm đi đến mụ t ạ n trường học nhưng so sánh bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại đâu ngớ ngẩn bọn hắn chỉ là nghĩ lầm chúng ta là mụ t ạ n tốt đã đối f u j i ngươi đừng nói chuyện ngươi nhưng không có ma lực bao khỏa thanh âm tỉnh lộ tẩy loạ cũng dùng phương pháp giống nhau trả lời một câu f u j i trận to trong mắt sau đó mới chậm rãi nhẹ gật đầu đây coi như là biến thành tâm sao tờ l e n nhưng không có để ý tới ra hỏa này tiếp tục hỏi hỏi bất quá bọn họ có phải hay không quá hào phóng dạng này để chúng ta t h a m quan chẳng lẽ bọn hắn không sợ bí mật của mình bại lộ sao đại khái là nghĩ nghiêng trở lại chúng ta sau đó gia nhập bọn hắn trận doanh kết l ắ p đầu coi như không thể thuyết phục chúng ta cũng chí ít thể hiện ra một cái thái độ chúng ta là sẽ không đối với người bình thường hạ thủ đừng quên mù tản thế nhưng là có hai phe cánh kết dù sao cũng là kết cái tia năm nhất liền muốn ra s u ố i dục sư tử con đi mạo hiểm ra hỏa hắn tâm tư vẫn là rất kỳ não có thể nói pháp sư liên minh cái tiểu tổ này dậy tại nọa rời đi sau còn có thể tiếp tục phát triển thật không thể rời đi hắn bảy mưu tinh kế không sai biệt lắm chính là như vậy bất quá không quan trọng ta ngược lại là cảm thấy chúng ta có thể thuyết phục bọn hắn c h ỉ ít cái này phiếu người nọa sờ lên cái c ả m nhỏ giọng trả lời một câu ta cũng cảm thấy khả năng rất lớn cái này giáo sư chát lơ không phải đã nói sao đám kia hài tử cô độc mà lại mất cảm một mực bị người cho là mình là quái vật lại tới đây bọn hắn mới phát giác được mình là người bình thường nếu để cho bọn hắn đi ma pháp giới chỉ sợ bọn họ sẽ cảm thấy nguyên lai khắp nơi đều là người như chính mình kết cười cười hắn một chút liền hiệu loại ý tứ tốt ta trừ bọn hắn đâu mặt khác một nhóm người đâu t ố l é n nhẹ gật đầu bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến l o a cùng kết trong miệng một cái khác trở doanh ngươi nói là kia một đám nghĩ tiêu diệt nhân loại gia hỏa kết l ê n mắt nếu như hắn thật làm như vậy như vậy hắn cách diệt vong còn bao lâu l o a liếc một cái kết gia hỏa này nhìn vẫn là rất chính xác ca xác thực b ả n cũ mụ t ạ n thế giới nhưng không có hiện tại thế giới này phức tạp như vậy nơi đó nhưng không có ma pháp gì giới cũng không có cái gì thế giới thủ hộ giả những tồn tại này nhưng là bây giờ thì khác bọn hắn vị trí thế giới trình độ phức tạp khó có thể tưởng tượng mà m ạ n ệ tổ hiện tại làm sự tình cùng bị nọ âm chết vụ nệ đ mật khác nhau ở chỗ nào nhất là cái này m ạ n ệ tổ tựa hồ làm không được khống chế cầu từ lực quỹ đạo người đâu nói thật hai gia hỏa này tập hợp lại cùng nhau nói không chừng còn có thể tạo thành một cái nhân loại tiêu chứa kế hoạch tổ chức đâu một cái nghĩ đến đem nhân loại bình thường toàn xử lý chỉ để lại có ma pháp sư năng lực gia hỏa một cái thì là n g h ĩ đối với nhân loại trả thù hoặc là để người bình thường toàn bộ tiêu tán thất yêu a đem người bình thường hoàn toàn biến thành mụ tản có thể nói bọn hắn làm đều là chuyện nguy hiểm ở cái cảnh chỉ công giới bối khi thế một thành hạ họ này bọn sợ đều lắc à đi diện loại nói giáo hướng chưa hề nói Pháp h sư vong. Nếu c i này một nhóm tàn nhóm tốt, bởi đầu mực là đối chắc nhiêu đâu. loa nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy đều là bắt gấp nhưng lại không dám nói câu nào phu gì, đông nhiên cảm giác đặc biệt muốn cười ngẫm lại xem tiếp qua bảy tám năm chỉ sợ thật rất khó tại nhìn thấy ra hỏa này bộ dáng này đến lúc đó g i a hỏa này chính là một cái suốt ngày đều là ti mặt ngựa người đổi ai nhìn thấy đều cảm thấy phiền một đường đi tới một cái phòng thí nghiệm rất nhanh lò gạng liền bị mang vào một cái dụng cụ đo lường trải qua một phen dày v ò về sau rất nhanh lò gạng ít quang ảnh chụp liền xuất hiện tại một cái cự đại trên màn ảnh máy vi tính làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là g i a hỏa này thế mà toàn thân đều là cốt thép hoa g i a hỏa này là cái sắt thép người đây mới thật sự là cương c â n thiết của ta hệ vạn nhìn trước mắt một màn này cũng là giật nệ mình không chỉ có là hắn phải nói tất cả mọi người ở đây trừ n ọ ạ đều bị hù dọa có thể tưởng tượng khi một người xương cốt toàn bộ biến thành không thể phá vỡ độ cứng cao hợp kim nhưng là người này thế mà còn có thể sống hào hào có thể nghĩ đây rốt cuộc không có nhiều nhưng tư nghị fuji n g ư ơ i biết thứ gì sao kết hai tay cắm ở trước ngực có chút nghi hoặc nhìn fuji biết một chút chẳng qua là độ cao cơ mật fuji nuốt một ngụm nước bọt có chút không xác định nhẹ gật đầu nói một chút chúng ta đều thật tò mò tờ l e n s trực tiếp mở miệng nói ra độ cao cơ mật là cái gì một bình nôn thuốc thật tề liền có thể để ngươi toàn bộ nói ra ma pháp sư trong mắt thật là không có cái đồ chơi này tồn tại muốn biết được bí mật hoặc là bảo hộ bí mật như vậy liền dùng ngươi ma pháp đến cấp ngươi nên có cảm giác an toàn phu di trừng mắt liếc tờ lens, bất quá do dự một chút hắn vẫn là lựa chọn giải thích một chút nơi này chính là mù t ạ n địa bàn nếu như hắn không nói rõ ràng một chút khó đảm bảo sẽ không có người đối với hắn làm những gì phải biết vừa rồi n ọ ạ bọn hắn thiếu chút nữa chúng chiêu căn cứ chúng ta ghi chép mười lăm năm trước có một vị tướng quân làm một chút thí nghiệm đối tượng thí nghiệm chính là vị này háo lệ tiên sinh bọn hắn sử dụng một chút đặc thù cốt thép tài liệu dùng giải phẫu phương thức cắm vào đến hắn thể nội bất quá về sau ghi chép bị xóa bỏ mà vị tướng quân kia cũng đối chuyện này giữ yên lặng w i l l i am sở chi cờ sao giáo sư chattler lắc đầu hắn nhớ kỹ mười lăm năm trước một ít chuyện chỉ là không nghĩ tới là như vậy thí nghiệm mà bây giờ giáo sư chattler càng thêm nhức đầu hắn không biết ezit tìm họ vợ dìn đến cùng làm mục đích gì chương hai trăm hai mươi sáu điên cuồng tưởng tượng kỳ thật đi mãn nghệ tổ ezit mục tiêu thật là không phải họ vợ dìn mặc dù nói họ vợ dìn quả thật có chút ý tứ mà lại làm mụ tàn bên trong một cái phi thường mấu chốt nhân vật gia hỏa này xưa nay không thiếu p h ầ n diễn nhưng là vào giờ phút này họ vợ dịn lỏ gẳng thật chẳng ra sao cả nói cho đúng hắn giống như một mực chẳng ra sao cả chứ ép trai một thân thép tấm cộng thêm làm sao đều đánh không chết giống như liền thật không có cái gì chỗ thích hợp không đúng còn có một chút đó chính là đào chân t ư ờ n g năng lực rất mạnh cũng tỉ như hiện tại hắn phổ e n n g sự liền trò chuyện lửa nóng không lọt vào mắt mất sắc mặt vô cùng khó coi xị lọt đối với loại chuyện này loa hoàn toàn không có hứng thú tham dự rời đi phòng thí nghiệm sau nọa liền trực tiếp về tới gian phòng của mình những n à y mù tản nhóm về sau còn muốn xử lý sự tình gì cũng không phải là nọa bọn hắn có thể còn được mặc dù nói bọn hắn cũng không ngại bị nọa bọn hắn trông thấy nhắc tới cũng có ý tứ hôm nay những chuyện này sở dĩ thuận lợi như vậy một cái là giả mạo xỉ ẹn thân phận có tác dụng một cái khác chính là giả mạo mù tản thân phận có tác dụng hai cái này thân phận đặc thù kết hợp với nhau quả thật có tác dụng không tưởng tượng nổi giáo sư trát lơ bọn hắn sở dĩ nói nhiều như vậy làm nhiều như vậy đồng thời một điểm không thèm để ý để n ọ bọn hắn nghe thấy trông thấy mục đích kỳ thật chính là muốn để bọn hắn nghe thấy cùng trông thấy lợi dụng xì n tính đặc thù cùng đồng loại thân phận tốt nói cho xì n h chúng ta cùng cái khác mụ t ạ n không giống chúng ta thân cận nhân loại bình thường ý nghĩ như vậy nói thật ý nghĩ rất đơn giản nhưng là cũng rất thực dụng chí ít fu j i đã bắt đầu cân nhắc một vài thứ mặc dù nọa nhìn ra ra hỏa này tựa hồ cũng không tín nhiệm những ngày mụ t ạ n bởi vì hắn cùng những ngày mụ t ạ n không có cái gì quá thâm nhập tiếp xúc cùng giao lưu bất quá fu j i ra hỏa này ngược lại là rất tin tưởng nọa bọn hắn điểm này cũng là nọa không nờ tới Bất bọn một chút tiên t quá suy đầu nghĩ giống như cũng không có gì lớn, đầu tiên bọn hắn 5 năm gì kỹ có rất ư thương được ớ tới. c xúc. chẳng có chí còn thiết thực làm được mình nói tới. Đó chính che một thậm làm mình tiếp tổn thiết lần là là Nọa những không bọn hắn, nói kia i bọn họ g Đó qua u h hộ địa cầu người. Điểm này chỉ nói là không chim thực ủ địa Điểm được được. cầu có cái gì chim dùng, muốn người. này nói dùng, gì mới làm là tế Rất vinh hạnh loa chẳng những làm hơn nữa còn để f u j i biết thế giới này một mặt khác trừ hắn một cái dám đều nói không nên lợi bên ngoài lại biết thế giới này kỳ thật còn có thủ hộ giả về sau f u j i mặc dù không có b u ô n g xuống quá nhiều nội tâm bao p h ụ nhưng là không thể không nói hắn cũng dễ dàng một chút nguyên tắc tình huống là f u j i biết có người ngoài hành tinh đối với địa cầu có ý tưởng nhưng là ngoại viện chỉ có một cái không phải hắn cũng sẽ không nóng này tại năm chín năm liền nghĩ biện pháp tổ kiến hạ v ẹ n trở. hiện tại khác biệt mặc dù nọa không hiểu rõ gia hỏa này còn không có tổ kiến hạ vẹn trở ý nghĩ nhưng là hắn ngoại viện cũng không chỉ có một cả bèn m à bèo đương nhiên gia hỏa này cũng không hề từ bỏ đoạt lại bảo hộ địa cầu trọng trách này dù sao f u j i chính là như vậy một người nói thật bọn này mù tản thật là có chút đáng thương đâu khi bọn hắn một nhóm năm người cùng đi đến nọa gian phòng về sau hãng đặt m n ngồi có chút chào t thế đ phúng nhìn về phía fuji ha ha cái này không có quan hệ gì với ta, tốt ta ta cho tới bây giờ không có tham dự qua chuyện này mà lại rất nhiều thứ ta đều là tại sao đó mới biết fuji nghe được t i l l o n lập tức có chút khẩn trương việc này hắn thật là không nguyện ý có nổi bởi vì từ đầu tới đôi u hắn hoàn toàn không có tham dự qua thậm chí hắn thấy đây là ngu xuẩn nhất cách làm tốt như vậy bưng quả nhiên lực lượng ngươi nghiên cứu liền nghiên cứu nghiên cứu xong vì cái gì không đem sự tình cho triệt để lau sạch sẽ đâu còn có làm loại này nghiên cứu tuyệt đối không nên đánh giá cao k h ô n g chế của mình lực một khi nghiên cứu thất bại hoặc là n g ư ờ i lại n g o ạ i ý muốn làm ra một cái mình căn bản không có cách nào giải quyết đồ vật như vậy đây tuyệt đối chính là một kiện bi kịch bên trong bi kịch tốt、đá. người làm bày ra cùng chủ đạo người tự nhiên có thể chạy nhưng là ai mẹ nó đi lau cho người cái mông xui x ẻ o như vậy sự tình tám chín phần mười chính là những cái kia thủ hạn cùng f u j i bọn hắn chỗ xịn đến lúc đó muốn làm ra bao nhiêu thương vong mới tính có thể nói f u j i thật hận thấu cái kia vì l i am sở trí cờ phải biết f u j i tại biết thế giới chân tướng về sau hắn tuyệt không có những cái kia bắt chút có năng lực đặc thù người nghiên cứu ý nghĩ có trời mới biết đồ chơi bắt c á i thuộc về ma pháp giới g i a hỏa thế giới này còn muốn hay không nói thật f u j i đã bắt đầu suy nghĩ trở về muốn hay không vận dụng một chút đặc、quyền. sau đó hảo hảo điều tra một phen cái này w i l l i am s ợ chỉ cờ tướng quân hắn biết một khi độc thủ chỉ sợ liên lụy ra phá sự sẽ phi thường hơn nhiều nhưng là nếu như mặc kệ những ma pháp sư này khó chịu đến lúc đó bởi vậy khó chịu người sợ rằng sẽ càng nhiều Tốt, tất thái, nhưng là hắn biết thế giới này rất ta tói thoại bất ta đối lần, là lắp là làm này biến nhưng hắn này nhiều chuyện,、ta、nghĩ hắn sẽ không ngớ ngẩn đến gây phiền toái cho mình. Ngoại đánh bọn nghĩ hẳn những chính Fuji Fuji đầu, quá giới ra hỏa của sao cho họ, gây gây đây mặc dù dù gì, sẽ sẽ ta xác thực xác cho không mình sẽ gây phu i thoái. ề n f j i nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó sau một khắc hắn lại có chút kỳ quái nhìn về phiến loạ đừng nói làm sao ngươi biết ta ý nghĩ nhìn thấy những người ngoài hành tinh kia các ngươi nhịn được mới là lạ chứ bất quá các ngươi nếu là mình gây dựng một chút chống cự người ngoài hành tinh cơ cấu hoặc là năng lực nói không chừng chúng ta những ma pháp sư này còn có thể lười biếng loa cười nhún vai đừng nghĩ lười biếng cũng không phải cái gì chuyện tốt f u j i nợ nụ cười đúng rồi lần này lại muốn cấm luôn sao không cần ngươi ma pháp còn không có mất đi hiệu lực không cần lo lắng nữa l ắ p đầu ngươi cùng với chúng ta cấm luôn sẽ không có tác dụng nhưng là nếu như ngươi cưỡng ép ý đồ nói cho người khác biết khả năng ngươi vừa mở miệng người liền đã không có cho nên ta cũng không lo lắng gặp quỷ. f u j i s ờ lên mình đã bắt đầu một chút biến chọc đầu có chút im lặng tình cảm ta tiết lộ người liền chết sao các ngươi những ma pháp sư này thật đúng là đáng sợ nọ cũng không quan tâm f u j i đang suy nghĩ gì hắn quay đầu nhìn về phía còn tại xoắn suýt mụ tản ba cái tốt bạn đúng rồi bọn tiểu nhị các ngươi đồ ạ n h ỉ mạng sợ có ý nghĩ gì ạ n h ĩ mạng h u sợ nói chuyện đến ma pháp hệ vạn ba người l ự c chú ý lập tức bị hấp dẫn tới hệ vạn sờ lên c ầ m của mình giống như không có gì quá nhiều ý nghĩ bởi vì cái này ma pháp chỉ có thể biến thành một chút tiểu động vật cùng côn trùng cái gì ý nghĩa thực tế đối với chúng ta đến nói cũng không lớn kia là trước kia nó bỗng nhiên lộ ra một chút mỉm cười nhưng là hiện tại chúng ta cũng không đồng dạng vừa rồi các ngươi đem phu di biến thành dê thời điểm ta ngay tại suy nghĩ vì cái gì chúng ta không thử một chút nhìn nhìn có thể hay không biến thành trong thần thoại sinh vật nó lập tức để hệ vạn mấy người ngây ngẩn cả người liền ngay cả còn tại kia xoắn suýt mình lúc nào ma pháp s ở vấn đề không hiểu thấu nói lộ ra miệng đ ỗ n g nhiên quải điệu f u j i cũng ngây ngẩn cả người biến thành thần thoại sinh vật ý nghĩ này không thể không nói thực sự quá điên cuồng dù là không hiểu ma pháp f u j i cũng giống vậy an ý m à cơ sở không thể tùy ý biến thành bất kỳ động vật gì lại biến hóa động vật cùng v u sư tính cách cùng hình thể có quan hệ bình thường địa mỗi người chỉ có thể biến thành một loại động vật đồng thời an ý m à mà biến hình bình thường hạn định tại không phải ma pháp sinh vật ma pháp sinh vật biến hình đem mang đến không thể mong muốn hậu quả có lẽ là bởi vì vu sư ma pháp cùng ma pháp sinh vật ma pháp tại vận dụng lên có bản chất khác biệt quan hệ mà lại luyện thành ạ n í mạ cơ sở cần nhiều năm thời gian khiến người biến thành mình thích hợp nhất động vật nhưng cũng có khả năng thất bại cho nên biến thân cũng là cần dũng khí kết t h ầ n sắc trở nên có chút nghiêm túc đọa chúng ta đều biết ạ n í mạ cơ sở phong hiểm tốt ta không nói chúng ta có thể hay không thành công chí ít ta cảm thấy hợp thành là không có vấn đề nhưng là biến thành thần thoại sinh vật vẫn là quên đi cái này quá nguy hiểm ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến biến thành một đầu đắc long loa móc n h ó miệng dòng cái đồ chơi này tại phương tây thế giới thực sự quá không hữu hảo dù sao vô luận là các loại tiểu thuyết vẫn là chuyện cổ tích bên trong cơ bản không thể thiếu một đầu chiếm lấy công chúa ác long sau đó hấp dẫn tới một đống lớn đồ long giả bắt đầu một trận xúc động lòng người chiến đấu thẳng đến có thể cứu công chúa vương tử xuất hiện bất quá nọa không có ý định cứ như vậy từ bỏ ác long liền ác long thôi ngẫm lại tử vong chi dực như vậy tạ ác sợ mùa hửa tàn nhẫn như vậy nhưng là bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc tính đó chính là một cái tử đẹp trai thực lực cường đại lại thêm một cái đẹp trai chữ đây chính là nam nhân đều không cách nào cự tuyệt sự tình á không có chuyện gì kết đừng quên ta lập tức liền muốn đạt tới cao dai mà pháp sư n o a không thèm để ý cười cười mà lại các ngươi dám nói mình không đối thần thoại sinh vật cảm thấy hứng thú sao thế nhưng là noah tớ l e n s nhữ mày hiển nhiên hắn cũng rất lo lắng tốt các vị ta chỉ là đưa ra ta tưởng tượng có thể thành công hay không ta không biết nhưng là ta chỉ muốn nói ta muốn thử xem n o a lắc đầu hắn biết tớ l e n s ý tứ bất quá suy nghĩ một chút n o a vẫn là bổ sung một câu đương nhiên ta cũng sẽ không mạo hiểm Ta t sẽ đương c làm t nhiên đây là sau cùng bảo hiểm n i cũng không hy vọng đi đến một bước kia mà lại nọ cũng không xác định an xỉ ẩn văn pháp sư có thể hay không vận dụng em ghệm tới cứu mình cho nên chuyện này chỉ có thể xem như một bước cuối cùng nọa cảm thấy mình vẫn là t r ư ớ c làm tốt tất cả công tác chuẩn bị mới được ai hệ vạn ba người nhìn thấy nọa đã làm ra quyết định chỉ có thể bất đắc di t h ở d à i thật lâu hệ vạn mới thay đổi miệng nói ra đã dặn này ta và ngươi cùng một chỗ aha nọa một chút một hồi qua thần tới ta cũng sẽ tham dự gặp quỷ ngươi cũng đừng hại chúng ta t u d l e n s cũng móc méo m i ệ n g các ngươi đ â y là nọa hiện tại thật có chút c h v á n g hắn nói cho ba vị này cũng không phải để bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm chúng ta biết ngươi ý tứ nọa nhưng là chúng ta cũng không yên tâm cách nhìn ra loại ý tứ hắn cười cười đừng quên chúng ta đều là dạ v n c ơ cho dù đối với người ý nghĩ chúng ta cũng không tán thành nhưng là cũng đừng quên chúng ta là cùng nhau chương hai trăm hai mươi bảy thời cơ tốt nhất nói thật loại có đôi khi không có cách nào lý giải người phương tây não mạch kín dù là hắn đã sinh sống nhanh hai mươi năm đương nhiên không có cách nào lý giải nguyên nhân chủ yếu là loại quen thuộc trước kia tư duy điểm này hắn cũng không có ý định cải biến hắn ngược lại là có thể hiểu được ba tên này vì sao lại lựa chọn cùng hắn cùng nhau đối mặt nguy hiểm Điểm nói à là làm. làm là y mấy huyền ngược giống thân hiện tình tình hướng nên cũng không phản hắn cần cẩn thận hơn một chút đi tìm tòi nghiên、cứu. hắn muốn nghiên cứu đồ vật huyền bí trong gì, cực cái cơ cách Cho bác cái chút cứu cứu lại lũ loại di kia đời, kia đi phải đi tòi kỳ tốt ha phụ hữu phát sau một một tìm vật đồ đ bí n ó thật cái này rất khó ma pháp sinh vật cùng phổ thông sinh vật không giống bởi vì ma pháp sinh vật bản thân cũng là có ma pháp năng lực ma lực là cố hữu tồn tại ma pháp x ư a có ma lực tồn tại ma pháp sinh vật cũng thế đây là hai loại khác biệt sinh mệnh điểm giống nhau nhưng là khác biệt chính là ma pháp sư ma lực vận chuyển cùng tồn chữ phương thức cùng ma pháp sinh vật hoàn toàn khác biệt trong này tính chất phức tạp có thể nghĩ dứt khoát cái này nghiên cứu là cần thời gian t ỷ như bọn hắn nhất định phải tìm một chút rồng từ con nhỏ đến trưởng thành sau đó tới nghiên cứu bọn hắn sinh lý cấu tạo cùng bọn hắn là như thế nào p h u n ra hỏa diễm sau đó bọn hắn còn cần nghiên cứu cơ thể người cùng rồng khác biệt tính cụ thể ở đâu còn có trung tan tính các loại những này vẫn chỉ là bộ sinh vật phân nội dung đâu xem ra đến lúc đó lại muốn tìm hạ tìm còn có vị kia xui xẻo dị cặt i ế n sĩ không biết ở nạ vệ giáo thụ ma chú bị thanh trừ không có nếu không có vừa v ẫ n có thể lợi dụng một chút nọa sờ lên cái cảm rất hiển nhiên bộ sinh vật phân nội dung nọa là không có ý định tốn quá nhiều thời gian hắn cũng không phải không biết phương diện này đỉnh tiêm nhân tài húng chi nếu nọa có thể thuyết phục những này m ù tản như vậy khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ nọa cũng có thể cầm sử dụng khỏi cần phải nói vẹn vẹn giáo sư chát lơ ra hỏa này chính là một cái đỉnh tiêm nhà khoa học tinh thần lực cường đại người vốn là có được đỉnh cấp học ba tiêm chất giáo sư chát lơ liền càng không cần phải nói tinh thần lực của hắn khủng bố đến trình độ nào thật rất khó nói được hiểu rõ suy nghĩ hiểu rõ những chuyện này về sau nọa cũng dễ dàng không ít bất quá nhìn xem sầu mi khổ kiểm vệ vạn ba người nọa lập tức cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i suy tư một chút nọa quyết định vẫn là trực tiếp cùng bọn hắn nói đi t ỉ n h bọn hắn luôn một bộ vì bằng hữu muốn đối mặt nguy hiểm thậm chí mất mạng dám vẻ người nói là chúng ta muốn nghiên cứu chỉ là dòng cái đồ chơi này thể nội ma lực lưu động phương thức cùng tồn chữ phương thức cái khác đều không cần chúng ta nghĩ quá nhiều khi nọa đem hắn một chút tư tưởng nói cho ba người này về sau có thể nghĩ bọn hắn đến cùng có bao nhiêu giật mình hắc ngươi nói hạ tìm cùng g ì cạn chẳng lẽ fu j i cũng trận to trong mắt hai người này hắn đương nhiên biết không sai chính là ngươi suy nghĩ hai người này chỉ là để bọn hắn hỗ trợ mà thôi không có vấn đề gì loạ trả lời trước fu j i vấn đề sau đó mới nhìn hướng về phía hệ vạn ba người chúng ta muốn làm chỉ có những này duy nhất phiền phức chính là chúng ta nên từ chỗ nào làm những cái kia rồng c h â m rãi thật đúng là có rồng fu j i nhịn không được hắn nguyên bản cảm thấy mình đã hiểu rất rõ thế giới ma pháp nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện mình còn giống như là hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên là có chẳng những có rồng còn có phượng hoàng đâu tớ l e n s cũng không biết có phải là nhìn phu di không vừa mắt trực tiếp đ ố i một câu ách người sói hấp huyết quỷ hiện tại lại là rồng cùng phượng hoàng các người ma pháp giới có nhiều đồ như vậy sao nói nhảm sói cùng hấp huyết quỷ tính là thứ gì bọn hắn chỉ là một chút bình thường ma vật rồng phượng hoàng những này có thể nói là thần thoại sinh vật chúng ta hổ gợ hiệu trưởng liền có một con phượng hoàng con rồng đồ chơi kia bị chúng ta thuận dưỡng bọn chúng khó đối phó nguyên nhân là bọn chúng có thể bay tốt ta f u j i lần này toàn toàn s ư n g sở hồ gợt là cái gì hắn không biết nhưng là người hiệu trưởng này có một con phương hoàng d ô n g bị thuận dưỡng khó đối phó là bởi vì có thể bay bọn này ma pháp sư đều là cái gì ma quỷ f u j i lập tức cảm giác bọn này ma pháp sư đem những này đồ chơi phóng xuất chỉ sợ thế giới đều muốn hủy diệt giờ khác này f u j i thật cảm giác mình quá khó nhìn xem f u j i kia một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ nó liền biết giá hỏa này t á m thành là hiểu lầm cái gì thế giới này rồng cũng không phải cái gì có quá cao trí tuệ cùng vô tận lực lượng đồ chơi nói đơn giản bọn chúng giống như thoái hóa không có tấm kia cực lớn đến khó có thể tin hình thể cũng không có đáng sợ như vậy uy lực nói trắng ra là chính là một cái phiên bản thu nhỏ bản cự long bất quá nọa suy nghĩ trong lòng cũng không phải những này nửa tàn phế ra hỏa hắn hy vọng mình có thể trở nên nhưng là chân chính cái chủng loại kia có thể chỉ cánh tre trời cự long a sau đó thời gian nọa bọn người liền dứt khoát ở đây chờ đợi xuống tới hào hào thảo luận cùng câu tứ dù sao giáo sư chát lơ không có bất kỳ cái gì để ý thậm chí nọ bọn hắn còn cùng sợ tòm cùng phổ e n n i s bọn người làm tốt quan hệ về phần phu di ra hòa này tại một ngày nào đó ra ngoài tiếp điện thoại về sau cũng đi theo đám bọn hắn đợi lại với nhau bất quá dạng này thời gian cũng không phải thuận buồm xuôi gió giống như so cái nào đó bị đóng băng sau ra hỏa tại cảm thấy mình khôi phục không tệ sau lại chạy tới cùng dạng này lên tới còn có giáo sư chát lơ bọn người bất quá xem bọn hắn kia bất đắc dĩ sắc mặt nọa suy đoán tám thành là muốn ngăn trở nhưng không có thành công các ngươi cũng là m ù tàn rất tốt lần trước ta không có chú ý các ngươi đánh lén ta thành công lần này ta nghĩ đang thử thử nhìn xem lỏ gẳng kia một mặt khó chịu bộ dáng nọa không chỗ giang tay giáo sư chát lơ bọn hắn không có ngăn cản thành công đại khái là cũng là nghĩ kiến thức một chút bọn hắn năng lực à. phải biết bọn hắn vẫn luôn thật tò mò nọa bọn hắn năng lực nhưng là nọa bọn hắn lại một chữ đều chưa hề nói có xì en đặc công cái này háo lót ở trên người giáo sư chát lơ thật đúng là không dám thế nào mà lại nọa bọn hắn đại não phòng ngự rất mạnh căn bản không dò được cho nên bọn hắn cũng càng thêm hiếu kỳ nọa nhớ ký bọn hắn giống như làm ra một cái mủ t ạ n phân cấp yếu nhất là hẹp xì loạn cấp mà mạnh nhất t về phần cái gì ổ mẹ gạ cấp khả năng bây giờ còn chưa có đưa ra à? được thôi ta chơi đùa với ngươi nọa nghĩ nghĩ r ứ t khoát gật đầu một cái như vậy bắt đầu đi ở đây lò gẳng có chút ngoài ý m u ố n bất quá sau một khắc hắn liền trận tròn mắt có trời mới biết lúc nào dưới chân của hắn đã xuất hiện một cái vòng sáng hắn theo bản năng m u ố n trốn tránh nhưng là cái này vòng sáng lại gắt gao đi theo hắn vô luận hắn là chạy là nhảy đều không có cách nào né tránh cái này vòng sáng khóa chặt chờ hắn nghĩ đến hướng thẳng đến nọa khởi xướng thời điểm tiến công cái kia vòng sáng nháy mắt biến thành một cái lô đen a nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn lò gẳng trực tiếp biến mất tại trong mắt của bọn hắn đây hết thể từ phát sinh đến kết thúc còn chưa tới năm giây nhanh đến giáo sư c h a t l e r đều chưa kịp ghi chép cùng suy đoán đây hết thể đều kết thúc phai ni ở tiên sinh cái kia lò gẳng đi đâu giáo sư c h a t l e r tại lò gẳng biến mất về sau cũng lập tức vận dụng năng lực của mình chỉ là rất đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào thăm dò đến lò gẳng vị trí hắn không có việc gì rất tốt mà lại ta nghĩ hắn hẳn là rất hưởng thụ phi hành cảm giác không có gì ngoài ý muốn hắn hẳn là nửa giờ sau sẽ xuất hiện tại phòng làm việc của ngươi nọa giang tay ra sau đó trực tiếp ngồi xuống giường của mình một bên mà mấy người còn lại thì một mặt nghiêng ngẫm giáo sư c h a t l e r thần sắc có chút không hiểu tinh thần lực cường đại dị thường hắn có thể cảm giác được nọa cũng không hề nói dối chỉ là như vậy tình huống càng thêm để hắn cảm giác được có chút không biết làm sao hắn mặc dù cảm giác được nọa những người này đối bọn hắn không có ác ý nhưng là có trời mới biết s ỉ ẻn đối bọn hắn là ý tưởng gì tại phán đoán của hắn lực nọa quỷ dị như vậy mà đáng sợ năng lực chí ít đều là bệ tạ cấp thậm chí hạn pha cấp bệ tạ cấp cơ hồ cùng h ạ n pha cấp mủ tạt mạnh như nhau lớn nhưng là khác nhau ở chỗ bọn hắn có thiếu hụt. mặc dù là nhỏ bé thiếu hụt mà ả n phạ cấp mụ t ạ n có được vô cùng mạnh mẽ biến chủng đặc thù nhưng không có trọng yếu thiếu hụt giáo sư c h a t t e e r tại bốn người bọn họ người tuổi trẻ trên thân hoàn toàn không có trông thấy bất kỳ thiếu hụt điều này không khỏi làm giáo sư c h a t t e e r suy nghĩ được càng nhiều bất quá nghĩ lường này c h a t t e e r cảm thấy mình giống như thật không có đầu mối gì cuối cùng hắn chỉ có thể hướng phía nọa mấy người nhẹ gật đầu sau đó mang lấy phổ e n n i s bọn người rời đi nọa gian phòng Nóa, ngươi không phải tại xác định c h a t lơ đám người đã rời đi về sau d u e l e n s trực tiếp mở miệng hỏi h ệ vạn cùng kết cũng có chút kỳ quái nhìn về phiến loạ bất quá l o a cũng không có ngay lập tức trả lời mà là đem tản mát trên giường bọn hắn mấy ngày nay cấu tứ tư liệu cứ vậy mà làm một chút mới chậm rãi ngần đầu đại khái là nhìn hắn khó chịu đi g i a hỏa này xác thực rất để người khó chịu d u e l e n s nhẹ gật đầu mặc dù d u e l e n s cảm thấy g i a hỏa này thật đáng thương bất quá hắn tính tình tựa hồ không tốt lắm h ắ n luôn luôn cảm thấy dudlens lần trước có thể được sinh chính là đánh lén mặc dù nói dudlens á c thực có phương diện này nhân tố trong này ngươi không cảm thấy hắn rất kỳ quái sao ta luôn cảm giác hắn tìm chúng ta phiền phức nhưng thật ra là nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới chính hắn sự tình kết nghĩ nửa ngày đống nhiên mở miệng nói ra đại khái đi ai biết được có lẽ chỉ là muốn dạy dỗ một chút chúng ta có lẽ là nghĩ đánh bại chúng ta bất kỳ một cái nào sau dễ tìm phu di tìm hiểu một chút mình chuyện năm đó bất quá cái này không có quan hệ gì với chúng ta không phải sao nọa giang tay ra lò g ặ n g ý tưởng gì hắn xác thực không thèm để ý nói chuyện chúng ta cũng ra nhiều ngày như vậy nếu như ngươi không có nhiều như vậy ý nghĩ ta ngược lại không quan trọng đang chơi một hồi nhưng là hiện tại ngươi có dạng này một cái xúc động ý nghĩ ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là trở về sao hẹn bạn nhìn xem lòa nghiêng đầu một chút xác thực cần phải trở về về phần bên này ta nghĩ cũng sắp đến lúc đó chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện rồi lọa sờ lên cái cầm nghĩ nghĩ nếu như nhớ không lầm đại khái rộ ở đêm nay sẽ bị lò gẳng học cái xuyên thấu sau đó hấp thu lò gẳng năng lực khôi phục ngày thứ hai lại bị mỹ t ị c đột nhiên đình trệ sau đó vào lúc ban đêm liền chạy mà đến lúc đó chỉ sợ mãn g nệ tổ ezit cũng sẽ hiện thân đây mới làn đọa cảm thấy thời cơ tốt một trong các ngươi thấy rõ ràng năng lực của hắn sao mà đổi thành bên ngoài một bên khi giáo sư c h a t t e e r trở lại phòng làm việc của mình về sau hắn lập tức mở miệng hỏi rất xin lỗi cũng không có g i n vợ gì thở dài lắc đầu năng lực của hắn quá quỷ dị ta thậm chí còn không có cảm giác đến cái gì ba động hết thể liền phát sinh giáo sư c h a t t e e r nhẹ gật đầu hắn đưa ánh mắt nhìn về phía xịt lọc cùng sợ tòm không ra hắn sở liệu hai vị này cũng đồng dạng lắc đầu loại tình huống này để giáo sư c h a t t e thở dài bất quá coi như hắn dự định nói cái gì thời điểm phòng làm việc của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái vòng sáng sau một khắc một bóng người từ bên trong rớt xuống gặp quỷ cái kia đáng chết ra hỏa l ọ g ặ n g là ta đáng chết n g ư ơ i biết không ta dòng d ã làm nửa giờ trở lên v ậ t rơi tự do dòng d ã nửa giờ chương 228 t r h ọ vợ j i a n cùng rỗ ở đ ọ i n g ư ơ i đã tỉnh chưa sáng ngày thứ hai đại khái tám chín điểm dáng vẻ f u j i phi thường ôn nhu gõ n ọ a cửa phòng có lần trước duy nhất một lần đắc tội bốn cái ma pháp sư sau đó bị biến thành một con dê be be kêu nửa ngày kinh lịch về sau fuji đã học thông minh hắn biết những ma pháp sư này rời giường thời gian đại khái đều là tại tám chín điểm tà h ư u cái này khiến fuji nội tâm vô cùng nhả r á n h bọn này ma pháp sư thật sự là lười chứng bất quá lười chứng thì thế nào người ta lại lười cũng là đường đường chính chính ma pháp sư a đi lên ngươi vào đi rất nhanh noa thanh âm liền từ bên trong phòng chuyên r a fuji cũng nhẹ nhàng thở ra mở cửa phòng đi vào gian phòng bên trong noa ngồi ở trên giường nhìn xem quyển sách trong、tay. q u y ể nói sách sở sử sách sản cái pháp lịch cùng cứu. còn cùng cứu cùng nghiên nhìn dành thế phẩm. Hơn họ nghiên nhịp thở. này tên nì quyển này liên nữa nòa người bọn họ đang n là gây đây tuyệt tự biết, vật cùng một gọi gì giới Fuji đối lại ạ mạ ma mấy đồ thật cũng liền mấy ngày nay tại mù t ạ n học viện ở trung mới khiến cho f u j i cảm thấy bọn hắn là chân chính ma pháp sư mặc dù nói bọn gia hỏa này tính cách tựa hồ có đủ loại vấn đề nhưng là bọn hắn đối với tri thức nghiêm cẩn cùng tìm tòi nghiên cứu thật là không có chút nào tất hắn nhận biết nhà khoa học tới chênh lệch sớm như vậy tim ta có chuyện gì không loại chú ý tới đã đi tới p u di sau đó tiện tay cầm lên một cái phiếu tên sách đem quyển sách này cho thẻ chủ tiếp lấy trực tiếp ném vào mình không gian trong gương bên trong tối hôm qua tựa hồ phát sinh những chuyện gì ngươi chú ý tới sao f u j i cũng không có cùng nọa nói nhảm cái gì hắn hiểu rõ nọa tính cách dứt khoát trực tiếp hỏi xảy ra vấn đề đương nhiên chú ý tới như vậy nhao nhao làm sao có thể không nghe thấy đâu nọa nhúm b a i kỳ thật nọa cái rắm đều không có nghe thấy bởi vì lúc ấy h ắ n đã lâm vào chiều sâu trong lúc ngủ mơ đồng thời tại hệ thống trong không gian mình tưởng đâu mà lại hắn biết là chuyện gì xảy ra cho nên hắn càng không hứng thú chạy tới nhìn xem cái gì ngược lại là f u j i ra hỏa này thế mà không có chạy tới mà là sáng sớm chạy tới hỏi thăm mình để nọa có chút không ngờ tới rằng đạo lý ngươi làm tương lai xỉ ẻn cục trường tay lòng dạ hiểm độc đen t r ứ n g mặn đầu thật không hiếu kỳ sao ngươi không có đi xem một chút nọa sờ lên cái cảm không có ta đứng lên phát hiện các ngươi không có một cái hành động cho nên ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ xin nhờ ta lại không đốc ta sở gì có thể lưu tại nơi này đồng thời nhìn thấy một chút mụ t ạ n trường học bí mật rất lớn trình độ là bởi vì các ngươi f u j i l i ế mắt hắn cũng không đốc mặc dù nói bọn hắn lợi dụng xỉ ẹn cái này háo lót hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm nhưng là cái này háo lót tối đa cũng chính là để bọn hắn có thể đi vào đến cái này trường học đồng thời lưu lại về p h ầ n vật gì khác chỉ sợ cũng không cần suy nghĩ lựa chọn sáng suốt lòng hiếu kỳ sẽ giết chết mèo ngươi không ai đần độn chạy tới xác thực rất không tệ loa phảng phất hoa thân trường giả hướng dẫn từng bước ngươi có thể đừng bày ra bộ dáng này sao tối hôm qua rất nguy hiểm f u j i trừng mắt một con mắt cá chết nhìn xem loa sắc mặt hắn toàn bộ đều là bất đắt dĩ không nguy hiểm chỉ là nghe cái kia tiếng kêu xuyên qua phương hướng rất giống hôm qua bị ta giáo hấn một tên lò găng h a o lét gặp quỷ, còn tốt không có đi không chừng gia hỏa này sẽ tìm ta báo thù đâu tìm ngươi báo thù chỉ sợ gia hỏa này có thể hay không đứng lên đều là cái vấn đề a bất quá nọa cũng không có ý định cùng f u j i giải thích nhiều như vậy rất nhiều thứ nói ra hắn đều ngại phiền phức mà lại hắn bây giờ còn có một đống việc cần hoàn thành đâu nào có cái kia công phu quản người khác đạt được tin tức mình muốn về sau f u j i cũng cùng nọa cáo tử hắn nhìn ra được nọa hiện tại cũng không có cái gì trò chuyện d ụ vọng cái này khiến f u j i có chút nhà r á n h những ma pháp sư này bình thường một điểm không đúng đắn một làm lên nghiên cứu thật sự là đầu nhập cùng những cái kia nhà khoa học thật không có cái gì khác nhau xác thực không có gì khác biệt khác biệt duy nhất khả năng chính là nghiên cứu phương hướng khác biệt mà thôi một ngày này trôi qua mười phần bình tĩnh hệ vạn ba người tại s a u khi đứng lên cũng chạy đến loại nơi này sau đó cùng hắn cùng một chỗ thảo luận liên quan tới ma pháp sinh vật biến hình một chút cái khác tin tức trọng yếu mà f u j i ra hỏa này thì đi ra ngoài quan sát những cái kia m ũ tạng tiểu hài hắn đang suy nghĩ những này mù tạng tiểu hài nào năng lực thích hợp nào chiến trường nói thật càng xem fuji càng tâm động như cái gì xuyên tường a ẩn thân hoặc là xuyên qua không gian cái gì thật phi thường thích hợp công tác tình báo chỉ tiếc hắn hiểu được hắn cũng chỉ có thể nhìn xem cùng n g ắ m lại muốn đem bọn giá hỏa này bồi dưỡng thành một cái ưu tú nhân viên chiến đấu cần đầu nhập thật rất lớn vô luận là thời gian vẫn là tinh lực lại hoặc là t i ề n tài đương nhiên còn có một cái mấu chốt nhất đó chính là đám tiểu t ử này nguyện ý đi theo mình đi khi đêm đến một đoàn người hưởng thụ bữa tối về sau fuji tại tờ len giật dây hạ bắt đầu giảng thuật từ bản thân đã từng huy hoàng kiếp sống màn hóa bọn hắn cũng nghe lấy say s ư ơ ngon lành mặc dù không hiểu rõ cũng không có phương diện này kinh lịch nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn đem cái này ra hỏa tưởng tượng thành ở nạ vẹ người như vậy các ngươi biết sao lúc ấy ta thế nhưng là bị sáu bảy đặc công bao vây gặp quỷ, một lần kia ta đều cho là ta p h ả i chết bất quá cuối cùng ta vẫn là nghĩ đến biện pháp f u j i giàng rất nhập thần lại phối hợp hắn một chút nhìn tương đối khoa trương n ô n ngữ tay chân lộ ra mười phần có hương vị chỉ bất quá khi hắn giảng đến bộ phận trọng yếu nhất lúc bọn hắn chợt nghe xe gắn máy tiếng gầm gừ bất thình lình thanh â m trực tiếp đánh gậy p u di cố sự đây là thế nào f u j i mặc dù có chút khó chịu bị đánh gãy bất quá hắn vẫn là càng thêm hiếu kỳ đây là tình huống như thế nào hơn nửa đêm đây là muốn đi đâu không biết bất quá ta nghĩ cũng không phải cái gì đơn giản sự tình loạ sờ lên cái c ằ m hắn biết tám thành r ộ ở muốn lọt lưới đi chúng ta mau mau đến xem sao kết hai tay cắm ở trước ngực của mình nghĩ nghĩ mở miệng hỏi chúng ta đi thôi loạ chúng ta ở chỗ này đã lâu như vậy cũng nên hoạt động một chút tớ lenz trực tiếp hưng phấn đứng lên nhìn ra được hắn s á c thực kìm nén đến có chút khó chịu chúng ta đi xem một chút đi loạ vạn cũng chấp c h ấ p rất hiển nhiên hắn ý nghĩ giống như the lens tốt ta tốt ta bọn tiểu nhị chúng ta có thể đi nhìn xem bất quá trước đó chúng ta muốn đi một chỗ l o a sờ lên c á i c ằ m cuối cùng nhẹ gật đầu ngươi không có ý định trực tiếp theo sau sao, sao? f u j i sờ lên mình càng ngày càng chọc đầu hơi nghi hoặc một chút còn có ngươi muốn đi địa phương nào bộ phép thuật nói cho đúng là nước mỹ ma pháp quốc hội l o a nhúng b a i còn có không cần lo lắng chúng ta tìm không thấy người đừng quên ta trước đó đối lỏ gảng dùng qua ma pháp sau đó thì sao trên người hắn có lưu ấn ký của ta chỉ cần ta muốn tìm hắn chỉ cần vài giây đồng hồ ta liền có thể định vị lò gẳng trộm xịt lọc sau xe gắn máy trực tiếp dựa theo giáo sư chát lơ nói cho hắn biết lái đi nói thật lò gẳng nội tâm cũng không phải là như vậy tin tưởng giáo sư chát lơ mặc dù nói những gì hắn làm quả thật làm cho rất nhiều mụ tạn h à i tử đều có nhà nhưng thuộc về lúc này lò gẳng cùng chát lơ mới vừa vặn nhận biết lò gẳng cũng không phải một cái tùy tiện sẽ tin tưởng người khác ra hỏa một đường nhanh như đ i ệ n chớp nhất là tại lò gẳng phát hiện kỳ quái nút bấm sau cái này xe gắn máy chạy nhanh hơn đua xe khoái cảm lập tức để lò gẳng hoan hô lên chỉ là sau một lúc lâu về sau lò gẳng chú ý tới bốn phía đen như mực cái này không khỏi lại để cho hắn nhớ tới hôm qua bị cái kia gọi nọa anh quốc tiểu tử vứt xuống đặc thù trong không gian sau đó tươi sống vật rơi tự do nửa giờ kinh lịch đây là một đoạn hỏng bét hồi ức nếu như có thể lò gẳng tình nguyện để cho mình quên mất đoạn này ký ức mà lại tại lò gẳng nội tâm chỉ sợ cái này gọi nọa ra hỏa chán ghét trình độ đã có thể cùng cái kia mang theo bịt mắt g i a hỏa tương để tình luận nghĩ bọn hắn làm gì vẫn là trước tiên đem rổ ở cho tìm trở về đi gặp Ủy, ngươi thật đúng là một cái quỷ tinh lịch l á t đầu lò gẳng nhanh chóng che giấu những này loạn thất bát tao ý nghĩ hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là hay là tìm được rổ ở tốc độ của hắn càng nhanh hoặc là nói chiếc xe gắn máy này chạy rất nhanh không tốn bao nhiêu thời gian hắn liền đến nhà ga lò gẳng tùy tiện tìm cái địa phương đem xe ngừng tốt về sau hắn chỉ bằng mượn mình kinh người khiếu giác nhẹ nhõm tìm được rổ ở sau đó nhanh chóng đi vào cái kia toa xe lúc này rổ ở nhìn có chút hằng bét ánh mắt của nàng cũng không có bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau lúc cái kia thanh tịnh nàng tựa hộ bị thứ gì cho bối rối đồng dạng thở dài lò gẳng chậm rãi đi tới ha ha r ỗ ở nhìn xem có chút kinh h ỉ có một ít lo lắng nữ hải lò gẳng suy tư một chút tiếp tục nói ra ta rất xin lỗi chuyện tối ngày hôm qua ta cũng thế r ỗ ở cuối cùng mở miệng bất quá nàng cảm xúc vẫn là không tốt lắm ngươi lại muốn bắt đầu lưu là sao ta nghe nói giáo sư chát lơ đối ta rất tức giận ngươi nghe ai nói trường học cái nào đó nam hải nhìn xem r ỗ ở trạng thái lại thêm ngữ khí của nàng cái này lập tức để lò gẳng cảm giác được không được bình thường giáo sư chát lơ sẽ tức giận không nên à mặc dù nói lò gẳng cùng giáo sư chát lơ tiếp xúc không nhiều nhưng là hắn có thể cảm giác được chát lơ không phải loại người như vậy còn có dù ở trong miệng cái nào đó nam hải là ai đâu người muốn ta trở về s a o nhìn xem nửa ngày không lên tiếng lọ g ặ n g dù ở con mắt đã có chút phiếm hồng mà hỏi cái này từ chính ngươi quyết định lọ g ặ n g nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cho ra dạng này một đáp án đã trường học không chào đón vậy tại sao còn muốn ở lại nơi đó bị tội đâu hoàn toàn không có cái kia tất yếu a bất quá lọ g ặ n g luôn cảm giác sự tình không thích hợp soi khíu rắc cùng ý thức đều vô cùng mẹ cảm hắn cảm thấy trong này nhất định có chút vấn đề nhất là giáo sư c h á t lơ đối đái học sinh vẫn là rất thật lòng mặc dù hắn cảm thấy c h á t lơ đối với mình khả năng không có đối học sinh như vậy t h ự c tình bất quá tại nghe xong rổ ở giảng thuật về sau l o gẳng làm cái quyết định đó chính là hắn cảm thấy nếm thử thuyết phục rổ ở trở về hắn đã càng phát cảm giác được không được bình thường nếu mà bắt buộc hắn có thể lưu lại thủ hộ cô gái này l o gẳng thở dài hắn còn là lần đầu tiên sung làm kiểu người như vậy hắn cảm giác chính mình nói chuyện đều có chút cứng ngắc bất quá còn tốt hắn cuối cùng đem hắn muốn nói đều nói xong mà lúc này đoàn tàu cũng chậm dãi kh nhìn thoáng qua thần sắc có chút biến hóa rổ ở lò gẳng âm thầm nhẹ gật đầu người cứ nói đi đang cho bọn hắn một cơ hội như thế nào lần này ta sẽ chiếu cấu ngươi lò gẳng có chút cứng ngắc mà hỏi người cam đoan sao rổ ở do dự mấy giây mới chậm rãi mở miệng đúng ta cam đoan lò gẳng dùng sức nhẹ gật đầu thế nhưng là đúng lúc này đoàn tàu đông nhiên chấn động một cái cảm giác như vậy giống như là bị kẹt lại đồng dạng chương hai trăm hai mươi chín tới rất đúng giờ thật không nghĩ tới ngươi cái này tiểu quỷ thế mà đã đến tình trạng này tại new g i t h ị khu đồ luật cao ốc một tầng một cái nhìn như cái lao ngưu t ử đồng dạng ra hỏa cùng một cái tuổi trẻ tiểu ngưu t ử đứng tại nọa bọn người bên người sau lưng bọn hắn còn có rất nhiều m ặ t khác nhau ra hỏa những người này đều là nước mỹ bên này ố d i ờ nước mỹ ma pháp quốc hội liền giấu ở h ữ l ậ c trong đại lâu từ ngoại bộ nhìn cái này cao ốc giống như chỉ có hơn năm mươi tầng nhưng là nó nội bộ lại có trên trăm cái tầng lầu nước mỹ ma pháp quốc hội cơ cấu cùng loại anh quốc vô sư bình nghị hội vô sư bình nghị hội chính là bộ phép thuật tiền thân kỳ thật nước mỹ ma pháp quốc hội xây dựng dự tính ban đầu là vì tiêu diệt cảnh nội quét sạch người quét sạch người là xa đ o ạ vũ sư vì bản thân tư lợi mà săn giết đồng loại chấp pháp phương diện một cái khác chật vật khiêu chiến thì là xa từ châu âu cùng nước khác chạy trốn tới nước mỹ ma pháp tội phạm càng lúc càng nhiều tội phạm sẽ bỏ trốn đến nước mỹ nguyên nhân cũng là bởi vì ngay lúc đó chấp pháp cơ chế còn không hoàn thiện lại thêm nước mỹ nơi này vốn chính là một cái gì dân đại quốc cho nên cực kỳ lâu trước kia nơi này quả thực chính là những cái kia đào phạm nhóm thiên đường đương nhiên cái kia cũng chỉ là quá khứ hiện tại nước mỹ ma pháp giới đã coi như là toàn thế giới cường thịnh nhất mấy cái ma pháp giới một trong tại ma pháp quốc hội thành lập Tổ kiến mình dơ đương ộ i giữ gìn nơi tiêu ngũ, gìn này ổn định n g sạch trừ quét ờ i cái khác ngoại lai nhân sĩ. Có thể nói tại giá về sau, sĩ. sợ đầu dung nếu như dùng thuần huyết lý luận tại đánh giá nước mỹ bộ phép thuật, bọn bắt bộ hắn cũng nhân như dùng đánh nước n hợp khác thể phép chỉ sợ nơi này không Có lý Mỹ i à y k h ô n có cái cách. mấy là hợp đ ư ơ nhiên g n nước mỹ bộ phép thuật cùng người bình thường quan hệ kỳ thật cũng rất quá sức bởi vì đã từng có cái phù thủy yêu một cái x o á i khí người bình thường kết quả tiết lộ rất nhiều thế giới ma pháp bí ẩn chuyện này kém chút dẫn đến nước mỹ ma pháp giới bị bạo lộ ra mà bởi vậy còn dẫn xuất một bộ dự luật giả ạ m h dự luật cái này dự luật đem người bình thường thế giới cùng ma pháp sư thế giới hoàn toàn tách rời nó cấm chỉ nam nữ vu sư cùng ma kê giao hữu hoặc là kết hôn đồng thời đối với ma kê quá thân cận vu sư xử trọ n g phạt trên một điểm này nước mỹ ma pháp quốc hội cách làm cùng anh quốc bộ phép thuật liền có chút khác biệt bởi vì anh quốc bộ phép thuật là cho phép ma pháp sư thân thuộc biết một chút chuyện bí ẩn bất quá lại sử dụng ma pháp thủ đoạn không cho bọn hắn nói ra bất quá cái này dự luật không có tiếp tục bao lâu xê dạ phi nạ tikkei n ị chạy tới nước mỹ lúc ấy tại nhiệm quốc hội người lãnh đạo tại nhiệm lúc cũng đã bắt đầu buông lỏng cái này dự luật một chút q u ả n chế lại thêm đ i v u vợ mỏ n ì học viện cùng n h p một chút nguyên nhân dẫn đến cái này dự luật tại 1965 n ă m chính thức bị nước mỹ ma pháp quốc hội hủy bỏ trải qua cái này nửa cái thế kỷ thời gian diễn biến hiển nhiên những n à y nước mỹ càng thích hợp không có cái này dự luật ư ớ c thuốc sinh hoạt điều này cũng làm cho bọn hắn đối anh quốc bộ phép thuật xuất hiện vồn đệ mọt dạng này ra hỏa cảm thấy buồn cười bất quá để bọn hắn giật mình là vồn đệ mọt không hiểu thấu liền không có sau đó anh quốc bộ phép thuật bắt đầu khôi phục loa chạy đến nước mỹ ma pháp quốc hội tìm kiếm trợ giúp cũng không có bị khó xử đương nhiệm quốc hội người lãnh đạo là sa mu n g của họ hắn đối với hàn xì n văn pháp sư đệ tử cũng là có hiểu biết mặc dù nói nọa tại nước mỹ kiếm chuyện thời điểm hắn không có tiền nhiệm đối với nọa thỉnh cầu hắn không có cự tuyệt thậm chí hắn biểu thị có thể điều động một chi ổ giờ bộ đội trợ giúp nọa chỉ là hắn đối phu di ra hỏa này rõ ràng có chút cái nhìn bởi vì hắn thấy phu di ra hỏa này cũng không thuộc về ma pháp giới bởi vì hắn không có phương diện này thân thuộc yên tâm hắn bị cấm nôn đối với s x e n đặc công cái này chỉ sợ là thống khổ nhất hành hạ a dạng này vậy ta a tâm chờ các ngươi kết thúc lời cuối sách được bổ sung một chút đừng để hắn không có việc gì liền phái người chạy đến nơi đ â y đến dạng này sẽ rất để người đau đầu vựa cao ốc mặc dù bị bố trí một lệ khu trục trú nhưng là cho dù ai cũng không muốn sau khi tan việc trông thấy bên ngoài tất cả đều là đặc công ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây n o ạ đối với cái này tỏ ra là đã hiểu mà phu di thì càng thêm bế khuất những ma pháp sư này thật đúng là chán ghét đâu nói đến cũng thật có ý tứ c ủ a h ộ p cho n ọ ạ điều động ô dơ bộ đội thế mà còn là n o ạ người quen chính là tám năm trước n ọ ạ chạy đến nước mỹ thời điểm gặp phải kia hai cái mặc cùng cao bồi đồng dạ ô dơ hai gia hỏa này hiển nhiên cũng đối nọa khắc sâu ấn tượng nói chuyện hai người các ngươi vẫn là như vậy chẳng lẽ thời gian tám năm các ngươi đều không có lên trước sau nọa liếp mắt kéo lại còn đang không ngừng ngẩng đầu nhìn quanh nhụ l ư ợ đại lâu nội bộ dòng người phu di ha ha bờ gen đần lao sư đã là phó t i trưởng mà ta cũng là đội trưởng thật sao dắt cũng chính là cái kia cao bồi có chút khó chịu nhìn thoáng quan nọa thời gian tám năm từ một cái vừa mới nhập môn học đồ đến đội trưởng giống như cũng không tính quá chậm bất quá nọa cũng không có ngờ tới cái kia gọi bờ gen đần lao nhu tử thế mà lại là ma pháp pháp luật chấp hành ti phó ti trưởng xem ra an xỉ ẻn văn pháp sư đệ tử cái thân phận này có đôi khi quả thực không nên quá dùng tốt ta không phải làm sao lại có phó ti trưởng dẫn đội đâu tốt giác đừng nói nhiều phái nỉ ở tiên sinh ngươi cảm thấy lần này mụ t ả n sẽ nháo sự huyên náo rất lớn bờ gen đần trừng mắt l ư ớ t r i á c lập tức để ra hỏa này ngoan ngoan ngậm miệng huyên náo lớn không lớn ta không biết ta chỉ biết là giống như toàn thế giới bộ phép thuật đều thương lượng bọn hắn thuộc về vấn đề đi an xỉ ẻn văn pháp sư hy vọng ta tới xem một chút bọn họ có phải hay không thích hợp thế giới ma pháp loại như bay chỉ là nói một cách đơn giản nói mình sự t ì n h bờ gen đần nhữ mày rất nhanh hắn liền đoán được loại ý nghĩ ản xì ẹn văn pháp sư ý tứ có thể là đoán được mụ tản tương lai một ít sự t ì n h hắn không hoài nghi chút nào trí tôn pháp sư có năng lực như vậy ma pháp thế nhưng là một cái thần kỳ đồ vật chỉ là để bọn hắn làm quen một chút thế giới ma pháp hoàn cảnh như vậy tự nhiên cần dẫn bọn hắn tiến vào thế giới ma pháp điểm này bờ gen đần liền có chút không thoải mái trời mới biết những n à y biến chủng vừa không thích ứng vạn nhất làm ra những chuyện gì như vậy bọn hắn tìm ai đi nói rõ lý lẽ đâu suy tư một chút Bờ gen đần mở miệng đần nói ra, có thể, không mở có có ra, thể, về ấ n đ phần anh n quốc ma pháp giới nhất bên kia nọ quen thuộc hơn một chút có hắn nhìn xem cũng chưa chắc sẽ chọc cho ra bao lớn kiến thức thật gây chuyện nọ cũng không đề nghị ông mù cục để nó mở miệng một tiếng đâu cái này nhỏ quýt m è o không có chút nào kéo cái này hoàn toàn không phù hợp nọa trong trí nhớ quýt m è o g á n g vẻ nọa cảm thấy quýt m è o chính là hẳn làm hợp chen chân vào g a i ngứa đều cào không đến mới đúng về phần về sau toàn thế giới bộ phép thuật thỏa đàm kia là về sau sự tình nọa hiện tại không hứng thú đi để ý tới thật không có thỏa đàm đem bọn hắn lưu tại anh quốc ma pháp giới cũng không tính được cái vấn đề lớn gì điều kiện tiên quyết là đủ mở l ạ đỏ giáo thụ tán đồng liền tốt cẩn thận cảm thụ một chút nọa lưu tại lò g ẳ n thể nội ma lực hạt giống rất nhanh nọa liền khóa chặt hắn vị trí tiện tay mở một cái truyền tống、môn. loa rất nhanh nhữ mày bởi vì tại bọn hắn trước mắt là một cỗ cơ hồ đồng đẳng với báo phế đoàn tàu mà lọ gẳng đang nằm ở nơi đó đây là thế nào fuji hơi có vẻ đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này mà làm hắn vượt qua truyền thống môn sau điện thoại di động của hắn cũng lập tức vang lên fuji lập tức lấy điện thoại cầm tay ra sau đó hắn phát hiện theo nhau mà đến tin nhắn càng là muốn đem điện thoại bao phủ lại đều không ngoại lệ trong này tất cả đều là hắn cấp trên đánh tới cái này khiến fuji sắc mặt có chút khó coi hắn lập tức nghĩ rõ ràng là tình huống như thế nào về sau lập tức mang điện thoại di động tránh một bên nghe điện thoại tại t ổ n g bộ chúng ta gây mất hắn điện thoại di động tín hiệu ngươi biết thân phận của hắn có chút mất cảm bờ gen đần cái này lão ngưu tử nhìn xem fuji kia tựa hồ bị mắng cầu huyết lâm đầu dáng vẻ không thèm để ý chút nào nợ nụ cười làm tốt lắm t e t lenz cũng chú ý tới fuji bộ dáng trên mặt lộ ra có lẽ cười x ấ u xa tốt các vị đem vị này họ vợ dìn mang lên đi chúng ta đi bên ngoài loa nhìn xem fuji cúc điện thoại thế là hắn mở miệm nhắc nhở một câu ta cảm giác chỉ sợ lần này sự tỉnh rất nghiêm trọng t ố ta giáp ngươi tìm người đem cái này ra hỏa mang lên những người khác đuổi theo ta vợ r ă n g nhẹ gật đầu sau đó cũng không quay đầu lại đi theo nọa hướng phía bên ngoài người đi đến giáp nhìn thoáng qua nằm dưới đất lọ gẳng thở dài sau đó trực tiếp đi lên đi tốn ra hỏa này kết quả lúng túng phát hiện mình giống như căn bản kéo không động cái này mẹ nó tình huống như thế nào không tin t a giáp tại thử mấy lần cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ bởi vì cái này ra hỏa thật quá nặng đi phu di ngươi bên kia điện thoại nói thế nào n ọ nhưng không có quản cái kia tiểu n ư u tử như thế nào đồng dạng hắn cũng không có nhắc nhở hắn phía ngoài tiếng cọi cảnh sát đặc biệt vang dội thậm chí còn truyền đến tiếng súng nhìn bọn hắn hiện tại đã bị bao vây chỉ bất quán mà biết có mạng lệ tổ gia hỏa này tại loại trình độ này vây quanh quả thực cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt bất quá kỳ nhưng khi bọn hắn đi ra sau vừa vặn gặp một cái kinh điện c h ẳ n g diện đã mất trí nhớ sau đó cùng mạng n ệ tổ lẫn vào xạ dễ út chính bóp lấy mạng n ệ tổ cổ mà cách đó không xa từng thành từng thanh thương phiêu phủ ở giữa không trung ngắm chuẩn lấy chủ nhân của bọn chúng trong đó còn có một người nhắm chặt hai mắt trán của hắn trước còn có một viên đạn tại xoay tròn rất hiển nhiên hiện tại đã đến ezit bức bách chát lơ thả mình rời đi tràn g diện này bất quá rất nhanh những người này đều chú ý tới từ nhà ga bên trong đi ra nọa bọn người các ngươi lại là người nào ezit nhứ mày hắn hiển nhiên còn không có cho tới đây rốt cuộc là tình huống như thế nào b ợ r ă n g t i trưởng xem ra chúng ta tới rất chuẩn lúc nọa không để ý đến exit mà là đối bên người b ợ r ă n g cười cười s á c thực rất chuẩn lúc bất quá tiếp xuống chỉ sợ có chút phiền phức b ợ r ă n g lắc đầu tiếp xuống động tác phải nhanh biết sao ta tận lực người biết những n à y mù tản cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy nọa nhẹ gật đầu cùng lúc đó ma lực của hắn cũng bắt đầu phun trào mà đi theo nọa phía sau bọn họ ô tờ ân cũng tại thời khắc này móc ra ma trượng rất nhanh trên bầu trời liền bắt đầu rơi ra mưa p h ủ n lãng quyên chú cùng hoán vũ chú kết hợp với nhau ma pháp loa nhìn một chút trên trời không ngừng bay xuống nước mưa hơi cảm giác một chút liền lập tức phát hiện bên trong khác biệt nói thật hắn thật là không nghĩ tới nước mỹ bộ phép thuật thế mà còn làm ra dạng này ma pháp hỗn hợp ma pháp độ khó thế nhưng là lớn vô cùng nửa cái thế kỷ trước các ngươi anh quốc ma pháp giới có người chạy tới sau đó hắn dùng sùng vật của mình phối hợp lãng quên dược tề làm một trận mưa lớn tại tiêu trừ một trận đại chiến lưu lại thai hoàng ẩm mặc dù chúng ta đã phế trừ dạ vã vọt dự luật nhưng là chúng ta cũng không có ý định bại lộ đèn chiếu hạ vỡ rắng nhìn xem trận này mưa phủn hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù tại nước mỹ ma pháp giới các ma pháp sư không ngại cùng người bình thường lui tới thậm chí tại trong quán rượu cùng n g ư ờ i uống rượu sau đó uống đến say không còn biết gì nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho ra hỏa khả năng chính là ma pháp sư nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng bị lộ ra ra sau đó dẫn đến cuộc sống của mình trôi qua n á t như cũng không phải là mỗi người đều là tony sơ tát ma pháp sư tiếp nhận giáo dục thời điểm cơ bản đều sẽ cường điệu chúng ta là dấu ở thế giới về sau người cho nên cơ bản sẽ không có người đần độn têu to hắc ta chính là ma pháp sư dạng này lời nói ngu xuẩn loa nhẹ gật đầu nhìn xem người ở chỗ này toàn bộ thần sắc đều trở nên sau khi n g â y ngẩn hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía exit không thể không nói ra hỏa này xác thực rất lợi hại có lẽ là mũ giáp của hắn có tác dụng hắn tại cảm giác được tình huống không thích hợp lập tức né tránh những n à y nước mưa mặc dù vẫn là bị lây dính một chút nhưng là hắn lại không hề có một chút vấn đề hắn bây giờ trở nên vô cùng cảnh giác trước mắt đám người này rất hiển nhiên không phải cái gì tốt gây ra hỏa hắn hiện tại có chút hiếu kỳ những người này rốt cuộc là ai bất quá suy tư một chút hắn lại từ bỏ mặc kệ các ngươi là ai chỉ cần ảnh hưởng hắn kế hoạch như vậy đều là được nhân có chút giơ tay lên một cái một nháy mắt những cái kia xuống ống toàn bộ chỉ hướng nọa bọn người hắn mặt â m c h ầ m thấp giọng hỏi các ngươi là ai tới đây có mục đích gì chúng ta sao nọa sờ lên cái cảm sau đó nghĩ nghĩ mới nói ra chúng ta là tới tìm người tâm sự tìm ta tâm sự các ngươi cũng xứng e d i t cười lạnh một tiếng sau một khắc những cái kia nhắm ngay nọa đám người thương đồng thời khai hỏa rất hiển nhiên lập tức mạng nghệ tổ cũng không phải cái gì tốt nói chuyện phiếm đối tượng mà lại hắn cũng đầy đủ quả quyết đáng chết vẫn như cũ kẹp lấy exit cổ xạ dễ ưu tập n g nhiên phát ra một tiếng kêu mắng hắn như trước vẫn là bị c h a t l e r không chế c h a t l e r tại phát hiện nọa bọn người sau khi ra ngoài liền có chút chóng đầu hắn biết nọa bọn hắn thế nhưng là xì e n thành viên đem cái này tổ chức đắc tội cũng không phải cái gì chuyện tốt chỉ là hắn còn đến không kịp nhắc nhở exit trên trời liền hạ lên mưa cái trận mưa này rõ ràng là không có chế tạo ra dù là c h a t l e r không cần đi xem tình huống bên ngoài cũng biết húng chi những n à y nước mưa còn mang lấy đặc thù lực lượng cái này khiến c h a t lơ có chút không làm rõ ràng được tình huống nhìn thoáng qua đám người c u n g quanh chất lơ phóng khai tâm thần hắn nghe được trong những người này tâm thanh âm cũng biết đây là chuyện gì xảy ra những người này ký ức đang bị cắt giảm mà tại cắt giảm đồng thời cũng tại gia nhập một chút tin tức mới đi vào cách làm này để chất lơ n h i u chặt lông mày mà khi nọa nói ra muốn cùng eziz tâm sự thời điểm chất lơ xem như minh bạch tình cảm là cn làm việc có một số việc không thể để cho người bình thường biết chất lơ thở dài một hơi thế nhưng là cái này một hơi còn không có triệt để lòng ra đến liền bị eziz hành vi bị dọa phát sợ gia hòa này thật biết mình đang làm gì sao ta liền biết ngươi sẽ ra tay chất lơ lần này ngươi cứu bọn hắn như vậy lần tiếp theo đâu ta sẽ không giết bọn hắn nhưng là ta nhẫn mại cũng có hạ n độ ngay tại c h a t t e e r nhất ảo não thời điểm hắn chợt nghe exit cười lạnh cái này khiến hắn lập tức lấy lại tinh thần thông qua xạ dễ bù thị giác hắn nhìn thấy những viên đạn kia toàn bộ dừng lại tại n ọ a đám người trước ngực liền cùng trước đó đồng dạng c h a t t e e r thở dài rất hiển nhiên exit hiểu lầm cái gì hắn tưởng rằng mình cứu những người này không phải ta làm exit c h a t t e e r lắc đầu bất quá tiếp xuống ngươi có thể muốn chú ý ngoại trừ ngươi còn có ai mà lại ta cần thiết phải chú ý cái gì ezit cười lạnh hỏi ngược một câu bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác được giống như có chút không thích hợp những cái kia đờ đẫn người bình thường giống như đạt được cái gì chỉ lệnh đồng dạng từng cái thần sắc thật thà xoay người sau đó hướng phía địa phương khác rời đi bọn hắn rời đi tốc độ nhanh vô cùng chỉ là trong chớp mắt nơi này triệt để bị thanh không mà tại những người bình thường này rời đi nháy mắt ezit chú ý tới giống như không gian bốn phía giống như là đã nứt ra đồng dạng xem ra ta muốn cùng ngươi h ả o h ả o tâm sự ý nghĩ là sai lầm ngay tại ezit đang suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm một cái tuổi trẻ thanh â m chuyển vào đến hắn trong hai Cái này lập tức cùng độc lại tinh thần. Thở dài, này hắn thần. Nọa hắn đúng là không nghĩ gẳng đạn không đúng, là nệ tổ. Chỉ là như là là là lấy lấy lập thật thở thủ, tổ. để Chỉ mã vậy tình huống chỉ sợ thật huống không có biện chỉ có sợ phần á ở trung thổ thế giới cái kia một cái chiếu minh thuật liền rút kiếm liền chặt giá hỏa ngươi thật sự là ma pháp sư sao lắc đầu nọa đem những này đồ vật loạn thất bát t à o ném ra ngoài sau đầu sau đó vượt mức quy định đi một bước tại không gian trong gương bên trong nọa cũng không sợ vị này m à n ệ tổ không sai exit trước đó cũng không có cảm giác sai lầm tại những người bình thường kia rời đi nháy mắt nọa liền trực tiếp mở ra không gian trong gương đem bao quát trốn ở ven đường trong xe giáo sư c h a t l e r cùng phổ e n nít cùng một chỗ toàn bộ kéo vào không gian trong gương bên trong tại hiện thực trong không gian nọa thật là không có chiến thắng mạng lệ tổ exit d e m t a khỏi cần phải nói thế giới hiện thực tất cả đều là mẹ nó cốt thép xi măng có thể nói nơi đó chính là mạng ệ tổ sân nhà mà lại mặc kệ hắn đến cùng năng lực khai phát đến trình độ nào nó đều muốn cẩn thận ra hỏa này tựa như là chỗ nào nói qua ra hỏa này năng lực khai phát đến cực hạn có thể ảnh hưởng địa cầu từ trường tới nó âm thầm suy nghĩ sau đó tay nhẹ nhàng vừa nhấc lập tức thế giới điên đảo e z i t đã rất cảnh giác nhưng là cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện một màn vẫn là điên đảo hắn thế giới quan hắn lập tức lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian sử dụng năng lực của mình mặc dù e z i t vẫn là thành công bay lên thế nhưng là không biết vì cái gì ezid phát hiện giống như nơi này từ lực nhỏ đi mà đổi thành bên ngoài một bên p h o e n i s cùng c h a t l e r cũng bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người hai người bọn họ căn bản không có thời gian nhảy ra ô tô bất quá còn tốt hai người bọn họ đều bị nọa cho tiếp được đồng thời kéo đến bên người ha ha lần tiếp theo ngươi muốn xuất thủ thời điểm có thể hay không nói trước một tiếng bờ gen đần nhìn xem cái này triệt để điên đảo đồng thời toàn bộ thế giới như là vạn b ẹ o cùng trung điệp hắn nhỏ giọng mắng một câu động tác rõ ràng như vậy ngươi cũng không cảm giác được sao nọa vẫn không trả lời hai tay cắm ở ngực kết đã mở miệng không chỉ có là hắn bao quát tệ vạn cùng tợ lèn ở bên trong thậm chí fuji đều biết bọn hắn đã tiến vào không gian trong gương bên trong lần sau sẽ nhắc nhở n ọ a cười cười nhìn xem toàn bộ không gian trong gương bên trong thế giới như là bị chặt đứt sau đó cùng h ì n x ẻ m t ì hòn bên trong như thế con đường vạn m è o sau đó biến thành cái phong bế hình lập phương về sau n ọ a hài lòng nhẹ gật đầu vạn m è o toàn bộ không gian cải biến toàn bộ không gian t ừ lực chính là n ọ a thủ đoạn đối phó với mạng n ệ tổ chất lơ nhìn xem cái này không ngừng đang biến hóa thế giới sau đó thần sắc phức tạp nhìn n o bọn người một chút giờ khác này hắn cảm giác được n o chỉ sợ không phải bọn hắn ngụ tạ mà là một đám càng thêm tên đáng sợ cái này khiến chát lơ nội tâm có chút bỡ ngỡ đám người này rốt cuộc là ai các người rốt cuộc là ai đứng sừng sững giữa không trung ezit cũng nhíu chặt lông mày đáng sợ như vậy một màn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đoán noa mỉm cười căn bản cũng không có cùng hắn nói nhảm ý nghĩ màu vàng kim n h ạ t vòng sáng nháy mắt xuất hiện ở nọa vào tay tiếp lấy nọa ma lực phun trào một con mang lấy sinh động như thật mang lấy ỉn xẹn điệu phượng hoàng triển khai hai cánh gặp ủy ezit thầm mắng một tiếng hắn suy đoán đám người này rất có thể cũng là mụ t ạ n mà lại bọn hắn tựa hồ là tìm đến mình đàm phán vẫn là thế nào chỉ là bởi vì mình cự tuyệt làm thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng nói thật ezit nội tâm có chút b ệ t khuất bất quá càng nghĩ ezit lại bình tĩnh không ít đã ngươi muốn cùng ta chiến đấu vậy thì thật là tốt cũng cho ta kiến thức một chút năng lực của các ngươi ezit lập tức tối đại hóa sử dụng năng lực của mình chỉ gặp hắn phất phất tay lập tức vô số kim loại tài liệu đồ vật tại trước người hắn tạo dựng lớp ký tưởng nếu như không phải tờ len tay mắt lanh lệ trực tiếp mở ra không gian trong gương đem lò gẳng, gẳng đều kém chút bị ezit cho làm quá h ứ có thể nói hiện tại edit h mặc dù không có đem năng lực của mình khai phát đến cực hạ nhưng n là hắn cũng không phải cái gì đơn giản ra hỏa thật đúng là lợi hại hoặc là nói thật đúng là lợi hại năng lực nọ cảm giác một chút bên trong không gian này biến hóa có thể nói chỉ cần kim loại tài liệu đồ vật đều bị hắn hấp dẫn bất quá rất đáng tiếc nơi này là nọ mở ra không gian trong gương mù tàn nhóm trước đó căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến ma pháp sư cái quần thể này lại càng không cần phải nói càng thêm thần bí cả mạ tạ mà pháp sư cả mạ tạ ma pháp sư năng khiếu đây chính là tạo dựng một cái không gian trong gương một cái hoàn toàn thuộc về mình có thể phối hợp mình chiến đấu không gian trong gương tâm niệm vừa động n o a ma lực lại một lần nữa sôi trào chỉ thấy n o a trong tay cái kia kim sắt mang lấy phụ văn thần bí vòng sáng lại một lần nữa lấp lóe mà ezit lập tức sắc mặt liền trắng ra bởi vì hắn hiện tại cảm giác được bởi vì cái này địa phương quỷ quái lại một lần nữa bị b n g méo mà bốn phía từ lực lại một lần nữa sản sinh biến hóa kết quả như vậy chính là lúc trước hắn tạo dựng tường đồng vách sắt trong nháy mắt này trực tiếp tan thành từng mảnh hắn trơ mắt nhìn con kia hỏa phượng hoàng hướng phía mình bay tới cái này phượng hoàng ven đường trải qua địa phương toàn bộ bị nhét lửa Egypt hoàn toàn hoàn c ó t h ể tin t ư ở n g nếu n h ư c á i này quỷ đồ v ậ t đụng phải mình, mình phải chỉ sợ t r ự c cho tiếp thành tàn. liền biến phải Gặp không nói sẽ ủy, đã m u ố n cùng t a t â mươi sự sao? Các n g quyền lựa chọn cho ngươi loa hỏa phương hoàng cuối cùng tại tiếp xúc đến ez một nháy mắt đông nhiên hoàn toàn tiêu tán ra dạng này kỳ quái một màn cũng làm cho ở đây các ma pháp sư có chút không nghĩ ra ngược lại là kết bọn người đồng thời trong tay sáng lên kêu màu vàng kim nhạt vòng sáng cường hoành ma lực nháy mắt k h ó chặt lại giáo sư chát lơ cùng phổ e d n i t hai người tình huống như vậy cũng nháy mắt để người ở chỗ này ý thức được đại khái chính là hai gia hỏa này phá hủy nọa ma pháp a ở đây các ma pháp sư đều có chút cảnh giác có thể phá hư người khác ma pháp gia hỏa nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì đơn giản gia hỏa đâu t ố t các vị không cần dạng này ta cũng không có ý định chơi chết cái này mù tàn ngay tại kiếm này dương n ỏ trương thời khắc nọa bỗng nhiên thoải mái nhản nhã mở miệng nọa s á c thực không có tính toán đem mạng l ệ tổ edit cho xử lý nếu quả như thật muốn như vậy làm nọa còn nhất định phải làm một chuyện đó chính là nhân tiện đem chát lơ tiêu diệt tiện thể đem ở một bên vây xem phổ e n n i s cùng một chỗ đưa vào địa ngục nói thật đây quả thực là địa ngục khó khăn sự tình nọa thật là không có lòng tin đi làm v ề phần hiện tại đem mạng n g ệ tổ khiến cho thảm như vậy nói thật đây là thật sự là nọa chiếm cứ thiên thời địa lợi hiệu quả nếu như đổi lại mạng n g ệ tổ hiểu rõ nọa bọn hắn cái này một hệ liệt năng lực của ma pháp sư chỉ sợ hắn sẽ không có dễ dàng như vậy đối phó t ỷ như kéo xa xa chính là không cho nọa sau đó một cái sử dụng không gian trong gương đem hắn kéo vào đi cơ hội như vậy nọa liền không có cách nào tại không gian trong gương bên trong nghĩ biện pháp sửa chữa lại từ lực hạn chế thậm chí vặn vẹo từ lực để mạng lệ tổ trở tay không kịp v ề phần bị chát lơ đánh gây ma pháp nói thật nọa quả thật có chút khó chịu mặc dù nói hắn lúc đầu cũng có ý tứ này nhưng là mình đi làm cùng bị những người khác cưỡng ép đánh gãy là hai việc khác nhau bất quá nọa cũng chưa hề nói quá nhiều chỉ l i ế c q u a một cái giáo sư chát lơ không thể không nói g i a hỏa này tinh thần lực quả thật có chút khoa trường dù là mình có nhất định đ ề phòng cùng bảo hộ nhưng cũng trong khoảnh khắc đó cảm nhận được không giống đồ vật đúng vậy nọa cảm giác được có một c ố khó mà chống lại ý niệm tiến vào hắn nao hải mặc dù c ố này ý niệm rất nhanh liền bị nọa phòng ngự cho ngăn chặn nhưng là không thể tránh khỏi nọa ma pháp nhận lấy ảnh hưởng bất quá nọa cũng chưa hề nói quá nhiều giáo sư c h á t lơ tinh thần lực đến cùng khủng bố đến mức nào hắn xem như biết dù là không có ma lực gia trì hắn sử dụng thuần túy tinh thần lực liền có thể ngăn chặn mình thi pháp điều này cũng làm cho nọa để ý ta cảm thấy sau này mình cũng nên đối cho mình thêm một chút đ ể phòng biện pháp tốt hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự ngay ở chỗ này đã không có ý định tiếp tục tìm p i ề n thoái nó ngừng công kích của mình kết bọn người liếc nhau một cái sau mới chậm rãi bông u xuống tay rất nhanh kia bị kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người ezid bị nóa trực tiếp truyền tống đến trước mắt g i a hỏa này bây giờ còn có chút kinh nghi bất định nóa nhìn xem cái này cùng gặng đạn cơ hồ một vòng đồng dạng mạng n ệ tổ nóa thật sự là tính tình không đánh một chỗ đến nếu như không phải ngươi cái thằng này về phần ma pháp sư từng cái bị ảnh hưởng thành đôi cầm cuồng chiến sao suy tư nóa trực tiếp một cái ma pháp đối ezid đánh tới mà mạng n ệ tổ nháy mắt biểu lộ trở nên cứng ngắc ngươi đang làm gì chất lơ chú ý tới đến nóa động tác hắn lập tức n i ễ u chặt l ô n g mày một cái giam cầm ma pháp cộng thêm một chút tiểu thủ đoạn tỉnh hắn tại luận động còn có người giáo sư c h a t lơ, trước người đánh gây ta ma pháp ta không có ý định tại so đo cái gì nhưng là ta hy vọng ngươi không cần làm ra cái gì không tốt lắm sự tình đây đối với cơ hữu dạng này tương hố theo đó mà làm để n ọ ạ cũng rất im lặng rõ ràng trước đó trả lại ngươi chết ta sống nhưng là bây giờ nhưng lại lập tức thay đổi trận tuyến nói thật n ọ ạ đều đang suy nghĩ có phải là mang lấy cơ hữu đều là cường đại gia hòa đâu tỷ như cái nào đó thô lỗ cùng bệnh đau mắt người bệnh tương ái tương sát Còn có về Ma tương tương pháp giáo sư chatler rõ ràng không có chú ý tới nọa kia kỳ quái biểu lộ hắn cẩn thận quan sát một chút exit h tình huống hắn phát hiện exit xác thực không có việc gì trừ hành động nhận hạn chế mà lại chung quanh hắn còn nhấp nhô năng lượng kỳ dị bên ngoài cái này khiến chatler hơi có chút nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn hiện tại càng tò mò hơn là nọa trong miệng ma pháp không chỉ có là c h ấ t lơ ezit cũng kém không nhiều chính hắn tình huống chính hắn hiểu rõ hắn không có bị thương tổn đây là sự thật chỉ là hắn cũng không làm rõ ràng được những người trước mắt này đến cùng là lai lịch gì đáng sợ như vậy năng lực thực sự có chút d o a người đúng vậy ma pháp nọa nhẹ gật đầu nói thật các ngươi mủ t ạ n chỗ nhận biết thế giới chỉ là một cái mặt ngoài thế giới nhưng trên thực tế thế giới này rất lớn lớn đến các ngươi khó có thể tưởng tượng nói đơn giản năm năm trước các ngươi có hay không cảm giác được cái gì năm năm trước c h a t l e r cùng phổ en n i h liếc nhau một cái bọn hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì mà ezit thì nhữ mày hắn thực sự không biết năm năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói là năm năm trước ở trong vũ trụ phát sinh một lần kia nổ lớn c h a t l e r mở miệng hỏi không sai năm năm trước có một nhóm ngoài hành tinh hạm đội tiến vào hệ ngân hà đồng thời đối với địa cầu phát khởi công kích bất quá đây hết thể đều bị trí tôn pháp sư giải quyết còn lại gia hỏa cũng lựa chọn thoát đi hệ ngân hà loa nói rõ một cách đơn giản một chút tình huống lúc đó a người ngoài hành tinh ngươi còn có thể nói điểm khác sao ezit đông nhiên cười lạnh một tiếng đây cũng quá giận chẳng lẽ ngươi còn muốn nói các ngươi những này kỳ quái tự xưng ma pháp sư gia hỏa là địa cầu thủ hộ giả sao thật đúng là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ rất nhanh đã có thể làm được tinh tế nhảy vọt điểm này fuji gia hỏa này là s i ẻn cao cấp đặc công hắn lúc ấy cùng với chúng ta loa giang tay ra sau đó chỉ chỉ sau lưng bọn hắn giả chết fuji thật sự có người ngoài hành tinh chắc lơ cảm giác mình có chút đầu góc không đủ dùng vậy các ngươi đâu thật là ma pháp sư không phải đâu loa nhẹ gật đầu ngươi cảm thấy năng lực của ta là các ngươi mù t ặ n có sao tốt ta cho dù có mù t ặ n có được ta cùng loại năng lực nhưng là bọn hắn có thể giống như chúng ta đồng thời nắm giữ hàng trăm hàng ngàn loại năng lực sao mặc dù khó lọa cho tới bây giờ chỉ sử dụng mấy cái ma pháp nhưng là không thể không nói nếu như những ma pháp này đổi lại là năng lực mỗi một cái đều là cực độ đáng sợ c h a t l e r e r z i t còn có phổ ennis đều lâm vào đến suy nghĩ bên trong xác thực có cái nào mù t ặ n có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy năng lực đâu rất hiển nhiên đây không có khả năng cái này lập tức để bọn hắn có một loại hoang đường ý nghĩ chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có ma pháp sư nhìn một chút đoạ bọn hắn cái này một nhóm người một cái càng hoang đường ý nghĩ xuất hiện chẳng lẽ bọn này ma pháp sư còn mẹ nó là một tổ chức cái kia nếu như không ngại có thể cùng chúng ta nói một chút các ngươi ma pháp sư tổ chức này sao do dự một chút c h a t lơ đang chậm rãi mở miệng hỏi mà edit cùng phổ e n n i s cũng dựng lên lỗ thai đương nhiên có thể dù sao chúng ta tìm các ngươi cũng là có mục đích để các ngươi tìm hiểu một chút cũng là bình thường loa nhẹ gật đầu bất quá có câu nói bọn hắn không nói đồng ý còn tốt nếu như không đồng ý nọa có hay không biện pháp xóa đi ký ức như vậy nọa cũng chỉ có thể để bọn hắn một mực tại nơi này ở lại thế giới này rất lớn đạt tới khó có thể tưởng tượng ở địa cầu bên ngoài còn thật nhiều nhiều vô số kể sinh mệnh tinh cầu bọn hắn hoặc là tàn nhẫn mang lấy mãnh liệt cướp đ o ạ tính t cũng có chủ trương hòa bình tồn tại nhiều như vậy sinh mệnh cùng một chỗ như vậy địa cầu cái này ngay cả hệ ngân hà đều không có r a tinh cầu như thế nào sinh tồn đâu đáp án rất đơn giản bởi vì địa cầu cũng có phòng ngự của mình cái này phòng ngự chính là ma pháp sư tổ chức các ma pháp sư giấu ở thế giới mặt khác có lẽ chúng ta bình thường giống như người bình thường sẽ ra cửa mua đồ sẽ đi liền đem say rượu nhưng là chúng ta cũng sẽ không đem tình huống của mình nói cho người bình thường n o ạ tổ chức một chút ngôn ngữ chầm rãi mở miệng mà hắn cũng làm cho c h á t lơ ba người lâm vào trầm tư thế giới này thế mà còn có ma pháp sư tồn tại mà lại nghe những ma pháp sư này số lượng tựa hồ cũng không ít à chỉ là nhiều như vậy ma pháp sư như thế nào quản lý đâu n o ạ giống như nghe được tiếng lòng của bọn họ đồng dạng tiếp tục mở miệng nói ra ma pháp sư nhân số rất nhiều cho nên để cho tiện quản lý Cơ h ộ i toàn thế giới tất cả quốc gia đều có ma pháp của mình bộ hắc chúng ta nơi này gọi ma pháp quốc hội không phải cái gì chế độ đại nghị độ bộ phép thuật n ó a lời còn chưa nói hết liền bị b ợ rằng gia hỏa này cắt đứt một chút được rồi ma pháp quốc hội loa chừng cái này lão ngưu tử một chút sau đó mới tiếp tục mở miệng không cần để ý gia hỏa này mỗi cái quốc gia tình huống khác biệt ma pháp bộ môn quản lý cấu thành cũng khác biệt điểm này ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể lý giải đúng vậy chúng ta có thể hiểu được c h a t t e cùng phụ ennis đều nhẹ gật đầu liền ngay cả exit đều nặng có chút suy nghĩ có ma pháp của mình cơ cấu tự nhiên cũng sẽ có chấp pháp cơ cấu đến cam đoan ma pháp sư sẽ không sai lầm cho nên chúng ta có ô giờ vì bồi dưỡng ấ u niên ma pháp sư chúng ta dùng học viện pháp thuật mà chúng ta dạng này chế độ trải qua hơn ngàn năm phát triển có thể nói đã rất hoàn thiện xác thực vô cùng hoàn thiện những tin tức này tại truyền vào đến chát lơ đám người trong lỗ t h a i lúc bọn hắn cũng dị thường rung động bọn hắn thật nằm mơ đều không nghĩ tới bọn hắn chỗ địa cầu cứ như vậy phức tạp đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn hơn nửa ngày chát lơ mới chậm rãi mở miệch hỏi cho nên ngươi tìm chúng ta mục đích là muốn cho chúng ta gia nhập các ngươi che giấu sao không sai bịt lắm n o a nhẹ gật đầu sau đó đ ỗ n g nhiên có chút ngượng ngùng nói ra nói đến cũng là ma pháp giới vấn đề khi các ngươi mủ tạng lần thứ nhất bị phát hiện thời điểm đã là tốt hơn trăm năm trước thậm chí càng lâu trước lúc ấy liền từng có thảo luận chỉ là chuyện này cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân mắc cạn cái này cũng dẫn đến các ngươi ở sau đó dài đến mấy trăm năm thời gian bên trong không người hỏi thăm mà các ngươi tại thế giới loài người sinh hoạt tựa hồ cũng không phải tốt như vậy kỳ thật đi cho tới bây giờ toàn thế giới bộ phép thuật đều tại bởi vì các ngươi sự tỉnh mà cãi cọ bất quá chúng ta cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của các ngươi nếu như các ngươi nguyện ý ta có thể mang các ngươi tiến vào ma pháp giới nếu như không nguyện ý trước ngươi không phải nói bộ phép thuật còn đang bởi vì chúng ta sự tỉnh cãi cọ sao c h a t lơ không có nghe nọa phía sau hắn nhạy cảm bắt đến một cái điểm mấu chốt loa nhẹ gật đầu xác thực bất quá ta cùng anh quốc ma pháp giới quan hệ rất sâu nói như vậy các ngươi tại người bình thường thế giới toàn bộ là dị loại cùng quái vật nhưng là tại ma pháp giới các ngươi chẳng qua là một người bình thường mà thôi quyền lựa chương ọ n n tại các g i tại Bất quá tại làm lựa c h ọ trước đó, trước hết đó, n hai nghị những cái i k còn không có không thành n ê n lũ trăm i gia ể u hòa, còn có n ba mươi mốt các ngươi cảm thấy thế nào cho nên ngươi liền đem bọn hắn cùng một chỗ mang tới đùm b ờ lẹ đỏ ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình nghe xong đoạ lời nói sau sắc mặt có chút cổ quái trước đó các mạ tạ tà tại l ô n đ ô n thánh điện đã cùng hắn chào hỏi mà đùm b ờ lẹ đỏ cũng không có cự tuyệt có thể nói tâm hắn lý đã làm chuẩn bị chính hắn cũng đối những này mù tản tương đối yêu kỳ nhưng là muốn thuyết phục những này mụ tảng tựa hồ cũng không phải cái gì đơn giản sự t ì n h a mặc dù nói đi theo nọa tới mụ tảng tựa hồ cũng liền bốn cái nhưng là theo nọa nói cái này bốn người bên trong trong đó hai cái đều là biến chủng thủ lĩnh chỉ là trận doanh khác biệt mà thôi đúng vậy ta dẫn bọn hắn đi trước một chuyến nước mỹ bộ phép thuật để bọn hắn được thêm kiến thức sau đó mới mang tới nọa nhẹ gật đầu quay đầu nhìn thoáng qua t r ầ m mặc như trước không nói chát lơ cùng e z i t cũng đã sớm đã thấy choáng lò gẳng cùng zin bất đắc dĩ giang tay ra trên thực tế nọa thuyết phục bọn hắn tựa hồ so với hắn tướng trong tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều a Lại đoà nói ra câu kia câu thật r ư ớ c ế t thành tiểu thường mắt mặt thay t nghị nghị những cái kia còn không có thành niên lũ tiểu gia hỏa, còn ngẫm người bình thường nhìn ánh mắt của các người đi câu nói này về sau. Chắc lơ cùng、e、mặt liền thay đổi. Nói gia hỏa, chắc h cái có có của các câu kia lại đi đổi. sau, lũ lơ sắp về EZ hai gia hỏa này vô luận là cùng nhân loại đối kháng cũng c h ả nghĩ biện pháp dung hợp tiến thế giới nhân loại cũng tốt mục đích của bọn hắn kỳ thật đều tương đối thuần túy đó chính là vì mưu tản tương lai để bọn nhỏ có một cái thích hợp học tập hoàn cảnh có một cái không nhận thành kiến hoàn cảnh có thể để cho bọn hắn trở thành người bình thường đồng dạng hoàn cảnh đây mới là bọn hắn theo đuổi tương lai giờ khác này hai người bọn họ đều tâm động nếu như dựa theo trước mắt ma pháp sư này nói d ấ u ở thế giới về sau thế giới ma pháp đã tương đương có trật tự cùng có quy mô như vậy bọn hắn hoàn toàn cũng có thể gia nhập vào nơi đó à. chỉ bất quá có một vấn đề đó chính là bọn họ là mù tàn đối với cái này toàn thế giới bộ phép thuật cũng tại triển khai tranh luận bọn hắn hiện tại đi ma pháp giới thật được không bọn hắn có thể ở nơi đó nhận công trình đối đ ạ i sao xin nhờ tại tầm thường trong mắt người các ngươi là quái vật chẳng lẽ chúng ta ma pháp sư cũng không phải là rồi mà lại tại ma pháp giới bên trong quái vật nhưng so sánh các ngươi trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều các ngươi đừng lão cảm thấy mình nhiều hiếm lạ có được hay không tại đọa chừng mắt một đôi mắt cá chết giải thích xuống c h a t lơ cùng ezit đều khuôn mặt vặn vẹo tiếp nhận cái này kết luận không sai kỳ thật tại bọn hắn những này mụ tản trong mắt ma pháp xưa cũng là quái vật đâu bọn hắn cũng không có gặp qua nhỏ như vậy còn quen luyện nắm giữ các loại khủng bố năng lực ra hòa đâu Cuối cùng, chính trước đều thống hai người kiến đi hai người biết, này đánh thành nhất, nhìn bọn thật họ là đó ý Kỳ xem. những này vì cái gọi là địa cầu thủ hộ g i ả tám thành sẽ đem bọn hắn vĩnh viễn nhét vào bên trong không gian này chất lơ nhìn ra được cái này gọi nọa người trẻ tuổi là tuyệt đối làm được ra loại chuyện này mang lấy bọn hắn rời đi không gian trong gương nọa trạm thứ nhất chính là dẫn bọn hắn đi nước mỹ mà pháp quốc hội đưa tin dù sao mượn người nọa luôn luôn muốn đi nói tiếng tạ ơn không phải sao cuộc họp mặc dù kỳ q u á i những này mù tặn vì sao lại đồng ý bất quá hắn cũng không quan trọng những này cùng nọa nói chuyện p h i ế m vài câu sau liền để nọa dẫn bọn hắn rời đi mà n ọ ạ bọn hắn đi mục đích dĩ nhiên chính là anh quốc bộ phép thuật vì để cho bọn hắn kiến thức đến ma pháp giới khổng lồ n ọ ạ còn cố ý mang lấy bọn hắn đi hẻm xéo đi dạo một vòng cuối cùng mới thành thơi thành thơi đi tới đủ mỡ lẹ đỏ trước mặt cùng hắn báo cáo những chuyện này nói thật vô luận là chatterer ezit vẫn là j i n cùng lọc g ặ n g đều đã bị cái này khổng lồ thế giới ma pháp cho rung động đến không nói trước nước mỹ ma pháp quốc hội cao ốc kia nhìn chỉ có năm mươi tầng nhưng trên thực tế bên trong có trên trăm tầng kiến trúc vẹn vẹn tại hẻm xéo bên trong tia từng cái nói chuyện phiếm a pháp sư đi đầy đường chạy loạn tiểu hai tử cùng các loại thần kỳ tiểu động vật đều đang chấn động thần kinh của bọn hắn mà lại bọn hắn đều vô cùng thân mật hoàn toàn không có đối bọn hắn bất kỳ thành kiến dù là có cái thương hộ chạy đến trước mặt bọn hắn giao hàng bị n ọ a thông báo cho bọn hắn không tính ma pháp sư cái kia thương hộ cũng không có chút nào kỳ quái nhiều nhất chính là toán trách một câu đồ vật lại không có bán đi loại này mặc dù thoạt nhìn là không nhìn nhưng là xác thực một loại thật sự rõ ràng coi bọn họ là làm người bình thường đến xem tốt ta như vậy mấy vị tiên sinh xin hỏi các ngươi còn có cái gì vấn đề sao ngay tại c h á t lơ bọn người trong đầu đang miên man suy nghĩ thời điểm đ ú n g b ỡ lẹ đỏ thanh âm chuyển tới á c h a thật có l ỗ i bộ trưởng các hạ xin tha thứ ta mạng muội ta vừa rồi có chút thất thần c h á t lơ bọn người kịp phản ứng đ ú n g b ỡ lẹ đỏ là tại nói chuyện với mình về sau c h á t lơ lập tức lộ ra một mặt tay náy không sao hàng năm một lệ ra đời hài tử tiến vào ma pháp giới về sau biểu lộ cũng cùng các ngươi không sai bị lắm rất rung động đúng hay không đ ú n g b ỡ lẹ đỏ c ư ờ i cười hoàn toàn không có để ý những vấn đề này đúng vậy chúng ta thật không nghĩ tới thế giới về sau lại là như vậy chẳng cảnh Rất bình thường, chúng ta tới bình b chúng nhưng cho ân y giờ k h ô g có chính bại lộ qua chính mình. Ấn, đương nhiên cũng có nhàn nhàm chán ra hỏa đi ra ngoài sau đó bị người bình thường bắt lấy lặng lẽ đối với mình sử dụng một chút ma pháp sau nhìn xem những người bình thường kia thiêu chết mình kia vặn vẹo biểu lộ sau đó ghi chép lại tựa hầu nghĩ đến cái gì không tốt lắm đồ vật đúng vỡ lẹ đỏ lắc đầu mà c h á t lơ bọn người thì dùng mình một cái những ma pháp sư này đến cùng là cỡ nào nhàm chán a quan sát những cái kia nhìn xem mình bị thiêu chết ra hỏa những cái kia mặt núi vặn vẹo sau đó còn nhớ xuống tới bất quá kia cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước đ ú n g m ơ l ẹ đỏ tiếp tục mở miệng nói ra cho nên không cần để ý ta hiểu được trước kia vu sư cùng phù thủy sự kiện c h ắ t lơ nhẹ gật đầu kỳ thật bộ trưởng ta có một nỗi nghi hoặc chúng ta tới trước đó đã nghe phải n ì ở tiên sinh nói qua các quốc gia bộ phép thuật tựa hồ còn tại tranh luận vấn đề của chúng ta nếu như chúng ta lựa chọn lưu lại vậy liền lưu lại thôi không có gì lớn đ ú n g m ơ l ẹ đỏ lắc đầu sau đó tiện tay vung lên một chén cà phê liền chậm rãi đối hắn bay tới đang bay tới trên đường còn tự động gia nhập đại lượng đường trắng khi cái chén này dừng lại tại đùm bơ lệ đỏ trước mặt một cái thìa cũng bay vào ở nơi đó tự động g á y mà đùm bơ lệ đỏ thì chống đỡ đầu chầm rãi nói ra tranh luận vấn đề của các ngươi chỉ là bởi vì các ngươi trước đó biểu hiện rất không hữu hảo mà lại cũng có chút nguy hiểm như vậy ngươi vì sao lại đồng ý đâu e z i t mặc dù không dám lỗ mãng bất quá hắn khẩu khí không có chát lơ tôn kính như vậy bởi vì lộ ra nguy hiểm phương diện đó rất hiển nhiên chính là hắn làm ra bởi vì nọa l ã o sư cho ta phát cái tin tức nói hy vọng cho các ngươi một cái cơ hội thử một chút đùm bơ lệ đỏ nửa thật nửa giả nói ra để các ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tại ma pháp giới sinh hoạt đồng thời nhìn xem các ngươi có hay không nguy hiểm sợ là chúng ta chế tạo ra nguy hiểm đối với các ngươi đ ể n ó i chẳng qua là một chuyện nhỏ à. chắt lơ nhữ mày hắn thấy bộ phép thuật bộ trưởng trình độ hẳn là so tìm bọn hắn ma pháp sư lợi hại hơn như vậy vì sao lại lo lắng những chuyện này bởi vì chúng ta nơi này hài tử cũng rất nhiều chúng ta cũng phải bảo hộ tương lai của chúng ta không phải sao đ ú n g bơ lệ đỏ cũng vô cùng tinh diệu chỉ là nghe một câu là hắn biết chắt lơ bọn hắn đang suy nghĩ gì thế là hắn thuận thế trả lời một câu đứng ở một bên nọa mấy người lập tức liếm mắt lão nhân này thật đúng là đủ kéo bất quá nọa cũng không có đi phản bác hắn cái gì cẩn thận một chút vẫn là vô cùng trọng yếu hai cái này lão ra hỏa hoàn toàn chính xác thật không phải thường lợi hại nếu như nọa không phải mưu lợi thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua đâu chúng ta minh bạch tạ ơn ngài cho chúng ta giải hoặc bộ trưởng các hạng c h a t lơ cùng e dít bọn người nghe được câu này về sau lập tức minh bạch đủm bờ lệ đỏ ý tứ giải quyết các ngươi không phải vì khó thu nhận các ngươi cũng không thành vấn đề là các ngươi gây ra phiền phức quá nhiều ta nhất định phải cẩn thận tránh khỏi các ngươi t hai họa tuổi trẻ ma pháp sư nói thật e r i s hiện tại sắc mặt không phải rất dễ nhìn bởi vì hắn cảm giác loại này phá sự giống như chính là hắn làm ra đồng dạng suy nghĩ kỹ một chút mặc dù rất giống thật sự là bởi vì hắn nhưng là e r i s có biện pháp nào bọn hắn lúc ấy có bao nhiêu khó khăn cũng không nghĩ một chút chẳng lẽ muốn cùng mình hào bằng hữu đồng dạng biết bị nhân loại bình thường áp chế đến chết sao vì mù tản tương lai hắn thật là làm không được mà lại nói thật hắn cũng không phải như vậy tin tưởng những ma pháp sư này ezit tin tưởng liền xem như c h a t l e r cũng giống vậy nhưng là không tin lại như thế nào năng lực của ma pháp sư bọn hắn hoàn toàn không biết mà lại bọn hắn suy đoán mỗi một cái ma pháp sư nắm giữ năng lực càng là phong phú có thể nói bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa đối diện với mấy cái này mà pháp sư cũng không có cái gì phần thắng có thể nói thống chi bọn hắn tại đối mặt đọa tên kia thời điểm thật có thể nói là thất bại thẳng hại đến bây giờ bọn hắn cũng còn chưa quên kia bị bóp méo không gian nếu như ma pháp sư đều như vậy đáng sợ bọn hắn thật đúng là không có cái gì đường lui bộ trưởng các h ạ ta muốn hỏi một chút nếu chúng ta lưu lại sẽ có cái gì đãi ngộ đâu chắc lơ nhìn thoáng qua không nói một lời e d i t suy tư hắn mở miệng hỏi lưu lại các ngươi quyết định đồn g bợ l ẹ đỏ kỳ quái nhìn bọn hắn một chút ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đang suy nghĩ gì chúng ta những ma pháp sư này tìm các ngươi có mục đích gì đâu cái này c h a t t e e r cùng ezit lập tức đầy đầu mồ hôi lạnh đừng nói bọn hắn thật là có một chút ý nghĩ như vậy lưu lại xác thực có thể lưu lại tại các quốc gia bộ phép thuật thỏa đàm trước đó các ngươi xác thực có thể lưu lại đồng thời mang lấy chính các ngươi người gia nhập bất quá thỏa đàm về sau chỉ sợ các ngươi liền không có cách nào lựa chọn mỗi cái quốc gia đều có bộ phép thuật mỗi cái quốc gia mủ t ạ n sẽ chỉ gia nhập chính bọn hắn quốc gia bộ phép thuật ta hiểu được ừ m về phần đãi ngộ rất xin lỗi các ngươi không phải ma pháp sư không thể hưởng thụ cái gì đãi ngộ bất quá các ngươi có thể để các ngươi hải tử đi hổ gợt đọc sách học tập ma pháp đồng thời nắm giữ mình tự thân năng lực nói thật mặc dù chúng ta không có kinh nghiệm phương diện này nhưng là bình thường dạy bảo một đứa bé chính xác quan điểm giá trị vẫn là không có vấn đề đây là đương nhiên để bọn nhỏ đi hổ gợt đọc sách tốt ta mặc dù không biết hổ gợt là cái gì n h đây là cần thiết nếu như các ngươi lý giải bất quá các ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều qua một người bình thường sinh hoạt liền tốt nói đến đây đủ mỡ lẽ đỏ cầm lên cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng chúng ta không thể cho các ngươi quá nhiều tương lai của các ngươi muốn mình tranh thủ chúng ta có thể cho các ngươi chính là một cái mới cơ hội một triển lãm cá nhân bày ra năng lực chính mình cùng vượt qua bình thường sinh hoạt cơ hội các ngươi cảm thấy thế nào chương hai trăm ba mươi hai ma pháp d ư ớ i bên trong mù tàn đùm bợ l ạ đỏ cho ra tới điều kiện thật không coi là nhiều tốt chỉ là bảo đảm mù tàn sinh tồn thế nhưng là chát lơ bọn hắn lại vô cùng dính chiêu này mù tàn tương lai cũng không phải là dựa vào người khác bố thí chát lơ cùng e dít bọn hắn đã từng vẫn tại tại vì cái này mà cố gắng mặc dù bọn hắn chọn lựa phương thức khác biệt t vậy phần đối đại đ ị c giám thị cái kia cũng chỉ là giám thị bọn hắn những người trưởng thành này đùm bợ lệ đỏ biểu thị hắn cũng sẽ không giám thị những hải tử kia điều này cũng làm cho chát lơ bọn hắn vừa lòng phi thường bọn hắn là người trưởng thành mà lại bọn hắn nắm giữ năng lực trình độ cũng không phải những tiểu t ử kia có thể so sánh lại thêm e giết ra hỏa này tiền khoa tương đ ố n g nếu như bộ phép thuật không làm như vậy đó mới là không bình thường đâu về phần giám thị thời gian cái này đùm bỡ lẽ đỏ không có nói tỉ mỉ nhưng lại nói cho bọn hắn một loại khảo sát chỉ cần phần này khảo sát đến nhất định điểm số về sau như vậy bọn hắn liền có thể xác thực mụ tản dung nhập trình độ cùng trình độ an toàn không hợp cách tự nhiên sẽ bị đổi u đi chắt lơ bọn hắn cùng đùm bỡ lẽ đỏ hàn huyên rất nhiều cái này nói chuyện p h i ế mãi cho đến ban đêm mới kết thúc bất quá xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ cũng đều phi thường hài lòng lần này đối thoại đối với đùm bỡ lẽ đỏ đến nói hắn xem như đặt thành trí tôn pháp sư phó thác cùng trí tôn pháp sư giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối là lựa chọn chính xác mà đối mù tàn mà nói bọn hắn cũng tìm được một cái cuộc sống mới hoan n g h ê n nơi này mặc dù quỷ dị mà mới lạ nhưng là nơi này hết thệ nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy là một người bình thường tư vị bọn hắn có thể không chút kiên kỵ đi tại trên đường cái cũng có thể tùy ý cùng người khác nói chuyện phím rốt cuộc không cần lo lắng những cái tia ánh mắt kỳ quái trong đó loạ cũng chơi qua vài câu miệng t h như đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bộ phép thuật hiện tại rất nhiều đồ vật đều quá cổ xưa sao ta tại c ả mạ tạ thời điểm thế nhưng là có thể tùy ý sử dụng mạng lưới mà nơi này gọi điện thoại đều có chút phiền p h ứ c câu nói này ngược lại là nhắc nhở đùm bỡ lẽ đỏ thế giới bên ngoài biến chuyển từng ngày mà bọn hắn ma pháp sư thế giới tựa hồ có chút theo không kịp tiết tấu đương nhiên cái này cũng không có gì không tốt nhưng là có đổi mới kỳ tân tiến hơn đồ vật vì cái gì không thử một chút đâu bọn hắn trước kia đoàn tàu đều là nào đó một nhiệm kỳ bộ trưởng bộ pháp thuật đi một lệ thế giới g i n h được trước kia bộ phép thuật bộ trưởng đều có thể theo vào một lễ bước chân như vậy h ắ n cái này sẽ không kỳ thị một lệ người chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt tiến bộ sao cái này hiển nhiên là không thể nào thế là tại nọa kết hợp một chút chất lơ biểu thị mình sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ma pháp giới làm ra những vật này đồng thời trợ giúp bọn hắn thích ứng hoàn cảnh như vậy phải biết chất lơ đoàn đội thật đúng là khoa học nhân tài bọn hắn làm ra trang bị đều vô cùng tiên tiến đâu đ ú n g b ỡ lẽ đỏ đối với cái này không có cự tuyệt thậm chí đủ mỡ lẽ đỏ đều đang suy nghĩ muốn hay không để các học sinh học tập một chút hóa học vật lý dạng này tri thức bất quá nghĩ nghĩ hắn liền từ bỏ thế giới ma pháp tri thức nhiều như vậy mà lại cùng những người bình thường kia thế giới tri thức hoàn toàn là hai chuyện khác nhau học nhiều ngược lại đối ma pháp sư không có gì tốt chỗ đâu thỏa đ a m về sau c h a t l e r cùng ezit ở nước anh ma pháp giới ở dòng g ã một tháng tại đơn giản giải được nơi này một chút tình huống về sau liền bắt đầu đem bọn hắn nơi đó mụ tặn mang theo tới trong đó c h a t l e r trong tay mụ tặn là tối đa bởi vì hắn trong trường học chứa chấp quá nhiều tiểu gia hỏa ezit còn tốt trong tay hắn mụ tặn không coi là nhiều mà lại toàn bộ đều là một chút thành niên gia hỏa bọn hắn ngay từ đầu đi vào ma pháp giới thời điểm còn có cẩn thận cùng cẩn thận nhưng là vào ngày thường bên trong cùng ma pháp sư chậm rãi tiếp xúc về sau bọn hắn phát hiện mình giống như căn bản cũng không phải là quái vật gì bởi vì những ma pháp sư này so với bọn hắn lộ ra càng giống là quái vật ta cái này khiến bọn hắn bỗng nhiên có một loại tìm được đồng loại cảm giác cho dù là bọn họ có ít người bởi vì biến chủng không triệt để nhìn như cái quái vật g i a hỏa nhưng là cũng không có người phản cảm ngược lại một mặt kính n ể nhìn xem g i a h ỏ a này dũng cảm người trẻ tuổi vì ma pháp sự nghiệp hiến thân thật sự là không tầm thường cho nên ta có thể cho ngươi đề cử biến hình dược tề chỉ cần ngươi uống x u ố n g dưới ngươi liền có thể khôi phục thành một người bình thường bộ dáng thời gian là một tuần lễ năm cái gôn gã lệ ổng muốn hay không cân nhắc những này không có biến chủng không hoàn toàn gia hỏa thật sự là khóc không ra nước mắt cho dù là bọn họ chú ý cẩn thận giải thích một câu chúng ta không phải ma pháp sư là mụ tản thì tính sao kết quả vô luận là mua đồ vẫn là người vây xem đều một mặt không thèm để ý các ngươi bây giờ tại ma pháp giới các ngươi là chúng ta một viên cho nên muốn hay không suy tính một chút bọn gia hỏa này tại đi vào ma pháp giới mấy tuần về sau liền đ ỗ n g nhiên cảm giác mình tự hồ càng thích hợp nơi này nửa năm sau bọn hắn đều cảm thấy mình là nơi này một thành viên vì tốt hơn thích những cái này thế giới mới bọn hắn còn chủ động đi học tập nơi này tri thức đợi đến một năm về sau bọn hắn trên cơ bản đã sẽ không lại suy nghĩ cái gì người bình thường thế giới như thế nào như thế nào đối với bọn hắn đến nói ma pháp giới càng giống là nhà của bọn hắn đồng dạng bọn hắn ở đây không còn là cái gì quái thai cùng quái vật bọn hắn chỉ là nơi này một viên mà thôi đồ mơ lẽ đỏ cũng như hắn nói tới đồng dạng cũng không có cho bọn hắn cái gì đặc thù l ã ngộ kết quả bởi vì bọn họ học tập cũng không có học tập ma pháp tương quan đồ vật chỉ là học tập cái này các quốc gia lịch sử địa lý các loại đồ vật cho nên bọn hắn chỉ tốn thời gian hơn một năm liền học tập xong có thể nói không cân nhắc ma pháp vật này bọn hắn đã coi như là một cái hợp cách ma pháp giới cư dân đương nhiên bọn hắn cũng biết đến ma pháp giới gần nhất một chút biến hóa cố sự nhất là vô ấ n đệ mọt cái này m ộ t khối nói thật khi bọn hắn học tập đến vô ấ n đệ mọt lịch sử về sau bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía exit mà exit cũng đầy mặt đều là b u ồ n r ầ u tình cảm đã có cái gọi là người mở đường làm qua một ít không sai biệt lắm sự tình mà kết cục chính là thảm như vậy nhạc e x i chính bọn hắn học tập hắn mang tới những hải tử kia thì dứt khoát tiến vào hô đùm bỡ lẽ đỏ hứa hẹn qua sự tình tự nhiên sẽ đi hoàn thành mặc dù không biết bọn hắn phương thức giáo dục đến cùng có thể hay không xúc tiến mụ tạng năng lực tăng lên nhưng là cái này cũng không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý thậm chí đùm bỡ lẽ đỏ còn chuyên môn cùng chatterer ezit còn có đàn trao đổi qua chatterer cùng jean tinh thần lực còn mạnh rất thích hợp thử một chút học tập ma pháp mà ezit là bởi vì bản thân năng lực rất giỏi nếu thử học tập một chút tinh thần lực phối hợp ma pháp khống chế năng lực của mình có lẽ sẽ càng tốt hơn ma pháp giới mặc dù tốt nhưng là cũng không phải chuyện cổ tích thế giới ma pháp sư căn bản vẫn là ma pháp dù là có rất nhiều điều lệ chế độ nhưng là ma pháp sư bản chất không có biến điểm này chát lơ cảm thấy không có vấn đề ezit cũng đồng ý cho nên bọn hắn vẫn luôn rất đ h i ề u thấp đối mặt đùm bơ l ệ đ ỏ đề nghị bọn hắn căn bản không có cự tuyệt có đầy đủ lực lượng mới có thể bảo vệ mình đâu theo thời gian trôi qua những n à y mù t ả n nhóm chỉ tốn rất ít thời gian liền cơ hồ d u n g nhập ma pháp giới chỉ bất quá ezit đám người kia tự hồ cũng gặp phải một chút đó chính là bọn họ không có tiền ezit không nguyện ý đi chiếm chát lơ tiện nghi tại học tập song kiến thức mới sau bọn hắn liền tạm thời tách ra vì mưu cái sinh kế ezid mặt dạng mày dày tìm được đùm bợ l ẹ đỏ lúc ấy đang ngồi ở máy tính ở trước mặt lý công vụ đùm bợ l ẹ đỏ cũng rất kỳ quái vì cái gì ra hỏa này chạy tới hiện tại ma pháp giới đã thông lưới được sự giúp đỡ của chát lơ cái này m a pháp giới đã trở nên dị thường trước vào khi hiểu được ezid tình huống về sau đùm bợ l ẹ đỏ cũng có chút dở khóc dở cười hắn có chút không hiểu rõ vì cái gì ezid phải cứ cùng chát lơ tách ra đùm bợ l ẹ đỏ trong trí nhớ chát lơ thế nhưng là phi thường có tiền bất quá đùm b lẻ đỏ cũng không có phủ định chính ezid động thủ cơm no ao ấm ý nghĩ thế là đùm bợ lẽ đỏ dứt khoát cho e d i t tin một phong thư để hắn mang đến bà cờ đường phố số 2 2 1 b đùm bợ lẽ đỏ nói cho e d i t nơi đó là khu ma nhân sở sự vụ mà chuyện kia vụ chỗ là đã từng động thủ với hắn loạ cùng một cái khu ma nhân sáng lập đề nghị này lập tức cho rất nhiều thành niên thành niên mụ t ả n nhóm một cái mới mạch suy nghĩ bọn hắn biết khu ma nhân tại ma pháp giới địa vị không thế nào cao nhưng là mọi thứ cũng có ngoại lệ tỷ như đùm bợ lẽ đỏ đề nghị cái này khu ma nhân sở sự vụ vì cái chỗ kia liền cùng ma pháp sư quan hệ vô cùng hữu hảo mà lại mất thiết nghe những cái kia tiến vào hồ gợt mù tản tiểu hài nói qua trong trường học có một cái phi thường ưu tú mà lợi hại tổ chức nhỏ đồ chơi kia giống như chính là loại lưu lại mà muốn đi vào cái kia tổ chức nhỏ xử lý chính n g ư ơ i bản thân đầy đủ ưu tú còn muốn đi tìm sở sự vụ hoàn thành một cái nhiệm vụ đâu cho nên tại một ngày nào đó con stan g nguyên mang lấy chặt từ bên ngoài sau khi trở về chợt phát hiện sự vụ của mình chỗ đại môn bị một đám người vây mà lại đám người này cả đám đều rất không bình thường mặc dù bọn hắn nhìn thành thật nhưng là cũng làm cho con stan đầy đủ cảnh giác cho nên bọn này mụ tản toàn bộ chạy đến nguyên nơi đó tìm việc làm rồi noa bất đắc dĩ cầm điện thoại trong điện thoại di động là con s t à n g vườn kia có chút vặn vẹo mặt đẹp trai phải gặp quỷ biết sao nếu như ta nói không ta dám khẳng định đêm nay ta đều không cần đi ngủ đáng chết thậm chí bọn hắn còn có nữ nhân biến thành ta bộ dáng ra ngoài nhận nhiệm vụ ông trời của ta đám người kia điên rồi sao con s t à n g n vườn nối điện thoại dừng lại gào thét làm n ọ a cũng không khỏi được gãi gãi lỗ t a i hắn thật đúng là không ngờ tới e d i t thủ hạ đám kia biến chủng thế mà làm như vậy bất đắc dĩ noa đành phải mở miệng hỏi vậy ngươi xử lý như thế nào chương ò n có t ể xử lý n h t h Cổn n sát ta hai lên trăm điếu u t h ba mươi ba mình hố mình điển hình mù tản ở nước anh ma pháp giới chất lượng sinh hoạt như thế nào nọa thật đúng là không phải rõ ràng như vậy chí ít hắn thấy đủ mợ l ẽ đỏ không có trực tiếp tìm hắn đã nói lên nơi đó hết thể mạnh khỏe từ khi nọa đem chát lơ cùng e z i t dẫn tới anh quốc ma pháp giới đồng thời tại hai người bọn họ trên thân lưu lại ma pháp ấn ký về sau nọa liền lặng liên rời đi hắn là ra làm nhiệm vụ thuận tiện nhìn xem những n à y mủ tàn tìm đường chết có thể tới trình độ gì hiện tại mủ tàn kết cục không thể nói tốt bao nhiêu nhưng ít ra viên mãn không phải sao dù sao nọa cảm thấy bọn hắn đám người kia chí ít cũng sẽ không ở giống như trước đây khiến cho túi bụi cuối cùng dẫn đến bản thân hủy gì ta đem bọn hắn dung nhập thế giới ma pháp mới là lựa chọn chính xác nhất đâu mặc dù nói mù t ả n g kịch bản không có nhưng là vì cái gì ta cảm thấy không có việc gì hơn nữa còn rất vui vẻ chứ chẳng lẽ ta cũng rất chán ghét những cái kia xoắn suýt n h ấ t cả chứng mù t ả n g c ố sự kịch bản loa một bên tự hỏi vấn đề này một bên mang lấy hệ vạn mấy người trở về đến cả mạ tạ f u j i tên kia nọa rời đi không gian trong gương sau liền cho hắn ma pháp đánh miếng vá sau đó liền để ra hỏa này rời đi nói thật nọa c ẩ n t h ậ n nghĩ, nghĩ tốt tốt giống hắn phát hiện mình quả thật không quá ưa thích mù t ạ n cô sự kịch bản nhất là đến đằng sau từng cái m ũ tạm nắm giữ lấy lực lượng hủy thiên diệt địa lại bị người bình thường khi chuột đồng dạng đuổi đến đầy đường chạy cái này mẹ nó quả thực chính là đầu góc có vấn đề a tự tay hủy đi một đoạn tương lai chuyện có thể xảy ra về sau nọa cảm giác thần thanh khí sảng hủy đi kịch bản loại chuyện này nọa đã không phải là lần thứ nhất làm nọa tại h ổ gượt thời điểm liền đã không biết đưa bao nhiêu kịch bản tiến vào thiên quốc khỏi cần phải nói vẹn vẹn cái kia từ thổi vĩ đại nhất ác ma vu sư tom dịch lệ chính là bị n ọ trực tiếp cho hố không có gia hỏa này vừa phục sinh liền phát hiện mình hồn khí mất giáo không chỉ có như thế hắn ngay cả bộ phép thuật cũng không vào lại càng không cần phải nói hồ gợt trực tiếp chết tại phụ thân hắn mai táng địa phương muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm lần này các ngươi làm không tệ hiện tại các quốc gia ma pháp giới còn tại tranh luận bên trong bất quá có anh quốc ma pháp giới dẫn đầu để bọn hắn nhìn thấy một chút hiệu quả thực tế cũng tốt một chút khi nọa mang lấy hệ v ạ n mấy người tại an xi ẻn văn pháp sư trước mặt đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau an xi ẻn văn pháp sư nghiêm túc nhẹ gật đầu tôn kinh trí tôn pháp sư nói thật bọn hắn năng lực rất mạnh nếu như bọn hắn năng lực có thể một mực kéo dài gia tăng đồng thời trải qua ma pháp sư học tập chỉ sợ hệ vạn mấy người vẫn còn có chút lo lắng lo lắng biến chủng tiềm lực có thể nói là lớn vô cùng bọn hắn mặc dù không có cùng mù tạn giao thủ nhưng là cùng l o a nói chuyện p h í a bên trong l o a cũng nhà danh qua t ỷ như những này mù tạn năng lực khi lấy được tốt đẹp khai phát về sau có thể đạt tới một cái gì kinh khủng tình trạng tiếp tục như vậy chỉ sợ thật không phải chuyện gì tốt cho nên liền muốn xem thật kỹ một chút bọn hắn tại ma pháp giới biểu hiện loạ ngươi có thể đối phó bọn hắn hiện tại sao h n xì hèn văn pháp sư cười cười ngược lại quay đầu nhìn về phía loạ bọn hắn năng lực khai phát được chẳng ra sao cả nhất là lần này ta trên người bọn hắn lưu lại ma pháp ân ký nếu như không có ngoài ý m u ố n ta có thể để bọn hắn tại không gian trong gương đợi cho biến thành khô lâu n loa nhung a i không gian trong gương cái đồ chơi này thật đúng là một cái đại sắc khí ma pháp khai phát là cần mình suy nghĩ không thể nói một cái ma pháp sử dụng phương thức chỉ là cố định đơn thuần một loại tại nguyên tố ma pháp bên trên loa khả năng không có quá nhiều biến hóa nhưng là cao cấp hơn cũng càng không gian q u ỷ dị ma pháp thì không giống không gian ma pháp có thể tạo thành uy hiếp cùng biến hóa là tại quá lớn vô luận là ả n xỉ ẻn văn pháp sư như thế làm ra hai thanh cây quạt vặn vẹo không gian tạo thành tổn thương vẫn là cùng kệ xỉ lụt như thế làm một thanh trường đao đây đều là không gian ma pháp một loại đặc thù sử dụng phương thức n ò a hiện tại mặc dù cũng làm được điểm này nhưng là hắn không có quá nhiều cận thân chiến đấu dự định dù là n ò a tố chất thân thể hiện tại đã vô cùng đáng sợ tại dung hợp c ả dồn huyết mạch về sau n ò a đã bản thân cảm giác được không thể tưởng tượng nổi biến hóa khỏi cần phải nói ma lực của hắn chứa đựng đã đạt đến mức độ kinh người nếu như nói trước kia hắn là một dòng số nhỏ như vậy hiện tại ma lực của hắn quả thực có thể so với hải dương mà lại thân thể của hắn còn đang không ngừng tiến hóa bên trong thậm chí bởi vì thân thể biến hóa dẫn đến hắn ở bên trong khí q u a n cũng biến thành càng thêm cứng cỏi liền ngay cả tinh thần lực cái này một khối loạ cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ có thể nói loa năng lực cận chiến bởi vì chính mình thân thể thật là một điểm không kém đâu sao lại không được bất quán đoạ ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút biết sao hàn si ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu tiện thể nhắc nhở loa một câu ta hiểu được lão sư yên tâm đi ta nhưng cho tới bây giờ không dám xem thường bọn họ loa nghiêm túc nhẹ gật đầu xem thường mụ t ả n thật đúng là chờ chết đâu vậy là được đối loại ngươi t u ổ i hồ đã nhanh muốn đạt tới thất giai đúng không đúng vậy chỉ bất quá ta giống như bị kẹt lại không cần để ý loại nói thật ngươi cái tuổi này đạt đến trình độ này đã là không thể tưởng tượng nổi có đúng không loại sờ lên đầu nếu như dựa theo thân thể tuổi tác đ ể tính xác thực như thế loại hiện tại thân thể tuổi trẻ mới hơn hai mươi tuổi đâu nhưng là nếu như dựa theo tuổi thật vẫn là đào lên kiếp trước hơn hai mươi năm không tính thế giới này tuổi thật chỉ sợ loại người đã trung niên đều không khác mấy hệ thống trong không gian thời gian học tập so ngoại giới nhiều gấp sáu lần loa nhiều năm như vậy xuống tới từ một lần tốc độ đi đến hiện tại gấp sáu lần hoa này thời gian thật sự có chút xem không hiểu nghiêm chỉnh mà nói loa cảm thấy mình thật không phải cái gì thiên tài hắn là một cái gian lận thiên tài dựa vào hệ thống không gian t r o n g chất hắn mới có thể g i à n h t r ư ớ c người khác không biết bao nhiêu lần tốc độ đặt đến những người khác khó mà với tới tình trạng chỉ là hiện tại loa tựa hồ gặp một chút phiền thoái nói đến cái phiền thoái này cũng là chính loa tạo thành hắn bị kẹt tại lục giai cấp chín cho ũ n g k ô n g tới bây giờ dựa theo hệ thống đánh giá nóa tố chất thân thể giá trị đạt đến tam giai tiếp cận tứ giai trình độ nghe tựa hồ rất không tệ nhưng là phải biết nọa sử dụng thế nhưng là cả mạ tạ huấn luyện phương án a hơn nữa còn là bị ạ n xỉ ẹ n văn pháp sư sửa chữa qua chỉ nhằm vào huấn luyện thân thể phương án điểm này để nọa vô cùng phiền muộn nhưng là hắn cũng không có chút nào biện pháp nhất làm cho phiền muộn nhất cả chứng chính là hệ thống nói cho hắn biết trừ phi thân thể của hắn tố chất đạt tới ngũ giai không phải hắn cũng đừng nghĩ tấn thăng đến thất giai câu trả lời này đạo nếu như kèm chút không có một cái đụng vào trên t ư ờ n g bởi vì lúc trước thân thể của hắn không được thời điểm nhưng là cũng không ảnh hưởng ma pháp của hắn sư đẳng cấp a bởi vì trước kia ngươi không có thu hoạch được thân thể phương diện cho chỗ tốt hiện tại tinh thần lực của ngươi ma lực đều theo tố chất thân thể tăng lên vững bước tăng lên ma lực của ngươi dự trữ đã đạt đến cao cấp pháp sư trạng thái tinh thần lực cũng kém không nhiều cho nên tốt ta cho nên cái gì không cần hệ thống nói nọa đều hiểu cầm chỗ tốt không nhận nợ đây không phải nọa tác phong trước sau như một cho nên nọa dứt khoát nhận mệnh hắn hiện tại bỗng nhiên đặc biệt chờ mong hệ thống lúc nào cho hắn một cái hệ thống nhiệm vụ cái gì dạng này hắn liền có thể cùng tám năm trước đ ồ n dạng tới một cái đột nhiên tăng nhanh đâu bất quá rất đáng tiếc hệ thống giả chết có thể lực lớn đại nằm ngoài dự đoán của nọa bất đắc dĩ nọa cũng chỉ có thể yên lặng cố gắng bất quá ma pháp cái này một khối coi như không có cách nào tăng lên hắn cũng có thể dựa vào m ì n h tưởng đến đề thăng ma lực của mình mặc dù nói nọa luôn cảm thấy hắn bị ả n si ẹn văn pháp sư nói gần đâu tại kết thúc ả n si ẹn văn pháp sư gặp mặt về sau nọa cũng bắt đầu nghiên cứu của mình nọa làm cái này nghiên cứu xác thực rất đáng ghét bởi vì trong đó phiền phức trình độ thật sự có chút khó có thể tưởng tượng mà lại dòng cái đồ chơi này nọa cũng tạm thời không lấy được tay cũng không phải mua không nổi bằng vào nọa thân phận cùng hắn cùng cồn s t n g m u n làm ra sở sự vụ nọa hiện tại cũng có một bút không nhỏ tiền tiết kiệm vấn đề mấu chốt ở chỗ nọa đem rồng mua được thực sự không biết nhét vào cả mạ tại địa phương nào đương nhiên nếu như nọa mua ấu long cùng trứng rồng ngược lại là không có vấn đề gì thế nhưng là coi như nọa làm ra cũng không có cách nào nghiên cứu a h ắ n đ ố i với ma pháp sinh vật có chút cùng khuyết điểm vô cùng hiểu rõ cùng am hiểu tại thời điểm chiến đấu hắn có thể rõ ràng mà nhạy cảm đem năm chắc đến ưu khuyết điểm sau đó sử dụng phương pháp đơn giản nhất chiến thắng bọc chúng thế nhưng là thật nói lên nghiên cứu cái này để nọa có chút luôn uống không có cách nào nọa tại cùng nghệ vạn bọn hắn thương lượng một phen về sau quyết định chính bọn hắn đến nghiên cứu những phiền toái này đồ vật c ả mạ tạ tàng thư vẫn là vô cùng nhiều cái này đầy đủ để nọa bọn hắn đạt được đầy đủ mình muốn tìm tới đồ vật mặc dù nói nọa bọn hắn dạng này nghiên cứu có chút bắt đầu từ số không hương vị nhưng là đối với dạ vẹn cân đến nói học tập vốn chính là chuyện bọn họ am hiểu nhất bọn hắn chỉ là bỏ ra thời gian một năm liền đem rất nhiều loạn thất bát tao chi thức cho bao gồm một phen vô luận là từ cự long sinh lý phương diện vẫn là ma pháp phương diện tri thức nọa bọn hắn đều cẩn thận học tập cùng giải một phen. Cách l à một của、so、năm này rất bình tĩnh trừ còn chính stag một trận điện thoại làm loạ có chút rợ khóc rợ cười bên ngoài cái khác đều phi thường tốt mà khi hệ văn bọn hắn bắt đầu cà mạ tạ năm thứ tư học tập lúc nghiên cứu của bọn hắn phương hướng đã giản lược đơn hiểu rõ cự lòng nhận biết cự lòng đến hoàn toàn biết rõ cự long hết thảy đồng thời bắt đầu giả thiết hòa luận chứng chân chính cự long đến cùng là d ặ n gì g một năm này nọa cũng cho bọn hắn càng nhiều nguyên tố ma pháp tư liệu đồng thời bắt đầu dạy bảo bọn hắn cao thâm hơn nguyên tố ma pháp k ỹ xảo mà liên tại một năm này nọa cũng tiếp đến một cái thông c h i đó chính là l ô n l ô n thánh điện thủ hộ giả lựa chọn trở lại ca m ạ tạ tháo bỏ xuống thánh điện thủ hộ giả chức vụ Trưng tạ nhất thánh th nhân lớn Lôn đôn điện Cà địch mạ chỉ là nọa thật thật lo lắng mình hào hào hợp lý lấy thủ hộ giả một giây sau trên trời rơi xuống thiên thạch sau đó mình thánh điện hết rồi cái này mẹ nó còn chơi cái giá m à, new jork muốn đi cũng phải chờ mình đủ cường đại đang nói mà lại thực sự không muốn để cho tương lai mình sư đệ ở nơi đó cắm d ễ cũng không tệ dù sao có truyền thống ma pháp nơi tay mình muốn quá khứ cũng chỉ là trong chớp mắt liền có thể làm được sự tình mà lại nói thật hiện tại new jork thánh điện thủ hộ giả thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý nọa cũng không cảm thấy gia hỏa này sẽ còn như vậy mà đơn giản liền bị kệ xỉ lũ cái này hôn khói mặt cho cả không có mà lại kệ sĩ lù muốn tìm p h i ế n p h ứ c cũng tuyệt đối là tới t r ư ớ c london thánh điện tốt ta năm nay là mới thiên nhiên kỷ năm thứ hai cũng là hệ vạn bọn hắn tốt nghiệp mùa bốn năm qua ba tên này trình độ ma pháp tăng lên thật sự có chút khoa trường bọn hắn hiện tại cả đám đều đã đạt đến ngũ giai trình độ ma pháp mặc dù đều là bốn năm cấp dạng này nhưng là dạng này trình độ thật rất lợi hại tại không có minh tưởng trước đó mặc đồ cung ẩn bọn hắn muốn đạt tới trình độ này cũng phí đi lớn vô cùng công phu thế nhưng là tại có minh tưởng về sau ma pháp sư tiến bộ lộ tuyến thật trở nên dễ dàng rất nhiều mặc dù ngũ giai nghiêm chỉnh mà nói thật không tính là cái gì bởi vì cho dù là cùng thuộc trung cấp ma pháp sư lục giai đều so ngũ giai mạnh không biết bao nhiêu lần nhưng là n g ấ m lại xem đ ụ n b vợ lại đỏ giáo thụ dùng hết một thân thời gian mới khó khăn lắm đạt tới ngũ giai nếu như không phải là bởi vì nguyên tố ma pháp trợ giúp để hắn lĩnh ngộ được mới đồ vật mới tiến vào lục giai chỉ sợ hắn đời này đều chỉ có thể tại ngũ giai dậm chân tại chỗ cho đến chết một khắc này hệ vạn bọn hắn hai mươi mấy tuổi liền đã đạt đến tình trạng này có thể nghĩ có bao nhiều khoa trương chứ hệ vạn bọn hắn bên ngoài Cùng một kỳ đ i vào cả học mạ tạ hổ s i n h hiện cũng không biểu ba cái cái tệ, cũng này trừ đoán i t h e nọa gia hỏa bên ngoài, những người gia hỏa h k c đạt đ ế ngũ giai cấp một trở lên trình độ. Trình độ này mặc dù không thể cùng nghệ vạn giai cấp mặc một độ. độ trở thể dù biết ọ n hắn so, nhưng là cũng là bình quân so, là là đ lên Liên trình độ. i loa b cùng bọn hắn cùng thời kỳ học sinh còn có mấy cái hiện tại mới tam giai cấp chín âu cái này thuần túy chính là thiên phú vấn đề có ít người thiên phú tốt có thể tấn thăng tốc độ nhanh có ít người thiên phú nhưng là bọn hắn cũng không phải không có tiến bộ không gian chỉ là nhanh chẩm vấn đề mà xem như lão sư nhóm ca mạ tạ các ma pháp sư nói thật tiến bộ của bọn hắn tốc độ mới là khoa chứng nhất có mấy cái tại c ả mạ tạ chờ đợi thật lâu ra hỏa bọn hắn đã thành công tiến vào thất giai trình độ này cũng chính là cao cấp ma pháp sư tiêu chuẩn m a m ọ t đ ồ cùng ẩn bọn hắn trẻ tuổi nhất một đời trình độ cũng không kém bọn hắn cũng đều sớm đạt đến lục giai cấp tám cùng cấp chín trình độ dựa theo c ả mạ tạ xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong thời gian để tính chí ít còn có cái thời gian mười bốn năm mười bốn năm sau chỉ sợ bọn họ cả đám đều tiến vào cao g i a ma pháp sư lĩnh vực này đi để nhưng đây là hiện tại thế giới này trong nguyên tắc thế giới nhưng không có nọa gia hỏa này càng không có cái gì minh tưởng loại này thần kỳ đồ vật mặc dù không có so sánh nhưng là nọa cảm giác bọn hắn tại lúc ấy hẳn là cũng chính là lục giai tả h ư u thực lực về phần hắn sư đệ độc tỏ sơ chẩn chỉ sợ lúc ấy trình độ cũng không cao nếu như không phải hắn tiên phú năm dị lại thêm e m g h ệ m trợ giúp hạ trực tiếp coi đọt mạ mù là bồi luyện chỉ sợ hắn căn bản không có tư cách làm bên trên trí tôn pháp sư cho nên ngươi tìm đến ta là nghĩ về l u n đôn khi thánh điện thủ hộ ra sao ngồi tại cả mạ tả trong đại sảnh Noa nhìn xem càng thêm thần b í an xì an v ă n pháp sư thần b í mà lại cao t h â m mặt chắc an xì an v ă n pháp sư, noa đ à n g hoàng nhẹ gật đầu. An xì an v ă n pháp sư bộ dáng hoàn toàn không thay đổi, nàng vẫn như c ũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong lúc lơ đang toát ra tới ma lực ba động đều sẽ để người sợ hãi. Cũng đúng, người đến ca m ạ t ạ đã tám năm, không thể không nói thời gian trôi qua thật là n h a n h a An xì an v ă n pháp sư rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng tội thờ ra một hơi. Sác thực, tám năm, cả ta lao sư tám năm qua dạy bảo, không phải ta cũng đi không đến một bước này. n o thần sắc rất cúng tính. nếu như không phải ả n xì ẻn văn pháp sư mình cũng không có như vậy vận mệnh đâu trí tôn pháp sư đệ tử chưa bài mặc dù nọa cơ bản không cần nhưng là người khác nếu như muốn biết cũng không phải việc khó gì nọa tại ma pháp giới vẫn là một cái tương đối nổi danh g i a hỏa nguyên nhân chủ yếu chính là minh tưởng xuất hiện cùng giới thứ nhất cả mạ tạ m a pháp thường được chủ chính ngươi cũng rất cố gắng có chút đáng tiếc ca ta nguyên bản còn muốn dạy ngươi nhiều thứ hơn đâu nhưng nhìn ngươi tựa hồ đã đợi không kịp ạn xì ẻn văn pháp sư cười lắc đầu trên mặt tất cả đều là trêu tức lão sư l u n đôn cùng cả mạ tạ nhìn rất xa nhưng trên thực tế đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là một cái c h ư ớ c mắt khoảng cách loa c ờ i khổ lắc đầu lão sư ngài tùy thời đều có thể dạy bảo ta à thì như cũng không có việc gì đi luôn đôn nghỉ ngơi mấy năm cũng không phải cái đại sự gì cái này chỉ sợ rất khó ả n xì ẹn văn pháp sư cười lắc đầu ngươi biết vì cái gì ta rất ít rời đi ca mạ tại sao loa nhữ nhữ mày vấn đề này hắn đương nhiên biết không phải là vì thủ hộ cùng giám thị ngoại lai ra hòa sao đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đọt m ạ mủ con hàng này ạn xì ẹn văn pháp sư cùng đọt m ạ mủ quan hệ kỳ thật có chút phức tạp bởi vì ả n xì ẩn v ă n pháp sư chính là đang len len sử dụng đến từ hắc cám vĩ độ lực lượng nhưng là nàng tại sử dụng những lực lượng này đồng thời cũng chú ý tới hắc cám vĩ độ kẻ thống trị bóng người nói thật nàng có thể phát hiện đọt m ạ m mù đọt m ạ m mù tự nhiên cũng phát hiện nàng mà lại trong sức mạnh cũng là bao hàm lấy các loại tin tức ả n xì ẩn v ă n pháp sư rất có thể chính là thông qua hắc cám trong sức mạnh tin tức hiểu được nhiều thứ hơn mặc dù nàng một mực tại để phòng lấy đọt m ạ m mù nhất là nàng tại biết đọt mâm mù đã từng chính là một cái địa cầu mà pháp sư chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân tiến vào h ắ cám vĩ độ đồng thời cuối cùng đi tới trọng yếu nhất một bước kia trở thành kinh khủng mà cường đại tồn tại suy nghĩ của hắn đã triệt để bị ăn mòn hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hủy diệt cho nên h ẳ n xỉ ẹn văn pháp sư mới có thể thiết lập thánh điện dùng cái này đến nhằm vào đọt màng mù hành động t h ằ n g đến sở chen xuất hiện nàng mới hạ xuống quyết định đi đến một bước cuối cùng hoàn thành triệt để tiến hóa t h u ậ n tay để sở chen trở thành cùng một cái hợp cách thủ hộ địa cầu mà pháp sư chỉ là nọa biết những chuyện này hắn lại không thể nên ngang nói ra a hắn muốn thật nói ra không chừng sẽ chọc cho ra phiền p á i gì cho nên nọa rất thẳng thắn lắc đầu dù sao có hệ thống bảo hộ hắn cũng không sợ bị ả n xỉ ẻn văn pháp sư phát hiện cái gì ta ở đây là vì đề phòng một cái địch nhân đáng sợ ả n xỉ ẻn văn pháp sư trông thấy nọa lắc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đem đáp án của mình nói ra nắm giữ hắc ám lực lượng địch nhân sao nọa suy tư một chút thế là mở miệng hỏi hắn một câu nói kia trực tiếp để ả n xỉ ẻn văn pháp sư sửng sốt một lát hơn nửa ngày nàng mới chậm rãi nhẹ gật đầu đúng là hắc ám lực lượng chỉ là nàng có chút không làm rõ ràng được nọa là thế nào biết đến chẳng lẽ nói lúc trước kia một trận biện luận khóa đã nhưng hắn có chỗ suy đoán sao kỳ thật đã từng ngươi hỏi thăm ta vấn đề này thời điểm ta không có suy nghĩ nhiều chỉ là ta có một loại thiên phú ta có thể cảm giác bén nhạy đến một chút lực lượng kỳ lạ liền như là năm đó vồn đệ m ọ t đồng dạng loa nghĩ nghĩ mở miệng giải thích một câu nguyên lai là dạng này ngươi trên người ta phát hiện loại lực lượng này sao hàn si ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu đúng vậy ta phát hiện một chút lực lượng như vậy ngươi không có cảm giác được không thoải mái sao tại sao phải ngài lần thứ nhất thử giảng bài bên trên ta đã sớm trình bày quan điểm của ta lực lượng kỳ thật bộ phận tà ác cùng chính nghĩa phân tả ác cùng chính nghĩa chỉ là người ngài một mực tại thủ hộ lấy an nguy của địa cầu chẳng lẽ chỉ vì ngài có được hắc cám lực lượng liền phủ định ngài hết thảy quá nông cạn lực lượng là bị sinh mệnh nắm trong tay mà không phải lực lượng thúc đẩy sinh mệnh trở thành nô lệ là thế này phải không ả n xị ẹn văn pháp sư nhìn xem loạ kia nhẹ nhàng khoan khoái tiêu dung đ ỗ n g nhiên cảm giác mình quả thật dậy bảo ra một cái ma pháp sư vĩ đại đâu mặc dù tiểu gia h ỏ a này thường xuyên lười biếng nhưng là không thể không thừa nhận ý chí của hắn tri thức còn có không phải là phán đoán đều là rất ưu tú h ắ cám lực lượng cũng không tính là gì thật đáng sợ sự t ì n h ả n sĩ ẹn văn pháp sư thật nhiều năm trước liền đã đánh qua dự phòng trầm chỉ là nội tâm của nàng vẫn là có như vậy một chút không yên lòng truy đuổi quan minh là mỗi một cái chính nghĩa người mộng tưởng nàng cũng không nguyện ý mình bởi vì những lực lượng này sự t ì n h làm cả mạ tạ ô yên trường khí đương nhiên nhìn ngài nắm giữ những lực lượng này nắm giữ tốt bọn chúng rất khó đối kháng sao. loa nhìn xem có chút xuất thần ả n sĩ ẹn văn pháp sư nhỏ giọng hỏi. ừ n a kỳ thật còn tốt bởi vì ta thu lấy cũng không nhiều. ạn sĩ ẹn văn pháp sư lấy lại tinh thần. lộ ra một chút ngượng ngùng tiêu d u n g hắn chủ nhân rất nguy hiểm mà lại rất cường đại liền xem như ta khả năng cũng không phải đối thủ nhưng là ta có biện pháp đối phó hắn mà hắn lực lượng rất đáng sợ nhưng là ta cũng có thể chơi đẹp trường khống ngài đương nhiên có thể trường k h ố n g à, không phải làm sao lại dựa vào những lực lượng này chuyển đổi thành ma lực của mình sau đó trở thành trí tôn pháp sư đâu mà lại đối phó hắn phương pháp cũng không khó à, cầm e a m vệ một mực nói với hắn ta là tới đàm phán coi như không đánh cũng có thể bị ngươi phiền c h ế t à. ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì rất thất lễ đồ vật và b ỗ n nhiên ả n xị hẹn văn pháp sư hiếu kỳ nhìn n o a một chút a đương nhiên không có làm sao có thể noa lập tức trở nên nghiêm túc mặc dù nội tâm của hắn vô cùng xấu hổ suy tư một chút noa mở miệng nói ra đã dặn này như vậy thường ở london xem ra không thực tế bất quá hàng năm ngày có thể tới london ở lại mấy tháng luôn luôn không có vấn đề a a ả n xị hẹn văn pháp sư c h ừ n g đoà một chút nói hình như ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi đi london thánh điện liền xem như ta đáp ứng vì cái gì không phải ngươi qua đây ở lại mấy tháng mà là muốn ta quá khứ đâu đều có thể lão sư hoa nhẹ gật、đầu. đúng ầ u đ rồi lão sư loại này hắc cám lực lượng có thể cho ta một điểm sao cho ngươi một phần vì cái gì ngươi không phải đang nghiên cứu thần thoại sinh vật biến hóa sao ả n xì ẹn văn pháp sư không có chất vấn cũng không có sinh khí nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ đã lao sư đều có thể nắm giữ những lực lượng này sau đó chuyển hóa thành tự thân ma lực ta cũng muốn thử một chút đương nhiên cái này rất nguy hiểm ta biết ta kỳ thật cũng chỉ là dự định nghiên cứu một chút loại lực lượng này mà thôi mà pháp sư đều là hiếu kỳ không yên lòng ngài có thể lưu cho ta cái ơn ký l n chương i ế u hai trăm ba mươi lăm chuẩn bị tiền nhiệm ạn xì ẹn văn pháp sư đối với nọa chiếu cố quả thực để chính nọa đều có chút không nghĩ ra có đôi khi nọa thậm chí đang suy nghĩ nàng có phải hay không đem mình làm trí tôn pháp sư tại bồi dưỡng a mặc dù nói ý nghĩ này có nhiều như vậy nói nhảm nhưng là suy nghĩ kỹ một chút giống như ạn xỉ ẻn v ă n pháp sư đối với loại dạy bảo quả thực so sở chen còn muốn quan trọng à. loại bỗng nhiên có một cái kỳ quá ý nghĩ chẳng lẽ mình về sau muốn làm trí tôn pháp sư sao nếu mình thật lên làm trí tôn pháp sư như vậy sở chen thật không có biện pháp để hắn sẽ người bình thường thế giới tiếp tục làm bác sĩ hay là nói ném đi bạ cờ đường phố khi trí tôn thần thám loại sờ lên cái cảm hắn thật có chút không làm rõ ràng được ạn xỉ ẻn đ o n pháp sư ý nghĩ bất quá những này đều không phải chuyện quan trọng gì chuyện quan trọng nhất là nọa thật đúng là lấy được ả n s ì ẹn văn pháp sư từ h ắ t cám vĩ độ thu lấy tới một chút lực lượng mặc dù những lực lượng này vô cùng ít ỏi nhưng là nó không giờ khắc nào không tại tản ra một c ố tà ác cảm giác có thể tưởng tượng những lực lượng này đến cùng khủng bố đến mức nào ả n s ì ẹn văn pháp sư đem những này lực lượng trải qua một chút xử lý sau mới giao cho nọa đồng thời nàng cũng trên người nọa lưu lại một chút ma lực hạt giống đến dự phòng một chút có khả năng phát sinh sự tình đối với cái này n ọ không có bất kỳ cái gì kháng cự ngược lại còn thở dài một hơi nếu thật xảy ra chuyện trí ít mình còn có được cự a bất quá xảy ra chuyện loại ý nghĩ này đối với nọa mà nói thật không tồn tại tại nọa cầm tới cái này lực lượng nháy mắt trong đầu hắn hệ thống lại một lần nữa t h ứ c t ỉ n h mặc dù vẫn không có cho nọa bố trí nhiệm vụ gì nhưng lại bắt đầu giản lược nói tóm tắt trình bày nọa vật trong tay báo cáo phát hiện cao v i hắc cám lực lượng báo cáo lực lượng phẩm chất cực cao cần phân tích phải chăng hiện tại tiến hành phân tích nọa yên lặng đều ở trong lòng tuyển một cái không nói đùa cái gì ngay chưa cạn xỉ ẹn văn pháp sư mặt phân tích cái đồ chơi này t i n ọ giải thích như thế nào cái đồ chơi này nháy mắt đột phá phong ấn sau đó thì sao nọa cảm thấy muốn phân tích vẫn là chờ hắn trở lại anh quốc ma pháp giới về sau rồi nói sau ạn xì、si、ẹn đoan pháp sư tại đem cái này chút ít cao vĩ hát cám lực lượng giao cho nọa về sau cũng dặn đi dặn lại để nọa ngàn vạn cẩn thận nếu như thực sự không có cách nào nắm giữ cùng nghiên cứu liền ngay lập tức thông chi nàng những lực lượng này tại không cách nào sử dụng thời điểm liền nhất định phải tiêu hủy bởi vì những lực lượng này đối với ý chí lực không đủ người mà nói quả thực chính là trí chí mạng nhất vũ khí về sau cách mỗi ba tháng ta đều sẽ đi l u n đôn thánh điện nhìn xem ngươi đương nhiên ngươi mỗi ngày đều muốn đi qua ta chỗ này truyền tống không cần thời gian ngươi kia thánh điện về sau không nên tắt truyền tống môn thời khắc cùng c ả mạ tạ bảo trì thông suốt biết sao ta hiểu được lao sư yên tâm đi về sau ta cũng sẽ không quan bế truyền tống môn ản xì hẹn văn pháp sư yêu cầu này quả thực không cần quá đơn giản nọa vốn là không có ý định đem truyền tống môn đóng lại mặc dù làm như vậy cảm giác thật giống như mình cùng phụ mẫu phân ra nhưng lại vẫn như c ũ là hàng xóm sau đó nhà mình còn không có đả thông một cái cửa bất quá nọa cũng không có gì tâm t ì n h bất mãn ngược lại hắn còn cảm thấy dạng này cũng rất tốt ta Chỉ ít có sự tỉnh không có việc gì mình có thể chạy tới kéo tráng đinh đâu t ỷ như m ộ t đồ gia hỏa này hắn là biết nọ dự định về luônônôn mà lại hắn cũng đề nghị qua không cần đóng cửa dạng này hắn có thể đang nghỉ ngơi thời điểm chạy đến chỗ của hắn đi mà hờn gia hỏa này nọ dự định để hắn cùng mình cùng đi luôn luôn thánh điện nọ biết chờ sau khi trở về nọ tám thành sẽ rất bận điệu chỉ cần một nghiên cứu liền sẽ chiếm cứ hắn rất nhiều thời gian cho nên nọ cần phải có người hỗ trợ không chỉ là hắn nọ còn cần hờn nữ sĩ cùng một chỗ về phần những học sinh kia cả mạ tạ sinh viên đại học đã càng ngày càng nhiều có thể nói luận quy mô khả năng thật không có bảy năm chế học viện pháp thuật học sinh nhân số nhiều nhưng là nơi này dạy nên ma pháp sư mỗi một cái đều là phi thường ưu tú mà lại lợi hại g i a hỏa tại đoạn lười biếng mà học tập học viện pháp thuật làm ra tới cấp t r ư ở n g chế độ về sau dẫn đội các lao sư rõ ràng dễ dàng không ít mặc dù nói nhóm đầu tiên nhập học học sinh sau khi tốt nghiệp bọn hắn hàng năm đều muốn đổi một cái cấp t r ư ở n g nhưng là cái này cũng dù sao cũng so chuyện gì đều muốn tự thân đi làm mạnh hơn a kỳ thật trong tay bọn họ học sinh thật không coi là nhiều hàng năm ba cái bốn năm cũng mới mười hai người nhưng là mỗi người đều có vấn đề cần giải quyết như vậy cũng là rất phiền phức dứt khoát có cấp t r ư ở n g chế độ hết t h ả đều trở nên đơn giản mà n ọ ạ mang cái này một loạt học sinh bọn hắn cũng có một cái nho nhỏ đặc quyền đó chính là bọn họ nếu có cái vấn đề lớn gì có thể căn cứ hai bên lệnh giờ sau đó xuyên qua truyền thống môn tìm đoạ tìm kiếm trợ giúp điểm này có thể nói là phi thường thuận tiện mà lại những n à y mới tiến tới g i a hỏa có chút làn ọ o đã từng đồng học có chút làn ọ o học đ ạ học n g ộ i hắn cũng không tiện đi tự tuyệt nói đến cũng thật có ý tứ năm thứ hai tiền đến đồng thời chạy đến thủ hạ ta lại là giờ ra cổ ập tờ cùng h a n n thứ ba năm thứ tư mặc dù ta không phải rất quen thuộc nhưng là cũng toàn bộ đều là pháp sư liên minh thành viên thật đúng là từng cái toàn bộ tiến đến nữa nha xác thực thật có ý tứ nhưng là cũng rất bình thường pháp sư liên minh đã lũng đoạn tiến về cả mạ tạ con đường dòng ra bốn năm mà lại thời gian này sẽ còn tiếp tục xuống dưới thậm chí tại hổ gượt còn lưu truyền một câu tiến vào pháp sư liên minh ngươi sẽ cùng tại lấy được một t r ư ờ n g tiến vào cả mạ tạ môn phái sự thật chứng minh câu nói này thật đúng là hết chỗ chê rất quá đáng cho dù là không được chọn ra hỏa kỳ thật tại cái khác quốc gia tuyệt đối là ổn tiến Pháp p minh h á sư liên t t r i ể như sắc t john gia hỏa này theo con stang làm một năm nhiệm vụ đồng thời học tập cho giỏi về sau lại một lần nữa tham gia khảo thí kết quả gia hỏa này lại một lần nữa xui xẻo không được tuyển bất quá hắn không tiếp tục đi tham gia lần thứ ba hắn trực tiếp lựa chọn tiến vào bộ phép thuật bởi vì quan hệ của phụ thân hắn lại thêm bản thân hắn cũng là pháp sư liên minh thành viên đúng mỡ lẽ đỏ giáo thủ cũng dị thường xem trọng hắn cho nên hắn trực tiếp tiến vào ma pháp pháp luật chấp hành ti trở thành một vị thực tập ô dơ nghe nói mấy năm xuống tới hắn đã trở thành một cái đội trưởng chẳng lẽ nói ra hỏa này về sau sẽ còn đoạt hờ m ì ẩn cùng ha di vị trí sao n o a sờ lên cái cảm hờ m ì ẩn tại trở thành bộ phép thuật trước bộ trưởng vị trước chính là ma pháp pháp luật chấp hành ti ti trưởng mà nàng thành công làm tới bộ phép thuật bộ trưởng về sau ma pháp pháp luật chấp hành ti ti trưởng vị trí cũng giao cho haji không khó tưởng tượng rất có thể mấy chục năm sau bộ phép thuật bộ trưởng vị trí cũng có thể là haji dù sao bất kể như thế nào chỉ có thể nói tương lai có hy vọng đâu noa lắc đầu cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện tương lai tương lai ngay tại trên tay của hắn hắn cần phải làm là nắm chặt tương lai noa đã được đến hạn x ỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư cho phép như vậy hắn hiện tại cũng phải chuẩn bị cẩn thận một phen sau đó trở lại l o n d o n ả n sĩ、si、ẹn văn pháp sư không có cự tuyệt nọ a dự định mang đi ẩn g cùng hà ẩn nữ sĩ dự định dưới cái nhìn của nàng dù sao chính là một môn c h i cách mà thôi trừ hai bên thời gian không giống nhau lắm cái khác cũng không có gì khác biệt cùng lắm thì chính là cho ẩn g học sinh nọ học sinh đồng dạng đãi ngộ liền tốt giải quyết chơi đây hết thể về sau nọ a cũng liền rời đi gian phòng này hắn cần phải đi cùng ẩn còn có hà ẩn nữ sĩ chào hỏi hà ẩn nữ sĩ nơi đó là tốt nhất xử lý đang nghe nàng sau khi giải thích nàng lập tức biểu thị hoàn toàn không có vấn đề mà lại nàng cũng đặc biệt ủng hộ ạn sĩ、si、ẩn văn pháp sư cách làm Cái này khiến hai này bên lộ ra lộ tốt h chuyện ê m gần, ngươi gì cũng có c ta, à à. ta rèn luyện cái gì nọa vẫn là rất buồn b ự c cũng không phải nói hắn không thích những n à y rèn luyện nhiều năm như vậy xuống tới hắn cũng sớm đã quen thuộc hắn chỉ là vừa nghe đến rèn luyện lại nghĩ tới thân thể của mình nguyên nhân dẫn đến hắn không có cách nào tiến vào thất giai bất quá những n à y cũng không tính được cái đại sự gì nọa cũng không có tính toán từ bỏ rơi tiếp tục rèn luyện thân thể ý nghĩ không có cách nếu như không rèn luyện chờ đợi thân thể chậm rãi trưởng thành nói không chừng chờ cái mấy chục năm hắn cũng có thể đi đến một bước kia nhưng là đây cũng không phải là nọa trô mong đợi đâu hai ẩn nữ sĩ nơi này sau khi nói xong nàng liền bắt đầu chỉnh lý hành lý của mình mà nọa cũng quay đầu dự định đi cùng ngầm nói một chút chuyện này về phần nọa hành lý cái gì hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong dù sao chính nọa hành lý cũng không coi là nhiều chính là ba con sùng vật cộng thêm một chút quần áo cái gì căn bản không cần khiến cho quá nhiều cho nên ngươi dự định để ta và ngươi cùng đi giúp ngươi trông coi thánh điện vâng tại nghe xong nọa về sau một mặt không hiểu nhìn xem nọa ha ha không phải giúp ta trông coi thánh điện là chúng ta cùng một chỗ cố gắng tốt ta noa bất mãn chừng ẩn một chút tính cách của ngươi ta còn không hiểu rõ cấp trưởng chế nói là từ ma pháp trong học viện học được kỳ thật chỉ là ngươi muốn trộm lười mà thôi à ngươi hiểu lầm ta ta cũng không có lười như vậy xác thực nghiên cứu ma pháp cũng không lười nhưng là cái khác đây này ít l ạ i nhải liền hỏi một câu lời nói có đi hay là không noa chừng mắt mắt cá chết nhìn xem ẩn bọn hắn nhận biết đã rất nhiều năm có thể nói ẩn là hiểu rõ nhất noa tính cách nhân chi một hắn trực tiếp làm noa sắc mặt biến thành màu đen mặc dù nọa rất không muốn thừa nhận hắn nói đúng nhưng trên thực tế nọa cũng xác thực có ý nghĩ như vậy vâng nhìn xem nọa kia có chút tức h ồ n hển bộ dáng cười hắc hắc sau đó mới nhẹ gật đầu đương nhiên đi đã lao sư đều cho chúng ta đãi ngộ tốt như vậy như vậy ta vì cái gì không nhìn tới nhìn đâu húng chi ta cũng muốn thể nghiệm một chút quản lý một cái thánh điện cảm rất đâu vậy là tốt rồi chuẩn bị một chút hành lý a giờ k h ắ c này nọa mới từ mắt cá chết biến thành khuôn mặt tươi cười có mình vẫn g còn có h a ẩn nữ sĩ lại thêm trước kia liền đóng giữ một chút ma pháp sư có thể nói nọa nhân viên đã hoàn toàn đủ húng chi nọa cũng có thể lại mang một chút ma pháp sư quá khứ bất quá nọa tạm thời cảm thấy không cần phải vậy nếu thật đến cần một bước kia nọa cũng tuyệt đối sẽ không khách khí nhìn xem quay người rời đi b ở n g nọa nội tâm cảm khái mình cuối cùng đi đến bước này chương hai trăm ba mươi sáu mới thánh điện thủ hộ giả hoan g n ê ngươi n đến phai ni ở tiên sinh nói cho đúng là thủ hộ giả các h ạ không cần khách khí như vậy dennis về sau nơi này cũng không thể rời đi trợ giúp của ngươi nhìn trước mắt cung kính tiểu hk nọa cũng duy trì khách khí cùng mỉm cười nói thật nhìn thấy tên trước mắt này nọa b ô n g nhiên có một loại không tốt lắm ý tứ cảm giác bởi vì nếu như không phải nọa nhung tay chỉ sợ vị này đ ẹ n nít chính là l u n đôn thánh điện thủ hộ giả đâu ân cũng chính là trong nguyên tắc bị kệ sĩ lụ dùng không gian chi nhận đâm tổn thương sau đó được đưa đi cả mạ tạ chữa thương liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện ca môn tại cả mạ tạ bốn năm đại học cấp buổi lễ tốt nghiệp về sau t h ì n h vị này trước l u n đôn thánh điện thủ hộ giả cũng chính là tuyên bố từ nhiệm trở lại cả mạ tạ nghiên cứu ma p h á p đi mà mới người kế nhiệm chính làn ọ a tin tức này nói đến tựa hồ rất rung động nhưng là trên thực tế tất cả các ma pháp sư cũng chỉ là hơi ngạc nhiên một chút liền song việc n o a i gia hỏa này tại ca mạ tạ làm cống hiến thực sự có chút lớn khỏi cần phải nói vẹn vẹn kia để tất cả ca mạ tạ ma pháp sư đều ích lợi m ì n h tưởng chính là hắn nói ra tiếp theo chính là ca mạ tạ ma pháp đại học cùng ca mạ tạ ma pháp thượng hai cái này có thể nói cải biến rất nhiều ma pháp sư một thân đồ chơi cũng là nọa k ỳ tác